t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi triệu ưu đình tỉnh lộ hai chương bốn trăm sáu mươi triệu ưu đình tỉnh lộ hai triệu long h ổ bẩn thiệu vẫn còn tiếp tục hắn c ố kén tự nhiên cũng không có đình chỉ cuối cùng tại chu huyền nhắm lại quạt xếp tiếng vang truyền ra về sau vị này triệu long h ổ mới khôi phục t h ầ n t r í hắn cúi đầu nhìn bản thân tiện dạng hoa dâm thân thể không được mạnh b ả i toàn thân đều là bản thân vừa rồi vui chơi lúc vết mồ hôi hắn lúc này ra mặt khô nóng triệu lao sư lại xoay hai lần ta đồng sự hỏa tốc đưa tới mấy cuốn mới quận phi đâu ta cam đoan ngày mai toàn bộ báo chí trang địa đều thuộc về ngài triệu thiên sư Đến từ sau đó vị này tân tấn hồ vương lạnh lùng cười nói khâm thiên dám người hào thủ đoạn a mình ở trước mặt mọi người làm ra hạ lưu hoạt động ngân loạn không chịu nội thì thôi còn nghĩ giết người bình cầu nơi này sở hữu minh giang phủ người đều gặp lại n g ư ờ i mất mặt hành động n g ư ờ i giết cho hết sao thì sơn vung tay về sau một chỉ một mảnh kia phiến bóng người kéo dài không rước từng cái ánh mắt bên trong đều mang treo tức hai chữ triệu long h ổ lúc này không nhịn nổi hắn lần thứ nhất như thế mất mặt hắn nhìn thấy kia từng cái camera bản thân cởi c h u ồ n tuần dùng không lâu liền sẽ tỉnh quốc mọi người đều biết hắn b y khuất hắn buồn rầu hắn sợ hãi cũng không từ phát tiết cuối cùng lại hừ h ừ một tiếng khóc lên hắn một bên ôm quần áo của mình một bên hướng xe ngựa nơi chạy như bay hắn quả quyết quên đi mình bây giờ nhiệm vụ là tới bắt chu huyền thật đặc mẹ nó mất mặt triệu ưu đình một bên chỉ có chửi rủa không có đồng tình dù sao cũng là triệu long h ổ không thông qua đồng ý của hắn đánh ra khâm thiên g i á m t i ế tuổi hiện tại cái này mất mặt xấu hổ sự t ì n h vậy tự nhiên rơi xuống khâm thiên g i á m trên đầu kinh thành nổi danh nhất nhìn xây dựng chế độ bây giờ muốn thay đổi g i á núi triệu long h ổ gánh tội triệu long h ổ mới đi chu huyền thanh âm liền từ quy sơn đạo quan bên trong truyền ra khâm thiên g i á m các bộ đầu ta chu huyền cũng muốn hỏi một chút ta phạm vào tội lỗi gì các ngươi muốn tới bắt ta Đối mặt với mặt chu, chu huyền vung ô c có tay lên đem tiểu não phóng ra tiểu não trên không trung hình chiếu đem đoạt song ngư thời điểm triệu kim giáp đánh lôi đài lúc sắp mặt làm điện ảnh tựa như phóng ra chu huyền chúng ta đánh lôi đài đã phân cao thấp vậy quyết sinh tử bất quá chỉ là cược sinh tử cũng không còn có ý tứ gì nếu người nào trên lôi đài bị đánh chết ai thi thể liền về đối phương như thế nào đây là triệu kim giáp võ đài trước chính miệng lời nói tới không được nhờ vậy chu huyền hỏi các ngươi trưởng giáo cùng ta là lôi đài đánh cược đã sớm nói xong rồi điều kiện sinh tử nghe theo mệnh trời làm sao độn giáp núi người thua không nổi hoặc là các ngươi khâm thiên giám người ỉ vào bản thân thế lớn nghĩ đến một tay muốn g á n tội cho người khác sợ gì không có lý do chu huyền nói năng có khí phép chất vấn triệu ưu đình á khẩu không trả lời được cam còn tưởng rằng các ngươi khâm thiên g á m bắt đến đại tiên sinh tay cầm đầu làm nửa ngày nguyên lai đúng là bực này lưu manh vô lại t h u a c u ộ c liên nhận không nhận ta loại này lão con bạc đều xem thường ngươi khâm thiên giám lan ra tạ ra t h u lũng trong lúc nhất thời u ầ n tình p h á t lên ma chu huyền thanh âm vậy thông qua đài phát thanh đưa đến tỉnh quốc cựu phủ lão bách tính trong lỗ thai tỉnh quốc là một thần q u y ề n t r í thượng quốc độ địa tử khâm thiên giám ngày thường tác phong cũng rất là man bá nhưng là bọn hắn y nguyên muốn được dân tâm bởi vì bọn hắn cần quản lý nhân gian trật tự ma chu huyền lần này chính là muốn để khâm thiên g á m không chiếm được dân tâm thanh âm của hắn lại một lần nữa chuyên g a đến như ngươi nói triệu thanh tiêu nhà minh giang p h ụ dân chúng các ngươi nghe cho kỹ triệu thanh tiêu là ai hắn chính là hiên hỏa chi kiếp bên trong cùng gia tinh hiên h ỏ a giáo mang theo đội giáp m ô n người đổ sát qua chúng ta minh giang p h ụ dân chúng thai họa những đạo sĩ này mới là làm đủ chuyện ác chúng ta không đi tìm hắn bọn hắn ngược lại quật ngược lại tới tìm chúng ta cái này ngược lại đem một quân lúc này để triệu ưu đình rối loạn c h ậ n c ư ớ c hắn ngày thường từ lóc mưu ma trước quỷ nhiều nhưng giờ khác này đối mặt chu huyền hắn vậy mà không có tia hào chủ ý chỉ có thể đem thế cục tiết tấu chắp tay nhường cho đương nhiên trong đó cũng có đội giáp núi tiểu r não hình e ảnh lần nữa thả xuống lần này chính là minh giang phụ thiên địa ván cờ thời kỳ triệu thanh tiêu mang theo đội giáp m u t người tại minh giang làm loạn thời điểm hình tượng người bọn hắn giết không ít mỗi một cái minh giang phủ người đổ xuống đều để bây giờ tạ ra thung lũng bên trong đám khán giả tròn mắt tận nức mẹ nó đám này đ ạ o sĩ quá k h i dễ người can bọn hà án thảo một đám ác bá đã có một chút hung hãn dân chúng cầm lên trên mặt đất đá vụn hướng phía triệu ưu đình hung hăng đập tới gạch đá hợp thành mưa r ồ i đánh vào triệu ưu đình trên thân nhưng hắn tránh vậy không tránh hắn cũng bị triệu thanh tiêu sở tác sở vi kinh sở rồi bi thương tại tâm chết đ ộ n giáp vậy mà cùng hiên hỏa giáo người thông đồng làm vậy triệu thanh tiêu nguyên lai là như vậy chết đi triệu u đình xưa nay cho là mình là một không đại ác lại mang nhỏ thiện người trên thực tế hắn vậy đúng là như vậy người nhưng hắn nhân vật như vậy chỉ là như kêu bẻo tấm bình thường do hướng bên nào thổi tới hắn liền hướng bên nào đi nhưng hôm nay hắn không muốn lại bị thổi đi hắn l ệ ề n bước chết lặng bước chân hướng xe ngựa đi đến chu huyền thì nói đội giáp người cho ta n h ớ kỹ ta chu huyền hiện tại vốn nên mượn toàn thành thế đem các ngươi hết thẻ dâm giết nhưng là ta trận này sách không có kể xong không có công phu cùng người đọc thủ chờ trận này sách xong ta lại tìm ngươi nhóm thật tốt tính số sách tính số sách sao là muốn tính toán triệu u đình lẩm bẩm nói chờ hắn đi tới chiếc xe ngựa lúc triệu long hổ còn tại âm thầm đặt lệ hắn không biết về sau nhân sinh nên như thế nào đi đối mặt cả nước người đ o á n chừng đều nhìn qua hắn t h i chuồng ưu đình sư đệ ngươi làm gì đi rồi ngươi đi à lộ ra xem sao bài đem những cái kia máy quay phim toàn bộ đ o p tới đập mất tất cả đều đập mất nện đại gia ngươi, ngươi như g ư ơ i n thế nào cùng sư huynh của ngươi nói chuyện đâu triệu long hổ manh đứng thẳng lao tử nhường ngươi không muốn đỉnh lấy khâm thiên d á m tiết tuổi ngươi muốn đỉnh đỉnh xong hãy cùng cái đạp mã nhị cái ghế đồng dạng k h i quần toàn trường chạy vội triệu u đình rốt cục đem một đường bạc khí khó chịu đều phát tiết ra tới triệu thanh tiêu hình ảnh chính là hắn cảm xúc dây dẫn nổ hiện tại ngươi để cho ta trở về cầm máy quay phim nếu là không cầm về được ta còn muốn gánh một cái trắng trận cướp đoạt tiếng xấu cái này gọi là cái gì c ở i chuông kéo tối say đi lòng vòng mất mặt cái này c ở i chuông ba chữ lại kích thích triệu long hổ hắn lúc này lại vệt nổi lên nước mắt tới nghe được phía ngoài cái lộn hồ lô đạo sĩ lời nói từ xe buồng nhỏ bên trong ung dung truyền hình ra ưu đình ngươi có chút hỏa khí cũng là bình thường phát tiết một trận cũng tốt phát tiết xong chúng ta vẫn là đồng môn ngươi và long hổ vẫn là sư huynh đệ lao tổ tông hôm nay hành động đến đây kết thúc triệu ưu đình nói chiếu ta xem đ ộ t giáp môn đại sư m ì n h chết được không oan còn triệu kim giáp trưởng giáo chết kia là sinh tử lôi đài lúc đầu vậy oán không lên nhân ra a triệu ưu đình ngươi cũng biết ngươi ở đây nói cái gì địa tử thân dụ ngươi nói đổi liền đổi hồ lô đạo sĩ cười lạnh nói triệu ưu đình lại đột nhiên nói vậy các ngươi có sao không chức cùng khâm tiên g i á m nói qua triệu thanh tiêu mang theo đ ộ t giáp núi đệ tử là bởi vì tại minh giang phủ tàn sát bình dân mà chết các ngươi lại có hay không có hướng khâm tiên dám báo cáo qua triệu u đình lúc này sáng xem s a bài nói Ta có xem sao bài nơi nơi n ơ ở đây lão tổ tông muốn đẩy địa tử tri mệnh tại không để ý triệu ưu đình có đủ khí thế nói xem sao bài hồ lô đạo nhân tay phải nắm vào trong hư không một cái khối tiết như bảo thạch bình thường xem sao bài triệu ưu đình liền bắt không được rồi nhãn hiệu cực kỳ n h ẹ nhóm bay đến hồ lô đạo sĩ trong tay hắn mở ra bàn tay nhìn khối kia nhãn hiệu ngựa khí kéo dài nói u đình a chuyện trên đời này nào có nhiều như vậy chính tả phân đúng sai ngươi cho rằng địa tử tính không ra triệu thanh tiêu là như thế nào chết đi sao hắn vì sao mặc kệ bởi vì đối với hắn mà nói đội giáp núi cùng ai thông đồng làm vậy cũng không phải là đại sự hồ lô đạo sĩ còn nói thêm triệu thanh tiêu cùng hiên hỏa giáo đồng lưu đối với ta cùng đội giáp núi đến nói cũng không phải đại sự đại sự chỉ có một cọc cứu vãn đội giáp núi đạo thống cùng truyền thừa cho nên hôm nay bắt hành động hủy bỏ không được hồ lô đạo sĩ nói xong liên tục đạn đánh hai cái búng tay b ảnh b ảnh triệu ưu đình hai cái đầu gối lúc này nổ tung xương máu di tản ra lập tức hắn liền mềm liệt c o quắp quỷ trên mặt đất hồ lô tổ tông ta là đ ị a tử phái ra không sai ngươi như giết ta chính là đắc tội rồi k h â m thiên giám k h â m thiên giám tinh q u a n nhiều như vậy sống một cái chết một cái có gì đặc biệt hơn người triệu ưu đình ngươi nghĩ ta thật sự là lao hồ đồ tin các ngươi chuyện ma quỷ cho rằng là đ i ệ tử phái ta đến đây giúp đỡ bọn ngươi bắt trù về sau ngươi còn có ngươi còn có ngươi hồ lô đạo sĩ trước sau chỉ vào triệu long hổ triệu ưu đình triệu la sinh nói các người đều là đ ị a tử mạnh phái đến minh giang phủ bên trong đến phá o hôi các người ở nơi này tấm bảng hiệu phát xuống thời điểm đã sớm là một người chết đ ị a tử bất quá là muốn bắt mạng của các người thử lại thử một lần kia chu huyền chất lượng thôi hắn đem xem sao bài ném xuống đất một cước đạp đi lên nói cũng may cái này chu huyền chất lượng s á c thực rất xuất sắc đ ộ n g i á p mỗi người làm đ ị a tử nhiều năm như vậy chó giữ nhà cẩn trọng hơn ngàn năm lần này bắt đến chu huyền đột giáp núi chẳng những có cứu mà lại còn có thể lên như diều gặp gió ngày xưa thậm chí có thể thoát khỏi địa tử trói buộc hắn hưởng thụ bình thường mút lấy quanh mình không khí nói cường đại cỡ nào cảm giác lực à sáu vị thái thượng hợp lực cũng chỉ là bọ ngựa đấu xe mà thôi bao nhiêu kiệt xuất khí vận à cái này chu huyền thật sự là lao thiên ra ban cho đội giáp núi lấy vật ta khuyên tổ tông vẫn là quay đầu là bờ tốt triệu u đình nói chu huyền tập được khê cốc chân kinh có thể mượn toàn thành thế mà các ngươi sở tác sở vi đều chỉ có thể khuấy động được minh giang phủ bên trong ổn tình phất lên thế khí cao ngang lấy một môn chi lực đi chiến một cái châu phủ không có phần thắng người đây liền sai rồi ta tự nhiên có biện pháp không nhường kia chu huyền dựa thế hồ lô đạo sĩ tay rủ xuống đầu ngón tay kích động phía dưới một tấm lá bửa đột nhiên bay ra hóa làm một cây bù l ũ n g tới ở triệu ưu đình trên chắn đến như ngươi nha lá mồm loạn môn hạ của ta đám người quan tâm chết không có gì đáng tiếc triệu ưu đình giờ k h ắ c này không còn sợ hãi hắn túng rất nhiều năm nhưng hôm nay hắn không có ý định tiếp tục sợ đi xuống hắn cười lạnh nói hồ lô đạo sĩ cha mẹ của ta huynh trưởng đều bị hiên hỏa giáo lò sưởi luyện thành nhân đan hiên hỏa giáo cùng ta có thiên đại cựu hận ta nhập đội giáp môn đơn giản là muốn báo cái này một mối thủ lớn nhiều năm trước tới nay ta cẩn trọng tu hành mặc dù khắc khổ cố gắng nhưng là thời gian dài ta những khổ k i a công chỉ có thể chứng minh ta là một người bình thường không có ngạo nhân thiên phú tại tám nén hương về sau ta liền không tiến thêm tấp nào nữa báo thủ đ ờ i này vô vọng kiếm lời đạo hạnh bản sự không đủ ta những cựu hận kia chỉ có thể t r ô n giấu ở trong lòng điều này cũng làm cho thôi nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới sư môn của ta hằng ngày đọc diễn cảm hạo nhiên chính khí ca sư môn lại cùng hiên hỏa giáo có cấu kết chê cười thật là lớn chê cười triệu u đình đang nhìn thấy triệu thanh tiêu cùng hiên hòa giáo r a tinh cấu kết một khắc này của hắn tín ngưỡng sụp đổ loại này niềm tin một khi vỡ vụn triệu u đình liền chỉ cảm thấy bản thân còn sống đều được một loại hài hước sư môn vậy mà lựa chọn cùng cựu nhân đứng chung một chỗ hắn vậy những ngày năm cố gắng nỗ lực ý nghĩa ở đâu mà hắn lại vô lực phản kháng hắn lúc này liền cảm thấy không còn muốn sống bất quá ta tốt xấu là đội giáp đệ tử ta bái qua hương ta khuyên ngươi một câu quay đầu là bờ trở về đầu đ ộ giáp núi dù là đạo thống thật sự đoạt đi vậy còn có thể lại kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian nếu là không qu đồ tể liền sẽ chặt đứt độn giáp núi sơn môn ta truyền thư hạt giấy nửa đường đã bị người đánh rơi đồ tể đã tới kinh thành phủ triệu ưu đình lại một lần nữa tỉnh táo lấy hổ lô đạo sĩ hừ hừ lúc đầu nghĩ trực tiếp đóng đi ngươi h n nhưng nghe ngươi vừa nói như thế ta lại nghĩ giữ ngươi lại đến nhìn xem chúng ta độn giáp núi sơn môn k i a đồ tể có gan hay không đ ế n chém nói đến chỗ này viên tia treo lùng liền rơi xuống đâm vào triệu ưu đình lồng ngực phía dưới một tấc nơi đem hắn đính tại lập tức xe mặt bên vùng nhỏ bên trên chợ to con mắt của ngươi thấy rõ ràng nhìn xem ngươi tổ tông là thế nào đem chu về bắt nhìn xem tia đồ t tại đương thời vô vấn sơn mười tám cái đ a u khách bị ta chặt xuống đầu làm bầu rượu dùng về sau hắn còn có h a y không lá gắn kia đi chém ta sơn môn hồ lô đạo sĩ làm xong những n à y về sau mới thân hình biến mất sau một khắc hắn xuất hiện ở tạ g i a thung lũng trên không hướng phía chu huyền phát ra khiêu chiến minh giang phủ đại tiên sinh dựa theo bối phận người điểm chúng ta đội giáp hương cũng coi là chúng ta đội giáp m g ô n nhân ta chu huyền cũng không dám trẹo cao a chu huyền thanh â m âm dương b ạ c khí từ quy sơn đạo quan bên trong truyền gia người trước giết triệu thanh tiêu sau giết triệu kim giáp cùng chúng ta đội giáp ngôn người có huyết hải thâm cử chúng ta vậy không chơi những cái tê hư hoa trực tiếp hương hỏa bên trên xem hư thực hôm nay ta lấy giang hồ tranh đấu quy củ phát xuống khiêu chiến chờ ngươi giảng sách sau khi hoàn thành đột giáp sáu vị thái thượng chiến ngươi đại tiên sinh cùng với toàn bộ minh giang p h ụ ngươi đại tiên sinh có thể gọi bao nhiêu giúp đỡ cũng bó tay chúng ta chính là những người này như thế nào thế thì rất tốt ta còn sợ ta kể xong trận này sách các ngươi liền trốn mất dạng đã các ngươi định ra rồi khiêu chiến ta còn tránh khỏi lại đi tìm các ngươi bất quá nếu là khiêu chiến nếu là không có chút tạc t ư ở n g đánh lên cũng không còn có ý tứ gì nếu là chúng ta chiến tử thi thể vậy ngươi hồ lô đạo sĩ lại ưng ơ thuận cùng triệu kim giáp bình thường hứa hẹn rất tốt chu huyền cười lạnh nói minh giang phủ một khi trùng tiến hoàn thành chính là chúng ta huyết chiến thời điểm ta chu huyền lấy minh giang phủ chi danh đem các ngươi những này xâm phạm qua minh giang chính thống hàm ô n cùng nhau chém tới sảng khoái vậy ta chờ đội giáp một người liền ở một bên cung kính chờ đợi hồ lô đạo sĩ k ậ y xong thân hình liền xuất hiện ở xe ngựa thương đội bên cạnh xe triệu long h ổ mang theo tiếng khóc nước nở nói tổ sư ngươi vì sao không hiện tại liền giết chu huyền sáu vị thái thượng cùng xuất hiện ngươi cái này nghĩa tôn hữu dũng ô ư u đầu ó c kém triệu ưu đình mới chu huyền người mang khê cốc chân kinh có thể mượn cái này toàn thành thế mà vừa rồi những dân chúng kia t r i ệ u triệu thanh tiêu hình ảnh kích thích nguyện lực càng sung túc chu huyền mượn đến loại này thế chúng ta chưa chắc có phần thắng loại kia chu huyền sách kể xong rồi minh giang phủ nguyện lực càng tăng lên hắn khê cốc chân kinh chẳng phải là càng thêm lợi hại chờ hắn sách kể xong thiên thư liền sẽ chỉ dẫn minh giang phủ hoàn thành sau cùng trùng kiến mà ở trùng kiến thời điểm sẽ xuất hiện linh cảnh linh cảnh triệu long hồ đối với linh cảnh cái này từ hiển nhiên là tương đối lạ lẫm hồ lô đạo sĩ nói ngắn gọn nói là tại ỉ n thần bí nhất không gian một trong, người đối Linh Cảnh h quốc đối một rất bí l lắm, m nhưng này vị n Giang phủ đại tiên sinh, cũng không h Phụ đại lần ạ tại lắm, l hắn trước trùng kiến minh giang phủ thời điểm kia linh cảnh đã xuất hiện qua một lần rồi tại lần trước trùng kiến minh giang phủ thời điểm chu huyền liền vào vào một cái không có một hai không gian m à n g ngộng cảnh thiên thần chính là ở nơi này trong không gian cấp đoạt chu huyền nhân gian nguyện lực lại sau đó chính là họa sĩ vân tử lương bọn hắn tiến vào cái này không gian cùng ngộng cảnh không gian phân thân đánh lớn một trận đương thời minh giang phủ bên trong có thiên thần cấp phân thân cấp đoạt nhân gian n g u y lực Ta tại chúng rõ rõ ràng ràng. Biết biết kiến minh gia phủ muốn tiêu hao hết số lớn nhân gian nguyện lực mà nhân gian nguyện lực nhanh chóng tụ lên nhanh chóng đến đâu biến mất liền sẽ hình thành mới linh cảnh cái này linh cảnh chỉ có tám nén hương trở lên người mới có thể đi vào phải đi sở hữu lao bách tính còn không thể nào vào được lao bách tính vào không được hắn chu huyền muốn mượn toàn thành thế đi đâu mượn hồ lô đạo sĩ một phen giảng thuật xuống tới kia triệu long h ổ xem như rõ ràng nói nói như thế tại minh giang phủ bắt đầu trùng kiến về sau mới là chúng ta động thủ tốt đẹp cơ hội tốt kia là tự nhiên cho nên chúng ta muốn chờ hồ lô đạo sĩ nói chương 461, vẽ vĩ đại 2, chương 461, vẽ vĩ đại 2. kỳ thật ta đang chờ quy sơn đạo quan bên trong kể chuyện âm thanh không ngừng nhưng là dáng sách người lại không phải là chu huyền vốn huyền mà là cách đó không xa một cái người giấy tại dáng sách cái này người giấy tướng mạo cùng chu huyền giống nhau như lúc bất kể là hình dạng vẫn là dáng người đều giống như lúc đây chính là chu huyền trước thời hạn an bài quy sơn đạo nhân làm lắp tạng người giấy người giấy hết thể có bảy cái từng cái đều cùng chu huyền bình thường bộ dáng bởi vậy bên ngoài người nghe chu huyền tại giảng sách nhưng chân chính chu huyền lại t r o n g quy sơn đạo quan cùng công trình sư nhu đồ bí mật lấy một ít chuyện quy sơn đạo nhân tự nhiên cũng ở đây dự tính đại tiên sinh ngươi nói ngươi ở đây các loại ngươi rốt cuộc muốn chờ cái gì quy sơn đạo nhân hỏi xong còn nói chẳng lẽ là ngươi ở đây chờ vu thần tới hắn biết rõ chu huyền cùng vu thần thiên tôn ở giữa có thiên tỳ vạn lũ liên hệ chu huyền lại lắc đầu nói chờ một chương thiên la địa võng đem hôm nay tới được người đều cho khép tại trong lưới người muốn đem người khác bao phủ chúng ta bây giờ m u ố n không phải làm sao bảo mệnh sao uy sơn đạo nhân coi là vừa rồi chu huyền ứng chiến chỉ là một loại diện kỹ mục đích đúng là vì kéo dài thời gian chờ vu thần tới hỗ trợ không nghĩ tới chu huyền vậy mà đùa thật bảo mệnh sau lưng ta người đều còn không có đứng ra liền nghĩ bảo mệnh hơi s ớ m rồi chu huyền sau lưng đứng không chỉ có là vu thần còn có kia hai tôn bầu trời thần minh cấp thiên tà tăng trường sinh giáo chủ cái này thiên la địa võng làm sao bố trí tự nhiên là thải hí rồi chu huyền nhìn về phía công trình sư nói công l ã o sư thải đùa ta còn có ba tầng thủ đoạn không có l i n h mộ mặt sau này ba tầng thủ đoạn ngươi đã từng nói là một trận có thể lừa dối chúng sinh p h á p m ô n không sai công trình sư nói thải hí sư cuối cùng ba tầng thủ đoạn phân biệt gọi vẽ vì đại nhân gian tạm kỹ hí trung thần minh nếu nói nắm giữ trước năm tầng thủ đoạn thải hí sư là một cực kỳ cao minh lừa đảo thậm chí có thể lừa qua thần minh nhưng này từ đầu đến cuối chỉ là đối một người nào đó cho lừa gạt mà thôi nhưng nắm giữ đằng sau mấy tầng thủ đoạn thải hí sư tới nói Đây mới t h ự công sự là lớn, bài nhân gian hy thần, có thể bài xuất một trận tuyên khổ kịch lớn, nhập người, vàng người, hơn vàng người. hy thể khổ kịch hí mấy mấy xuất một có chục Quy m hạo đ chúng sinh cộng dịch sinh đồng diễn ộ m trình màn t sư nói đến chỗ này về sau đối chu huyền còn nói thêm huyền lao tấm ngươi khế ước cùng trời cái này nén hương hỏa đã đốt đến không sai bị lắm ngươi dùng lại ra tất nhiên đốt xong cái này nén hương đằng sau ba tầng thủ đoạn cần dựa vào khế ước cùng trời mới có thể phát động tập được muốn nói công trình sư hôm nay khá là h ư n ấ n nguyên nhân không gì khác mà là người nơi này nhiều lắm minh giang phủ tuyệt đại đa số dân chúng đã hội tụ đến tạ ra thung lũng thậm chí đến không hết cụ thể có bao nhiêu người như thế số lớn nhân khẩu nếu là đều vào chu huyền thải hí kia thải hí hương hỏa liền sẽ cọ cọ bể trên đi trận này lớn thải hí nếu là có thể t r u hoạch thành công chỉ sợ chu huyền có thể liên tục tiêu hủy hương hỏa trong vòng một ngày đem cuối cùng ba tầng thải hí hương toàn bộ n ắ m giữ vậy không đáng kể nàng đã từng tại từ huyết nhục thần triều g á n g lâm đến rồi tỉnh quốc về sau trong lúc vô tình sáng lập thải hí sư cái này cực kỳ cường đại đ ư ờ n khẩu nhưng là cái ra gì hôm nay có lẽ nàng liền có thể gặp được nghĩ tới đây ta còn có chút nhỏ kích động đâu đừng nghĩ trước như thế nhiều tranh thủ thời gian dạy ta nắm giữ đằng sau ba tầng thủ đoạn dạy một mặt thiên la địa võng mới là quan trọng sự t ì n h chu huyền thúc giục công trình sư công trình sư liên minh nói huyền lao tấm ngươi trước triển khai khế ước cùng trời bất quá ngươi đã nếu nghe ta dạy bảo vậy liền không thể hoàn toàn đi đến linh cảnh bên trong muốn một nửa tâm thần tại nhân â n gian một nửa tâm thần tại linh cảnh khế ước cùng trời một khi thi thuật hoàn thành chu huyền liền sẽ hoàn toàn tiến vào linh cảnh cái này không gian tựa hồ ở khắp mọi nơi chu huyền một khi tiến vào liền triệt để cùng nhân gian cắt đứt liên lạc thậm chí hắn cùng với tổ thụ liên tiếp đều sẽ mất đi hiệu lực ta cố gắng khống chế khống chế chu huyền lúc này ngồi xếp bằng nhắm mắt ngưng thần đem tự thân tinh thần lực tung ra ngoài lập tức chung quanh hắn sự vật bắt đầu sản sinh biến hóa t i ị u quy sơn đạo quan bên trong phong cảnh nhan sắc bắt đầu từ từ ảm đạm mà một cái thế giới mới ở hắn trước mắt không ngừng rõ ràng lên cái thế giới mới này là một mảnh tắc vàng vô biên vô tận trên tắc vàng khắp nơi đều là sương khô bị tia lệnh leo c ù n phong tội màu vàng đất cắt bên trong liền hiện ra cái này đến cái khác hô cát trong hố liền nằm ngang s á m trang x ư ơ n g tại cách đó không xa chu huyền nhìn thấy một tòa to lớn lại âm khí âm u phật tự c h ù a miếu trên tường ảo hạt chảy dòng máu màu tím mà phật tự phát ra khí chất lại cùng t ỉ n h quốc phật thổ khí tức cũng không giống nhau mất một loại nào đó nhu h ò a chỉnh thể có chút quá man bá phật có người quả nhiên đến rồi liền giấu ở linh cảnh bên trong chu huyền nỗ lực khắc chế bản thân tinh thần lực phong thích bảo đảm bản thân sẽ không hoàn toàn chìm vào đến linh cảnh bên trong tại hắn kỳ diệu tới đỉnh cao dưới sự khống chế trong hiện thực quy sơn đạo an cùng kia linh cảnh cứ như vậy đồng thời hiện diệp ra lại với nhau mà lúc này chu huyền bí cảnh bên trong hương hỏa đang không ngừng thiêu đốt lên cơ hội không cần tốn nhiều sức liền đốt đến lại một thớt theo cọ cọ châm lửa thanh âm công trình sư nói cho chu huyền huyền lao tấm ngươi có thể học tập tầng tiếp theo thủ đoạn vẽ vĩ đại thả i hí muốn lừa dối c h ú n g sinh liền muốn dựng một cái sân khấu mà cái này sân khấu không thể dựng tại nhân gian trong hiện thực nàng nói nhân gian trong hiện thực lực lượng quá mức sâu dày sẽ đem những cái k i a lướt nhẹ man múa tư tưởng đều chầm chầm rơi trên mặt đất không thích hợp thả hí sân khấu dự vậy muốn ở nơi nào dựng đài linh cảnh công trình sư nói đây chính là khế ước cùng trời thủ đoạn tại vẽ vì đài trước đó nguyên nhân không cùng trời cùng khế ước giúp thả i hí sư tiến vào linh cảnh kia vẽ vì đài thủ đoạn chính là lâu đài trên không tầng này thủ đoạn có tác dụng gì chu huyền hỏi công trình sư trả lời nói khi ngươi đã chọn sân khấu người xem diễn viên về sau sở hữu người xem diễn viên đều không được rời đi sân khấu lớn này ngươi dựa vào ngươi tinh thần tại linh cảnh bên trong tạo dựng sân khấu chính là những người này lồng giam bọn hắn tiến cũng không được thối cũng không xong bây giờ trong chùa miếu phật người vậy lui không đi sao chu huyền lại hỏi chỉ cần ngươi có thể lừa gạt đến bọn hắn bọn hắn liền sẽ bị ngươi kéo vào được làm diễn viên hoặc là người xem khi không tăng cuộc bọn hắn đi không khởi công nơi sư gọn gàng mà linh hoạt nói tốt hôm nay những cái kia muốn tới đối phó ta đoạt đan đoạt nhân gian nguyện lực người một cái đều chạy không thoát huyền lao tấm vẽ vì đài trước phải vẽ địa lại chọn người ngươi muốn dựng một cái dạng gì sân khấu chính ngươi đến ý tưởng ta muốn tạo dựng một mảnh tu là đấu t r ư ở n g chu huyền nói như thế đã hồ lô kia đạo nhân đã phát xuống giang hồ khiêu chiến muốn đem song phương ân o á n y theo giang h ầ nguyên thụy pháp tắc đến quyết g a tháng bại kia tu la đấu t r ư ở n g liền lại thích hợp cực kỳ kia mời huyền lao tâm bắt đầu minh tưởng tạo dự công trình sư rất là đồng ý chu huyền ý nghĩ một trận nhân gian thải hí một gian tu la đấu t r ư ở n g đấm máu bên trong lãng mạn nàng ngẫm lại đều cảm thấy có cảm giác chu huyền lúc này liền minh tưởng lên kia là một cái cự đại đấu t r ư ở n g khắp nơi đều là máu vết tích tường vây phía trên thì hiện đầy rất nhiều hung thú phù điêu mỗi một vị hung thú quan sát đấu t r ư ở n g trung ương mỗi một cái đứng tại trên đấu trường người nếu là tâm trí không kiên chỉ là bị những hung thú kia nhìn chúng lên mắt liền sẽ sợ hãi tay chân không tự chủ sủi lơ có hung thú ngang ngược chi phí tự nhiên cũng phải có khí tức t h á n h k h i ế t chu huyền tại đấu trường trên bầu trời bày ra một con giống như núi cao ngất con mắt ánh mắt ánh mắt là chu huyền dựa theo hết u y thần ý chí con mắt để miêu tả tại tứ thiên tôn chim ộ n g bên trong hắn không có mắt thấy vô thượng ý chí chân d u n g nhưng là hắn mắt thấy đến rồi hết u y thần ý chí gương mặt đồng dạng thân là ý chí hết u y thần ánh mắt đủ để chấn nhiếp ở tỉnh quốc thiên thần cấp phía dưới nhân vật tu h la đấu trường đã tạo dựng hoàn thành c ò n giữ lại chính là gậy ông đập lưng ông rồi công trình sư nói huyền lao tấm tiếp xuống chính là tùy ngươi đến chọn lựa diễn viên người xem như thế nào diễn viên cái gì lại là người xem chu huyền hỏi chương 462, chiêu mộ diễn viên một chương 462, chiêu mộ diễn viên một diễn viên chính là ngươi trận này kịch lớn chân chính người tham dự đã ngơi ư ý tưởng chính là đấu trường thải hí nhưng cái kia diễn viên chính là muốn cùng ngươi quyết đấu người bọn hắn tại thải hí bên trong sẽ giống trong hiện thực một dạng chết đi người xem tên như ý nghĩa chính là bị ngươi lôi kéo tiến thải hí bên trong người xem chứ sao công trình sư giải thích nói người xem cũng không phải thật sự là người mà là bọn họ nguyện lực bọn hắn chính là xem trò vui thời điểm tia từng đôi mắt bên trong tràn đầy chờ mong con mắt những người xem k i a chính là đến xem cho vui thuần xem kịch chu huyền hỏi công trình sư lắc đầu nói gần nhất ngươi đưa vào bí cảnh bắt quái trong tạp chí ghi chép một việc kinh thành phụ nữ tinh hồ quang mai bởi vì vai diễn tình phụ vai diễn bị hắn phan hâm mộ đau nhức phê bị các đại chủ lưu điện ảnh báo chí vô tình pháo ranh vì thế sau lưng công ty điện ảnh người phụ trách cùng hồ quang mai một đợt hướng người xem tạ lỗi hồ quang mai tại chỗ hứa hẹn về sau sẽ đi vai diễn càng thêm chính diện vai diễn mà công ty điện ảnh vậy trịnh trọng tuyên bố đem điện ảnh công ty tiêu hủy đồng thời vì hồ quang mai một lần nữa đo thần quay trụt một bộ hung s á t phiến do hồ quang mai vai diễn một vị cơ t r í chính nghĩa nữ thám tử lúc này mới lắng lại xong việc bưng nghe đến đó chu huyền như có điều suy nghĩ hắn nói tại trong hiện thực người xem yêu thích sẽ ảnh hưởng đến một bộ điện ảnh tiến trình dù là bộ phim này vắn đ ạ i đóng thuyền y nguyên có thể thực hiện ảnh hưởng rất lớn kia thải hí bên trong người xem cũng có thể ảnh hưởng đến ta đấu trường kịch lớn thông minh huyền lao tấm một điểm liên thông công trình sư nói thải hí sư kiến tạo một trận nếu giả như thật sự k ị lớn mà lại muốn mượn cái này sân khấu kịch sân nhà chém địch sát phạt trong đó người xem tác dụng liền thể hiện ra tới rồi người xem nhân số càng nhiều càng là ủng hộ thả i hí sư kia thả i hí sư thủ đoạn thì càng lợi hại nhưng trái lại người xem lại là một thanh kiếm hai lưới nếu là người xem không ủng hộ thả i hí sư thả i hí sư liền không chiếm được gia trì lực lượng nàng giảng đến rồi nơi đây về sau dừng một chút nói bất quá tại minh giang phủ cái này một mẫu ba phần đất bên trên muốn tìm một chút không ủng hộ huyền lao tấm người đến sợ là rất khó lấy chu huyền tại minh giang phủ danh vọng được sưng tụng nhất hô bãi đứng chính như giảng sách mở màn trước đó nói tối nay thuộc vệ minh giang phủ tối nay thuộc về mỗi một cái yêu quý minh giang phủ người nay chúng thuộc về đại tiên sinh chu huyền huyền lao tấm tiếp xuống chính là xem nơi g ư thải hí thủ đoạn muốn mời diễn viên nhập sân khấu kịch cần phải đi lừa gạt nhưng là muốn thỉnh người xem nhập sân khấu kịch ngươi mời là được rồi chỉ cần bọn hắn nguyện ý đến xem dễ nói dễ nói chu huyền đứng lên làm sao lừa gạt hồ lô kia đ ạ o sĩ đ ộ n giác muôn người nhập thải hí sư sân khấu kịch hắn có chủ ý chỉ là làm sao lừa gạt đám này phật quốc người đâu chu huyền nhìn qua kia linh cảnh bên trong phật quốc trổ miếu trong lòng thầm nghĩ chu huyền còn tại giảng sách minh giang hiên hỏa ghi chép cố sự vẫn như c ũ n ầm ầm s ố n g dậy so với mở màn thời gian t i n h tiết ngược lại càng thêm đặc sắc nhưng là nha khán giả nghe sách hào hứng lại trở nên nhạt nhẽo lên đến nghe sách vợ liền một loại giải trí dù là lại dùng v ă n trở đạo vậy không sửa đổi được giải trí bản chất bị độn giáp núi môn nhân các đệ tử một pha trộn minh giang phủ người giải trí tâm tính chịu cực lớn ảnh hưởng không tâm thái còn nghe cái q u ỷ sách bất quá minh giang phủ người n g u y ê lực lại bốc lên được càng thêm rồi rào chút nguyên nhân không gì khác chỉ vì sở hữu minh giang phủ người khi nói nghe sách nhật tình y ế u bất xuống tới nhưng bọn hắn lại mọi người đồng tâm hiệp lực xoay thành rồi một cỗ dây thừng cộng đồng dâng lên một cái tâm nguyện chém chết đám k i a đột giáp núi lao tổ đồ tôn minh giang p h ủ nợ muốn nợ máu trả bằng máu cỗ này bởi vì chiến ý mà lên nguyện lực so đơn thuần nghe sách mà sinh ra nguyện lực sắt cơ càng nặng nặng được những cái kia một bên chờ khiêu chiến chu huyền đội giáp sơn m ô n người như ngồi bàn t r ô n g nguyên bản vô hình vô chất trong không khí lại giống bọc lấy ba binh không khí ngưng tụ thành gió hướng phía trên mặt của bọn hắn đập mà đi đâm vào khuôn mặt đau nhức triệu long hổ dẫn đầu ngồi không yên đi đến hồ lô đạo sĩ toa xe trước khẽ chọc lấy bên cạnh bù nhỏ hỏi tổ sư cái này minh giang phụ sát phạt nguyên lực quá n ồ n g quá n ồ n g nếu không vẫn là chúng ta trước hạ thủ vì lúc nào chúng ta những lao tổ này muốn làm gì đến phiên một cái ngu dốt hậu bối đến chỉ giáo hồ lô đạo sĩ lời nói so trong không khí lơi đ a u còn lạnh leo hơn một chút triệu long hổ lại nhìn nhìn vậy còn bị đính tại toa xe trên ván gỗ triệu ưu đình không khỏi rụt cổ một cái không còn dám vọng bên dưới phán đoán suy luận đạo hai tiếng xin lỗi về sau liền rời đi toa xe bên cạnh bất quá đừng nhìn hồ lô đạo sĩ g i n dậy triệu long hổ. kia là một bộ một bộ trên thực tế hán tâm thái vậy cầm giữ không được cùng còn lại thái thượng lao tổ đang không ngừng chuyển âm mật đàm lấy không nghĩ tới minh giang phủ khởi thế chư vị sư đệ các ngươi có tính toán gì sư minh theo ta thấy vẫn là cần trở minh giang phủ cũng có người tài ba vừa rồi hỷ sơn vương lộ một tay khê cốc c h â n kinh là một khó dây giữa chủ vị này tân tấn hồ vương không phải cái tục n h â n a trừ bỏ hỷ sơn vương bên ngoài còn có bầu trời thần minh cấp một trong lý trường tốn ba trăm năm trước ép ngang đạo môn vân tử lương cũng ở đây nếu là ta nhớ không lầm hồ lô sư minh tại học đạo thời điểm chính là lấy vân tử lương nói theo gương a trước k h ắ c nay khắc a vân tử lương bất quá tám nén hưng ơ hỏa bất quá người này s ắ c thực không thể coi thường hồ lô đạo sĩ không muốn giải người k h á c trí khí diện uy phong của mình nhưng vẫn là cố kỵ vân tử lương vân tử lương danh tự trên giang hồ ngược lại không có như vậy v ă n g r ộ i nhưng ở đạo môn bên trong kia là một tòa vô pháp vòng qua phong đ ị a theo ta thấy không bằng giống triệu ưu đình nói cứ thế mà đi chúng ta sáu người chiến cái này một phủ là thật không tính cử chỉ sáng suốt càng đừng sách tối nay minh g i a phủ đã có đại thế tăng thêm lùi cái gì lùi không bằng thừa dịp minh giang phủ còn không có hoàn toàn khởi thế chúng ta một đợt g i ế t đi qua trong sáu người đã có khác nhau đã có chủ cùng phái cũng có chủ chiến phái nhưng hồ lô đạo sĩ lại cảm thấy chủ hòa sẽ mất đi bắt chu huyền cơ hội cái này chu huyền trưởng thành có thể nói là một ngày n à n dặm hôm nay bỏ lỡ về sau lại nghĩ bắt vậy liền khó khăn nhưng là chủ chiến lại đem cầm không được thời cơ bọn hắn những n à y lạo giang hồ so với những k i a tuổi trẻ môn nhân đến càng hiểu rõ cái gì gọi là một bước dẫm sai địa ngục tiên đường bởi vậy liền nhiều v ữ n vàng ít đi huyết khí bốc đồng bọn hắn luôn luôn tại cầu một cái tất thắng cục diện vì cái này tất thắng có chút chiến cơ ngược lại làm hỏng thời cơ a thời cơ hồ lô đạo sĩ ngay tại trong lòng ai thán thời điểm đ ỗ n g nhiên ngoài cửa sổ chuyển đến một trận quát lớn thanh âm to lớn t ô n g môn tập một phái chi lực lao tới ngàn dặm xa vậy mà hốn tại trong xe ngựa mật đảm còn nói không ra kết quả đến v ớ t ức đến nhà uổng phí bản tôn một phen xào trá câu đối hai bên cánh cửa quát lớn thanh âm hồ lô đạo sĩ mánh được quay đầu ngăn lấy màn tiệu hỏi ai thanh âm của ta rất khó phân biệt sao vừa mới nói xong một khối như bảo thạch nhãn hiệu chui vào toa xe bên trong chính là k i ê n một mặt xem sao bài xem sao bài bên trên còn có lưu hồ lô đạo sĩ nhạt m è o dấu chân đ ị a tử thần minh hồ lô đạo sĩ lúc này mới phản ứng được chỉ là nghe thanh âm cái này xem sao bài trung â m sắc cùng đ ị a tử chẳng phải ăn khớp đương nhiên không ăn khớp chu huyền cũng không có gặp qua đ ị a tử hắn chỉ gặp qua dạ tiên sinh đường khẩu đại đựng ra địa đồng hắn lấy cảm g i á c lực bám vào cái này xem sao bài bên trên thanh âm chính là bắt t r ư ớ c địa đồng kia âm chầm chầm ủy hồ hồ thành tuyến lại thêm vào bản thân một chút phán đoán tạo ra ra tới thanh âm muốn nói chu huyền đi dạ tiên sinh đường khẩu thời điểm. hắn phát hiện một cái quy luật khả năng tu hành thần đạo con đường không giống nhau lắm sở hữu dạ tiên sinh nói chuyện có nhiều quỷ mị cảm giác bắt lấy cái này đặc điểm ngược lại không dễ dàng để hồ lô đạo sĩ hoàn toàn sinh nghi chỉ cần không thể hoàn toàn sinh nghi kia chu huyền liền có đi lừa gạt tiền vốn lừa gạt một chuyện trọng yếu nhất là cái gì khi thế chương bốn trăm sáu mươi hai chiêu mộ diễn viên hai chương bốn trăm sáu mươi hai chiêu mộ diễn viên hai chu huyền lúc này chỉ v u xem sao bài đối hồ lô đạo sĩ mặt chính là nặng nề một lần ba hồ lô đạo sĩ cũng không phong bị nhưng cho dù là phong bị tại không có xác định đối phương là giả địa tử tình hôn dưới hắn cũng không dám tránh phế vật nhờ ngươi bắt chu huyền ngươi ở nơi này làm gì còn hạ chiến thư kia chu huyền là một rõ ràng xe ngựa cùng ngươi đối l ô mãng làm hạ người sao đ ị a tử ta đang đợi một thời cơ hồ lô đạo sĩ có chút ủy khuất đồng thời trong lòng cũng tại sinh nghi cái này đ ị a tử đến cùng phải hay không giả nói hắn thật ta t h a n h â m chẳng phải giống l ờ i nói tác phong tựa hồ vậy chẳng phải dám chặt nhưng nói hắn giả khi thế kia người khác giả bộ đi ra không vào tay liền lấy lệnh bài đối hắn hô b ằ n hai nếu là chu huyền đến giả thần giả quỷ c ũ hồ lô đạo sĩ trong lòng so đo trên thực tế hắn còn có một tầng thủ đoạn có thể nghiệm chi chân giả chính là nắm chặt xem sao bài dùng bản thân khí thế cường đại đi cảm giác bài bên trong khí thế nhưng là hắn không dám a chớ nhìn hắn vừa rồi đối xem sao bài dâm đến dâm đi trong lời nói cũng ít nhiều lần giả muốn thoát khỏi địa tử trói buộc nhưng khi chó đương quá người n chính là như vậy sau lưng nhai nhai chủ nhân khuyết điểm vẫn được nhưng thật muốn thấy chủ nhân kia là cái đuôi vậy bùng ra gọi cũng không dám kê u nhu thuận cảm c h ẳ n g đấy n g ư ơ i đã trúng chu h u y ề n giang kế hắn là minh tu s ả t đạo ám độ t r ầ n thương xem sao bài lý lại truyền ra tiếng mắng chúng kế n g ư ơ i hạ chiến thư sau đó một bên chờ lấy n g ư ơ i nói cho ta biết n g ư ơ i ở đây chờ cái gì đ ị a tử ta đang đợi minh giang phụ t r ù n g kiến chỉ cần phụ thành t r ù n g kiến liền sẽ hình thành l i n h cảnh đến lúc đó chúng ta sáu cái sư huynh đệ liền có thể đem kéo vào lính cảnh hắn mượn không được toàn thành thế chúng ta chém hắn như chém chó ngươi nghĩ vừa ra là vừa ra n g ư ơ i ở đây các loại chu huyền cũng ở đây các loại biết rõ hắn đang chờ cái gì sao xem sao bài lý truyền gia giận mắng nói ngươi và sư minh sư đệ của ngươi thả ra sở hữu cảm giác lực hợp lực dùng độn giáp môn thủ pháp tính một bộ quẻ nhìn xem cái này tạ ra thung lũng bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì đ ồ vật tính ra đến rồi lại đến cùng ta nói chuyện phế vật xem các ngươi làm việc thật sự là đạp mẹ nó một loại đau đớn xem sao bài lại lần nữa nhảy vọn hướng phía hồ lô đạo sĩ trên mặt lần nữa đập một mặt thay ba hồ lô đạo sĩ mặt đỏ thai nóng rất giận cũng không dám phát tác mà là đem còn lại sư huynh đệ gọi tới mật đảm đ ị a tử vẫn chưa t o a c h ấ n kinh thành phủ hắn tại đ ố c chiến sư huynh kia đ ị a tử thế nhưng là thật sự không phân rõ thật giả hồ lô đạo sĩ răng cắn được băng vang cứng rắn gạt ra một câu nói nhưng hắn để chúng ta thả ra cảm giác lực nhìn một cái cái này phương tạ ra thung lũng trong t h i ê n đ ị a đến cùng cất d ấ u cái gì đồ vật tổng không đến mức có sai vậy chúng ta liền cảm giác một phen nhìn một cái nếu là thật sự có thể nhìn ra chút thành tựu đến đã nói cái này đ i ệ tử đích thật là thật sự tiền đồng tại mai rùa bên trong d u n g vang thanh âm đại tắt lên nhất thời tại xe ngựa toa xe trên sàn nhà liền hiện ra một đạo đồ trận này đồ tên là xích thủy huyền quy đồ n g h e đồn đội giáp phái tổ sư chính là từ gai xuyên một giải xích thủy sông lớn bên trong sinh ra giáp lưng trời sinh đỉnh lấy một đạo trận đồ trận đồ này có thể tính tin h ê mệnh biết tương lai tránh chết kéo dài thọ bất quá bây giờ đội giáp môn đi là trận pháp phạt giết con đường đối với trận pháp giết k h ỏ đã chẳng phải am hiểu rồi bộ này trận đồ bọn hắn không phát huy ra uy lực chân chính tới theo đồ bên trong phủ văn lưu động hồ lô đạo sĩ chỉ nhìn thấy tạ ra thung lũng bên trong k i u đen nghịt nghe sách người xem đều biến mất dãy núi trong sáng trăng sáng sao thưa bọn hắn sáu người đồng thời trông thấy tại nam sơn trên đỉnh núi đứng hai người một người mặc một bộ tàn phá áo choàng một cái khác tay phải nắm bắt một thanh phát sóng trống làm bằng da trâu tay trái níu lại từng vòng từng vòng quấn lên ra r ắ n roi hai người này đồng thời mắt thấy tạ ra thung lũng xe ngựa đội ngũ hồ lô kia đạo sĩ hướng trên núi nhìn lên lúc này cùng hai người kia đánh cái đối mặt đồng dạng mắt to nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ chỉ là cái này c h ừ một cái trong lòng của hắn liền lộp bột một lần lại là bọn、hắn. hồ lô đạo sĩ cùng hắn sáu cái sư đệ phần lớn là chín nén nhang phía trên nhân vật đều đặt tới phi thăng bầu trời chém giết cựu thần tình trạng bọn hắn không có kết phường chém dụng cựu c u n g không phải bọn hắn chém không rơi mà là bọn hắn chi không ở chỗ này đều đến nơi này các loại cảnh giới có thể nào không biết bầu trời cấp dị quỷ thiên tàn tăng như thế nào lại không biết đại danh đỉnh đỉnh trường sinh giáo chủ đồ chó này chu huyền nguyên lai thật là đang đợi vệ binh nếu không phải địa tử lấy thần thông nhắc nhở chúng ta sáu cái sư h u n h đệ đều bị mơ mơ màng m à rồi hồ lô đạo sĩ trong lúc nhất thời lại đều cho rằng bản thân thành rồi được chống người lục sư huynh đệ bên trong chủ hòa phái càng là ai thán liên miên song liệu song liệu minh giang phủ lại tới nữa rồi hai cái bầu trời thần minh cấp chúng ta còn đánh cái giám trường sinh giáo chủ thiên tàng tăng tại thiên cung thần minh cấp bên trong không lấy chiến lược cường đại mà nghe tiếng nhưng là trái lại rằng bọn hắn vậy không bởi vì chiến lược nhỏ yếu mà nghe tiếng cũng không giống như cựu cung đột giáp thiên nhãn đạo nhân ba cái kêu bầu trời chuyển xe đôi bình thường thuộc về còn có thể đánh trên bầu trời còn có thể đánh cái này đã nói bọn hắn tại nhân dân phi thường có thể đánh hồ lô sư h u n h không chỉ là bầu trời thần minh cấp còn có giúp đỡ kia chu huyền còn có giúp đỡ luật sư huynh đệ diễn khỏe lần này lại còn thôi diễn đến rồi phụ cận linh cảnh tại linh cảnh bên trong bọn hắn nhìn thấy một tòa phật tự một tòa đến từ phật quốc phật tự hắn lúc bọn hắn còn trông thấy chu huyền vậy đứng tại linh cảnh bên trong cùng kia phật tự xa xa so với cái kéo tay lộ ra rất là giao hào dáng vẻ cái này chu huyền vậy mà cùng phật quốc cấu kết hồ lô đạo sĩ t h ế m ớ i biết nguyên lai cái này chu huyền cũng không phải cái kia chính phái người mặt ngoài quang minh chính đại vụ trộm cũng là che giấu bẩn t h i u chi đổ cùng phật quốc người đi được như vậy tiếp cận bất quá cái này chu huyền thấp hèn, về thấp hèn. nhưng hắn lấy được phật quốc người ủng hộ thực lực rất là hùng hậu c h ắ c không được kia chu huyền khí độ như vậy bình tĩnh nhẹ nhàng liền tiếp nhận chúng ta sáu vị thái thượng khiêu chiến nguyên lai、like, hắn lại có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau hồ lô đạo sĩ bắt đầu tính toán lên hai tôn bầu trời thần minh cấp một tòa phật quốc trồ miếu lại thêm hỷ s â n vương lý trường tốn vân tử lương cùng với minh giang phủ hoa đào tổ thụ cổ thụ trung vàng cái này đội hình không thể bảo là không huy hoàng sư h u n h bây giờ làm sao bây giờ thái thượng bên trong đã có người tại để hồ lô đạo sĩ quyết định rồi hiện tại c hồ ú n không phải là có trở về hay không kinh thành vấn không vấn ngươi hiển nhiên gần g ta trở trở một lời ta một câu, hiện nhiên đã bị dọa cho bể mật gần chết. hay hay dọa đã đề, đi đề. đệ đã phải phủ phải cho lời là là mà có có câu, về về Sư bệ bị lô đạo sĩ cuối cùng hồi tưởng lại hồi tưởng lại huyền quy sư tổ h i ể n linh để hắn không nên đi t r e o chọc chu huyền hắn cũng trở về nhớ tới đồ tể trước khi đi nói kia phen nói tối nay minh giang phủ chính là một cái cự đại máu thịt h ấ t tối giới ai dám quá khứ sẽ bị nghiền xương vụn đều không thừa nổi đây hết thảy đều ứng nghiệm làm sao bây giờ làm sao bây giờ hồ lô đạo sĩ trong đầu lưu chuyển mấy chục cái suy nghĩ về sau hắn cuối cùng hết sức lo sợ hướng phía trên mặt đất xem sao bài v u xuống lạy nói địa tử xin vì chúng ta sư huynh đệ chỉ dẫn sai lầm xem sao bài cũng không lại loé lên quang giống như một khối đất thạch giống như yên tĩnh địa tử không để ý tới chúng ta hồ lô đạo sĩ gọi là một cái khủng hoảng lại càng thêm thành t h ẩ n nói địa tử chúng ta sáu người phạm vào khinh thường chi tội nhưng ngày bình thường chúng ta đ ố i khâm thiên l giám không có công lao cũng có khổ lao mong rằng địa tử mở một mặt lưới đem chúng ta cứu ra cái này minh g i a n g vũ bùn hắn nói xong liền chậm rãi lặn rơi xuống cái chán trên mặt đất dập đầu cái vang đông hắn tại cầu đ ị a tử nhưng xem sao bài vẫn là không kéo vẫn không có trả lời hắn Trưng trứng trưng trứng giảng cổ, lớn, 1. 463, giảng cổ, lớn, cổ, cổ, xem sao bài càng là một bộ tránh xa n g ư ờ i ngàn dặm dáng vẻ hồ lô đạo sĩ thì càng tin tưởng đ ị a tử là thật hắn thái độ cũng không nhịn được thành kính lên không ngừng đập lấy đầu khẩn cầu lấy đ ị a tử tha thứ xe buồng nhỏ bên trong thổi qua một trận gió cái này gió rất là nghịch ngợm cố ý tại hồ lô đạo sĩ trên lưng lũng nổi lên một cái x u á y tạo thành cái lớn chừng bàn tay vòi rồng nhưng hồ lô đạo sĩ lúc này tất cả tâm thần đều dùng tại khẩn cầu địa tử bên trên nào có thời gian dối đi quản một trận gió a lúc này vậy không để ý chỉ là một sức lực quỳ lệ lấy trận kia phong vũ trong chốc lát hoặc là cảm thấy nhàm chán vậy vẫn xô ra xe buồng nhỏ bên trong hướng phía tạ ra thung lũng trên khán đài bay thẳng quá khứ một trận gió đụng vào ngay tại ngủ say lý trường tốn trên thân đem hắn đụng được đã tỉnh lại bên cạnh vân tử lương hỏi huyền tử bên kia cái gì tiến triển kia tiến triển là tương đối cấp tốc lý trường tốn chính là vừa rồi kia một trận gió hắn dương dương đắc ý nói chúng ta đại tiên sinh kia là thật được à lừa dối công lực mạnh đến mức không lời nói nói như thế nào vân tử lương hỏi hồ lô đạo sĩ đám người kia đã lên đại tiên sinh mặt lên đem đại tiên sinh thật làm thành rồi đ ị a tử phốc đông phốc đông ở nơi đó dập đầu đâu chiến trận kia a cho cha ruột dập đầu đều đập không được như vậy thành t í n h a hạ hạ đều mang văng đ ầ u lý trường tốn một lần nghĩ hồ lô đạo sĩ dập đầu c h ẳ n g diện liền tự mình nói ta lúc nào có thể trở thành đại tiên sinh nhân vật như vậy không đánh mà thắng chi binh chỉ bằng hai câu ba lời liền có thể để đối diện bang bàn dập đầu ngươi nghĩ điểm thực tế sự tình so hiện nay trời ăn khuya ăn chút cái gì lý trường tốn ta cũng nghe một chút huyền tử bên kia hát cái gì hí vân tử lương lúc này vậy trong lòng nữa không nhịn được lợi dụng tầm lòng c h i pháp đem tâm thần cùng đại địa tương h liên cũng đi nghe lén chu huyền lửa gạt c h i đạo tại hồ lô đạo sĩ đối xem sao bài ba gõ chín bái về sau khối này nhãn hiệu cuối cùng chuyển động nghiêng dựng đứng lên tựa ở toa xe góc rẽ rõ ràng chỉ là một tấm bảng hiệu lại s ừ n g sốt cho người ta một bộ lười biếng bộ dáng nhìn thấy ai g i ấ u ở cái này mét khối đất trên mặt đất sao xem sao bài thanh tuyến càng là lười tới cực điểm giống như hồ lô đạo sĩ độ giáp môn sắp gặp phải nguy cơ cùng hắn không có chút nào liên quan tựa như Nhìn thấy, nhìn thấy, trường thấy, thấy, ôi n h chủ, tiểu h ê n tàn tăng, còn có Phật có sao? Sao hồ lô thành thành thật thật a có có cực nhỏ cực nhỏ, tiểu hồ lô, lô ngươi trước đây không lâu nói chuyện cũng không phải như vậy ngựa khỉ a ta nhớ được ngươi đem kia xem sao bài đạp ở trên mặt đất thời điểm rất phách lối mã ngươi nói ngươi muốn bắt lại chu huyền liền có thể thoát khỏi ta không chế ngươi muốn cắt đoạn ta bọc tại ngươi trên cổ xích cho à? xích cho cái từ ngữ này rất là trói thai nhưng hổ lô đạo sĩ nhận địa tử thần minh những lời kia đều là ta đương thời bị hồ đồ rồi bị ma quỷ ám ảnh lung tung nhai g ố c lưỡi ngài đại nhân đại lượng không cần thiết để ở trong lòng đột g i á p một môn cho tới bây giờ đều là duy ngài mệnh lệnh như thiên lôi sai đ â u đánh đo à? ngươi là một đầu lão cẩu đại bộ phận thời điểm là trung thành mà lại mấu chốt chính là ngươi kia răng thật đúng là l ư l o t có thể giúp ta cắn một số người trơ mắt nhìn như ngươi vậy một đầu lão cẩu chết đi ta còn thực sự có chút không nỡ được rồi ta cho ngươi chỉ còn đường sáng đa t ạ địa tử thần minh khoan dung độ lượng hồ lô đạo nhân vẻ mặt có vẻ mừng rỡ vội vàng ứng tiếng xem sao bài thì nói ngươi không phải một đầu hoàn mỹ tốt chú quyển nhưng t a nhà ngược lại là một cái hào phóng chủ nhân tốt ngày bình thường ngươi làm việc ta cho tiền thưởng chưa hề bạc đãi ngươi đi t i n là tự nhiên dù là hồ lô đạo nhân lại không thích địa tử tác phong nhưng đối với địa tử dành cho b a n thưởng hắn vẫn rất công nhận địa tử quyền thế n g ọ p trời bất kể là bà bối pháp khí thanh danh t i ề n tài nữ nhân đối với hắn mà nói đều quá thừa thãi cũng không chất quý tự nhiên là thoải mái thưởng xem sao bài còn nói thêm lần này ta y nguyên phong khoáng n g ư ơ i muốn chu huyền phải hồ lô đạo sĩ cũng không phủ nhận bắt đến hắn hắn liền trở về ngươi xem sao bài rất là tùy ý nói chuyện này là thật ta tôn này thần minh ở bên há có thể không nói cẩn thận làm cẩn thận ta đã mở thần minh miệng còn có thể lừa gạt ngươi gạt ngươi sao xem sao bài vừa mới nói xong hồ lô kia đạo sĩ lúc này liền vui vẻ ra mặt đồng thời thân hình của hắn cũng không khỏi tự chủ lắc lư hai lần chu huyền lương thuận hứa hẹn dẫn động hồ lô đạo sĩ nội tâm chỗ sâu nhất hưng thú thải hí sư tầng thứ nhất thủ đoạn hợp ý phát động hồ lô đạo sĩ lúc này đã triệt để tin chu huyền địa tử thân p h ậ n giả thả hí sư tầng thứ hai thủ đoạn phô trường thanh thế khởi động chu huyền thấy hồ lô đạo sĩ đã lên bộ lập tức rèn sắc khi còn nóng còn nói thêm tiểu hồ lô tối nay có chút bí ẩn ta muốn đối với ngươi nói ngươi cũng biết k i a chu huyền rốt cuộc muốn làm gì không phải đợi đ ợ i viện binh t ậ p kết sau đó đem chúng ta giết chết sao cũng không phải là như thế xem sao bại thần thần bị nói k i a chu huyền lai lịch rất là cổ quái hắn cũng không phải là đẻ con mà là đẻ chứng đẻ chứng hồ lô đạo sĩ nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chu huyền lại có bực này kỳ diệu thân thế lại nói cái này gà vịt ngẫu là đẻ trứng người không đều là đánh trong bụng mẹ sinh ra sao sao có thể đẻ trứng biết rõ chu huyền vì sao muốn giảng sách xem sao bài nói chuyện càng ngày càng có ở nông thôn những cái tia giảng quỷ quái trí dị tiên sinh tẩm giác mỗi giảng ra một câu đều muốn đem thanh âm đẻ thấp nửa phần không phải là vì trùng kiến minh giang phụ sao ngươi có thể hay không động não xem sao bài lúc này quát tháo lấy hồ lô đạo sĩ minh giang phụ xây lại k i a chu huyền có thể hay không có nửa phần chỗ tốt ngược lại là không có không có chỗ tốt trên đời này bắt đầu mua ban có người làm nhưng thâm hụt tiền mua bán không ai làm buôn bán nha không kiếm lời chính là bồi xem sao bài nói ta lấy một giấc chiêm bao bên trong nhìn thấy chu huyền chân chính thân thế hắn hôm nay phải nói sách liền cùng trận này thân thế có quan hệ cũng bởi vì hắn là một đẻ trứng mà không phải đẻ con người nói đúng ra là chu huyền trong thân thể cái kia người là một đẻ chứng loại xem sao bài đem thanh â m ép đến rồi cực nhỏ cực nhỏ nói chu huyền trong thân thể cái kia người cùng tỉnh quốc ý chí có cực quan hệ m ậ t tiết ồ lại cùng ý chí có liên quan hồ lô đạo sĩ nổi lên hưng thu thật lớn lỗ h a i đều dọc theo muốn cực cẩn thận lắng nghe sợ lộ rơi mất một chữ mà giống hắn dạng này người nghe còn không chỉ một cái người kia phật quốc người cũng tới chu huyền lúc này trạng thái một nửa tâm thần tại thế giới hiện thực một nửa tâm thần tại linh cảnh bên trong bởi vậy trong linh cảnh mặt là cái gì đ ộ n g tĩnh hắn vậy nhìn đến rõ rõ r à n g r à n g hắn nhìn thấy kia phật quốc trong trổ miếu đi ra khỏi một tôn cự tượng tôn này cự tượng có sáu con l ô thai nghĩ đến cũng là cái thai mắt thông linh hạng người lúc này cái này lục nhĩ cự tượng chính nằm sấp trên mặt đất sáu con lỗ thai không ngừng chật quạt phảng phất đang nghe thứ gì còn có thể nghe cái gì đương nhiên là nghe ta dạng cổ rồi chu huyền trong lòng vui vẻ nói hắn muốn mời hồ lô đạo sĩ đột g i á p m ô n người đi hắn đâu trường sân khấu kịch bên trong làm diễn viên mời tiền đề chính là nhất định phải lừa gạt được bọn hắn hồ lô đạo nhân đột g i á p m ô n người tự nhiên là dễ bị lừa bởi vì chu huyền biết rõ bọn hắn muốn làm gì mà lại lại có xem sao bài cái này môi giới có thể lấn người tiến lên t h i triển trò lừa gạt nhưng này chút phật quốc người liền không như vậy dễ lừa gạt nguyên nhân chủ yếu chính là chu huyền vô pháp tiếp cận bọn hắn thế là chu huyền liền nghĩ ra chủ ý ta vô pháp tiếp cận các ngươi vậy ta liền nghĩ biện pháp để các ngươi chủ động tới tiếp cận ta hắn biện pháp chứng thực chính là tại trước đây không lâu để hồ lô đạo nhân thả ra cảm giác lực đi nhìn một cái dấu ở phụ cận người Kia không khế không Thái Thượng, liên thủ phát hiện Phật quốc Người tồn tại. Cái này cái Thái Thượng, cũng không hiểu Chu Huyền khế cùng trời bọn hắn đối với Linh、Cảnh、điều tra, không hề giống Chu Huyền như vậy mềm mại xâm lấn càng cực mạnh. Cho nên, tại vị Thái Thượng phát hiện Phật quốc Người thời điểm, Phật quốc Người, vậy phát hiện vị Thái Thượng. Như là đã phát hiện mình bị theo dõi, kia Phật quốc Người, tự nhiên tra, sáu sáu sáu sáu phát phát phát phát Quốc Chu Huỳnh Chu Huỳnh Quốc Quốc Quốc vị vậy vị vậy vị bị Thượng, thủ Phật tồn Thượng, Thượng Phật Phật Thượng. theo Phật tự hắn Cảnh hề như mạnh. Cho Như mình ước này cũng cùng bọn mắng lấn càng nên, là cực y đã mềm xâm giảng cổ nội dung là giảng chu huyền thân chúng người mà lại cái này thân chúng người vẫn cùng tỉnh quốc ý chí có cửa ải cực kỳ lớn hệ cái này tựa như cùng đương đầu đông kích chấn động đến lục nhị cự tượng run lên trong lòng hắn túi đầu đối với mình nói các ngươi nghe được cái này chu huyền thân thế vậy mà tỉnh quốc ý chí có quan hệ nghe được ngươi nhanh ép xuống thân thể đến chúng ta tốt tỉ mỉ nghe đúng đấy chính là lục nhị l i c sĩ nhanh nằm xuống lục nhị lúc này nằm xuống sáu con lỗ thai vỗ tiếp tục nghe giảng cổ chương bốn trăm sáu mươi ba giảng cổ chứng lớn hai chương bốn trăm sáu mươi ba giảng cổ chứng lớn hai t chu huyền lời nói này thật đúng là không tính nói bừa bừa bãi hàng vỉa hè thức giảng cổ hàn cái kết luận này đến từ hương hỏa đạo sĩ tôi diễn không nhất định chính là chân tướng của sự thật nhưng là có nó tự thân hợp lý tính nhận dạng du thần cũng là ý chí cấp kia là tự nhiên chu huyền mở ra biên nói nhảm hình thức nói cái này nhận dạng du thần phàm chân người đều không biết hắn từ chỗ nào tới lại hướng đi nơi nào tựa như một phong không có ký tên thư tín nhưng là ta từ đại mậu bên trong đã nhìn thấy cái này giữa thiên địa đã từng sinh ra qua một viên t r ứ n g lớn cái này t r ứ n g lớn do chín cây tổ thụ cánh cây cộng đồng treo nâng t r ứ n g bên trong liền dựng dục nhật dạ du thần cái này nhật dạ du thần trời sinh có tám cỗ phát thân có m ộ ư ơ i sáu cánh tay m ộ ư ơ i sáu đủ hắn q u á cường đại cứ thế đưa tới huyết thần ý chí vô thượng ý chí đố kỵ bọn hắn liền đem nhật dạ du thần phát thân tranh đoạt hơn phân nửa cuối cùng nhật dạ du thần liền chỉ còn lại có ba cỗ phát thân cũng chính là chúng ta tại đạo gia trên bức họa nhìn thấy bộ dáng chu huyền nói nhật hồn gia hồn bản hồn cái này tam hồn chúng ta tưởng rằng nhật dạ du thần toàn bộ nhưng trên thực tế chỉ là hắn không c h ọ n vẹn thân thể hắn phen này giảng cổ kia là có cái m ũ i có mắt g i ả n g được hồ lô đạo sĩ sửng sốt một chút phật quốc lục nhĩ liệt sĩ cũng nghe được lớn thụ kinh ngạc hắn vạn vạn không nghĩ tới hắn bất quá là đến đoạt chút nhân gian n g u y lực cấp đoạt chu huyền luyện chế kim đan cũng không chúng y đụng phải lớn như thế bí mật cái này nếu là nghe song toàn sau đó đem bí mật mang về phật quốc đây không phải là thật lớn có、thưởng. Hắn cái này cái một cái a o hứng, không khỏi thân thể run dậy một chút, hợp h run một dậy p ý t Trừ trưởng tốn động. đạo được được nhĩ nghe mận, cũng nghe được ngây lục lực lô lý hồ sĩ, sĩ ư mê ờ Hắn thu hồi bản thân gió, hỏi vân tử lương, tổ xưa, đại tiên sinh bản vân lương, tiên nói tử tổ gió, đại làm sư, sao chứng ả m giác có c ú t Một mơ hồ đâu.、Một、cái chứng lớn bên trong sinh ra n h ậ t d ạ du thần nghe vào không giống thật sự vân tử lương vậy ở vào nghe trộm trạng thái chỉ là lý trưởng tốn máy nghe trộm là bản thân k h ô n g chế c ù n phong còn hắn thì dựa vào cùng đại địa tương liên mượn xe ngựa bùng nhỏ phụ cận một gốc cỏ đôi chó tới làm bản thân máy nghe trộm hắn nghe xong một bên lý trưởng tốn nghi vấn mánh t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nói nhà mẹ nó có đúng hay không làm chuyện ngu ngốc rồi huyền tử cái này rõ ràng là lừa cả ta biết rõ cái gì là lừa cả sao chính là chỉ nói lời nói dối không nói nói thật hắn đều đã là lừa ngươi theo ta nói nghe vào không giống thật sự đầu góc theo vân tử lương quát lớn một câu lý trưởng tốn về sau lại tiếp tục thông qua cỏ đuôi chó nghe chu huyền bên kia động tĩnh bất quá mặc dù là giả nhưng biên có điểm giống thật sự cái mũi mặt mày đều có huyền tử không hổ là một tốt kể chuyện tiên sinh g i n g cổ cái này có việc chơi ra hòa đến, đến rồi chu huyền vẫn như c ũ còn tại giang cổ kia xem sao bài tiếp tục phát ra âm thanh tiểu hô lô trước đó vài ngày biết rõ kia chu huyền vì cái gì hiện n h ậ t d ạ du thần pháp tướng sao bởi vì chu huyền cảm giác lực đã siêu n h ậ t du c h i cảnh toàn cơ bắp xem sao bài rất là ghét bỏ đồng thời vốn nắn hổ lô đạo nhân nhìn rõ thần bí góc độ nói vì cái gì không thể là n h ậ t d ạ du thần còn x u ấ t lại ý chí tìm được chu huyền ồ người chỉ cần biết chu huyền hiện h n h là bởi vì hắn bị nhận d ạ du thần chọn t h ú n g vậy còn dư lại sự tình liền t ậ n lý thành chương lên xem sao bài bắt đầu đem tất cả mọi chuyện sâu chuỗi lên tốt cho hổ lô đ ạ o sĩ lục n h ĩ lực si những n à y người nghe thật tốt lừa gạt trải vớt mạch lạc a nhật dạ du thần chọn chúng chu huyền để chu huyền trở thành hắn nhân gian h à n h t ẩ u nhưng là nhật dạ du thần mục đích thực sự là vì khôi phục mình thực lực khôi phục thực lực nó liền cần cường đại nhân gian nguyện lực bởi vậy chu huyền mới có thể tại minh giang phụ bên trong nói một trận sách lớn góp nhặt ra nồng nặc nguyện lực tại nhân gian nguyện lực phía dưới chu huyền trốn vào tòa k i ê n miếu quan bên trong biến thành một phương chứng lớn viên kia chứng lớn bên trong liền dựng g ụ nhật dạ du thần chu huyền giảng cổ giảng đến rồi nơi đây được hồ lô đạo sĩ bừng tỉnh đại ngộ nói ta hiểu đ ị a tử thần minh nguyên lai chu huyền giảng sách nói trắng ra là chính là n h ậ t d ạ du thần phục sinh nhớ cũng có thể hiểu như vậy bất quá có một chút không đúng lắm chu huyền giảng sách là rất sớm trước đó liền định ra đến hắn hiện ảnh n h ậ t d ạ du thần chỉ là gần nhất mấy ngày sự t ì n h cái này dòng thời gian có chút không khớp à. chu huyền trong lòng a i n h a một tiếng không nghĩ cái này cổ giảng được có bút hắn lập tức vắt hết k ó c suy nghĩ một chút làm sao chữa trị cái này bút nào có thể đ o á được hồ lô kia đạo sĩ manh song trưởng một kích nói đ i ệ tử thần minh ta hiểu nhật dạ du thần phục sinh sự tình đã mưu đồ hồi lâu mà phàm trần các loại sự kiện đều chẳng qua là hắn tùy ý huy động bánh răng vận m ệ n h thôi n g ư ơ i đạp mẹ nó hiểu là tốt rồi chu huyền lúc này nói hừng chính là như vậy cho nên à tiểu h ồ lô biết rõ ta vì cái gì vừa rồi đáp ứng ngươi chỉ cần sự tỉnh xử lý định chu huyền bất kể là chết hay sống thưởng ngươi không biết rõ bởi vì kia t r ứ n g bên trong nhật dạ du thần a xem sao bài lạnh lùng nói ngươi thử nghĩ một lần kia chứng bên trong có còn chưa xuất thế ý chí cấp ta muốn là chiếm thân thể của hắn à kia chu huyền coi như cái gì chín châu mất sài lông h ộ ố lô đạo sĩ như ở trong động mới tỉnh hắn không nghĩ tới địa tử nhu đồ cách cục đây mới gọi là lớn vậy mà đem bản tính đánh tới một tôn không có xuất thế ý chí lên rồi cái gì chín châu mất sợi lông kia là chín châu mất sợi lông bên trên mao tiêm nhọn xem sao bài thanh tuyến trở nên sụp sôi lên nói tỉnh quốc vị thứ ba ý chí à, chu huyền tính cái dễ hành nào có thể cùng hắn so đ ị a tử thần minh ngài mới thật sự là trưởng của người ngài nếu là đ o ạ t được kia nhật d ạ du thần thân thể có thể hay không có thể hay không cho ngươi một điểm nho nhỏ bàn thưởng xem sao bài hỏi vâng vâng vâng hồ lô đạo sĩ、si、không ngừng n gật đầu xem sao bài trầm mặc một lát sau nói t i u nhật dạ du thần có m ư ờ i sáu cánh tay m ư ờ i sáu đủ sau khi chuyện thành công chia n g ư ơ i nhóm độn giáp núi một chân đa tạ địa tử thần minh khấu tạ địa tử thần minh hồ lô đạo sĩ、si、kích động đến nói năng lộn xộn xem sao bài hâu ngừng hắn nói ngươi trước đừng có gấp lấy cảm tạ làm việc gấp rút bất quá làm việc nha cần một chút nho nhỏ khích lệ chỉ có khích lệ đúng chỗ như ngươi loại này chóng đ ố c lao cẩu mới có thể khăng khăng một mực đi làm việc đến đi theo ta chỉ dẫn ta nhờ ngươi nhìn một chút một cái tia dựng dục n h ậ dạ du thần trừng lớn xem sao bài chợ toát ra hàn quang chiếu sang sáng một đầu thông lộ con đường này một đầu tại xe ngựa trong xe một đầu thì thẳng đến quy sơn đạo quan cửa miếu chương bốn trăm sáu mươi bốn c h ư quân vào cuộc một chương bốn trăm sáu mươi bốn c h ư quân vào cuộc một hai nghìn hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i năm không một tác giả thanh sơn tận mực xem sao bài treo ở thông lộ mở đầu vị trí nó đối h ổ lô đạo sĩ hướng dẫn từng bước tiểu h ổ lô đem ngươi cảm giác lực phóng xuất ra ta dẫn dắt nó tiến vào tòa kia l ạ o miếu địa tử thần minh tòa kia miếu ta cảm giác lực vào không được tòa kia quy sơn đạo quan cũng không phải là bình thường đạo quan nó cùng loại bình thường đường khẩu đệ tử thể nội hương hòa bí cảnh chỉ là bình thường người bí cảnh tại thể nội hắn bí cảnh là hiện ra ngoài tại tình quốc cái gì đều có thể nhìn thấy nhưng hết lần này tới lần khác chính là hương hòa không thể gặp nguyên do trong đó đơn giản là bởi vì bí cảnh cũng sẽ không để cho người có hơn cảm giác l ự c xuyên vào đi vào trừ phi sử dụng đặc t h ù nào đó thủ đoạn tỷ như nói chu huyền l o ạ thần c h i thủ cái này một con do thiên thần ban cho tay có thể bắt vào đối thủ bí cảnh bên trong đồng thời đem đối phương hương hòa bẻ gãy nhưng dù là đoạ thần tri thủ tiến vào được bí cảnh cũng vô pháp dọ xét ra bí cảnh bên trong đến tột cùng là cái gì bộ dáng hồ lô đạo sĩ cũng muốn biết chu huyền đến cùng trong quy sơn đạo q u a n làm thứ gì thành tựu như là sức cảm nhận của hắn xem bói xem bói đều không thể thẩm thấu tiến trong đạo quán xem sao bài lại đã tính trước nói đó là bởi vì ngươi tiểu hồ lô quá yếu bản tôn ngộ cảnh tình không biết hắn nổi lên cảnh vô pháp truy tìm tung trong ngộ tình cảnh có thể để cho kia vụng về đạo q u a n cũng c h ư a không rõ ràng nó đến cùng xuất hiện ở trong ngộ vẫn là tại trong hiện thực bị t a ngộ cảnh cầm c h ắ c lấy ta để nó mở cửa hắn liền nhất định không dám đóng cửa xem sao bài bài thể xoay ngược lại nói vớt nói nhảm nhanh đem cảm giác lực để lên tới lần này hồ lô đạo sĩ không dám cãi lại đem chính mình cảm giác lực ngưng đưa đến thông lộ bên trong đồng dạng tại ngưng đưa bản thân lấy cảm giác lực còn có còn lại độn giáp thái thượng môn nhân đệ tử đương nhiên còn có lý trường tốn vân tử lương cái này hai chẳng những đem mình cảm giác lực thả ra rồi bọn hắn vì là một cái ưu tú bắt quái lao hai người kia là dùng bất cứ thủ đoạn nào lý trường tốn đem gió thổi tới thông lộ bên trong mà vân tử lương thì đưa xe ngựa hiên bên cạnh kia một đoá cỏ đôi chó vậy bố trí ở thông lộ bên trong thế là cái này thông lộ bên trong liền xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái một đoá gióy lấy một gốc cỏ đôi chó từ từ hướng tiền thanh phong cưới c h ó cỏ chu huyền nhịn không được thầm mắng một câu cái này hai lão ca môn làm sao như thế thích tham gia nào như đâu cũng không sợ bị người phát hiện hỏng rồi chuyện tốt của ta cũng may lúc này sở hữu đ ộ n giác môn người tâm thần đều đầu nhập tại p h o n g thích đi ra cảm giác lực bên trong nếu là bọn họ đều là cảm giác lực trạng thái kia sở hữu quyền chủ động liền đều do chu huyền đến quyết định các ngươi tại cảm giác lực bên trong có thể thấy cái gì là do ta quyết định chu huyền kia rộng rãi cảm giác lực vừa mịn giả rích nâng ở đột g á c môn cảm giác con người lực chi bên l i ớ i trong môn ộ t t truyền tới thanh âm y nguyên rất bình thường là chu huyền dạng sách thanh âm trong đó còn bạn tạp lấy triển lãm phiến thanh âm gõ thước gõ thanh âm thỉnh thoảng còn có run run trường sam và tháo lúc chầm đủ không nghe ra cái gì kỳ diệu độc tính địa tử thần minh hồ lô đạo sĩ nghe xong vài giây sau đối xem sao bài nói hừ hừ ngươi kia xong một lỗ thai có thể nghe ra cái gì đến quy sơn đạo quan chủ nhân quy sơn l ã o đạo là chu huyền trí giao hà bạn hắn đối chu huyền cầm hoàn toàn cởi mở thái độ tương đương với nói trước mắt hắn cũng coi như cái này đạo quan nửa cái chủ nhân quy sơn đạo quan bên trong truyền gia thanh n â m gì xuất hiện động t í n h gì kia cũng là chu huyền muốn để các ngươi nghe thấy xem sao bài nói đến chỗ này kia hổ phách giống như nhãn hiệu mặt ngoài đông nhiên lưu động dạng dỡ màu tím huy quan với đốm đây là t hiện tay liền r e o rắc mà ra mộ t cảnh hồ lô đạo sĩ từ những cái kia huy quang bên trong nhìn thấy mộng s á t thái lấy mộng b ị thiện thiên điệu tắt sáng vạn vật bộc phát thế gian mới hiện lộ ra hắn bản tướng xem sao bài một trận nói lẩm bẩm về sau liền cuốn lên một vốc màu tím huy quang vết ốm hướng phía quy sơn đạo quan trên cửa rồi đổ qua phàm là những cái kia huy quang tiếp xúc địa phương xung quanh liền trở thành từng đoàn từng đoàn trong suốt p h ả m phất đem kia g à y đặc cánh cửa cho triệt để ăn m n huy quang số lượng rất nhiều bọn chúng phản tản ra đến thành rồi mấy trăm mấy ngàn phân tán điểm sáng cái này lít nha lít nhít phân bố liền đem đạo quan kia môn. ăn mòn thành rồi một cái cự hình tổ hóng trải rộng lỗ thủng mà một cái k i a lại một cái trong lỗ thủng bày ra biên độ nhỏ hình tượng chắp vá lại với nhau liền đem đạo quan bên trong chân tướng một n ă m m ộ t mươi nói lên ra tới hồ lô đạo sĩ đám người xuyên thấu qua những cái k i a lỗ thủng nhìn thấy một cái màu sắc sặc sơ trứng cái này trứng thể lượng rất lớn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ miếu quan không gian trứng mặt ngoài năm màu lưu quang như thác nước từng tầng từng tầng trôi mở s ắ c thái lộng lẫy dẫn tới hồ lô đạo sĩ đám người nhịp tim cũng không khỏi da tốc lên mà theo lưu quang tràn ra tia trứng vậy nhẹ nhàng run dày loại này rung động cảm giác thiên địa tự nhiên chính là đạo môn cho rằng tam tổ bọn hắn còn cho rằng bất kể là thiên địa tự nhiên đều có chính bọn hắn vận luật quy tắc nhân gian đường khẩu đệ tử tại vận dụng hưng hỏa hô hấp thổ nạp thời điểm đều không kiềm hãm được nhìn trời địa tự nhiên tiến hành bắt trước ai tiếp tấu nhất cùng thiên địa tự nhiên tương hợp liền đại biểu lấy hắn lực lượng năng lực k h ô n g chế cường đại nhất mà cái này chứng vận luật nha đã tới một cái như thế nào tự nhiên trình độ cứ như vậy giảng hồ lô đạo sĩ cùng độn giáp mỗi người mới gặp viên kia chứng lúc liền cảm giác cái này chứng bên trong đã dựng rục ra mặt khác một phen thiên địa bọn hắn thậm chí muốn lập tức xé ra chứng nhìn một cái trong chứng rốt cuộc là một bộ dạng gì q u a n cảnh nếu là có thể có chỗ l i n h hội k i a đ ố i chính mình tu hành tất nhiên là rất có ích lợi cảm giác của các ngươi lực đều không cần thất thần đi theo ta chỉ rất đi ta để các ngươi cảm nhận, nhận dạ du thần chân chính vận luật xem sao b à i lại đối độn giáp môn người giảng đạo đồng thời nó đem ánh sáng thông lộ lại kéo dài một chút thẳng tới này quả trứng bên trên hồ lô đạo sĩ những người kia lần này không cần đến thúc d i ụ c cũng giống như, như đói như khát học đồ bình thường hướng phía viên k i a t r ứ n g cùng nhau tiến lên sau đó những người này cảm giác lực hóa thành từng đôi vô hình tay nhẹ nhàng mâu thuẫn ở trứng trên mặt vành vành vành trứng bên trong chuyên r a từng đ ợ t tựa như nổi trống thanh âm thanh âm mang đến chấn động chấn động tạo thành nhịp hồ lô đạo nhân cảm thụ được những ngày tiết tấu cùng rung động lúc này liền từng cái như si như say đạo môn đối với cái này loại hợp tự nhiên thiết tấu truy cầu trôn sâu ở trong xương cốt một khi gặp gỡ liền thích đến không tầm thường chương bốn trăm sáu mươi bốn c h ư quân vào cuộc hai chương bốn trăm sáu mươi bốn c h ư quân vào cuộc hai đây chính là ý chí cấp thực lực sao quả nhiên là cực kỳ kinh khủng nhật dạ du thần còn tại t h a n h n é n cũng đã đã tới kinh n g ư ờ i như thế tình trạng nếu là phá chứng mà ra lại trưởng thành mấy năm về sau sẽ tới như thế nào tình trạng đã không phải là chúng ta những p h à m nhân này có thể phỏng đoán được hồ lô đạo sĩ từ đáy lòng cảm t h ắ n nói tại tầm thường thời điểm vị này đạo nhân tự cao tự đạo t ổ n g cho là mình đã là tiên nhân rồi kia đội giáp môn bên trong đệ tử đối với hắn mà nói đều chẳng qua là một kẻ phạm nhân nhưng hôm nay hắn mới biết được cái gì là tiên nhân chân chính kia n h ậ t dạ du thần chỗ cho thấy n h ị m để hắn tâm trí hướng về đồng thời vậy s e n lẫn tự lấy làm xấu hổ chờ một chút cảm xúc hắn càng suy nghĩ những n à y v ậ n luật càng là vui vẻ càng vui vẻ liền càng là đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào cái này chứng bên trong còn lại đội giáp môn người đều như thế bởi vậy cứ một màn quỷ dị xuất hiện tại xe ngựa kia trong đội ngũ sở hữu đội giáp môn người toàn bộ không tự chủ được lay động một cái thân thể chờ đến lần này lay động kịch liệt kết thúc về sau bọn hắn lại không có dấu hiệu nào lần nữa lay động một cái đây là bọn hắn tại trong lúc vô tình đã trúng thải hí sư tầng thứ ba thủ đoạn kính hoa thủy nguyện cùng tầng thứ tư thủ đoạn từ không sinh có cùng những n à y đột g i á p môn môn nhân bình thường lục n h ị liệt sĩ cũng ở đây nghe được xem sao bài nói chuyện về sau không ngừng đi cảm thụ được nhật dạ du thần viên k i a chứng bất quá hắn tại linh cảnh bên trong mà lại phật quốc người cảm giác lực vậy yếu là quả quyết làm không được lấy cảm giác lực dòm người thấy vật cảnh giới nhưng là chó có chó đường chuột có chột đường phật quốc người cũng có bản thân biện pháp đến thăm dò kia quy sơn đạo quan bên trong tình trạng chỉ thấy hắn tứ chi quỳ xuống đất sau đó ngực manh vươn một cái tay tới cái tay kia mặt ngoài phủ kín bộ lông màu trắng dài lớn lên lục nhĩ lực sĩ lớn tiếng quát kia lông tóc vậy theo tiếng giống không ngừng d à i ra lại d à i ra cuối cùng chính là chóc r a đầy trời tóc trắng hóa thành so tơ liếu còn muốn nhẹ nhàng so hạt bụi nhỏ còn mỏng manh hơn dây tóc từng cây rơi vào linh cảnh trong đất lại sau đó những n à y dây tóc liền từ linh cảnh trong đất dứt xuống ra tới bay vào quy sơn đạo quan bên trong thật sinh đặc trứng thật là cường đại vật luật ta nghe có tám âm thanh n h ị p tim thanh â m người kia nói liên quan tới nhật dạ du thần sự t ì n h quả nhiên là thật sự vị này tỉnh quốc vị thứ ba ý chí lại có tám c ố phát t h â n lục nhĩ lực sĩ lúc này liền đấm ngực quát trời ban phú quý ta cảm thấy chúng ta mục tiêu có thể sửa lại cùng lúc nào đi cấp đoạt đang ăn d ư ợ c g cấp đoạt nhân gian nguyện lực không bằng đến cấp đoạt cái này còn tại t r ứ n g thai bên trong nhật dạ du thần nếu là chúng ta đem hắn mang về phật quốc phật chủ tất nhiên để chúng ta làm tiến lên thập trọng thiên giới chủ trời ban phú quý trời ban cơ hội tốt cái này không riêng gì ý chí đơn giản như vậy mạnh mẽ như vậy v ậ n luật nếu là mang về giao cho những cái k i a nghiên tập tăng nhóm thật tốt nghiên cứu có lẽ chúng ta p h ậ t quốc có thể thông qua nhân lực đến t i ế n tạo ra có thể so với ý chí tồn tại lục nhĩ lực sĩ trong bụng những cái k i a đồ vật cũng đều từng cái một vui mừng nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện mình gần gũi đồng thời thân thể lay động kịch liệt hai lần tạo ra thung lũng bên trong trên khán đài vân tử lương lý trường tốn hai người thân thể vậy đồng thời run lên hai lần chư quân đã vào trong hũ chu huyền cười tủm tìm nói đem mọi người lừa gạt nhập cục bên trong tâm tình của hắn tự nhiên là tốt đương nhiên hắn cũng có hao tổn tâm trí sự tỉnh hắn đem đ ộ n giáp muôn người phật quốc lược sĩ đồng loạt lừa gạt tới làm đấu trường kịch lớn diễn viên đây là hắn trong kế hoạch sự tỉnh nhưng là vân tử lương lý trường tốn hai người nhập cục lại tại ngoài dự liệu của hắn trong lòng của hắn mắng thầm cái này hai lão ca môn hôm nay là phạm vào bắt quái có vẻ sao biết rõ ta tại gạt người còn nhất định phải nghe lén cái này vậy nhập hí rồi huyền lao tấm lao vân lao lý vào hí cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt diễn viên nhà cũng có chính phái cùng nhân vật phản diện phân biệt hai người bọn hắn người vào hí cũng tốt giúp đỡ ngươi a ừ n cũng thế chu huyền nghĩ rồi một trận nhi về sau chậm rãi gật đầu bóp cái mũi nhận lý trường tốn vân tử lương nhập cục sự t ì n h phật quốc người đội giáp thái thượng lao vân đều đã chịu thải hí đệ tứ trọng thủ đoạn còn dư lại chính là kia đệ ngũ trọng thủ đoạn thiên hạ không t ặ n g thải hí sư thủ đoạn hiệu quả rất cường đại nhưng là phát động lại cực kỳ lâu dài cần từng tầng từng tầng điệp ra đi lên bây giờ đã sắp đến rồi đệ ngũ trọng kia cuối cùng nhất trọng ngược lại thuận lý thành trương chu huyền không chế xem sao bài phát ra chất vấn các ngươi nhìn thấy chứng cảm nhận được nhập dạ du thần vật luận như vậy các ngươi có muốn hay không nhìn một cái chứng bên trong là cái gì đó là đương nhiên nghĩ rồi hồ lô lò đạo sĩ lớn tiếng đáp lại nói linh cảnh bên trong phật quốc lực sĩ nhẹ gật đầu vậy biểu thị muốn nhìn vân tử lương cùng lý trường tốn hai người đã bị chu huyền thải hí mê được thần hồn đ i ê nào đ đương nhiên cũng là nghĩ nhìn vậy ta liền để các ngươi nhìn xem nhật dạ du thần chân chính bộ dáng c h u i này xem sao bài hóa thành một thanh khói đao đem tiêu chứng một đao chạm phá và n h nổ vang tiếng vang về sau đám người ở vào kịch liệt muốn quan sát nhật dạ du thần tâm tính bên trong đang nghe tiếng vang trong nháy mắt đó thân thể lần nữa r u lên thiên hạ không tặc vậy phát động chứng bên trong đứng tám cái chu huyền trong đó bảy cái chu huyền đều song song đứng mà ở giữa nhất một cái chu huyền thì lười biếng ngồi ở trên ghế bành nhẹ lay động lấy quán xếp nói chữ quân đợi lâu cái này chính là nhật dạ du thần hồ lô đạo sĩ nhìn qua kia tám cái chu huyền lúc này có chút mắt trận tròn mặc dù trước mặt cảnh tượng có chút quỷ dị nhưng cái này không quá giống nhật dạ du thần bắt trọng pháp thân a nếu là bắt pháp thân vậy cái này tám đạo pháp thân tất nhiên là hữu cơ kết hợp sao có thể giống bây giờ đồng dạng sắp xếp sắp xếp trạng còn có chủ có lần chu huyền cười khanh khắc nói ta có phải hay không n h ậ t dạ du thần không trọng yếu quan trọng là ta bên i kia n h ậ t dạ du thần truyền thuyết phải chăng có núi lâm trí dị tinh túy chứ quân đối với ta xuất khẩu ra trương cố sự lại có hay không hài lòng đâu tất cả mọi người đã vào thiên hạ không t ặ c trạng thái tại chu huyền trong mắt bọn hắn đã là dâm vào cảm bẫy cừu non lại nghĩ đào thoát chính là mọc cánh khó thoát cho nên hắn không trang hắn ngả bài rồi hiệp u ộ n trung quốc chương bốn trăm sáu mươi lăm đồ tể bái sơn một chương bốn trăm sáu mươi lăm đồ tể bái sơn một làm nhìn thấy người trước mặt là chu huyền hồ lô kia đạo sĩ thật sự là hận răng nành ngưỡng ấy nhất là đang nghe nhật dạ du thần lại là chu huyền biên ra tới cố sự hắn càng là sai kia có cái m ũ i có mắt sự t ì n h chẳng lẽ tất cả đều là nói nhảm hắn không thể tin được càng không nguyện ý tin tưởng chu huyền tối nay những chuyện kia vậy mà đều là ngươi ở đây gạt chúng ta không có khả năng không thể nào hồ lô đạo sĩ hướng phía đạo kia xem sao bài gào rú địa tử t h â n minh ngươi nói câu nói nhà ngươi ngược lại là nói một câu nói chuyện một khối chết nhãn hiệu thế nào nói chuyện chu huyền thu hồi có xếp hướng phía kia mặt nhãn hiệu vây tay xem sao bài rất nghe lời nhu h ò a rơi vào trong lòng bàn tay của hắn chu huyền đem chính mình cảm giác lực xuyên vào tiến vào sau khối này như là hổ phách trên bảng hiệu liền hiện ra một nhóm chữ từng cái kinh thành phủ khâm thiên liền giám địa tử bán cho hàng chữ này không dễ nhìn lắm chu huyền đã không chế xem sao bài cả đêm đối với khối này nhãn hiệu đ ặ c tính rất là hiểu rõ hắn biết rõ khối này trên bảng hiệu vốn là có vân văn chữ vết bất quá chỉ có đem số lớn cảm giác lực phóng thích đi vào mới có thể đem những này đường vân chữ vết hiện hiện, hiện ra đương nhiên nếu là tràn đầy t i ế n khối này nhãn hiệu bên trong cảm giác lực tương đại hơn nữa mấy phần còn có thể cải biến bài bên trên vân văn hoặc là chữ viết chữ này cần phải sửa lại một chút rồi chu huyền lại tại nhãn hiệu bên trong bỏ thêm vào đây đà cảm giác lực đem trên bảng hiệu chữ đổi thành từng cái minh giang phủ đại tiên sinh chu huyền một khối nhãn hiệu tại chu huyền trong tay như là đua ngựa đèn bình thường bên nào như thế kinh d i ễ m một tay dùng tới hồ lô đạo sĩ trong lòng đã n g ộ i một nửa cái này đã đầy đủ chứng minh bài bên trong căn bản liền không có địa tử vậy mà thật sự là âm mư ngươi thế nào khả năng tại dưới mí mắt ta l ử a gạt đến rồi ta đương nhiên là sai khiến một chút thủ đoạn chu huyền lười biếng đứng lên lại triển khai quá xếp đ ố i kia hồ lô đạo sĩ nói ta thứ năm hưng hỏa tên ngày thả hí thả hí nha có một tầng thủ đoạn xưng là kính hoa thủy nguyện có một tầng thủ đoạn xưng là từ không sinh có kính hoa thủy nguyện có thể tạo dựng ra một ít tràng cảnh đến khiến người tin là thật cho nên chúng ta thấy năm màu trứng thay chính là ngươi kính hoa thủy nguyện hồ lô đạo nhân suy đoán nói chu huyền mãnh vỗ tay lên tới ba ba ba nói đúng bất quá cũng không còn toàn nói đúng chu huyền giống một cái giảng ra cả sảnh đường thải kể chuyện tiên sinh đồng dạng ra mặt bên trên hơi treo chút vẻ đ ắ c ý hắn nói chuyện trên đời này nhi đi muốn em người lừa gạt được không thể tất cả đều là giả như tất cả đều là giả lô thủng quá nhiều âm mưu kia thật biến thành kính hoa thủy n g u y ệ t xa xa nhìn xác thực giống như vậy chuyện nhưng là xích lại gần nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể đem cái này h u y ễ n tượng đâm thủng cho nên nha g ạ t người cái này việc sự đương nhiên là nửa thật nửa giả tốt nhất chứng hai kiểu dáng đích thật là ta hư cấu ra tới giả đồ vật nhưng là từng cái các ngươi cảm nhận được nhặt dạ du thần vật luật kia đúng là thật sự mà lại s ắ c thực đến từ một tôn ý chí chu huyền nói đến chỗ này đem chính mình đạo v à o bên trên vân văn đập sáng cái này đạo vân văn chính là tứ thiên tôn c h i mộng cái mộng cảnh này là vô thượng ý chí ban cho người kể chuyện trong đó v ậ n luật đương nhiên cũng là ý chí cấp cảnh giới cùng trời địa tự nhiên hợp lại là một ta là dựa theo cái này đạo vân văn đến đan d ệ t v ậ n luật cho nên các ngươi từ chứng trong thai cảm nhận được ý chí cấp v ậ n luật quá bình thường cực kỳ câu ca lãnh ổ cũng được bên trên thật con mồi chu huyền ở nơi này phương diện tự nhiên sẽ chú ý muốn gạt những lao da này hỏa cũng không phải như vậy đơn giản sự tỉnh chu huyền tiếp lấy còn nói thêm kính hoa thủy nguyện tầng này thủ đoạn bên trong ta dùng chân thật ý chí vật luật để các ngươi không phân rõ hiện thực t hư hảo khác biệt đến đồng dạng tại từ không sinh có tầng này thủ đoạn bên trong ta cũng có thật đồ vật từ không sinh có nói trắng ra là chính là ta tại hư cấu tràng cảnh bên trong ý tưởng ra có sinh mệnh đồ vật đến cho nên muốn muốn thông qua từ không sinh có dễ như t r ở bàn tay l ừ a qua các ngươi liền cần chân thật sinh mệnh lực chu huyền qua x ế p lần lượt chỉ chỉ một bên bảy cái chu huyền nói những n à y người giấy là ta trước thời hạn làm lắp t ạ n lao quy thủ pháp rất ưu tú mặc dù mấy cái này người giấy đều là mẹ nó người già nhưng là trên người bọn họ sinh mệnh lực gọi là một cái trần đầy ta trước thời hạn tại n h ậ t d ạ du thần tại trong chuyện trôn xuống p h ú c bút nói cho các ngươi n h ậ t d ạ du thần có tám tôn p h á p thân tám số lượng này ta là căn cứ ta người giấy số lượng định ra đến cũng coi như một cái nho nhỏ tâm lý ám chỉ cho nên khi các ngươi cảm nhận được tám đạo sinh mệnh dấu hiệu về sau tâm lý của các ngươi ám chỉ liền bị dẫn bạo lại rồi mới các ngươi mới có thể tin tưởng cái này chứng trong thay người thật là ta trí dị cố sự bên trong nói từng cái n h ậ t d ạ du thần bắt p h á p thân làm chu huyền nói đến chỗ này hồ lô đạo sĩ mới biết người trẻ tuổi kia tâm tư là cực kỳ kín đáo cùng hắn nói qua trong lời nói lại còn cho dơm dạ lấy gian tuyến phục bút chôn sâu chỉ đ ợ i thích hợp thời gian dẫn bạo mà lại cái này một hệ liệt sự t ì n h chu huyền đều làm được bất hiển sơn bất lộ thủy đây mới là địa phương đáng sợ nhất cái gì gọi là cử trọng được khinh đây mới gọi là cử trọng được khinh lần này ngay cả vân tử lương lý trường tốn đều chịu phục bọn hắn d i vãng chỉ biết chu huyền trò lừa gạt kinh người một tay thải hí bị hắn muốn được xuất thần nhập hóa nhưng bọn hắn dĩ vãng đều là người đứng xem chỉ biết chu huyền lợi hại nhưng không có tự mình trải nghiệm cảm giác không đến thải hí chân chính kinh khủng địa phương bây giờ bọn hắn tại chu huyền thải hí thủ đoạn bên trong đi qua cái này một đại bị mới hiểu được kia thải hí tuy nói chỉ là tiếng người h u y ễ n tượng biên g i a âm mưu như, nhưng muốn thật ở bên trong đi tới một lần kia là lời nói sắc bén dầu dếm không cẩn thận liền mắc l ử a lấy đạo lấy phải t r ả gọi một cái mơ mơ hồ hồ lý trường tốn cảm khai nói cái này đường khẩu là thật đạp mẹ nó quái thật đấy c h ắ c không được đương thời ý chí muốn phái ra thần minh cấp đạo giả hợp lực rào sát b ọ n chúng hai họa cũng nước mối họa lớn trường tốn a ngươi muốn may mắn nắm giữ thải hí người là chúng ta huyền tử hôm nay nếu là cự sinh tử thủ đoạn ngươi ta lúc này chết rồi đúng thế kia là lý t r ư ở n g tốn luôn miệng nói hồ lô đạo sĩ lúc này lại lạnh lùng nói chu huyền ta thừa nhận ngươi thủ đoạn có thể xưng ơ kinh diễm nhưng là từng cái ngươi bây giờ liền n g b ạ i sợ l à quá sớm chút người trẻ tuổi huyết khi sông chính là yêu khoe khoang nếu là ngươi đem chúng ta trực tiếp giết chết chúng ta chết thì cũng đã chết rồi nhưng chúng ta không chết mà lại đã biết được ngươi âm mưu ngươi lại nghĩ giết chúng ta liền khó khăn ngược lại chúng ta muốn giết ngươi độn giáp môn lục đại thái thượng lúc này đồng thời vang lên như lôi quát lớn lực cảm giác của bọn hắn toàn bộ thuộc về thân thể của mình lại rồi mới chính là cái này sáu vị thái thượng tổ tông hóa thành sáu cỗ tật phong cùng nhau hướng phía chu huyền t ậ p s á t tới chu huyền tránh đều không tránh ngồi về trên lấy mảnh hời hợt nói các ngươi phàm là có thể lấn đến ta trước người ba thước nơi coi như ta thua lục đạo tật phong cũng không biết chu huyền tại sao dám như thế cao ngạo bất quá khi bọn hắn n ắ gió sắp thổi đến cửa miếu lúc trước một loại chết lặng tiếng k ê u đang không ngừng hô hào bọn hắn đến đâu trường đi nơi đó mới là nơi trở về của các ngươi hoặc là chế tử hoặc là chiến thắng muốn sao cao n ạ o còn sống muốn sao cao n ạ o chết đi lấy hồ lô đạo sĩ cầm đầu lớn hơn các tổ tông ào ào cảm giác bọn họ tinh thần đang chậm rãi mất đi điều khiển một phương như có như không thiên địa tại gọi về bọn hắn hồ lô sư huynh không thích hợp không xong chạy mau hồ lô đạo nhân cùng còn lại sáu vị trưởng lão vốn là muốn lấy hương hỏa cấp độ bên trên ư u thế mau giết chu huyền nhưng khi bọn hắn nghe được tiếng gọi liền biết rõ từng cái thải hí sư thủ đoạn hẳn là còn có hậu thủ thải hí sư đường khẩu là một cổ xưa đường khẩu tại hai ngàn năm trước cũng đã tuyệt tích với cái này khổng lộ tỉnh quốc trong giang hồ mạnh như vân tử lương thậm chí cũng không có nghe qua thải hí cái này đường khẩu danh、tự. cái này sáu vị thái thượng lao tổ đối với thả i hí vậy càng là trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra bọn hắn căn bản liền không làm rõ ràng được thả i hí thủ đoạn là cái gì nội tình liền vừa rồi chu huyền giảng thuật kính hoa thủy nguyện từ không sinh có đối bọn hắn tới nói hãy cùng nghe thiên thư đồng dạng hiện tại sáu người xác nhận chu huyền thả i hí còn có ẩn n ú t hậu thủ vậy bọn hắn sao dám liều lĩnh kéo hô kéo hô hồ lô đạo sĩ chỉ cảm thấy kia quy sơn đạo quan chỗ nào vẫn là một cái đạo quan đó chính là một tòa quỷ môn quan lúc này liền thay đổi phương hướng hướng phía trốn ly minh giang phủ phương hướng bớt đi nhắc tới sáu vị lao tổ ỉ vào hương hỏ có thể ngăn cản được kia phương chưa tên thiên địa đối với bọn họ triệu h á n nhưng dư những cái kia đột giáp môn đệ tử nhưng là không còn như thế may mắn kia liệt xe ngựa đội trước đột giáp các đệ tử thân hình một cái tiếp theo một cái biến mất giống như là bị trong không khí vô hình n h ư n g rộng cho gặm nuốt được không còn một mảnh như vậy những này biến mất người kỳ thật đều là bị chu huyền bày ra sân khấu kịch đấu trường sân khấu kịch cho cho kéo vào chương 465, đồ tể bãi sơn hai chương 465, đồ tể bãi sơn hai dẫn đội triệu long hổ triệu la sinh riêng p hồ ầ n m lô đạo sĩ cũng không có đi cứu triệu long hổ ngược lại bỏ chạy tốc độ tăng nhanh một chút cái kia chu huyền thật là một cái yêu nghiện chọc hắn có lẽ thật vẫn trêu chọc sai rồi người hồ lô đạo sĩ thật nhanh thoát đi mà triệu long hổ thân hình thì một chút xíu biến mất cuối cùng nhất chỉ còn lại có một cái đầu lâu còn lưu lại nơi này cái thế giới hiện thực bên trong ha ha, ha các người đều phải chết đều không thể rời đi cái này mình giam phụ đ ộ n giáp sơn c h u y ể n thựa muốn gây rồi muốn triệt để gây rồi bị đính tại buồng xe ngựa trên vách triệu ưu đình là duy nhất cái không có bị đấu t r ư ở n g lôi kéo đi vào đệ tử hắn tại cười như đ i ê n điên cùng bệnh trạng mà cười cười đến minh giang phụ trước đó hắn đem đ ộ n giáp môn xem như bản thân cái thứ hai nhà đến rồi minh giang phụ sau đã được kiến thức đ ộ n giáp môn b ứ c t h ứ hai gương mặt sau hắn ước gì cái này đường khẩu đệ tử toàn bộ chết xong thái thượng tổ tông không chết được bọn hắn mãi mãi cũng không chết được triệu long hồ vẫn như cũ đối đội giáp môn sáu vị thái thượng trong lòng còn có may mắn xem hiểu sao lao tàn sừng sững với trên đỉnh núi trường sinh giáo chủ. hỏi đến thiên tà n g tăng nếu như nói đêm nay minh giang phụ duy nhất nhân vật chính là chu huyền k i a thiên tà n g tăng trường sinh giáo chủ chính là nhân vật chính cận vệ xem như bảo tiêu chức trách của bọn hắn chính là một cái từng cái ai muốn động chu huyền bọn hắn liền c h é m a i sáu vị thái thượng tổ tông đối chu huyền còn không có chân chính xuất thủ bởi vậy bọn hắn cũng liền hành quân lặng lẽ không có động thủ nhưng là nếu sáu vị thái thượng chân chính uy hiếp đến chu huyền sinh mệnh hai người bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ vậy chính vì vậy bọn hắn một mực tại đứng ngoài quan sát đem minh giang nhìn cục thế được cực kỳ tin tưởng xem hiểu là thải hí trường h chu huyền, cũng thật là cái nhân vật lợi hại, chú i nói, cái cái lợi ê n tàn tăng này cũng vật là đi chính cái đường khẩu, khẩu. hẳn tình, chọn được thải hí trong này đường、khẩu. Chọn được chính là mệnh,、loại、này vậy mà tới cũng lúc là loại được cái vô đối với mệnh, tốt. lớn nói, sinh giáo chủ nói lớn nếu là chọn chúng đường khẩu là đội giáp thiên nhãn giả tiên sinh loại này đường khẩu đường khẩu đệ tử nhiều có thể giáo thụ chu huyền bản lĩnh người cũng nhiều loại này đường khẩu chu huyền ngược lại rất dễ dàng đi tới nhưng là thải hí cái này đường khẩu trên đời này ai sẽ a chọn chúng loại này đường khẩu có ít người sợ là truy cứu cả đời cũng vô pháp đem điều này đường khẩu hương hòa đốt xong nhưng chu huyền lại chỉ dùng thời gian cực ngắn vậy mà đem thải hí cái này đường khẩu hương hòa đi được rất cao chu huyền thành lập một cái sân khấu kịch những cái k i a độn giáp m ô n biến mất đệ tử đều bị hắn dẫn dắt đến rồi trong sân khấu kịch đi trường sinh giáo chủ nói đây đã là thải hí tầng thứ bảy thủ đoạn từng cái ve vĩ đại đã như thế cao thiên tàn tăng hỏi hừng nếu không nói cái này chu huyền lợi hại đâu trường sinh giáo chủ đối với thải hí hiểu rõ mạnh hơn thiên tàn tăng thiên tàn tăng nghĩ, nghĩ nói thải hí là đã từng bầu trời khắp nơi truy sát đường khẩu bây giờ một lần nữa hiện thế mà lại cái này chu huyền rõ ràng muốn hát một trận kịch lớn chúng ta muốn hay không đem chuyện này báo cáo bầu trời không dùng không dùng thiên tàn t ă n g hỏi chúng ta bản sự thấp đi tới nhân gian chính là vì chọn lựa một vị trước đây chưa từng gặp vô địch đăng quan thiện thể bảo vệ an toàn của hắn tránh bầu trời thiếu một vị luyện đan thiên tài chuyện còn lại n h a chúng ta có thể không xem vào trường sinh giáo chủ quan sát bầu trời đêm lại bổ sung nói bầu trời thiên hòa tộc luôn luôn xem thường chúng ta đã như thế xem thường vậy chúng ta hai cái phế vật nhìn không ra thải hí thành tựu đến Cũng là hợp trường ì n Nhưng nếu h hợp lý. là bầu t ờ i hiện chúng ta bỏ rơi nhiệm vụ, dáng xuống chịu tội tới. Không giảm xuống chịu tội phát chúng chịu Không chịu dáng ta t xuống xuống đến. bỏ r dám vụ, sinh giáo chủ nói hôm nay là một ngày trọng đại ngạn tiên sinh ngay tại gấp rút tuần sát hắn nếu là có thể phát hiện thải hí vậy thì do hắn báo cáo được rồi hắn nếu là không thể phát hiện thải hí kia bỏ rơi nhiệm vụ người là hắn không phải chúng ta trời sợ to con đến đỉnh vĩnh viễn không sai được ngạn tiên sinh chính là kia thiên hỏa tộc bên trong t r ô n g giữ lấy thiên địa thông đạo nhân vật nếu là luận hương hỏa đạo đi hắn tất nhiên không kịp trường sinh giáo chủ thiên t à n tăng nhưng hắn là sinh trưởng ở địa phương thiên hỏa tộc người nói chuyện p h â n lượng cũng là vượt qua hai vị này bầu trời thần minh cấp cũng đúng cũng đúng chúng ta một mực làm tốt chính mình sự tình đâu thèm những này tanh chuyện tối nát thiên tản dù trầm ngâm một trận sau đồng ý trường sinh giáo chủ lựa chọn ngay sau đó hai người này lại tâm hữu linh tê đồng dạng trò chuyện nổi lên một người khác cái này người chưa từng xuất hiện ở tối nay minh giang phủ nhưng hắn lại là ảnh hưởng tối nay thế cục một cái trọng yếu nhân vật hắn chính là đ ổ tể giáo chủ t i ê triệu ưu đình dự đoán tối nay đồ tể muốn chém đứt độn giáp sơn sơn môn ngươi cảm thấy chuyện này khả năng có thể lớn sao lớn trường sinh giáo chủ nói kia đến ồ tể cùng kia chu huyền, hiện nhiên rất là giao hảo. tối cùng chú có huyền, hiển nhiên nay, hắn không có khả năng không giao kia khả i hảo, là b t m h phụ giang phủ bên trong, nguy bên chỗ ơ từ p í a hắn sợ không chú huyền, chỉ sợ là hắn、so、chú huyền chuyện trọng yếu hơn, chuyện hắn như nghĩ nghĩ chỉ chặt sinh chủ h trọng trọng cũng độn sơn sân môn. Trường sinh giáo chủ nói đến sợ sợ so gì giúp giúp gì giáp giáo có có có c tới tới đứt với đối lui, yếu yếu vậy, là này lại dừng một chút nói bất quá đ ồ tể người này ánh mắt là thật chuẩn hắn rất tin tưởng chu huyền có thể c u ố n lấy ở cái này sáu vị thái thượng mới dám một mình đi kinh thành phủ thiên tàn tác hỏi đương thời vô vấn sơn chi kiếp thời điểm ta còn tại bế quan lĩnh hội tuyết s ơ n đ ổ đ ộ n giáp môn vô vấn sơn xảy ra cái gì ta còn thực sự không rõ lắm cựu oán ngược lại là thật lớn trường sinh giáo chủ nói bầu trời cùng nhân gian thông đạo vẫn luôn rất hẹp nhưng là luôn có một chút thiên hỏa tộc người sẽ mượn thông đạo lâm phảm đương thời thiên hỏa tộc lâm minh công tử rơi xuống phẳng t r ậ n chính là đầu kia nhỏ thiên tàn t ă n g hỏi đúng chính là bạch ngọc kinh sùng minh tiên nhân tiểu nhi từ từng cái kia một đầu nhỏ ốc xê công trường sinh giáo chủ nói kia nhỏ nô thích nữ sắc cũng tốt ánh não vào p h a n g trần vào ban ngày liền đi hút đứa bé tùy não ban đêm nhà chính là sinh ca nổi lên vô vấn sơn có vị đao khách gọi đàn bùi yêu thích hành hiệp trưởng nghĩa hắn một người một đao thừa dịp đêm đen gió lớn chém kia lâm minh công tử hắn sự tình làm được rất cao minh không có lộ ra c h â n ngựa nhưng là từng cái bị đột giáp môn người thôi diễn ra tới trường sinh giáo c h ủ hai tay sinh n ự c nói đột giáp môn người tố cáo dày địa tử phái dạ tiên sinh đột giáp môn đi bắt kia làm bùi nhưng vô vấn sơn cái này đường khẩu huyết khí phước cường không nguyện ý giao người song phương đánh lớn một trận kinh quả đâu kết quả tự nhiên là vô vấn sơn cuối cùng nhất m ộ ư ơ i tám danh đao khách bị diệt môn trường sinh giáo chủ than thở nói con người của ta bình sinh bội phục đường khẩu không nhiều vô vấn sơn nhất định tính một cái ngươi nhìn trời khung cũng có không đầy thiên tàn tăng nhỏ giọng hỏi ngươi chẳng lẽ rất hài lòng bầu trời t á t phong sao trường sinh giáo chủ thì tiếp tục kể đồ tể một mươi tám vị đ a u khách cùng với gia quyến của bọn họ có nam có nữ trẻ có gia có ngày đó độn giáp sơn không có vừa qua bất kỳ một cái nào người sống nếu là hôm nay đồ tể muốn động thủ lại không biết là như thế nào một phen gió tanh m ư a máu xong để kia s á u cái thái thượng tổ tông chạy thoát rồi vân tử lương có chút tiếp hận nói tối nay đ ộ n giáp môn hưng sư động chúng đến đây mà lại thoáng qua một c á i đến liền kêu đánh kêu giết quả thực coi chu huyền là hạ nhân đến kêu đi h ế t hắn lao vân cảm thấy hôm nay nếu không thể chém như vậy một hai tôn lộn giáp thái thượng chỉ là bắt một ít cá tốt nhỏ ngược lại quất hưng chạy bọn hắn không chạy được chu huyền đối vẽ vì đài rất là có lòng tin mà lại hắn còn nhìn thấy đấu trường sân khấu kịch bên trong hung thú đang không ngừng gào rú muốn tìm nó nhìn chúng con ngồi mà trên sân khấu không con kia ánh mắt từng cái chu huyền lấy huyết thần ý chí làm bản gốc tạo dựng ra đến ánh mắt cũng ở đây qua lại giò xét l u n g bắt lấy sáu vị thái thượng tung tích kinh thành phủ đội giáp sơn trước cửa hoàn toàn yên t ĩ n h tối nay đối với canh giữ ở trong núi đệ tử tới nói tựa hồ là bình thường một đêm ve sầu trăng sáng sao thừa gió núi gợi lên lấy sau núi biển trúc phát ra từng đợt chiều sóng giống như tiếng vang nhưng cái này một đêm vậy chú định không bình tĩnh một vị xuyên được vô cùng bẩn bóng mỡ người trẻ tuổi đi đến sơn môn trùng vắng trước tùy chỗ lượng một cây cành k h coi là trung truy đối trông không ngừng đánh lên đến đông đông đông cánh khô gõ ra cực mạnh khí thế dẫn tới chung vàng của mình rất nhiều ngay tại ngủ say đột giáp đệ tử đều bị bừng tỉnh trong đó tự nhiên bao gồm t r ô n g coi sơn môn triệu tử bích ở trong núi không có lao tổ triệu long hổ triệu la sinh thời điểm triệu tử bích chính là đội giáp sơn bên trong thay mặt trưởng giáo hơn nửa đêm ai tại lung tung g õ t chông triệu tử bích điểm ảnh đến khoác lên quần áo mở cửa phòng ra muốn đi hành lang bên trong xem rõ ngọn ngành t r ư ờ n g bốn trăm sáu mươi sáu đấu trường chu lao bản một chương bốn trăm sáu mươi sáu đấu trường chu lao bản một triệu tử bích mới đưa cửa phòng kéo ra liền cùng một cái đạo sĩ đụng phải cái đầy có lòng thay mặt t r ư ở n g giáo có một người tại gõ chúng ta sơn môn t r u n g vàng đạo sĩ chỉnh ngay ngắn y q u a n sau đối triệu tử bích gấp gáp bận bịu hoàng nói gõ t r u người n g là ai triệu tử bích hỏi không biết đạo sĩ đảng hoàng nói chỉ biết thủ đoạn của tên kia quả nhiên là lợi hại chỉ dùng một cây cánh khô liền đem kia t r u n g vàng gõ được cực kỳ văn vọng sợ là cái khách không ngợi mà đến triệu tử bích đi tới hành lang bên trên đội giáp sơn bên trong mấy cái kia có tư cách tiếp nhận trường giáo đệ tử để ở tại ngọc sơn c h i n đình vì độn giáp sơn địa thế tối cao chỗ bọn họ ngủ phòng liên tiếp hành lang có thể đem dưới núi cảnh tượng nhìn một cái không s ó t gì triệu tử bích roi mắt nhìn ra xa liền nhìn thấy sơn môn chung vàng trước đứng một cái khô gầy bóng người người khí chất như cái thư sinh chúng ta độn giáp sơn đ ố i cái này thư sinh không quen nhưng cái này thư sinh đối với chúng ta ngược lại là rất quen độn giáp sơn chung vàng có nhiều trung lệnh dựa theo gõ chung số lần dài ngắn cường độ có thể truyền đạt ra rất nhiều mệnh lệnh tới giống thư sinh này lúc này đập đập chung chính là liên sơn chung lệnh cách mỗi nửa giây liền muốn gõ kích một lần mà lại mỗi lần đánh cường độ trọng tử, tử bích cũng không dám chậm trễ cùng đạo sĩ kia đệ tử một đợt hạ sơn đi trên đường đi không ít đệ tử cũng gấp gấp rút lấy bước chân hướng sơn môn nơi tìm đến chờ đến triệu tử bích đã tới trước sơn một lúc đội giáp sơn thất thất bắt bắt đệ tử đã tụ tập đại đa số người bọn hắn đều không nghĩ ra không hiểu rõ tại sao tại khuyết vát sẽ có liên sơn c h u n g lệnh v ă n g lên triệu tử bích hai tay chắp sau lưng hướng phía trẻ tuổi thư sinh hỏi dám hỏi vị này người đọc sách đêm khuya g õ t trông cần làm chuyện gì người đọc sách ta không phải người đọc sách trong lòng ta người đọc sách cái danh này quá lớn đã muốn đầy bụng kinh luân lại phải có giúp đỡ thiên địa chi tài trong ngực còn muốn giấu ở ngàn vạn kích lôi ta đi rồi giang hồ nhiều năm có thể bị ta xưng là người đọc sách sợ là chỉ có minh giang phủ bên trong vị kia đại tiên sinh chu huyền người là chu huyền bằng hữu triệu tử bích còn tưởng rằng là chu huyền bằng hữu đêm khuya đến tìm thiệt t o á i trong lòng của hắn là rõ ràng h đ người i á p sơn là đồ tể triệu tử bích thật không có hoảng hốt không hoảng hốt lý do có hai thứ nhất đội giáp sơn lão tổ nhìn như đều rời đi sân môn sơn môn có vẻ hơi trống rỗng nhưng trên thực tế kia sau cái lao tổ bên trong có hai cái lao tổ nắm giữ không gian phát tác mà lại tình trạng không thấp bọn hắn khi lấy được đồ tể bái sơn mật tín về sau liền sẽ ngay lập tức chạy về sơn môn không phải do đồ tể lỗ mãng thứ hai triệu tử bích căn bản cũng không biết đương thời không hỏi ra tiếp nội tình từng cái tại triệu thanh tiêu không chết trước đó hắn triệu tử bích căn bản thì không cần tiền nhiệm trưởng giáo niềm vui nào có cái gì kế thừa đạo thống tư cách vậy chính vì vậy độ giáp môn những cái kia việc không thể lộ ra ngoài trưởng giáo lao tổ chắc là sẽ không đối với hắn lời nói hắn không biết nội tình liền không biết đồ tể cùng sơn môn huyết hải thông cừu tự nhiên vậy không mang sợ người không biết không sợ đồ tể nói muốn tới đòi nợ hắn thật đúng là coi là đối diện là đến đòi nợ đào trong tay của ta liền chứng minh ta chính là đồ tể đồ tể đ a o nằm ngang ở trước người triệu tử bích không chút hoang mang nói chúng ta đội giáp sơn thiếu nợ ngươi rất nhiều ngân lượng không nợ kia là thiếu ngươi tòa nhà lại hoặc là bà bối pháp khí triệu tử bích nói cái này thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh điệm nghĩa tiền bối là một cao nhân nghĩ đến món nợ này không nhỏ bất quá mặc kệ bao lớn nợ chúng ta đội giáp môn cái này quyết quyết danh môn nên trả lại vẫn là phải trả nói đến thể diện các người đội giáp môn thiếu chúng ta vô vấn sơn mười tám cái đao khách mệnh tính đến những n à y đao khách gia quyến tổng cộng là một trăm ba mươi bốn cá nhân mạng đồ tể nghiêm mặt nói triệu tử bích lại nghe được không hiểu ra sao nói tiền bối sợ là nói đùa chúng ta đội giáp môn là cái gì tông đỉnh huyền môn chính tông con nhà nòi mà lại đều là người xuất gia từ trước đến nay là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hơn một trăm ba mươi cá nhân mạng chúng ta có thể thiếu không giới a hắn nói tới nói lui trong lòng nhưng có chút gấp gáp tuy nói cái này triệu tử bích không nhận tiền nhiệm trường giáo nhìn chúng đã không biết không hỏi gia kiếp cũng không biết triệu t h à n h tiêu nhập bình giang cùng áo hỏa giáo thông đồng làm bậy sự tình nhưng là hắn đối với đội giáp môn trong âm thầm làm những cái kia nát hoạt động nhưng vẫn là biết được đội giáp môn đệ tử tại kinh trình phủ m ở giải xây dựng rầm rộ bao vây mở quán thuốc v i ệ n sòng bạc đến tiền oai môn đường cũng không có bất làm h ắ n là đệ tử làm những cái kia màu xám hoạt động thời điểm đắc tội đến rồi đ ổ tệ không đúng không đúng những đệ tử kia đều là chút mèo ba chân thế nào trêu đến, đến kẻ hung ác này triệu tử bích trong lỏng lóe lên rất nhiều suy nghĩ nhưng chờ suy nghĩ lưu chuyển kết thúc hắn cũng chỉ có một động tác tay phải ở sau lưng chống rông v đi, đi vừa vừa người, người bầu trời phía trên ở một cái tên là thiên hỏa tộc tộc đàn bọn hắn tự cho mình thần tộc đem nhân gian phạm nhân coi như heo chó một ngày thiên hỏa tộc bên trong có một vị lâm minh công tử lâm p h ạ m sau chỉ làm hai đại c h u y ệ n ác đệ nhất cọc chính là h ú t hải nhi tùy não vị tia lâm minh công tử cho rằng hải nhi chi não là trên đời này nhất tươi ngon đồ ăn cho nên luôn luôn tại lứt bắt hải nhi một ngày muốn ăn hơn mười người thứ hai cọc chính là háo sắc p h ạ m là bị hắn nhìn chúng nhân gian nữ tử liền trốn không thoát ma trào của hắn hắn đối với nữ nhân kia là cực kỳ thô bạo nói là háo sắc phong lưu nhưng đợi đến sinh ca về sau những cô gái kia vậy cơ hồ không có có thể sống được xuống đến chúng ta vô vấn sơn đao khách đàm đùi kia là một đời du hiệp hắn dạo chơi thời điểm nghe xong lâm minh công tử làm ác liền một người một đao thừa dịp gió lớn giết người đêm đem chém chết đàm bùi thủ đoạn rất cao minh không người phát giác hắn giết người hành tùng nhưng cũng tiếc hắn chém giết lâm minh công tử sự tình bị các người đội giáp môn bên trong một vị nhân vật thôi diễn ra tới rồi đồ thể chắp tay sau lưng lạnh lùng nói người này chính là các người đội giáp môn bên trong đệ nhất thái thượng hồ lô đạo nhân đội giáp sơn các đệ tử nghe tới đối phương trò chuyện nổi lên nhà mình sư tổ đều chờ đợi đồ tể đoạn sau hồ lô đạo nhân thôi diễn đến rồi đàm bùi thời điểm vô vấn sơn cũng phải tin tức liền lén lút mật hội hồ lô đạo nhân hy vọng hắm không muốn đem chuyện này chấn động rớt xuống ra tới muốn、nói. việc này hồ lô đạo nhân vốn hẳn nên mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao hắn trong thế tục con dâu cháu trai vậy gặp không may kia lâm minh công tử đạo thủ đàm bùi chém lâm minh theo một ý nghĩa nào đó cũng là vì hắn báo thủ kia hồ lô đạo sĩ ở trước mặt hướng vô vấn sơn hứa hẹn sẽ không đem sự tình tung ra cũng đối với chúng ta vô vấn sơn thiên ân v ạ n tạ có thể chờ vô vấn sơn người chân trước mới rời khỏi hắn chân sau liền đi hướng địa tử mật báo lại rồi mới từng cái chính là địa tử phái g a dạ tiên sinh đột giáp mấy vị kia thái thượng đi đổi bắt đàm bùi lời kia vừa thốt ra tất cả mọi người trợn mắt b ằ nói bọn hắn hàng ngày tồn kính hồ lô đạo sĩ trên thực tế chính là cái cháo t r ở thứ h è n nhát kia hồ lô đạo sĩ đến rồi chúng ta vô vân sơn muốn chúng ta giao người chúng ta sao lại đi vào khuôn khổ trong lúc đó nhiều lần đối với hắn lục mạ không nói còn lớn hơn đánh võ bất quá độn giáp lục đại thái thượng thực lực mạnh mẽ lại có giả tiên sinh mang tới giấy phớn pháp khí mặt khác còn có thiên hỏa tộc sùng mình tiên nhân tương trợ vô vân sơn binh bại như núi đổ sở hữu đao khách toàn bộ để tội sở hữu đao khách gia quyến thậm chí ngay cả một cái bảy tháng lớn búp bê cũng chưa từng bỏ qua bị giết đến không còn một mảnh người ở đây nói vậy triệu tử bích nghe được là g i ậ n tí mặt trèo lên cho dù mắng chúng ta hồ lô tổ sư không dám nói có đức độ đó cũng là một bộ tiên nhân khí phách như thế nào làm những cái k i a hàng bẩn điệu sự chương 466, đấu trường chu lão bản hai chương 466, đấu trường chu lão bản h a n h a ngay cả đột giáp mỗi người vậy cho rằng hồ lô đạo sĩ năm đó sở tác sở vi là hàng bẩn điệu sự đồ tể ngoài cười nhưng trong không cười nói nhưng này một số chuyện không thể nào là chúng ta thái thượng tổ t ô n g làm chúng đệ tử không có một cái tin tưởng riêng phần mình lên tiếng cãi lại đã như vậy vậy ta sẽ thấy rằng một cọc hồ lô đạo sĩ đã làm hoạt động đô tể h còn nói thêm đương thời vị t i a thiên hỏa tộc sùng minh tiên nhân chính là lâm minh công tử phụ thân hạn tại đem vô vấn sơn đao khách giết sạch giết sạch rồi sở hữu thành niên ra q u y ế n sau liền cảm giác đại thù đ ã báo không muốn lại tiếp tục giết chết những cái kia vô vấn sơn búp bê nhưng hồ lô đạo sĩ lại đề nghị từng cái tiên nhân chúng ta phàm trần có câu nạn ngữ gọi cắt c ỏ không lưu c a n gió xuân thổi lại mọc báo thù vẫn là muốn đem người giết sạch sẽ mới tốt đánh giám nói bậy nói bạn ngươi cũng liền thừa dịp chúng ta thái thượng tổ tông không ở sân môn mới đại sự nói xấu sở nói xấu tung tin đồn nhảm hủy chúng ta đột giáp mấy ngàn năm danh dự một cái cho địa tử làm chó đường khẩu thông môn đảm cái gì danh dự đồ tể đem đao nắm chặt nói các ngươi những n à y lỗ mũi t r â u n m ă n cố ta tới chỗ này không phải hướng các ngươi lấy thuyết pháp cũng không còn muốn tìm các ngươi lấy thuyết pháp ta chỗ này là tới chặt đứt các ngươi đột giáp sơn sơn môn khí vợ hắn đối những cái kia h ã m hại hắn chửi rủa hắn các đạo sĩ ngoài mặt làm ngơ chỉ nói nói chúng ta vô vấn sơn gặp đại kiếp những cái kia đao khách trước khi chết bán n i ệ m vào ngọn núi để cho ta thành dồi ma nhưng là ta đổ tể dù cho thành ma cũng có danh giới cuối cùng hôm nay các ngươi những ngày lỗ mũi trâu ai muốn đi ta một cái không ngăn cản nhưng là ai muốn lưu lại ta liền đem hắn chặt thành hai nửa là đi là lưu chính các ngươi cầm quyết đoán đ ô tể k à xong liền hướng phía triệu tử bích một đao c h é m tới hắn chỉ là vụng về vung chặt giống bình thường quầy thịt lao bản g chặt x ư ơ n g s ư ờ n bình thường không có quá nhiều kỹ xảo chính là nát phanh đại lực chặt xuống nhưng một đao này đao thế lại giống như một trận mưa rào tầm tã bình thường ở vào c h ố n g trải người vô pháp thần thân triệu tử bích né tránh không được hắn chỉ thấy một trận hàn quang l o ạ lên đao thế liền đem hắn chặt thành rồi hai đoạn cực kỳ lưu loát phước đông n ử đồ tể đi d tới trong vũng máu nói ta đao rất sắc bén mổ heo giết cho thời điểm sẽ chỉ càng thêm sắc bén các ngươi là đi hay ở mau mau cầm quyết đoán đúng rồi ta được nói với các ngươi một tiếng đừng hy vọng của các ngươi thái thượng tổ tông sẽ trở lại cứu các ngươi hắn bị ta kia tiểu hữu chu huyền c u â n lên hắn không về được nói đến chỗ này đồ tể liền giơ lên tay phải bắt đầu chỉ bắt đầu rồi đến ngược、19. rất rõ ràng một khi đồ tể đếm tới linh liền sẽ đại khai s á c giới một chút đầu góc coi như tỉnh táo đệ tử cũng không lo được dáng vẻ đem đạo báo nhắc tới soi cao hướng phía ngoài sơn môn chạy tới có người chạy trước tự nhiên cũng có người đuổi theo mới vừa rồi còn đem sơn môn chen lấn chật như nem cối đệ tử tại đồ tể đếm tới ba lúc liền mười không còn một mà lại liền gái này còn dư lại một phần mười đệ tử có không ít vậy trên mặt giấy giũa lại có không ít đệ tử chạy mất thừa ở trước sơn môn đệ tử liền chỉ còn lại bảy tám mươi người những người này ngược lại là ý chí kiên định ta muốn cùng sơn môn cùng tồn vong một người đệ tử cao giọng hô phốc một cái đầu người trên mặt đất đánh lấy xoáy đầu người này mới rơi xuống đất lại để cho xung quanh mấy cái đệ tử tỉnh táo lại ào ào muốn chạy nhưng đ ồ tể chỉ là chết lặng giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống đầu người một cái tiếp theo một cái đánh lấy xoáy l ă n xuống trên mặt đất cặp mắt của hắn đỏ bừng nếu nói vừa rồi đổ tể còn áp chế bản thân ma tính giờ khác này hắn là thật nhập ma hai mắt đỏ bừng cảm giác lực toàn bộ thả ra hắn hướng phía đ ộ n giáp sơn đỉnh núi đi đến tại hắn đi ngang qua bất luận cái gì một tòa công trình kiến trúc lúc chỉ cần cảm thấy được bên trong có người liền sẽ như là sắt thần bình thường đem người ở bên trong từ hận thân trong ngăn tủ dưới giường đẩy ra ngoài rồi mới chính là d ơ tay chém xuống giống như đương thời vô vấn sơ bị huyết tẩy bình thường hồ lô đạo sĩ chỉ cảm thấy tà môn bọn hắn sáu vị thái thượng tổ tông chia ra thoát đi hắn thậm chí còn dùng tới không gian phát t á c nếu là ngày thường hắn chỉ cần hai bước liền có thể dẫm trở lại kinh thành phủ nhưng hôm nay hắn vô luận như thế nào bỏ chạy y nguyên xuất không ra minh g i a phủ hắn liền phảng phất ở một cái trong mê Tà một ô Môn. Tà môn. Hồ lô n mắng hai tiếng lúc, đồng nhiên, nhìn Tà thầm thấy trước mặt m Hồ hai lúc, Đạo Sĩ có một bức mai rùa đồ án. Đây án. loại à độn giáp đường đem đâm tín, hắn đem mật tín đâm thủng, giáp khẩu mật mật t bên r n liền chuyển ra triệu từ Bích Thanh em, Tổ Tông, đồ Sơn, mau trở về. Vậy mà thật sự đi, đồ muốn chem chúng ta độn giáp Sơn Sơn g giáp l triệu Bài đi, về. Bích chem thật mau Vậy Tể ra trở ta từ Tổ Tể Một Âm, mà Môn. Đồ Đồ sự o chân thật tử vong cảm giác bao phủ ở hồ lô đạo sĩ trong đầu sơn môn thực tế quá trọng yếu sơn môn cùng bọn hắn lục đại thái thượng khí vận tương liên bọn hắn có một sợi hồn phách g i ở bên trong sơn môn chỉ cần cái này sợi hồn phách vẫn còn bọn hắn dù là ngã xuống minh giang phủ cũng có thể dựa vào cái này sợi tàn hồn miễn cưỡng giữ được tính mạng chỉ là một thân tu vi này sẽ tan thành mấy khói nhưng chết đứng không bằng sống quỳ nhìn chỉ cần sống nhìn về sau liền chả có hy vọng có thể sơn môn một khi bị hủy đi vậy bọn hắn sáu cái thái thượng liền sẽ chân chính trên ý nghĩa chết đi đ ồ tể đi chém sơn môn nha hồ lô đạo sĩ ngưng ra sáu phong mật tín hướng mình các sư huynh đệ phát đi tín giữ nhưng hắn mật tín mới phát ra ngoài liền gọi tản thành rồi từng bãi, từng bãi mơ hồ máu lung tung chạy xuôi xuống tới cùng lúc đó trên trời tung bay lấy đầy trời hoa đảo tơ liễu từ đâu tới hoa đảo tơ liễu kia hồ lô đạo sĩ khắp nơi nhìn lại lại chỉ nhìn thấy tại kia vô biên trong hoang dã dâng lên một gốc to lớn cây cái này một gốc cây rõ ràng là do hai cái cây sen lẫn m à t h à n h một gốc là cây liễu mặt khác một gốc là cây đảo cây liễu cây đảo cảnh tại cực kỳ nhanh chóng sinh trường tốc độ so với kia quay đầu bỏ chạy hồ lô đạo sĩ nhanh hơn không đầy một lát công phu nhánh cây súc tu liền liên lụy đến hồ lô đạo sĩ mắt cả chân rồi mới hung hăng lôi kéo phía dưới còn lại nhánh cây vậy cùng nhau tiến lên giống tơ tầm bình thường đem hồ lô đạo sĩ thật chặt bao vây lại ta có hạo nhiên chính khí các ngươi không gây thương tổn được ta hồ lô đạo sĩ trong miệng nói lẩm bẩm sau lưng hồ lô tự động mở ra cái nắp một cỗ màu xanh nhạc khí từ trong hồ lô trôi ra che ở đạo sĩ thân hình đào cây liếu dùng hai cây m h n cây xin ê cài e o lá cây nào h rung động phảng phất đang nói ai muốn tổn thương ngươi chúng ta chỉ phụ trách đem ngươi đưa đến huyền tử trên sân khấu đi chờ hồ lô đạo sĩ thức tỉnh thời điểm hắn đã xuất hiện ở đấu trường sân khấu kịch bên trong bốn phía là hung thú phù điêu trên trời có một con ánh mắt thánh khiết ánh mắt mà chu huyền Vân tử Lương, Lý trường tốn ba người chư ngồi đấu t ờ vị lại gặp mặt đây là ta cho các ngươi chuẩn bị đấu trường ở nơi này đấu trường bên trong có tam phương thế lực chúng ta phật quốc người đội giáp một người chúng ta ở đây một đối một chém giết một mực đấu đến chỉ có một phương thế lực khi còn sống mới có thể lấy ra ngoài đây là ta vì đấu trường quyết định quy tắc chu huyền lệnh như bắn g nói tam phương loạt đấu cuối cùng nhất còn sống suốt người tài năng rời đi hồ lô đạo sĩ hướng phía xung quanh quan sát một hồi sau đống nhiên mừng rỡ lên nói ta cảm nhận được nơi này là linh cảnh nếu là linh cảnh vậy ngươi chu huyền liền mượn không được minh giang phủ đại thế không có minh giang phủ đại thế ngươi chu huyền có cái gì lực lượng từ nơi này còn sống ra ngoài hồ lô đạo sĩ càng nói càng là dương dương đắc ý hắn kế hoạch ban đầu chính là chờ chu huyền trùng kiến minh giang phụ lúc mới linh cảnh xuất hiện hắn đem chu h u y n lôi kéo nhập linh cảnh bên trong đem chém giết trong linh cảnh chu h u y n dùng không da khê cốc chân kinh thiên hạ thức hắn hổ lô đạo sĩ liền không sợ chu chương o n n bốn trăm sáu mươi bảy đấu hi mở màn một chương bốn trăm sáu mươi bảy tỷ như nói tầm long đường khẩu nó là họa sĩ không gian pháp tắc thiên địch không gian pháp tắc một cước liền có thể đạp lên vạn giảm xa nhưng là tầm long đại thiên sư đem một cố long khí treo ở họa sĩ trên thân đối với tình quốc người sở hữu mà nói chu huyền thải hí sư thủ đoạn chính là cực xa lạng đã không biết chiêu số của hắn bên trong có cái gì thành tựu cũng không biết đối phương tiếp sau thủ đoạn cùng với biến chiêu là cái gì tóm lại chính là một cái từ từng cái lạ lẫm cùng loại này lạ lâm đường khẩu bắt đao đối đầu t ố t có một so một một một cái thủy tính cực cao hào thủ đi một mảnh xa lại trong thủy vực b ắ t phong đánh sóng thủy vực thô nhìn phía dưới cùng bình thường thủy vực vậy giống như lúc nhưng thủy thể bên trong cất giấu bao nhiêu mạch nước ngầm vòng xoáy ai cũng không nhìn thấy t ù y tiện xuống nước chính là trong sóng hóa đơn tạm v ậ y vô cùng có khả năng bị những cái kia mạch nước ngầm gắt gao đặt ở trên lòng sông lật không được thân hồ lô đạo sĩ sợ chu huyền sợ chính là chỗ này một phần lạ lẫm tổ tông chúng ta nơi này nhiều người hẳn là không cần sợ kia chu huyền triệu long hổ tiến lên một bước cùng hồ lô đạo sĩ mật ngữ nói tại tiến cái này sân khấu kịch trước đó triệu long h ổ hướng phía hồ lô đạo sĩ kêu cứu nhưng vị này đệ nhất thái thượng lại đưa hắn với không để ý không có chút nào xuất thủ cứu ý tứ điều này cũng làm cho triệu long h ổ đối tổ tông có chút cái nhìn có thể nhìn pháp về cái nhìn hắn triệu long h ổ muốn từ nơi này trong sân khấu kịch ra ngoài giành lấy cuộc sống mới vẫn là muốn dựa vào hồ lô đạo sĩ kia thông tin ê năng lực tình thế còn mạnh hơn người không thể không c ú i đầu triệu long h ổ chỉ có thể luyến khuất cho hồ lô đạo sĩ đề nghị biết người b meta mới có thể bách chiến bách thắng chúng ta không biết cái này thả i hí sư thành cựu cũng đã rơi xuống rất lớn hạ phong ngàn vạn không thể ỉ vào chúng ta nhiều người khinh địch nha hồ lô đạo sĩ hướng còn lại mấy vị thái thượng nháy mắt ra dấu cái này sáu vị thái thượng đều tại đ ộ n giáp sơn trong động quật tu hành nhiều năm mỗi người bọn họ đạo hiệu nhiều lấy linh thực danh hoa làm tên trừ bỏ hồ lô đạo nhân xếp hạng thứ hai thái thượng tổ tông liền cứ gọi thủ đạo nhân đạo bào của h ắ n bên trên có thủ cỏ vân văn lúc này thủ đạo nhân đi lên trước nói với hồ lô đạo sĩ sư h u n h ta đến xung phong các ngươi lấy long quy chi t r ợ hộ ta chu toàn sư đệ dũng mãnh làm sư h u n h rất là yên vui bất quá ta muốn trước cùng ngươi nói rõ đồ tể đã đi chúng ta sân môn a mộ đạo nhân lập tức xem líu lưới lên hỏi đồ tể thật sự đi sân môn ta bị kia chu huyền kéo vào cái này phương linh cảnh trước đó nhận được triệu từ bích mật tín trong thư chỉ có chút ít mấy chữ một đồ tể bái sơn tổ tông mau trở về hồ lô đạo sĩ còn nói thêm sân môn là chúng ta t à n hồn vị trí nếu là bị chặt đứt hồn p h á c h của chúng ta không còn nơi hội tụ nếu là chết tại đây phương linh cảnh bên trong chính là thật đã chết rồi nhị sư đệ ngươi lợi chút nữa đối chiến thời điểm phải tất yếu cẩn thận là hơn vậy dĩ nhiên là phải cẩn thận thủ đạo nhân lúc này quay đầu hướng phía sáu cái thái thượng bên trong nhỏ tuổi nhất tử ngư đạo nhân nói tử ngư nơi này ngươi nhỏ nhất gân cốt mạnh mẽ nhất không thể so chúng ta những n à y tay chân lầm cầm chợ đầu ngươi đánh thích hợp nhất thử ngưu đạo nhân hồ lô đạo sĩ phân phó xong lục sư đệ sau thủ đạo nhân nói với hồ lô đạo sĩ sư huynh ta nghe ngươi ở đây linh cảnh bên trong phải tất yếu cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận không thể mất chu toàn hồ lô đạo sĩ hồ lô đạo sĩ có chút muốn đánh người ta nhờ ngươi vạn sự cẩn thận ngươi cũng quá cẩn thận trực tiếp kéo lục sư đệ làm đệ lưng nhị sư minh nói đúng a ta tán thành nhị sư huynh lời nói lục sư đệ cước lực tối cao ta cũng cảm thấy hắn sung phong là nhân tuyển tốt nhất còn lại sư huynh đệ liên tiếp phụ h o a cũng làm cho hồ lô đạo sĩ tìm không thấy cơ hội đến g i a n dạy thủ đạo nhân rồi ở nơi này khẩn yếu con đầu hết thể d ĩ hòa vi quý nếu là náo ra bên trong rỗ rành ngược lại đội ngũ lòng người tan nan giã tất nhiên tất cả mọi người đem nổi vung ra lục sư đệ trên thân hắn hồ lô đạo nhân cũng không tốt lại nói cái gì chỉ là lạnh lùng nói t ử ngưu ngươi đừng sợ chúng ta sư huynh tại hậu phương hậu ngươi chủ toàn lao từ hộ các ngươi mẹ cái tiên nhân xèn x t ư n g n g u thầm mắng một câu nhưng là b chỉ có thể kiên trì bước nhanh đến phía trước tại s u ấ t chiến trước một k h ắ c h á n đoán độc liếc mắt thủ đạo nhân thủ đạo nhân n g ử a đầu nhìn trời không dám cùng lục sư đệ nhìn thẳng lời thưa ít nói chư vị sáng mai rùa tại hồ lô đạo sĩ hiệu triệu bên dưới sáu vị thái thượng đồng loạt lấy ra mai rùa không ngừng l ắ c lư nhắc tới độn giáp mai rùa pháp khí hơi có chút thần diệu đã có thể dùng để bài toán cũng có thể dùng để kết trận lúc này nương theo lấy mai rùa lay động mấy đạo mai rùa thanh âm ào, ào đánh tới một đợt mỗi một lần va chạm về sau thanh âm liền làm lớn ra một điểm tại liên tục va chạm mấy chục lần sau thanh âm văn độ liền giống thần thú đang gào t h é t giống giống thanh âm rất là hung mạnh trầm thấp mà ở tử ngưu đạo nhân sau lưng thì ngưng tụ lại một cỗ cực kỳ rồi g à o thế cái này một cỗ thế tại trong mơ hồ lại có long quy chi thái theo tử ngưu đạo nhân chậm rãi tiến lên kêu long quy khí thế tốc độ lại cũng nhanh lên nửa phần khí thế đem tử ngưu đạo nhân khép tại giữa trận đây chính là đột giáp long quy trận đ ổ long quy là thế gian phòng ngự mạnh nhất thần thú giáp sắc vững như thành đồng có thể chống cự thiên hạ lợi hại nhất thế công tử n g u đạo nhân lấy long quy hộ thể chính là muốn dựa vào cái này một phần vô song p h o n g ngự đi dò xét chu huyền hư thực từ chiến thuật đi lên lên giảng cũng thật là nhân tuyển tốt nhất c h ỉ bất quá tia tử ngưu đạo nhân đầu tiên là chậm dại k h ắ p đi rồi mới là ra tốc phi nhanh có thể chỉ qua mấy trăm trượng sau mắt nhìn lấy cách chu huyền chỉ có mấy chục trượng xa lại tựa như đụng phải lấp kín vô hình khí t ư ợ n g c h ỉ nghe đ ô n g một tiếng tử ngưu đạo nhân phía trước không khí tựa hồ bị hắn đại lực đâm đến vặn vẹo một chút lại rồi mới những cái kia va chạm được đạo toàn bộ bắn ngược cho hắn bản thân tự lực đem tử ngưu đạo nhân xúc cá nhân n ử a n g a lận lý trường tốn tại chỗ mừng rỡ vừa cười vừa nói cái này long quy, xung kích chi lực rất là hưng mãnh chỉ tiếc đầu góc không dễ dùng lắm sẽ không đột nhiên thay đổi chu huyền cũng cởi ý liên ngay cả đong đưa cây quạt nhẹ nhàng nói đều cùng các ngươi nói cái này đấu trường trong sân khấu kịch ta là lão bản các ngươi chu lão bản còn không có lên tiếng đâu các ngươi liền cấp hống hống phát động thế công ta thời điểm nào nói ra bắt đầu trận này chém giết mới tính kéo ra duy màn n h à chu huyền đem cây quạt khép lại phiến nhọn hướng phía kia hồ lô đạo sĩ chỉ đi nói đội giáp thái thượng nhóm khi còn không có mở màn các ngươi đều thật tốt đợi đi đâu đá thời điểm nào bắt đầu hẳn là ngươi chu huyền sợ chúng ta không dám khai chiến hồ lô đạo sĩ lạnh lùng d u cực nói triệu long hổ cũng thay thái thượng kể lời nói nói chu huyền ngươi đừng là biết do đấu không lại sợ cho nên phải lợi dụng cái này sân khấu kịch đến kéo dài thời gian thật muốn so kéo dài thời gian ngươi vậy kéo bất quá chúng ta triệu la sinh vậy đứng d ậ y nói chúng ta đột giáp môn thái thượng từng cái tu chính là trường sinh thiên đạo thọ mệnh không dám nói cùng thiên địa tề thọ nhưng sống hơn ngàn tuổi không đáng kể nếu là kéo dài thời gian vô ích thọ mệnh nhị đến ngươi tóc trắng mở số tuổi thọ sắp hết ngươi cũng là chịu không nổi ta chu huyền từ trước đến nay không thích lôi lôi kéo kéo sở dĩ đấu trường còn chưa kéo ra hư màn đó là bởi vì từng cái người xem còn chưa tới chợ chu huyền q có xếp vỗ nhẹ lòng bàn tay trái chậm rãi nói một màn này k h í c h hay từ trước đến nay không phải diễn viên độc quyền diễn viên trình diễn được lại tốt đài giới đ ấ y người xem giải rác cái kia cũng không có ý gì k h í c h hay vĩnh viễn là thượng giai diễn viên cùng nhiệt tình người xem cộng đồng viết lên bên d ư ớ i sạc sỡ cái này xuất diễn được người xem chu huyền nói đến chỗ này mạnh nhắm lại ánh mắt đem tự thân cảm rất lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài minh gia phụ tạ ra thung lũng bên trong chu huyền giảng s á c thanh âm y nguyên không dứt với thai chỉ là những cái kia người xem trong lòng muốn chém giết độn giáp đại pháp sư vì chết đi minh giang phủ người báo thủ tâm tư càng thêm nồng đậm loại này báo thủ tâm tư chậm chế bọn hắn đắm chìm thức n g h e sách dù là kia cố sự giảng được rất có tặng thưởng bọn hắn nghe được cũng làm mất hết cả hứng liền tại bọn hắn nỗi lòng càng ngày càng không an lành thời điểm đ ỗ n g nhiên mỗi một cái người xem bên hai đều truyền đến thanh âm quen thuộc từng cái những âm thanh này mang theo khẳng khản nhưng trung khí mười phần lực xuyên thấu cực mạnh là hí khúc giảng sách trong kinh doanh thích nhất mây che trăng c ú họng là đại tiên sinh thanh âm người xem bên trong sinh ra rối lo Mọi chư ờ i đ vị hôm nay đột giáp muôn người xuất hiện khoái dày các ngươi nghe sách nhà hứng bất quá không nghe sách cũng được ta chu huyền cho các ngươi chuẩn bị hay vậy mặc kệ cái này xuất diễn là cái gì cũng đã tự mình gật đầu đại tiên sinh quản là giảng sách vẫn là trùng kiến minh giang phủ thời điểm nào khiến người ta thất vọng qua chính là bởi vì chưa từng khiến người ta thất vọng bởi vậy chu huyền lời hứa liền trở thành đáng để mong chờ sự tỉnh chương 467, đấu hi mở màn 2. chương 467, đấu hi mở màn 2. cái này xuất diễn ngựa chính là ta muốn ở trước mặt tất cả các ngươi chém hết những cái tia đột g i á p muôn người bao quát bọn hắn những cái tia cao cao t ạ i tượng xem chúng ta minh giang như không thái thượng tổ tông nếu là dạng này hí vậy ta sẽ phải giúp đỡ c h à n g tử đại tiên sinh ta muốn nhìn ta cũng phải nhìn chứ bỏ chém giết đột giác muôn người còn có một các phật quốc dân cũng muốn cùng nhau thanh trừ minh giang phủ láo hỏa chi thai hơn phân nửa sự t ì n h chính là phật quốc người đang gây sòng gió vậy càng muốn nhìn một chút đại tiên sinh ta muốn báo danh ta muốn xem kịch trong lúc nhất thời q u ầ n tình nước quân quận chu huyền thì tiếp tục nâng lấy minh giang phủ người xem sĩ khí những n à y người xem sĩ khí càng cao ngang vào đấu trường sân khấu kịch về sau đối chu huyền g i a chỉ tác dụng liền càng lớn chư vị đều đến xem trò vui đi các ngươi không phải chân chính khán giả ở nơi này trận hí bên trong ta cần các ngươi nguyện lực g i a chỉ nói một cách khác các ngươi càng là ủng hộ ta ta lực lượng liền càng lớn ta lực lượng chỉ có mạnh đến thiên địa cực điểm tài năng chém những đạo sĩ kia phật quốc người như chém g à giết chó các ngươi mỗi người đều là tối nay minh giang phụ chiến sĩ các ngươi mỗi người đều ở đây vì minh giang phủ b ả o thủ tới đi phát ra từ nội tâm tiếp nhận ta mời tối nay chúng ta vì minh giang mà chiến chu huyền cổ vũ để mỗi người huyết tính vẫn còn tồn tại minh giang phủ người kích tình bành trướng bọn h ắ n ả o ả o nhắm hai mắt lại ở trong lòng trả lời lấy chu huyền triệu hoán l i ê n ngay cả đội giáp triệu ưu đình cái kia bị hồ lô đạo sĩ dùng một viên lùng đính tại lập tức xe b u ồ n nhỏ bên trên đáng thương đệ tử cũng có một loại đi xem hí xúc động nhưng hắn đang áp chế lấy trong lòng mình xúc động hắn quan tâm hơn ở xa kinh thành phủ vợ con như tận vận mệnh bao nhiêu kinh thành phủ độn giáp sơn bên trong đổ thể một đường từ sân môn giết tới độn giáp đỉnh cao nhất từng cái ngọc sơn phong ngọc sơn phong đợi đạo quan sương phong đâm ở đợi đều là tại tông môn đâm rất có địa vị đối xử mọi người ngọn núi này tối cao đẩy thử cửa sổ liền có thể thưởng đến kỳ cảnh xuân nhìn trong núi vạn vật sinh giếng mừng mừng hạ thấy do suối chảy xuôi mây mù con núi thu xem khắp núi hồng diệp khắp rừng cây đều nhuộm đấm màu đông nhìn bạch tuyết làm hỏa khắp núi ngân diệp b tầng kia lại một tầng đặc dính đ ậ n máu cùng với kia lập toàn thân mặc giáp trụ lấy huyết sắc đợi đ ồ tệ có người đ ồ tệ lại cảm giác được người lợi tồn tại đi về phía một nơi sưng phòng hắn đi vào sau đem ván giường nhấc lên một lập quần áo thanh làm đợi phụ nhân ôm một trai một gái run lẩy bẩy thấy ván giường bị vén phụ nhân kia ngã đột nhiên dũng cảm đem nhi nữ bảo hộ ở phía sau đối đ ồ tệ nói n g ư ơ i giết ta là được ta nhi nữ là vô tội lợi người gọi cái gì đô tệ hỏi ta gọi vân lương vân lương mất một nước cố gắng nhường cho mình trấn tia xuống tới ta biết rõ người lợi danh、tự. đ ô tể đỏ đồng đợi trong đôi mắt ngược lại là loé lên một sợi nhân tính đợi s á n g bóng hắn lại hỏi ngươi tại sao không đi ta hoàn nhi mấy ngày nay phát nóng sơn môn vang lên liên sơn chung lệnh lúc ta chiếu hà lấy hắn đi không thử ta muốn đi đợi vậy các ngươi có thể đi đ ô tể đợi tay phải từ trường sam đâm móc ra mười mấy phong thư hạc gây đợi thư nhà đưa cho vân đường ngươi nam nhân rất treo thừa ngươi hắn là lập người tài ba vung xuống tin đ ô tể liền chuyển nhận cách thử tiếp tục hướng phía trên núi bước đi hắn vừa đi bên cạnh đối với mình kể nói ta nhập ba vậy so với kêu hồ lô đạo nhân càng nắm chắc hơn tuyến ta một đường này r ế t đi lên chí ít ta không có chém r ế t qua những cái kia bấp bê triệu ưu đình ngươi là người thông minh nếu là hồ lô đạo sĩ có thể nghe ngươi ta có thể nào chém đi đội giáp sơn sơn môn đô tể n h ậ p ma nhưng hắn không phải nghĩa toàn không có lý trí đ ợ i ma hắn tự giác hôm nay đánh rơi triệu ưu đình mười mấy phong thư hạc ra sách song công có một loại nào đó giàn g buộc bởi vậy hắn vậy đưa tay trên không trung vẽ một đạo huyết phủ tiện tay vung lên sau nói huyết phủ ngọn đi người nhà ngươi an khang tin tức triệu u đình đêm nay ngươi chết tại minh giang phủ lúc ũ n g có thể mất đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta đợi huyết phủ đến minh giang tránh lúc ngươi còn không có bị đại tiên sinh chém chết hắn gửi đưa huyết p h ù sau lần nữa hướng ngọc sơn trên đỉnh đi đến đi tới chỗ cao nhất chính là hắn chặt đứt độn giáp sơn môn đợi thử bắt đầu một phong máu làm đợi phụ triện bay đến triệu ưu đình đợi nghệ trước đống nhiên bạo thử không c h u n g ngưng kết một hàng chữ bằng máu từng cái người vợ con đang h à n g chớ lo triệu ưu đình tim đều nhảy đến cổ rồi cuối cùng nhất chính là toàn thân buông lỏng chạy xuống nước mắt tới đa tạ đ ồ thể đa tạ lao thiên gia trên đợi này vẫn là có từ bi hai chữ lợi vô vấn sơn chi kiếp những cái kêu đao khách đao khách đợi g a quyến đều chết ở độn thân thái thượng đợ tiêu đồ tể chính là muốn đem đồn giáp sơn giết cái không chờ mày giáp hắn triệu ưu đình đã sớm làm xong vợ con hẳn phải chết đợi giác nộ từng cái giang hồ trả thù chính là như vậy người giết ta một thước ta giết ngươi một trượng ngươi d i ệ t ta cả nhà ta chém cả nhà ngươi đây là lại thiên kinh địa nghĩa bất quá đợi một câu chuyện nhưng là hắn không nghĩ nhiều đồ tể lại còn là lưu thủ trên đời này luôn có một số người là đủ từ bi đợi nhưng luôn có một số người là nên chết đợi triệu ưu đình lúc này ngạch nhận bên trên đã sinh ra tóc trắng hắn đợi tinh lực thọ mệnh bị viên kia bùn tại đại lượng đợi hấp thu ta điện là sống bất quá đêm nay ta chết trước đó chỉ muốn nhìn một chút từng cái k i a sáu vị thái thượng là như thế nào chết đi đợi triệu ưu đình nghĩ tới cái này đâm liền không còn lo lắng nhắm lại hai mắt vào chu huyền đợi đấu t r ư ở n g sân khấu kịch đấu t r ư ở n g sân khấu kịch bốn phía chống rông xuất hiện lít nha lít nhít đợi con mắt mỗi một s o n g ánh mắt đều là một lập người xem minh giang tránh đối xử mọi người cơ liệt bên trên đều vào sân khấu kịch chớ nhìn bọn họ tại trong sân khấu kịch ánh mắt sáng rực nhưng hiện thực đợi thế giới bên trong bọn hắn đã lâm vào ngủ say bởi vậy minh giang tránh đợi tạ ra thung lũng đâm xuất hiện cực kỳ quỷ dị đợi một màn từng cái kia một mảnh đèn kịt đợi nghe sách người、xem. một lập lập đều lâm vào ngủ say kia đ ế n không hết đối xử mọi người đều ở đây ngủ say không có một chút điểm thanh âm nguyên điệt còn tiếng người huyên náo đợi tạ ra nốt u âm bây giờ lại giống thành chết bình thường yên tĩnh được mời tình đợi người xem chẳng những có những cái kia nghe sách đợi phổ công nhân còn có họa sĩ nhạc sĩ lý thừa phong bành thăng Thị sơn vương chờ một chút du thần cũng có chu linh ý, ý viên bất ngữ dư chính uyên thậm chí chỉnh lập chu g i a ban chu huyền đợi mời t ì n h bị chu ra đợi tổ t ụ truyền lại trở về chu ra ban tại bây giờ đợi chu ra ban chu huyền cái này lập danh tự phân lượng quá nặng đi thậm chí tới một mức độ nào đó so chu linh y địa ban này chủ đợi danh tự phân lượng càng nặng ban tử đâm đối xử mọi người không cắt là chu huyền đợi quen biết đã lâu vẫn là những cái kia tân tiến ban đợi đồ đệ sư phụ một lập hai lập đợi đều muốn đến dùng làm người xem cho bọn hắn đợi thiếu ban chủ chống đỡ chống đỡ trận nghệ thiếu ban chủ nói càng nhiều người hắn càng mạnh chu ra ban đối với ta không tệ ta một kia muốn giúp cái này lập trường tử chư bỏ du thần chu ra ban người nghe sách đợi người xem còn có hai vị bầu trời thần minh cấp vậy tiến vào trận này thả hí dùng làm người xem từng cái trường sinh giáo chủ thiên tàng tăng bọn hắn đơn thuần chính là nghĩ đến nhìn xem từng cái thải hí sư đợi sân khấu kịch đâm đến cùng cất giấu bao nhiêu huyền không đợi môn đạo chu huyền ngắm nhìn bốn phía những cái kia nhiều vô số kể đợi ánh mắt những n à y con mắt có như vậy một chút hắn quen thuộc có như vậy một chút hắn đợi này đều không quên được nhưng càng nhiều đợi con mắt hắn cảm giác lạ lẫm nhưng tình tình bên trong đợi s xa ý hắn cũng không lạ lẫm đại tiên sinh vì võ phải vì chúng ta minh g i a n g tránh báo thù a đại tiên sinh t a vĩnh viễn ủng hộ ngươi tối nay đại tiên sinh cho chúng ta minh sang tránh một trận chiến chu huyền cảm nhận được những cái kia ánh mắt đâm đợi thịnh tình n ồ n g đậm vậy ông quyền giống như là hứa hẹn bình thường nói chém tới đội ẩn giáp phật quốc heo chó ta chu huyền tất không hổ thẹn có phần này hứa hẹn người xem càng là hưng phấn lên mà vô số đợi thịnh tình ánh mắt nâng cơ thành rồi một trang giấy hướng phía chu huyền chậm rãi đợi tung bay quá khựa t r ư ờ n g bốn trăm sáu mươi tám bạch ngọc kinh c h i mệnh một chương bốn trăm sáu mươi tám bạch ngọc kinh tri mệnh một một trang giấy rơi vào chu huyền trên tay tờ giấy này bộ dám nhìn rồi cùng tỉnh quốc trong ngân hàng không ký danh bổn phiếu đồng dạng hai cái lớn chừng bàn tay chu huyền chờ giấy vào tay sau hơi cảm gi Liền cảm giác cảm trang ờ giấy này tại hoạt bát mẹ vọt, nhưng là lại không sống mừng giác, càng giống tại lại phải loại kia vui loại này thanh là mà là hoạt bát vọt, vật một t mẹ cảm âm.、Trang、giấy chấn động gột rửa loại kia động lên lúc liền phát ra xa xa cảm nhận để chu huyền cảm thấy tờ giấy này chính là một loại thanh â m cụ thể hóa tờ giấy này là sân khấu kịch tại triều ta đối thoại chu huyền nghĩ nghĩ cảm thấy mình ngôn ngữ tổ chức được thực tế thiếu sót từng cái hắn là sân khấu kịch chu lao bản là cái này sân khấu kịch chủ nhân chân chính nếu là sân khấu kịch muốn cùng hắn nói chuyện kia thế nào có thể sử dụng đối thoại cái này từ đâu hẳn là họ tham chỉ là loại này họ tham là mơ hồ hắn hoàn toàn không hiểu rõ cái này sân khấu kịch muốn nói với hắn chút cái gì hắn cúi đầu đối bí cảnh bên trong công trình sư hỏi công lão sư tờ giấy này đại biểu cho cái gì công trình sư ý thức thể hiện ra ở chu huyền bên người tại quan sát tỉ mỉ qua trang giấy về sau nói tờ giấy này là sân khấu kịch quy tắc tờ giấy này bên trên cho dù là cong lên một nét cũng không có điều này đại biểu cái gì quy tắc chu huyền hỏi người bây giờ hưng hỏa còn không có đốt tới tiếp theo tức cho nên không nhìn thấy cái này giấy quy tắc vậy ta hưng hỏa đã sắp đốt tới tiếp theo tức chu huyền quan sát bí cảnh bên trong hương hỏa từng cái hắn tầng này thủ đoạn xưng là vẽ vì đài dựa vào thả i hí thủ pháp dựng một cái kịch lớn này mời người xem diễn viên ra t r ậ n bây giờ theo người xem diễn viên nhân số càng ngày càng nhiều hắn hương hỏa liền đốt đến đầy đủ tấn mánh mắt nhìn đã sắp đốt tới tiếp theo t ớ vậy liền chờ một chút chỉ cần người xem nhiệt tình càng ngày càng cao n g ư ờ i hương hỏa cũng sẽ càng đốt càng nhanh công trình sư nói như thế đại quy mô h í trận đầy đủ nhường ngươi hôm nay một hơi đốt song trình bếp thả hy hương bất quá bất quá cái gì chu huyền từ công trình sư trong lời nói nghe được một loại lo lắng âm thầm cảm giác liền hỏi lại mà công trình sư vậy bởi vì này trận vô tội đại họa bị đời thứ nhất tinh quân bành hầu sơn tổ quỷ thủ liên thủ trấn áp vậy ở đông thị đường phố lòng đất cầm tù hơn hai năm h ì n nghĩ tới đã từng tối tăm không ánh mặt trời tuyết nguyệt công trình sư tranh luận miễn trong lòng rung động lên nếu là bầu trời thật sự trách tội xuống dưới vậy chúng ta liền giam chung một chỗ ta cho các ngươi nghĩ vừa ra văn minh trò chơi một hai ngàn năm đều chơi không được mấy cục tuyệt đối đặc sắc kích thích tuyệt đối giết thời gian vũ khí sắp bén chu huyền cười tủng tìm nói cũng không biết tại sao công trình sư chỉ cần vừa thấy được chu huyền cười liền cảm giác vô cùng có cảm giác an toàn dù là phía trước chính là núi đao b i ể n l ử a nàng vậy tin tưởng vững chắc chu huyền có thể mang theo nàng một đợt bình yên vô sự nhảy tới có lẽ đi theo huyền lao tấm một đợt lăn lộn g a hồ là thật cái gì đều không cần sợ hãi công trình sư thầm nghĩ nói bầu trời cùng nhân gian có như vậy giải rác mấy mảnh thông đạo mỗi cái lối đi cuối cùng bị bầu trời người coi là bệnh cửa sổ tựa như cửa phòng bệnh bên trên quan sát lỗ đồng dạng bệnh cửa sổ tác dụng chính là dùng để giám sát nhân gian cái này bệnh thôn nạn g tiên sinh như bình thường một dạng k h ẽ hát thỉnh thoảng hướng trong miệng nhét hai viên đan dược ngay được nước dịch chảy ngang đan dược tư dưỡng hắn kia to mọng tỷ trùng bình thường thân thể khiến cho hắn thịt thừa không ngừng co rút một loại toàn thân thư sướng cảm giác trong cơ thể hắn liên tục cuồn cuộn dễ chịu a thật sự là dễ chịu nạn tiên sinh chính là cảm thấy khái bỗng nhiên hắn nhìn thấy minh giang phủ đại đại điệu b tia hoa là bảy m à u lưu quang q u e n quẩn trông rất đẹp mắt nhân gian cái tia bệnh thôn thế nào khả năng mở ra như thế đẹp hoa đến không thể nào không thể nào ngạn tiên sinh liền vội vàng đứng lên tay phải biến chảo xâm nhập đến rồi hốc mắt của mình bên trong manh được một móc một viên ấm áp gậy động lấy trong mắt liền rơi xuống trên bàn tay của hắn hắn manh đem tia con mắt hướng nhân gian ném đi cái này trong mắt lập tức lướt qua minh giang phụ tạ ra hắn ở nơi này nơi nuốt bên trong nhìn thấy bốn mùa như mùa xuân nhìn thấy dây núi trồng t r ư n g còn nhìn thấy rất nhiều người mặc sạch sẽ chỉnh tề quần áo đám chìm trong thanh tú phong cảnh bên trong nhân gian là một bệnh thôn đây là giả giả ngạn tiên sinh gầm thét tại hắn cảm xúc phẫn nộ bên trong còn kèm theo như có như không đấu kỵ cảm giác nhân gian đám kia bệnh nhân thế nào có thể nhìn thấy như thế huyện chuyển phong cảnh dù là những ngày phong cảnh là hư giả cái kia cũng không xứng nhìn thấy bệnh nhân có thể nhìn thấy cái gì thảm không nỡ nhìn huyết sắc hư thối máu thịt bẩn thịu dành nước bẩn nghĩ tới đây là thải hí ngạn tiên sinh lý trí tại khôi phục hắn nhớ tới đến, đến rồi nhớ lại hơn hai ngàn năm trước thả i hí sư cái này đường khẩu hành hành không sợ thời điểm kia nhân gian bệnh t ồ n khắp nơi đều nợ đầy mỹ lệ hoa đúng rồi chính là thả i hí chính là thả i hí nhân gian có mới thả i hí sư hiện thế rồi kia thả i hí sư là ai rốt cuộc là ai đừng bị ta cho bắt được ngạn tiên sinh một trận hung ác gầm hết sau b ư ớ c gấp rút nhìn hắn con kia con mắt đến xem thấy càng nhiều đồ vật hắn nhìn thấy tại tạ da nuốt bên trong kia năm màu rực rỡ tươi đẹp thế giới bên trong có một cái ngọc khí điêu khắp nam nhân nam nhân kia dáng người gầy go khí chất rất là xuất trần treo với tạ da nuốt trên không như thần linh hay không người này người này chính là trường sinh c u n g chủ thưởng thức nhất coi trọng nhất đa quan chu huyền chu huyền lại chính là t h ả i h í sư nạn g tiên sinh bản t r ư ớ c cùng những cái kia thần minh cấp bình thường cũng là giám thị nhân gian bất quá hắn là sinh trưởng ở địa phương thiên hỏa t ộ c người thân phận địa vị muốn tại thần minh phía trên hắn đang nhìn thấy nhân gian không hề được không ngoại trừ bệnh bếp lúc có quyền phái r a thần minh cấp đạo giả đi đem bệnh bếp xóa đi như lần này t h ả i h í sư không phải chu huyền vậy hắn đã phái g a thần minh cấp đi đem người kia chèm giết trường sinh giáo chủ thiên tàn tăng vừa vặn ngay tại nhân gian bọn hắn vừa vặn có thể tiếp quản lần này xóa bỏ nhiệm vụ nhưng thả i h í sư hết lần này tới lần khác chính là chu huyền hắn liền không dám tùy tiện hành động hắn muốn đi xin chỉ thị trường sinh cung chủ thanh dương vũ nghĩ tới nơi đây n ạ n tiên sinh thậm chí ngay cả ánh mắt của mình đều không lo được thu hồi mang một cái giống tuyết hốc mắt nhấc lên một cái đèn lồng vội vàng đi tới bầu trời vô tận đêm dài bên trong trường sinh cung bên trong thanh dương vũ đang sinh lấy khó chịu hắn g ơ một cái hồ lô lớn hướng phía trong miệng cùng đổ mấy ngũ thuốc mấy chục khỏa như là mắt người giống như đan dược bị hắn ăn một miếng bên dưới hắn to mọng thân thể cu hắn nhìn thấy trường sinh cung bên trong hoa nở rộ trong cung bốn mùa như mùa xuân kỳ hoa dị thảo nở rộ nhưng dạng này kỳ cảnh cũng liền kiên trì không đến nửa khắc đồng hồ liền vẫn biến mất hắn giận tí mặt đem d ư ợ c hồ lô ném xuống đất một cước cho dâm đến v ỡ nát trong miệng lớn tiếng chửi bởi nói dám cho thuốc liền điểm này dược hiệu cũng tới cống cho bầu trời đám kia lò sưởi người luyện cái gì phá đan hồ lô bị dâm nát những cái kia nhân dàn cao nhân há cầu không được mắt người đang ăn dược lan xuống trên mặt đất bị bẩn thỉu vũng nước đục thâm ướp ô nhiễm, nhưng thanh dương vũ lại một điểm đau lòng ý vị cũng không có hắn một cước tiếp lấy một cước đ dẫm vào vũng bùn bên trong cung chủ thuộc hạ có sự báo cáo ngạn tiên sinh dẫn theo đèn lồng xuất hiện ở thanh dương vũ bên cạnh t i ể u n g ạ là người nha thanh dương vũ đối với nhân gian quản lý căn bản không chú ý trong mắt của hắn chỉ có đăng dược hắn phàn nàn nói gần nhất thế nào lò sưởi cống lên đăng dược càng ngày càng không dùng được ta cái này t r ư ở n g sinh cung hoa a bị bại quá nhanh ta để những cái kia bệnh thôn thần minh cấp lại đi đốc xúc đốc xúc ngạn tiên sinh an ủi hai câu nói nói đến chính sự cung chủ nhân gian lại xuất hiện thải hy sư thải hy sư những cái kia giống giỏi bọ một dạng lửa đào sao thanh dương vũ phất phất tay nói xóa đi liền xong rồi loại chuyện nhỏ nhặt này còn dùng tới hỏi ta người kia không dễ giết nạn g tiên sinh nói hắn là chu huyền cái kia vô cùng có khả năng trở thành mạnh nhất đan q u a n người trẻ tuổi là hắn nha vậy chuyện này thì khó rồi trường sinh cung chủ thanh dương vũ hỏi kia thả i hí quy mô lớn sao lớn rất lớn kia thả i hí bên trong người lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu và người như thế lớn thả i hí kia là không dối g ạ t được thanh dương vũ vốn chỉ muốn nếu là trận này thải hí kích thước không lớn chu huyền đối với bầu trời lại là như vậy trọng yếu mở một con mắt nhắm một con mắt coi như qua nhưng là chu huyền thải hí quy mô khổng lồ như vậy cái này c h ỉ sợ cũng không thể lừa dối q u á quan thế nào hết lần này tới lần khác là chu huyền đâu thanh dương vũ rất là nước mắt tang đối ngạn tiên sinh nói tiểu ngạn ngươi chưa can tâm chớ vội ta đi một chuyến bạch n g ọ c kinh nhìn xem cấp trên người là cái gì thái độ hắn hướng phía trường sinh cung chỗ cửa lớn đi đến vừa đi trên người thì mỡ liền ngào lấy rơi xuống khi hắn vượt qua ngưỡng cửa thời điểm hắn đã biến thành một con màu mực b ọ cánh cứng vô c á n h mà bay, bay h ư ớ n g so b ầ u t r ờ i chỗ cao, bắn vọt t i ế n vào biển m â y c h ỗ s â ngọc kinh tri mệnh hai chương bốn trăm sáu i n h mươi tám bạch ngọc kinh tri mệnh hai nạn tiên sinh thấy cũng quyết nên đón tiếp lấy hỏi cung chủ cấp trên người thế nào nói hầu、oh, cái này chu huyền xong rồi để chúng ta sẽ đi ngay bây giờ rét chu huyền nạn g tiên sinh hỏi hắn cũng cảm thấy giết chết chu huyền thực tế đ á n g t i ế c từng cái hắn hai ngày này nghe kia thanh dương vũ nói qua chu huyền vô cùng có khả năng trở thành bầu trời từ trước tới nay mạnh nhất đa quan loại này tầng cấp n h â n tài cũng không phải nghĩ bồi dưỡng liền bồi dưỡng được đi ra giết một cái liền thiếu một cái một thiên tài chết đi kế tiếp thiên tài xuất hiện lại không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào bạch ngọc kinh người cũng không phải để chúng ta sẽ đi ngay bây giờ giết chết chu huyền thanh dương vũ lại móc ra một cái hồ lô thướng trong miệng đổ mấy khẩu đan rực sau nói bạch ngọc kinh vậy quý tài bọn hắn những nhân vật kia càng nghĩ thành dương vũ thì nói hai ngày trước chu huyền luyện ra một viên dược trần nếu là hắn hôm nay luyện ra đan chất lượng so với tia dược trần càng tốt hơn đó chính là luyện ra tốt đan đến nếu là phẩm chất cùng tia dược trần không hay tia luyện đan chính là không tốt cái này sợ là rất khó ngạn tiên sinh nói lần trước viên đan dược kia đã tốt đến rồi cực hạn sợ là những cái kia bệnh thôn đại hòa đường tốn hao thời gian mấy chục năm luyện chế ra đến đan g dược tại phẩm chất bên trên cũng rất khó vượt qua viên kia dược trần ai nói không phải đâu năm mươi đi bộ đến chín mươi bước ngược lại là dễ dàng nhưng muốn từ chín mươi tám đi bộ đến một trăm bước sợ là khó như lên trời cho nên ta mới nói chu huyền xong rồi thanh dương vũ than thở nói cấp trên các nhân vật không thể lại đem điều kiện mới lòng chút sao dê vậy liền không phải chúng ta có thể tiến vào thảo luận thanh dương vũ p ấ t p h ấ tay nói đi thôi đi thôi tiểu ngạn à, cầm lên đầu mệnh lệnh phân công đi xuống đi như thế có tiền đồ đan con à, đáng tiếc đáng tiếc ngạn tiên sinh bất đắc dĩ chỉ có thể thối lui minh gia p h ụ tạ ra thung lũng bên trong trường sinh giáo chủ thiên t à n tăng hai người còn tại đảm nhiệm người xem đông nhiên bọn hắn nhìn thấy một con ánh mắt cái này ánh mắt trong ánh mắt có chút buồn sắc nó chính là ngạn tiên sinh con mắt ngạn tiên sinh trường sinh giáo chủ thiên t à n tăng đồng thời túi người chào hôm nay chu huyền bày ra như thế lớn thải hí đã chấn kinh bạch mọc kinh cấp trên phát súng nói đến nếu là chu huyền luyện ra so với lần trước tốt hơn đáng h n dược hắn là thải hí sư sự tỉnh bầu trời liền mở một con mắt nhắm một con mắt tạm thời coi là không nhìn thấy nếu là chu huyền tối nay luyện ra đan dược cùng lần trước đan dược không kém quá nhiều vậy các ngươi hai người liền đem chu huyền đầu người thanh hồng ngư đều mang về bầu trời trường sinh biết được thiên t à n tăng biết được trường sinh giáo chủ thiên t à n tăng hai người đồng thời gật đầu Chờ ngạn tiên sinh ánh mắt biến mất sau trường sinh thiên t à n hai người nhìn nhau c ư ờ i khổ nếu là chu huyền thanh rồi đan quan hai người bọn họ có dẫn t i ế n t r i công trở về bầu trời thời gian có thể tốt qua chút nhưng nếu là chu huyền tối nay chết đi hai người bọn hắn người sợ là cũng muốn ăn được liên lụy về sau thời gian càng thêm gian nan luyện ra so với lần trước tốt hơn đan dược đến đây không phải bức chu huyền chết trường sinh giáo chủ thở dài nói hắn chết rồi chúng ta cũng không còn quả ngon để ăn a thiên t à n g tăng cùng trường sinh giáo chủ ở lâu bầu trời hà có thể không biết phía trên những người kia tác phong nói không chừng chu huyền có thể thành công đâu hắn lò thứ nhất đan là một cái dược trần hôm nay xem như lò thứ hai đan lò thứ hai đan hẳn là so lò thứ nhất đan có chút giải tiến trường sinh giáo chủ trong lời nói mang theo chút may mắn ý vị nhưng tinh tế suy nghĩ xuống tới vậy không tính may mắn một lần thì lạ hai lần thì quen sự tình làm nhiều lần liền có thể quen tay hay việc người cũng không hiểu đàn đạo chúng ta không bằng đi tìm cái hiểu đàn đạo người hỏi một chút tìm ai cái kia lão bạch lộc hắn là hiểu đan thiên tàn tăng nhớ lại bạch lộc cư sĩ muốn nói chu h u y ề n luyện đan hương còn không có chính thức mở đốt hắn đ ố i đàn đạo linh mộ cũng không n h i ề u chân chính hiểu đàn đạo người chính là đã từng cũng là bầu trời đàn quan bạch lộc cư sĩ rồi cái gì l u y ệ n ra so sánh với một lò đàn tốt hơn đàn đến kia luận không ra được bạch lộc cư sĩ đối mặt trường sinh giáo chủ thiên tàn tăng tra hỏi lúc này l ẫ đầu bằng cái gì luận không ra Luyện không chính là luyện không cái này đan đạo nhà, học rất sâu, quang, chịu này mấy không chính không đan nhà, vấn đăng năm, đan khổ học chục ra ra cái cái à, tại đạo đạo rất một bạch ê trên thêm, n hành, không tiến cũng là vô cùng có khả năng, muốn dựa vào một lượng lò đan liền thu một thu khả là vào vô được có lò dựa o được đi được. người cũng không được. Bạch tiến Thiên tài nữa không bộ. lộc phương sĩ giảng được lực lượng m ư ờ i phần nhưng trên thực tế hắn biết rõ chu huyền bí mật chỉ là không c ó đối trường sinh giáo chủ thiên tản tăng nói rõ hắn là tận mắt qua chu huyền bây giờ luyện đan sát lại là tình không q u ậ n tranh bức tranh đó cũng không biết từ chỗ nào được đến nhưng là này họa quyển nhưng có thể bản thân luyện đan từng cái giống một đài tự động hóa máy móc loại này tự động hóa luyện đan cuộc tranh có một cái chỗ tốt từng cái chu huyền dù cho không biết đan đạo cũng có thể đang thu thập đầy đủ vật liệu xây xong đối ứng tầng cấp lò luyện đan sau luyện ra vô cùng lợi hại đan dược tới nhưng cuộn tranh cũng có một cái chỗ xấu chính là bởi vì nó là một đài tự động luyện đan máy móc bởi vậy không có tự chủ ý thức nó chỉ có thể luyện ra như vậy một mực đan khát đan đều luyện không được mà lại ngươi nếu là hướng trong lò đan tăng thêm chút thượng vàng hạ cám đan gia vị muốn để đan dược phẩm chất n â n cao một bước ai vậy thì chờ lấy nổ lò đi bởi vậy chu huyền đêm nay luyện đan phẩm cấp đội lên đại thiên hai người nghe có xong trăm hiệu phương sĩ lời nói sau cũng đúng chu huyền không còn ôm lấy hy vọng đã nhìn tay tại suy nghĩ thế nào chém dụng chu huyền đồng thời bóc ra chu huyền thể nội thanh hồng ngư tối nay hảo thủ quá nhiều chu huyền lại là cái dám đối với bất luận kẻ nào rút đao chủ dựa vào chúng ta hai người sợ là có chút phí sức trường sinh giáo chủ lại nói với thiên t à n tăng ngươi đừng xem kịch đi thôi đem lão hương hỏa tìm đến ta ra không được ngươi đi đi thiên t à n tăng bất đắc dĩ nói đấu trường sân khấu kịch chính là như vậy chỉ cần là vào sân người xem diễn viên ký không có kết thúc liền đi không được trừ phi cái này người xem diễn viên hương hỏa tầng cấp quá cao cao đến chu h u y ề n sân khấu kịch hạn chế không ngừng thiên t à n tăng cùng trường sinh giáo chủ mặc dù đều là kiểu hương phía trên thần minh cấp nhưng kiểu hương phía trên ý nguyên có thể phân ra cao thấp tới trường sinh giáo chủ cấp độ muốn thắng qua thiên tản tăng một đầu thiên tàn tăng suất không ra sân khấu kịch nhưng trường sinh giáo c h ủ nhưng cũng có thể trở ra đi ta đi liền ta đi trường sinh giáo chủ rời đi hí trận đi tìm hương hỏa đạo sĩ áp chủ. đấu trường trong sân khấu kịch người xem nhìn nộn giáp hương những cái kia m ô n nhân đệ tử hận ý cũng không đánh một nơi đến bọn họ hận ý dày đặc nguyện lực l i ê n mạnh chu huyền hương hỏa vậy đốt đến càng nhanh ẩm chu huyền hương hỏa bên trong chuyển đến một trận châm lửa thanh â m đã đốt tới tiếp theo tấp công lao sư chu huyền nói với công trình sư công trình sư lúc này liền dạy lên nói huyền lao tấm thải hí tầm thứ tám thủ đoạn liền cứ gọi chúng sinh tạm kỹ chúng sinh xem hí mấy vạn vạn nguyện lực tập hợp ngưng tụ thành trận này hí chúng sinh nguyện lực cũng sẽ cải biến hí hướng đi ngươi trước tiếp dẫn những này nguyện lực rồi mới lại đi xem không lâu trước tờ giấy kia được chu huyền đồng ý sau đầu tiên là tập trung tinh thần rồi mới đem chính mình bí cảnh bung ra dẫn dắt đến kia phô thiên cái địa nguyện lực nhập thể tại nguyện lực ra chỉ phía dưới chu huyền lại nhìn trên tờ giấy kia liền xuất hiện một hai ba ba cái số chữ công l ã o sư phía trên này có ba cái số chữ không hiểu nhiều cái này giấy ý tứ huyền lao tấm sân khấu k i a là nhờ ngươi cho trận này đấu hí định bên trên ba cái quy tắc ta đến định cái này hí quy tắc chu huyền hỏi ngược lại kia là tự nhiên ngươi là hí lao bản lão bản không quy chế thì kia bảy trận này kịch lớn làm cái gì công trình sư nói chu huyền lúc này liền nói vậy ta định vị quy tắc từng cái độn giáp môn người toàn môn còn cái chết không được sao là nhờ ngươi định quy tắc n h a không phải nhờ ngươi cầu nguyện công trình sư lúc này nói cái kia có thể định cái gì dạng quy tắc để trận này hí càng thêm công bằng công chính công khai quy tắc công trình sư nói hí lao bản bày ra sân khấu kịch chính là muốn để nhập hí các diễn viên nếu không tiêu ra gọi đến lúc này mới có quy tắc chế định vậy ta để bọn hắn hưng ơ hỏa cùng ta ngang bằng cái này tại quy tắc bên trong phạm vi a chu huyền nhớ lại đ ồ tể đã từng bày ra cái kia lôi đài tất cả mọi người hưng ơ hỏa đều bị áp chế đến rồi ngang nhau cảnh giới nếu là h í trận cũng có thể như vậy k i a chu huyền liền có thể đại s á t tứ phương từng cái cùng một cảnh giới bên trong chu huyền thật đúng là không có sợ qua ai nào có thể đoán được công trình sư lại nói ngươi nếu là định ra rồi cái này h í trận quy tắc ngược lại đối với ngươi mà nói là bất lợi chương bốn trăm sáu mươi chín đồng bào tương tản một chương bốn trăm sáu mươi chín đồng bào tương tản một chu huyền đều sợ bản thân nghe lầm đạo áp chế cảnh giới ngược lại gây bất lợi cho chính mình lý trường tốn cũng là không hiểu ra sao lấy đâm búi tóc m ộ t châm nhẹ nhàng gãi đầu hỏi công tiểu thư ngươi chẳng lẽ quên đi hoàng nguyên phụ lúc người sở hữu bị áp chế cảnh giới về sau đại tiên sinh đại sát tứ phương hình tượng sao cùng cảnh giới phía dưới cái này đường khẩu bởi vì nắm giữ nhiều loại cựu trụ hương phía trên thủ đoạn có thể nói là vô địch thiên hạ vân tử lương cũng nói Các ngươi không, không biết u r h hí thư h ả i sư cựu mù nói linh tinh như thế lâu lý trường tốn hơi có chút thất vọng hắn hãy cùng nghe giảng sách đồng dạng chính nghe tới đặc sắc nơi đống nhiên giảng sách tiên sinh thước gó vỗ đến một câu muốn biết hậu sự như thế nào lại nghe lần sau phân trần mất hết cả h ứ n g cực kỳ công trình sư cũng cảm thấy không tốt làm y tứ n á o cái đại hờ mặt nhưng y nguyên nghiệm ai nói ta đoán chừng ở trên bầu trời người chính là không muốn để cho một cái thải hí chín nát hương người xuất hiện mới hạ lệnh truy sát ngay cả lao thiên gia đều trông mà thèm tuyệt chiêu chiêu này một nhân gian hí thần tuyệt đối lợi hại nếu là huyền lao tấm định ra rồi áp chế cảnh giới quy tắc chỉ sợ không phát huy ra nhân gian hí thần ùy tới lý trưởng tốn cùng vân tử lương nghe xong mặc dù đối với kia nhân gian hí thần thủ đoạn so sánh hướng tới nhưng là từng cái áp chế cảnh giới chính là đạt được dễ như t r ở bàn tay chỗ tốt bọn hắn vẫn cảm thấy định ra tiếp cận giới quy tắc càng thêm đáng tin cậy một điểm liền hướng chu huyền đề nghị huyền tử ta cảm thấy đi cái này nước xa không cứu được lửa gần tất nhiên áp chế hương hỏa cảnh giới có thể g i ế t vậy liền áp chế cảnh giới không cần chờ kia cái gì nhân gian hí t h ầ n vân tử lương nói như thế chu huyền lại lắc đầu hướng phía phật quốc lục người tại áp chế cảnh giới có lẽ là nhân tuyển tốt nhất nhưng có phật quốc người tại chỗ tiếp cận giới cũng có nguy hiểm rất lớn áp chế hương hỏa cảnh giới tiền đề là đối phương có hương hỏa nhưng phật quốc trong cơ thể con người cũng không có hương hỏa tồn tại liên quan với điểm này chu huyền đã từng cùng viện y học tuệ phong một đợt đã giải phâu thái bình tăng mạc định sinh có so sánh tuyến đầu nghiên cứu đúng a thế nào đem cái này một vụ quên lý t r ư ờ n g tốn liếc mặt kiến nấp tại đấu trường bên trong góc phật quốc l ự c sĩ càng xem càng là chẳng ghét máng cái này các phật nước thẳng ngãi con gặp sự còn biết trốn đi không lên tiếng giảm xuống tồn tại cảm thật sự là kê tặc vân tử lương thì nói với chu huyền tất nhiên không chắc tiếp cận giới quy tắc k i ệ định ra cái gì quy tắc tương đối tốt đâu cái này sao ta tự nhiên có ý tưởng chu huyền nhắm mắt lại đem tâm thần cùng kia trang giấy liên kết lên mà hắn bí cảnh bên trong nhân gian nguyện lực liền trở thành tùy ý r ộ i vẫy mực nước trên giấy c h ạ y xuôi đem chu huyền quyết định ba cái đấu trường quy tắc viết xuống tới theo ba cái quy tắc kết thúc về sau trang giấy liền bắt đầu gọi tản đang vỡ tan thành rồi rất nhiều thật nhỏ trang giấy sau những cái kia m ả n h vỡ lại hóa thành hạt bụi nhỏ lớn nhỏ điểm sáng chui vào đấu trường trong đất trên trời triệt để tan d ã theo điểm sáng biến mất toàn bộ đấu trường bên trong xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất trên trời bao phủ dày đặc mây đen trên mặt đất bùn đất không còn là bùn đất bề mặt trái đất có da rẻ màu sắc xúc cảm p h ẳ n g phất dưới nền đất đang ngủ s a y một tôn cự nhân cái gọi là đấu trường chính là ở nơi này cự nhân trên thân thể khai chiến những hung thú kia phù điêu cũng đều giống sống lại bình thường tại đấu trường tường vây phía trên chạy băng băng gầm thét mà tầng mây kia bên trong nước ra rồi một cái khe hở con kia huyết sắc ánh mắt ánh mắt như là mặt trời trói trang sáng dựt tiến bắn vào đấu trường một trận quỷ mị âm trầm thành tuyến tại đấu trường bên trong nổ vang lên đến không quy củ không thành quy tắc đấu trường bên trong cũng như là đấu trường bên trong đầu thứ nhất quy tắc từng cái phật quốc đại tiên sinh đội giáp môn tam p ư ơ n g chân vạc mà đứng mỗi một phe tham dự từ đấu người không được vượt qua bốn người dư thừa người với trong đấu trường xóa đi ở nơi này một trận quỷ mị thanh âm tuyên đọc xong đầu thứ nhất pháp tắc về sau nó liền hành quân lặng lẽ lên chậm chạp đã không còn động tĩnh mà phật quốc lục nhĩ lực sĩ thì cúi đầu đối với mình trong thân thể đồ vật nói nghe thấy được không đó cái này đấu trường bên trong tham dự từ đấu người không được vượt qua bốn người người của chúng ta số vượt qua xuân lục nhĩ nếu là vượt qua lại như thế nào không biết lục nhĩ lực sĩ rất là lưu manh nói vậy liên lại nhìn một chút nhìn xem cái này đấu trường chu huyền đang đuổi chút cái gì mạnh khỏe phật quốc lục nhĩ lực sĩ nghe xong thân thể đồ vật đáp lại sau liền đưa ánh mắt về phía đội giáp môn đấu trường thế lực có ba trong đó đội giáp môn người nhiều nhất chỉ là thái thượng tổ tông liền có sáu người lại tính đến triệu long hổ triệu la sinh cùng với dư môn bên trong h ả o thủ có hai ba mươi người nhiều đối với đấu trường quy định bốn người bọn hắn quá số quá nhiều tổ tông chúng ta quá nhiều người đấu trường nói chỉ có thể bốn người xuất chiến kia những người còn lại làm sao đây triệu long hổ hỏi hồ lô đạo nhân hồ lô đạo nhân nghĩ, nghĩ đã nói có lẽ cái này đấu trường là để chúng ta chính mình chọn lựa ra tinh binh cường tướng ra tới cùng c kia hắn u huyền quyết nhất từ chiến. h từ đang nói đông nhiên ở tại bọn hắn độn giáp môn tập hợp địa phương vậy mà mọc ra một nhánh mai vàng tới cái này mai vàng mới xuất hiện lúc chỉ là một căn cành bên trên treo một cái nụ hoa nụ hoa trưởng thành tốc độ cực nhanh mấy cái hô hấp m ấ y mắt hoa liền nở rộ thành rồi một đoá tinh khiết được không chứa bất kỳ tạp chất gì trong suốt hoa mai hương hoa vậy t r à ngập n ra nhưng rất nhanh cái này hoa mai cánh hoa liền có màu sắc đầu tiên là t h u ầ n trắng rồi mới mọc lên một điểm hoàng cuối cùng nhất toàn thân phủ điểm hoàng hoa vậy khô héo cánh hoa một mảnh tiếp lấy một mảnh tàn lụi đợi đến cuối cùng nhất một mảnh cánh hoa rơi xuống đất về sau đống nhiên một cái độn giáp môn đệ tử bụng không ngừng to ra lên không lâu lắm hắn liền giống một cái thân hoài phụ nữ có thai hắn biểu lộ cực kỳ đau đớn ánh mắt bên trong càng là bao hàm lấy sợ hãi hướng phía hồ lô đạo sĩ đưa tay thê lương hô đại tổ tông cứu ta hồ lô đạo sĩ vội vàng chạy nhanh tới đệ tử trước người tay hướng kia trên bụng một d ự lập tức liền nghe một trận huyết khí c u ộ n quận thanh âm huyết khí của ngươi tại sao như thế trần đầy hắn mới đưa nghi hoặc nói ra đệ tử kia cái bụng lần nữa nở lớn đạo bao của đệ tử kia cái bụng bởi vì quá độ to da mà gân xanh tất h i ệ n bởi vì phồng đến lợi hại da của hắn cũng thành hơi mở tính chất mượn nhìn bầu trời q u a n g người chung quanh có thể nhìn thấy trong bụng của hắn mơ hồ có vô số côn trùng tại điên cuồng ngỏng m ạ i đại tổ tông cứu ta đệ tử kia tựa hồ bị đau đến rồi cực hạn cũng không lo được ngày t h ư ờ n g mồn quy nghiêm ngặt không còn giảng những cái kia l ệ nghi quy chế lại đưa tay đi bắt hồ lô đạo sĩ ống tay háo cái này dùng sức một c h ả o phía dưới càng đem đại tổ tông tay á o cào nát phốc phốc liên tục hai tiếng g i n vang tiếng thứ nhất là tay á o dạn nước tiếng vang tiếng thứa hắn n g ũ tạng đ ạ o hóa thành một vũng lớn nước đặc theo cái bụng vỡ miệng nơi mạnh liệt mà ra tại kia nước đặc bên trong có đến không hết trùng chỉ là những này trùng không có hình thể càng giống là một đầu lại một đầu cái bóng h ồ lô đạo nhân thấy sinh lòng chán ghét vây lên một gốc đạo hỏa hướng phía cái bóng về tới đạo kia lửa thế lửa đại tác không ngừng đốt cháy đoàn kia nước đặc thẳng đem kia nước đặc hơi khô nướng r a dị thường tanh h hôi mùi nhưng này chút trùng ảnh không chút nào vô thường ào ào chui vào lòng đất đỏ hoa mai lại lần nữa nở rộ khô héo tàn lụi lại rồi mới chính là một cái khác độn giáp môn đệ tử v ũ n g bắt đầu phồng lên đây rốt cuộc thế nào chuyện cái gì âm phủ đồ vật hoa mai phồng lên như phụ nữ mang thai đệ tử vô pháp thương tới t r ú n g ảnh đây hết thảy hết thảy để hồ lô đạo sĩ nhìn thấy đời này nhất không thể tưởng tượng hình tượng vị này trường kỳ dốc lòng tu đạo đạo sĩ lại cũng có chút hoảng hốt lên đến hồ lô đạo sĩ người trong cuộc có một số việc thật không có nghi thấu nhưng chu huyền một mực không đếm xỉa đến lại tăng thêm tại tầng hai quan sát bởi vậy hắn ngược lại đem thế cục nhìn đến cực tinh tưởng nguyên lai、like、là như vậy chu huyền đứng lên đong đưa cây quạt hướng phía xa xa hồ lô đạo sĩ gọi lên hồ lô lao đạo người đến bây giờ còn không nghĩ rõ r à n g sao người nếu là nghĩ không rõ lắm ta chu huyền lòng từ bi vì ngươi nói rõ đấu trường yêu cầu mỗi một phe chỉ có thể có bốn người xuất chiến k h i a thêm ra người làm sao đây đương nhiên là g i ế t chết cho nên chúng ta t ử đấu trước khi bắt đầu xin nhớ k ỹ đi ngươi hai ba mươi môn nhân chỉ có thể có bốn người sống sót ai chết ai sống đấu trường để chính các ngươi tuyển tia hoa mai từ nở rộ đến suy bại chính là các ngươi chọn lựa cái nào đệ tử đáng chết thời gian các ngươi nếu là chủ động đánh tới một người đệ tử hoa mai liền sẽ không lại lần ra hại các ngươi nhưng là các ngươi nếu là tìm không ra đến không chủ động đi g i ế t trong môn đệ tử chờ hoa vừa mở bại đấu trường liền sẽ giúp các ngươi chọn giúp các ngươi g i ế t chu huyền đem chính mình quan sát được quy luật nói ra trong lúc nhất thời độn giáp môn người bên trong tâm hoảng sợ đấu trường như thế làm không phải liền là buộc độn giáp môn người tự g i ế t lẫn nhau sao chương bốn trăm sáu mươi chín đồng bào tương tản hai chương bốn trăm sáu mươi chín đồng bào tương tản hai hồ lô đạo sĩ dẫn đầu kịp phản ứng nhất thời hô lớn đừng nghe chu huyền yêu ngôn hoặc chúng người rét các ngươi là kia đoá mai vàng ta chém kia đoá mai vàng chẳng phải xong chuyện sao hắn chờ mới mai vàng ra tới lúc này liền chân đạp nhìn tĩnh vị tại gốc kia mai vàng b ố t phía vạy ra đạo t r ậ n rồi mới tay phải hắn bấm quyết dẫn bạo đạo t r ậ n đem kia mai vàng phá hủy chỉ là mai vàng mặc dù hủy đi nhưng vẫn là có đệ tử cái bụng nổi lên lại rồi mới chính là cái bụng vỡ vụn chết đến mức không thể chết thêm chu huyền tay v i ệ n khẽ cười nói hồ lô lao đạo đều theo như ngươi nói kia mai vàng chỉ là đang nhắc nhở các ngươi thông môn chọn lựa kế tiếp đáng chết đệ tử nó chính là cái báo giờ công cụ ngươi phá hủy nó thì có ích lợi gì một quả bom hẹn giờ đem biểu hủy đi nó cũng không nổ tung sao biến hai trộm chung sự tình vẫn là bất làm vi rượu chu huyền lạnh lùng nói mà lúc này mới hoa mai lần nữa cởi mở mới bóng ma tử vong lại lần nữa bao phủ ở độn giáp môn trên đầu mai vàng chọn lựa mới chết người hoàn toàn là ngẫu nhiên cũng là nói kế tiếp người bị chết có thể là bất kỳ một cái nào độn giáp phái môn nhân đệ tử thậm chí là thái thượng loại này tử vong cảm giác như là diêm vương điểm danh điểm đến rồi ai liền là ai vô pháp tránh thoát nó so với bình thường cảm giác tử vong đến phải mạnh mẽ mấy chục lần mang tới sợ hãi vậy so bình thường tử vong muốn nồng đậm mấy chục lần cuối cùng triệu long hổ nhịn không được hắn lặng yên không tiếng động ẩn núp đến rồi một người đệ tử phía sau, cũng tay như lao tay phải xâm nhập đến rồi thân thể của đối phương bên trong rồi mới nắm chặt rồi viên kia lửa nóng trái tim đột nhiên phát lực Phanh! bóp phổi chết, nghiêng chỗ khác, nhìn thân nhị huynh Hổ. Hổ không hổ, không hối hận, thần hắn, chỉ nhìn chầm chầm hướng hoa hoa theo Hổ kia sang của kia mai. Kia mai, nát, con người tàn lớn, tròng bản Long Long cũng toàn tuyên vong Long tàn Trái tim tử trọc Triệu Triệu tâm tử một tử Triệu tim tức cáo móc móc mà cảm đạm bị bộ bị có có đệ đã đầu đệ gốc gốc vào sư là lập l xấu vậy ý triệu long hổ lẩm bẩm nói từng cái chỉ cần bọn hắn tại hoa mai xuất hiện thời điểm chủ động chém giết một tên đệ tử liền sẽ không lại có còn lại đệ tử ngẫu nhiên chết đi triệu long hổ người ở đây làm cái gì hồ lô đạo sĩ quát tháo âm thanh truyền tới triệu long hổ lúc này mới lấy lại tinh thần đưa tay từ đệ tử thể nội rút ra hướng phía hồ lô đạo sĩ nói t ổ tông chu huyền là nói thật chỉ cần chúng ta chủ động đánh tới một người đệ tử liền sẽ không lại có người ngẫu nhiên chết đi hắn nói là sự thật người ở đây đồng môn tương tàn a hồ lô đạo sĩ tại trước đây không lâu cũng có giết chết triệu u đình tâm tư nhưng đó là bởi vì hắn cảm thấy triệu u đình phản bội đ không còn là giáp đệ tử. đối với bên trong tông môn tình nghĩa hồ lô đạo sĩ xem như thứ pháp bên trên nhiều ít vẫn là có pháp điểm điểm quan tâm mới hoa mai lại mở hử triệu long nhân đã chú ý không hử như vậy nhiều hử hắn không muốn bị diêm vương điểm danh pháp giống như chết đi ta là nhị sư minh ta cũng là linh đến độn giáp t r ư ở n g giáo ta không để chết những cái k i a tiểu đệ tử đều có thể chết nhưng ta không để chết triệu long cái là pháp không làm hai không thôi lại đi đánh giết còn lại đệ tử những đệ tử kia cũng không phải ngu tại trơ mắt trông thấy triệu long nhân giết hử pháp vị đệ tử về sau b triệu long nhân đuổi theo đuổi theo lại bông cảm thấy cảm giác bản thân hai chân chỗ đầu gối phát lạnh lại nói tiếp thân thể của hắn bởi vì nhận tính hướng phía phía trước bổ nhào hử quá khứ hắn quay đầu phát nhìn lại phát hiện hai chân của mình còn đứng ở bản thân phía sau hai ba mét địa phương từng cái hai chân của hắn bị một thanh dịu giấy đạp phủ chặt hử xuống tới xem như trẻ tuổi nhất bên trên tổ tông tử n g h i ê u đạo nhân lấn đến hử triệu long nhân trước người tay phải đầu ngón tay điểm tiến hử c h ắ n hổ long cải à đây là ngươi tử n g h i ê u sư tổ cuối cùng nhất pháp lần chỉ điểm ngươi hử từng cái ngươi nếu là khuyên người khác hy sinh vậy mình cũng phải có hy sinh giác đ ộ nói xong tử n g h i ê u đạo nhân phải chỉ manh phát tập triệu long nhân liền chết được thấu hử hắn vị này đ ộ n giáp môn nhị sư huynh thế nào cũng không nghĩ ra hắn đúng là chết ở hử bên trên trên tay tử n g h i ê u đạo nhân lấy ra một mặt khăn tay đem trên tay vết máu cóc lao hử cái sạch sẽ quay đầu lại đối còn lại mấy vị thái thượng nói đều thất thần làm cái gì vừa rồi các ngươi bàn ta để cho ta đi sung phong thời điểm không phải cũng là bạc tình bạc nghĩa sao hiện tại bắt đầu dùng làm thánh nhân hử hắn mắt còn hướng về phía thủ đạo nhân hử quá khứ thủ đạo nhân đấy lòng hổ thẹn ánh mắt không dám nhìn thẳng túi đầu không nói tia tử ngưu đạo nhân thì nói chứ vì bên trên bên trong ta nhỏ tuổi nhất ta đem lời làm rõ hử ta không muốn như vậy không minh bạch chết đi triệu long nhân cho chúng ta mở hử pháp tốt đầu chúng ta mệnh quý kéo mấy cái đệ tử làm đệm lưng lại đẩy như thế nào đem bọn hắn toàn giết chúng ta còn sống tử n ư u đạo nhân tại lời nói thời khắc đã chỉ huy dịu giấy lần nữa đoạn hử triệu la sinh hai chân hắn chỉ hướng hử triệu la sinh nói hồ lô sư huynh nơi này ngươi lớn nhất ngươi phải cầm cái chủ ý a tới đi liền ra tay giết hử triệu la sinh chúng ta mấy vị bên trên vẫn là pháp đầu tâm giết giết giết giết hử lại đ ẩ y ra sao đấu trường bên trong chỉ đẩy có bốn người thua thể sống chúng ta chết bên trên liền có sáu vị chẳng lẽ chúng ta những n à y sớm chiều trung đụng sư huynh đệ cũng không để ý đồng môn c h i nghĩa riêng phần mình lại giết tới pháp phiên sao hồ lô đạo sĩ gầm thét lên tử ngưu đạo nhân lạnh lùng nói chúng ta chết bên trên từ không pháp dạng trước tiên đem những đệ tử này giết sạch lại sau nhà Chúng ta cái chết chết, chúng cái cho cái thân thân mệnh, hồ mệnh, như thế bên trên, liền bản thân dung quẻ, ai quẻ thân mật, ai sống, ai lươn này nào? giao ta mật, ta tối tâm hồ vật ai ai ai ai sáu sáu quẻ, quẻ quẻ kém, đều là đồng m ô n a đối mặt với tử ngưu đạo nhân sở sở bức bách hồ lô đạo sĩ lâm vào hừ c h i hồ pháp thời gian lại bên dưới không hừ quyết đoán kịch hay quả thực là kịch hay lý t r ư ờ n g tốn vỗ tay kêu tốt đội giáp môn trong môn tương t à n để hắn gọi thẳng đ ã n g h i ề n vẹn vẹn tử lương cũng nói loại này cho cắn chó, chó tiết mục ta lại yêu nhìn từng cái huyền tử tiểu tử ngươi cái này và a lại định ra hử như thế pháp đầu quy tắc chẳng những đ ể độn giáp môn môn nhân nghiêm trọng giảm quân số còn lớn hơn lớn đã kích hử tinh thần của bọn hán loại này trúng mục phía dưới đồng môn tương t à n cái nào nha cuối cùng nhất may mắn sống hử xuống tới tâm lý gánh vác vẫn là rất nặng lại muốn bắt đao đối đầu lên trong lòng liền có hử khói mù vô pháp toàn lực đối địch pháp thạch hai chim lý trường tốn cho chu huyền dựng thẳng lên hử ngón tay cái cái này toa nước ta cũng không lưng chu huyền cây quạt tre hử miếng mũi vừa cười vừa nói khí trận quy tắc chính là để giao đấu càng thêm công chính công bằng công khai từng cái chúng ta n g i ít nhân ra nhiều người cái này đảm cái gì công bằng cho nên ta muốn định ra quy tắc giảm quân số nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới đ ộ t giáp mỗi người mỗi cái đều là làm đại sự người đối đồng môn tay chân nói chặt liền chặt chửi bới ta cũng là mở h ư ớ mắt đấu trường bên trong tưởng như thấy hồ lô đạo nhân chậm chạp bên dưới không hử tay mà hoa mai cũng đã như mở bại hử tại hoa mai cánh hoa rơi xuống thời điểm nếu là hồ lô đạo sĩ lại không giết hử triệu la sinh k i a sở hữu đ ộ t giáp môn nhân đều có chết đi có thể đẩy hắn hổ vậy bao quát hắn tưởng n nhưng tưởng n lại pháp định cần hồ lô đạo nhân độc thủ tại chỗ bên trên tổ tông phát định đô muốn nhiễm lên đồng môn máu đây là pháp phần công nhập đội vậy đại biểu cho bọn hắn sáu cái sư huynh vẫn là cộng đồng tiền thối từ ngưu a triệu la sinh cũng là chúng ta nhìn xem lớn lên hắn là một đứa bé ngoan hồ lô đạo sĩ dãy rụa hừ hồi lâu theo vẫn là không muốn động thủ hắn do dự cái này ở lần triệt để nhóm lửa hừ từ ngưu đạo nhân l ử a giận từ ngưu đạo nhân lúc này liền âm lãnh cười hừ lên nói hồ lô sư huynh à hôm nay ngươi cũng không giống như ngươi nhà đương thời trên trời lâm minh công tử lâm phạm kia công tử pháp yêu hút não người nhị hỉ hoan nữ xác ngươi vì hừ trèo lên trên trời giao tỉnh pháp sau muốn mượn thiên hỏa tộc giao tỉnh tại địa tử nơi đó ngưu pháp chính ngươi đem cháu trai cho hiến hử ra ngoài đem con dâu tặng cho hử lâm minh công tử ngay cả mình cháu trai con dâu đều đẩy ra bán người còn lại trong môn đệ tử người bán đứng vô vấn sơn mang theo chúng ta năm cái sư huynh đệ đi chém hử vô vấn sơn từ trên xuống dưới pháp hơn trăm lỗ hổng người thời điểm cũng không còn gặp ngươi như thế nhân từ nương t a y à. đại sư huynh ngươi nha là nhìn nơi này sao đông đảo bản thân cho mình mặc lên hử thần tượng bao phục hử đi lại hoặc là nói ngươi là nghĩ t ă việc toàn để chúng ta năm cái làm thanh danh tốt chính ngươi đều kiếm lời hử cái khác năm cái bên trên tổ tông phát cái hai cái cũng không có lên tiếng chỉ là cách mặc nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt cách mạng liền đại biểu lấy bọn hắn tán đồng tử ngư thuyết pháp hố lô đạo sĩ này g bình thường vẫn là chiếc tham lam hử lĩnh hử lớn nhất bối phận chiếm hử tốt nhất động quật tu hành đến hử cuối cùng nhất ngay cả bảo vệ môn nhân thanh danh tốt cũng muốn cấp đi Vô mạnh. Chu huyền người, lại ổn thỏa điếu ngư thật ì n v ạ c không nghĩ tới phá án chu huyền từ tử ngư đạo nhân vạch trần ra tới trong dấu vết đã biết được hồ lô kia đạo nhân chân chính gương mặt đồng thời vậy làm rõ ràng tại sao vô vấn sơn truyền thừa gần như đ o ạ n tuyệt lý sơn tổ lão vân chúng ta đạo môn người cũng không phải từng cái đều như vậy nhàn vân giá hạng không quan tâm công danh tiền độ a chu huyền hướng vân tử lương nói vân tử lương hướng về phía trên mặt đất nổ nước miếng xem thường chi ý càng tăng lên nói cái này độn giáp môn một mực chính là cái nhập thế t ô n g môn cùng kia thiên nhãn q u a n người vì đ o ạ t đạo môn đệ nhất hương kia là não người đánh ra chó đ ầ u góc bọn hắn làm ra chút việc gì n h i đến ta đều không kỳ quái nhưng chuyện này làm được cũng quá bất hợp lý h ế n tế con dâu của mình cháu trai cho cái tia thiên k h u n g đến lâm minh công tử ưởng chú ý nhân luân a lý trường tốn tức giận tới mức cắn răng hàm sau nói một đời đ ộ n giáp thái thượng lại là bực này heo chó ta tầm l o n g một mạch khinh thường cùng bọn hắn làm bạn người nghĩ cùng người ta làm bạn nhân ra còn không nhìn chúng ngơi ư đây vân tử lương trợn nhìn lý trường tốn lên mắt nói đạo môn thứ nhất xưa nay đều là đ ộ n giáp cùng thiên nhãn chi tranh nhân ra cũng không còn cầm con mắt nhìn qua chúng ta tầm l o n g a đ ạ mẹ nó chúng ta còn bị đám này con bê không lọt nổi mắt xanh càng nghị càng giận cho tới nay tại chiến đấu biểu hiện trung cực hắn hẻn nhát lý trường tốn lần này cũng là nổi giận đùng đùng lại còn chủ động hướng chu huyền x i n chiến đại tiên sinh thời điểm nào khai chiến ta đã nhịn không được muốn chém mấy cái độn giáp thái thượng rồi chu huyền nhìn lại lý trường tốn liếp mắt nói sân khấu kịch ta làm chủ hiện tại liền có thể khai chiến bằng không ta đem ngươi ném xuống ngươi bây giờ hay cùng độn giáp môn thái thượng nhóm thật tốt đ ấ u đ ấ u pháp đấu trường tiếng rết say sưa lý trường tốn d ỡ n cổ lên nhìn thoáng qua sau hiện tại độn giáp còn không ít người đâu mà lại coi như những đệ tử kia bị rết đến một đám mà chỉ toàn nhân ra còn có sáu vị thái thượng đâu một mình hắn cũng thật là đánh không lại hắn nhất thời liền lên chống lui quân bồi cười nói đại tiên sinh, Ta vừa rồi cũng chính là nói nhảm, ngươi đoán thế nào lấy ta khí này đi tới cũng nhanh đi đến nhanh xem liền tiêu mất cảm xúc phẫn nộ sẽ không biến mất nhưng là sẽ chuyện gì lý trường tốn là khí tiêu mất vân tử lương khi đầu có thể liền lên đến, đến rồi một bộ giận hắn không tranh bộ dáng nói cái này chuyện cũ kể thật tốt ngựa gây lông dài người sợ hơi kia là một điểm không có giả n g sai ta liền cái này tiên h đồ sư tổ ngươi nếu không phục khí ngươi xuống dưới cùng bọn hắn đấu một trận a lý trường tốn rất sợ nhưng miệng rất cứng vân tử lương tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt dường dưng nói xuống dưới sẽ xuống ngay nếu là ngươi đem hương hỏa cấp độ cho ta ta không đem những cái kia thái thượng đánh được máu chó đầy đầu bọn hắn cũng không biết bông hoa tại sao hồng như vậy kia không phải là không dám xuống dưới tiểu tử ngươi khó chơi đúng không vân tử lương lý trường tốn hai người ngươi một lời ta một câu đấu nổi lên miệng đến chọc cho một bên công trình sư ha ha c ư ờ i không ngừng ngược lại là chu huyền lao tăng nhập định bình thường nhằm ánh mắt tựa hồ tại cảm giác cái gì xúc sinh chó san thiên tàn tăng tại khán đài bên trong trong lòng mắng thầm hồ lô đạo nhân hắn là bên dưới vòm trời người tới nhưng không có nghĩa là hắn nhìn trời không là một trăm phần trăm trung tâm tương phản hắn đã sớm nhìn kia thiên hỏa tộc khó chịu tại hắn nghe được hồ lô đạo nhân vì mình tiền đồ vậy mà chủ động hiến tế con râu cháu trai càng là vô cùng khinh bỉ hồ lô đạo nhân nhân g i a n thanh chính tri địa thế nào sẽ sinh ra như vậy chó săn xúc sinh tới hắn còn muốn nhặt chút từ tiếp tục tại trong lòng mắng một trận hồ lô đạo nhân nhưng cuối cùng nhất nín nửa ngày cũng không có trách mắng câu nói tiếp theo đến bởi vì hắn trợn nhớt tới mặc kệ hắn biên ra cái gì dạng từ hay mặc kệ ngôn ngữ tính công kích mạnh bao nhiêu hắn mắng tại hồ lô đạo nhân trên người mỗi một câu nói cũng giống như một thanh lại một thanh bù mẹ dạng bán ngược trở về đính tại chính hắn trên thân thật giống như ta những năm này sợ tác sở vi mặc dù không bằng hồ lô đạo nhân như vậy thấp hèn nhưng tỉ h mỉ nghĩ cũng kém không được quá nhiều bầu trời cái chỗ kia đem ta vậy dưỡng thành heo chó thiên tản tăng tức giận dùng nắm đấm đập mạnh c h á n của mình hắn cùng hồ lô đạo sĩ kia là đại ca không cười nhị ca nhưng h á n đài những người còn lại lại sôi trào rồi cái này độn giáp chó đẻ vậy quá không phải là người rồi ai nói không phải đâu bản thân cháu trai đều hạ thủ được dạng này người lại còn là chúng ta tỉnh quốc nổi danh nhất miếu quan thái thượng tổ tông trực tới lao tử cháu trai trước đây ít năm nhiễm bệnh chết rồi về sau cách mỗi mấy ngày ta liền nghĩ lên cháu ta bộ dáng đến liền không nhịn được m u ố n khóc những năm này đi qua hắn g i ả i cái gì bộ dáng nụ cười của hắn tiếng khóc đều rõ ràng khắc ở ta tâm ba bên trên cái này ác đạo sĩ là thế nào hạ thủ được hắn chính là đáng chết còn tốt chúng ta có đại tiên sinh có thể giết cái này không bằng heo chó đồ vật những ngày tiếng mắng phát ra từ phế phủ bọn chúng từ mỗi một cái người xem trong miệm truyền bá ra tới rồi mới ngưng tụ lại với nhau tạo thành một loại rất kỳ quái nguyện lực loại này nguyện lực thành rồi một đạo vô hình hung thú phát động gầm thét tại đấu trường bên trong lung tung va chạm cỗ này nguyện lực thật kỳ quái a chu huyền cảm nhận được con kiêng nguyện lực hung thú lâm vào cảng sâu tầng tự hỏi hắn không phải lần đầu tiên tiếp xúc đến nguyện lực dị vã nguyện lực tinh khiết thanh khiết không mang theo bất kỳ hùng tính lần này là làm sao rồi hắn nghĩ đi nghĩ lại con kiêng nguyện lực hung thú không biết tại thời điểm nào vậy mà lẻn đến hắn trước người chu huyền có thể cảm thụ cái này cự thú mơ hồ thân hình hắn không khỏi dỗi ra một ngón tay hướng phía trước đột nhiên đâm tới một đ â m này hắn đâm tới hung thú thể nội vậy mà cảm giác được một loại cực độ hung manh cảm xúc nghe tới rất nhiều dân chúng tiếng mắng loại này heo chó sao xứng sống trên đời bán đứng người nhà người dù là hắn sống được lại thể diện cũng là thụ chúng ta dân chúng tiểu dân phỉ nhổ c ặ t bã rất muốn để đại tiên sinh chém đầu này heo chó loại này manh liệt cảm xúc đang không ngừng giao động chu huyền rõ ràng từng cái đầu hung thú này trên người nguyện lực cũng không phải là tầm thường loại kia nguyện lực những cái kia thường gặp nguyện lực nơi phát ra với lao bách tính trong lòng mỹ hảo nguyện vọng đến từ bọn hắn không tự chủ được buộc phát ra vui sướng là nhân gian tốt đẹp nhất nhất thành tâm thành ý chi vận mà hung thú trong thân thể nguyện lực toàn đến từ phẫn nộ căm hận cảm xúc khi này chút cảm xúc đầy đủ nồng đậm thời điểm vậy thoại nguyện lực bình thường ngưng tụ lên nói cho cùng đây chính là người thất tình lục dục bên trong một loại chỉ là cái này hí trận nhân số quá tạo nhiều những tâm tình này tụ hợp lại tụ hợp hợp liền thành cái này h u n g thú dáng vẻ là thất tình lục dục a chu huyền đem ngón tay từ kia hung thú trong thân thể rút ra một bên vân tử lương hỏi thế nào huyền tử chu huyền nói lao vân hồ lâu kia đạo nhân sự tỉnh phạm vào chú nộ trong sân khấu kịch xuất hiện một đầu bởi vì căm hận mà sinh cự thú hắn có thể giúp ngươi đối phó nghi nhiều người vân tử lương cảnh liếc mắt còn tại chém giết lẫn nhau độn giáp muôn người cùng với kia nấp tại bên trong góc phật quốc lực sĩ hỏi chu huyền lắc đầu nói cái này hứng thú mặc dù hưng mãnh nhưng là nó cũng không thụ ta khống chế mà lại chờ cái này sân khấu kịch tàn đi nó vậy tám thành lại bởi vì đám người rời đi tự động biến mất chương bốn trăm bảy mươi song đan dung hợp hai chương bốn trăm bảy mươi song đan dung hợp hai kia để y đến nó làm cái gì lý trưởng tốn xen vào nói chu huyền chống cảm đám nói trước kia ngư hòa thượng đã nói với ta giếng này nước nhân gian chu ó một ý táo ý ỏ a giáo những mở lò sửa. Những này lò l sửa, sửa này y ệ n n huyền â n đan bất q bọn chúng người đan, l u ệ biện n phương pháp, cùng kêu ngư hòa thượng nhân đan cũng không giống nhau.、Thế、nào cái không giống trưởng tốn chế cái Chu pháp, hòa Thế pháp? hỏi. h kêu u Lý y nói ngư hòa thượng là bắt người máu da xương thịt đến luyện quản nam nữ già trẻ bắt đến người liền hướng lò bên trong ném nhưng lò sưởi nhân đan dùng vật liệu lại là người thất tình lục d ụ g há đã hiểu đầu này bởi vì căm hận mà sinh hung thú chính là của ngươi tài liệu luyện đan không sai chu huyền nói đến nơi đây đem tiêu máu cũng cho hắn tinh không cuộn tranh đem ra nay họa quyền thu lại thời điểm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng thấy mặt trời về sau liền đón gió phần ư g lớn ta trước mắt tại luyện đan hương bên trong còn chưa đi ra nửa bước có thể luyện đan dựa vào chính là chỗ này bước hòa quyển cho nên mặc dù ta biết rõ nhân đan là dùng thất tình lục dục luyện nhưng thật muốn ngưng tụ những tài liệu này đến luyện đan ta vậy luyện không ra chỉ có thể dùng này hòa quyển đến thử thời vận rồi chu huyền bắt lại c u ộ n tranh liếc nhìn sân khấu kịch trên không ném ra ngoài c u ộ n tranh bay ra sau tại đấu trường trên không lơ lửng mà kia tại trong sân khấu kịch không ngừng toán loạn hung thú trợt yên tính trở lại lấy chu huyền thị giác đến xem còn kia mơ hồ không ngừng phát ra trầm th chính nửa g đầu nhìn cuộn tranh rồi mới thân hình bắt đầu vỡ vụn những cái kia băng liệt mở thân thể mạnh vỡ không ngừng sinh ra lấy nồng nạ khí hướng phía tinh không trong bức tranh dũng mánh lao tới trong bức họa tinh không thì tách ra một loại ảm đạm màu sắc được chu huyền nhìn thấy một màn này lập tức s o n g trưởng một kích hưng ơ phấn nói tinh không cuộn tranh tại hấp thu những này thất tình lục dù cái này đã nói tối nay ta muốn luyện chế đan dược chỉ sợ cùng dự định đan dược không giống nhau lắm rồi hắm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn vân tử lương cười nói xem ra ta hôm nay vật khí cũng thật là không sai tinh không cuộn tranh đã có bốn dài năm mét hai ba mét rộng tại trong bức tranh cái này biên độ không thể bảo là không lớn nhưng là đưa nó cùng cái này rộng lớn hy trận thiên địa so sánh vậy liền nhỏ đến không thể nhỏ nữa tăng thêm độn giáp môn nội đấu tiết mục còn tại trình diễn người một nhà đem mình người làm chó làm thị t sự t ì n h quá mức với hút mắt k i a đến không hết người xem cũng không có mấy người lưu ý đến chu huyền phong thích ra tinh không có tranh nhưng trong người xem mặt nhưng có như vậy một đôi ánh mắt hận không thể muốn chừng đến tinh không cuốn lên đi khỏe mạnh quan sát quan sát nay đôi ánh mắt chủ nhân chính là bạch lộc phương sĩ toàn trường nhất hiệu luyện đan đại đạo người t đại tiên sinh của tranh quả nhiên thần diệu vậy mà tại hút thất tình lục dục bạch lộc phương sĩ trước kia cũng không biết cấp cao nhân đan là như thế nào luyện thành tại chu huyền dẫn độ ngư hòa thượng sự sau cùng hắn giao lưu lúc hắn mới biết được từng cái cao cấp nhất nhân đan chính là dùng thất tình lục dục luyện thành cái này tinh không quấn có thể hấp thu thất tình lục dục chỉ sợ luyện được đan so với lần trước dược trần đến muốn nâng cao một bước ca bạch lộc phương sĩ xem như lão luyện đan sư kia vô cùng thần diệu cầu tranh đối với hắn tới nói có một loại đoạt người tâm p h é đẹp quá đẹp giống mỹ nhân giống mới đi tắm mỹ nhân cái gì quá đẹp vẽ quá đẹp bạch lộc phương sĩ đang nói l i ề n phát hiện người đến là thiên tàn tăng hắn bạch lộc phương sĩ đã từng cũng là bầu trời đa quan trên trời thần minh cấp con mắt hắn là nhận ra được thiên tàn tăng đại nhân chu huyền bức họa k i a c u ố n chính là dùng để luyện đan đồ vật thiên tàn tăng hỏi phải hắn hiện tại lại không luyện đan đem cuộn tranh ném ra làm cái gì thiên tàn tăng hỏi bạch lộc phương sĩ không có thuận nói hương xuống trả lời nói thiên tàn tăng đại nhân ngươi cái trước vấn đề là cái gì thiên tàn tăng nghĩ nghĩ nói chu huyền bức họa kiếp ấn chính là dùng để luyện đan đồ vật lại lên một vấn đề cái gì quá đẹp lại phía trên một vấn đề bạch lộc phương sĩ lại hỏi lại phía trên ta sẽ không vấn đề thiên tản tăng lạnh lùng nói bạch lộc phương sĩ cười nói h u y ệ n chuyện nói thiên tản tăng đại nhân có chút dễ quên à, ngươi và trường sinh đại nhân tại trước đây không lâu hỏi qua ta từng cái đại tiên sinh cái này một lò luyện chế đan dược có thể hay không so với một lần trước luyện được dược trần càng tốt hơn thiên tản tăng nghe được câu này đ ỗ n g nhiên tâm động có chút gia tốc chu huyền có thể hay không luyện ra tốt hơn đan dược chẳng những mang ý nghĩa vị này luyện đan thiên tài có thể hay không tại đêm nay còn sống sót vậy mang ý nghĩa hắn cùng trường sinh giáo chủ tại về sau thời kỳ có thật sự có thể thiên tản tăng phát hiện mình muốn nhận thức lại nhận biết chu huyền từng cái lần trước một viên dược trần dẫn tới thiên địa phái lấy đan n g ờ i đi tìm chu huyền lấy đan dùng xong đan về sau thiên địa còn thật cao hứng giáng xuống tơ bông tường thủy loại này phẩm cấp đan dược đã là trên đời này nhất đặng đan dược nhưng này mới qua mấy ngày chu huyền vậy mà có thể trình độ cao vút tiến thêm một bước cũng không chỉ không một、bước. bạch ư ớ c b lộc phương sĩ có chút kích động nói nếu ta suy đoán không có sai lần trước dược trần cùng đêm nay đại tiên sinh muốn luyện được đan dược không thể so sánh nổi cái gì thiên t à n tăng lại là kinh lại là n g h i hoặc hắn kinh hãi là từng cái lần trước trên đời này nhất đ ẳ n g dược trần vậy mà cùng chu huyền hôm nay muốn luyện chế đan dược không ở một cái cấp bậc bên trên đan dược này được mạnh đến cái gì tình trạng hắn nghi ngờ là bạch lộc phương sĩ là như thế nào đạt được cái kết luận này hẳn là trên dưới một m một đập hồ hẹn nói mò đi bạch lộc phương sĩ một mặt vẻ n g o nhiên đối với đan dược học thuyết hắn có đầy đủ cái vốn để tiêu n g o hắn hỏi thiên t à n tăng đại nhân đan dược học thuyết thơm ảo vô nhai ta muốn là tinh tế nói với ngươi lên sợ làm ộ t ngày một đêm cũng nói không xong ta nhặt cái trọng điểm dễ hiểu cùng ngươi nói đi giảng thiên t à n tăng cảm giác bạch lộc phương sĩ ngựa khí rất sông rất n g ạ mạn nhưng hắn chỉ muốn biết chu huyền tối nay đan dược huyền bí thật cũng không so đo lão bạch lộc vô lễ chỉ là lạnh lùng nói bạch lộc phương sĩ nói đại nhân có thể nghe qua khí đan nhân đan câu chuyện thiên t à n tăng trả lời nói đương nhiên nghe qua ta mặc dù không mê đan đạo nhưng đối với khí đan nhân đan câu chuyện cũng là có chút nghe thấy ngươi ngàn năm trước luyện chính là khí đan không sai ta luyện khí đan lấy nhân gian nguyện lực làm tài liệu dược hiệu mặc dù không bằng người đan cưng mánh nhưng thắng ở kéo dài tác dụng phụ v ậ y cơ hồ không có ta không phải tới nghe ngươi khí đan nhân đan chi tranh nói chính sự thiên t à n tăng cắt đứt bạch lộc phương sĩ lời nói bạch lộc lắc đầu nói ta chỉ là trình bày nhân đan khí đan đặc điểm chỉ có biết rồi hai loại đan dược đặc điểm đại nhân tài có thể biết hôm nay đại tiên sinh luyện đan tại sao tốt vậy ngươi tiếp tục giảng thiên t à n tăng lại nổi lên kiên nhẫn nghe lão bạch lộc sợi bông lặc bạch lộc phương sĩ còn nói thêm nhân đan so với khí đan trong ngắn hạn tác dụng cưng mãnh nhưng là ăn thời gian dài liền sẽ sinh ra cực lớn tác dụng phụ ăn mòn tâm thần của người ta nhân đan muốn bắt người thất tình lục dục luyện đan khí đan thì là cầm nhân gian nguyện lực đến luyện mà đại tiên sinh c ủ a tranh tối nay đã hấp thu nhân gian nguyện lực lại hút ăn thất tình lục dục cho nên đại tiên sinh tối nay đang ăn d ư ợ c luyện được đan đã là khí đan lại là nhân đan tỉnh quốc luyện đan như thế nhiều năm đầu một phần đan dược muốn từ hắn lò bên trong luyện ra rồi đã là khí đan lại là nhân đan từng cái đây là một loại cái gì dạng đan thiên tản tác hỏi bạch lộc phương sĩ nói tập hợp cả hai ưu điểm đã có thể có nhân đan hiệu quả bá đạo lại có khi đan không có tác dụng thì ra là thế thiên t à n tăng nghĩ lại còn nói thêm ai đúng rồi bạch lộc à ngươi nói chu huyền luyện đan có khả năng hay không từng cái đã có người đan tác dụng v ụ lại giống k h i đan m ộ t dạng hiệu quả không đủ mạnh k í n h đâu bạch lộc phương sĩ bạch lộc phương sĩ lắc đầu nói đại tiên sinh quận tranh thần diệu phi thường hẳn là luyện không ra như thế phế vật đan bất quá có thể thử mắt mà đối đãi từng cái tối nay đại tiên sinh đan hẳn là cũng q ố c sử bên trên lần thứ nhất song đan dùng hợp phật quốc nam thức một chương bốn trăm bảy mươi mốt phật quốc nam thức một song đan dung hợp đừng đến lúc đó dung hợp ra một cái quái thai đến rồi thiên t à n tăng vẫn còn có chút không quá tín nhiệm bạch lộc phương sĩ lời nói rửa mắt mà đ ợ i rửa mắt mà đ ợ i bạch lộc phương sĩ cũng bất quá giải thích nhiều tiếp tục dùng một loại nhìn mỹ nhân ánh mắt đi thưởng thức bức kia tinh không có tranh ta không quá tin này đôi đan dung hợp sẽ thành công nhưng là vạn nhất đâu thiên t à n tăng nhiều ít vẫn là có chút may mắn tâm lý hắn cũng không thể không may mắn từng cái nếu là chu huyền luyện g a tốt đàn đến, đến rồi kia tất cả mọi người bình an vô sự chu huyền không cần chết hắn cùng trường sinh giáo chủ sau này ở trên vòm trời thời gian cũng có thể tốt qua rất nhiều hắn cũng không cần trong minh giang phủ mạnh chém chu huyền chu huyền cái này người tuy nói hương hỏa cấp độ không cao minh lắm nhưng tuyệt đối so với một chút chín nát hương nhân vật muốn khó r ế t rất nhiều thiên t à n tăng thầm nghĩ trong lòng hôm nay đan sợ là muốn luyện ra một bộ mới quan g cảnh rồi chu huyền nhìn bức tranh đó giống như một chỉ thao thiết từng ngụm từng ngụm cắn nuốt con kia do căm hận tạo thành hung thú hắn thậm chí từ nơi này chỉ cảm xúc hung thú trên thân cảm giác được một loại khác cảm xúc từng cái sợ hãi vân tử lương hai tay chống lạnh rất là tán tưởng nói huyền tử hôm nay ngươi cái này đặt quan là làm định cũng không nhất định đâu chu hậu sinh ngươi hôm nay sợ là tiêu rồi đại nạn đi một ông già cưới một đầu l ừ a đen lớn vẫn xuất hiện ở trên sân khấu kịch hướng chu huyền chào hỏi hương hỏa đạo thần có mấy ngày không gặp lý trường tốn dẫn đầu hướng hương hỏa đạo sĩ chào hỏi lý sơn tổ lão hương hỏa phía này lễ độ hương hỏa đạo sĩ bưng lấy phất trần sắc mặt nghiêm túc ngươi thế nào một bộ khẩu đại c ử u thâm g á n vẻ thế nào có tâm sự vân tử lương trêu g h o nói với hương hỏa đạo sĩ hương hỏa đạo sĩ ai thắn một tiếng sau nói các ngươi cũng không biết hôm nay chu hậu sinh có đại nạn sắp tới tầng này kết nạn dù là ta cũng không nghĩ r a n ê n như thế nào phá cục ngươi nói đại nạn là bọn hắn chu huyền chỉ vào trong đấu trường ngay tại nội đấu chém giết hổ lô đạo sĩ hỏi bọn hắn bọn hắn mặc dù cái đỉnh cái đều là hảo thủ sáu vị thái thượng hợp lực là một cỗ không giới với thần minh cấp lực lượng nhưng là cá nhân ta cho rằng bọn hắn không giết được ngươi hương hỏa đạo sĩ đối với chu huyền b ả n sự kia là khá có lòng tin chu huyền lại chỉ vào phật quốc lực sĩ hỏi vậy ngươi nói đại nạn thế nhưng là bọn hắn cũng không phải ta nói đại nạn ở trên trời hương hỏa đạo sĩ giơ một ngón tay chọc chọc trên trời ngươi cùng tiên khung nguyên bản định ra rồi h i ệ p nghị ngươi thể hiện ra trở thành mạnh nhất đan quan thực lực bầu trời liền không còn giết ngươi hơn nữa còn sẽ để cho ngươi đảm nhiệm đan quan ta nhớ được cái này việc sự đâu chu huyền gật đầu nói hưng ơ hỏa đạo sĩ lời nói xoay chuyển còn nói nhưng là sự tình có biến số ngươi hôm nay rất là vi phong bố trí như thế lớn thải sân khấu kịch cái này sân khấu kịch gặp không may bầu trời chú ý bầu trời đã phát xuống nói đến nếu là ngươi hôm nay luyện g a đan so với một lần trước dược trần còn tốt hơn vậy liền bỏ qua cho ngươi đan quan vẫn là của ngươi nhưng là nếu ngươi luyện chế dược trần không bằng lần trước tốt liền muốn để trường sinh giáo chủ thiên tàn tăng hai người đem ngươi đầu người thanh hồng ngư cùng nhau mang về bầu trời đi ngươi lần trước luyện đ an đã tốt đến loại trình độ kia muốn siêu việt sợ là khó như lên di hắn nguyên bản tại nghiêm túc cho chu huyền trần thuật lợi hại quan hệ nhưng kể kể ánh mắt của hắn liền bị k i a tinh không cuộn tranh hấp dẫn đi là hắn dừng lại câu chuyện chu huyền hô nhỏ lão hưng ơ hỏa ngươi nói tiếp à ta nghe được chính hăng hái đâu hắn rơi vào lý trường tốn trong lỗ thai để vị này sơn tổ càng thêm chịu phục hắn ghé vào vân tử lương bên thai nói sư tổ ta bội phục nhất đại tiên sinh địa phương chính là chỗ này nhi nhìn hắn kia nhẹ như mây gió hình dáng hãy cùng bầu trời muốn giết người không phải hắn tựa như đừng suy nghĩ phân khí độ này ngươi cái này sợ người là không học được vân tử lương giờ khắc này hóa thân nát mộng đại sư mà một bên hương hỏa đạo sĩ thì quay đầu hỏi chu huyền ngươi này hòa q u y ể n chỗ nào có được tự nhiên là đến từ diễn tử thế nào ngươi nhìn ra này hòa q u y ể n thành tựu rồi chu huyền hỏi nhìn ra một chút nhưng ta lại không xác định hương hỏa đạo sĩ vân vê chỉ quyết phản phất đang nhớ lại rất nhiều năm trước một cái chuyện cũ t ự như hắn nói chu hậu sinh ngươi có biết hay không tỉnh quốc trên đời này vốn là không có luyện đan chi pháp trên đời này vốn không đường đi nhiều người thì có đường chu huyền không đầu không đôi u nhớ lại t ấ n ca nhi danh ngôn kia luyện đan chi pháp là từ trên trời rơi xuống đến hương hỏa đạo sĩ nói đã từng thời kỳ thượng cổ trên trời hạ xuống một đạo lưu hỏa rơi với phàm trần sau ở trên mặt đất ném ra một đạo đại huyên sau đó đám người tại kia đại huyên bên trong nhìn thấy một cái đỉnh đồng kia đỉnh đồng có sáu chân nắp đỉnh bên trên thì bày biện ra tinh không bộ dáng vô số tinh vân hào quang như thác chạy bình thường sau đó cái này đỉnh bị đạo tổ lấy được Đạo tổ t lấy vô h ư ợ người thần thông, trong thêm trong đỉnh đầu nhập đá xanh, chu xa, phủ. Chuyện đỉnh đầu ấn, vân vân, ở ở đạo đá sa, lại dựng c n g ý là ta cái này tinh không c ộ n tranh chính là trước kia đỉnh đồng cái nắp hương hỏa đạo sĩ nhẹ gật đầu nói ta đoán chừng là cái đỉnh này a tên i cứ gọi từng cái phi hỏa lưu tinh trước kia tên i dân quản hắn cứ gọi phi tinh đỉnh nếu là muốn bàn về đến cái này phi tinh đỉnh mới thật sự là nhân gian đa tổ chỉ là không biết là gì nguyên do cái đỉnh này lại bị máu cũng thiên tôn được tại hương hỏa đạo sĩ kể rõ truyền kỳ chuyện cũ lúc chu huyền trong bí cảnh thành hoàng đạo quan bên trong đại môn rất có tiết tấu lúc mở lúc đóng đồng thời đạo quan d ư ớ i đay trang đỏ ửng vậy hương phấn chuyển không ngừng máu cũng phảng phất tại đ ắ c trí làm sao ngươi cũng ca lợi hại hay không vậy ta hiện tại có phi tinh đỉnh nắp đỉnh thân đỉnh đến nơi nào đi tìm chu huyền hỏi hương hỏa đạo sĩ hương hỏa đạo sĩ bung tay nói ngươi cũng biết loại này giữa thiên địa t r í bảo cơ duyên giống ta nhân vật như vậy là không chen tay được cấp bậc không đủ bất quá hắn lại xoay chuyển chuyện nói nhưng chuyện trên đời này nhi cũng không chạy khỏi số mệnh hai chữ nắp đỉnh hiện thân chiếc k i a đỉnh hơn phân nửa cũng muốn đi theo hiện thế chờ một chút là tốt rồi mắt trước chuyện quan trọng nhất chính là như thế nào thoát khỏi đêm nay bầu trời lệnh truy sát ta chỗ này cũng không còn cái gì tốt biện pháp chu huyền dương lên tay cắt đ ứ c hương hỏa đạo sĩ lời nói chỉ hướng tinh không cầu tranh nói lao hương hỏa đừng ngập lòng tối nay trên bầu trời người giết không được ta ta lò đan này nhất định so với một lần trước càng tốt hơn như thế có lực lượng ngươi nhìn một cái này trong sân khấu kịch thất tình lục dù ca những tài liệu này vốn là luyện nhân đan dùng nhân đan khí đan song đan hợp nhất hương hỏa đạo sĩ lúc này lĩnh hội tới v â n vệ phất trần sợi dâu nói chu hậu sinh nếu là như vậy cái kia thiên k h u n g thật đúng là không giết được ngươi tiểu tử ngươi mệnh là thật cứng r ắ n a có cứng hay không sau này lại nói ta đối lò đan này lực lượng đủ cực kỳ ngược lại là bọn hắn để cho ta tổn thương chút đầu óc chu huyền hướng về phía phật quốc người m á n h một chỉ nói bọn hắn có cái gì hao tổn tâm trí phật quốc người mà thôi trực tiếp chém là tốt rồi hương hỏa đạo sĩ nói bọn hắn chém không chém ngược lại là không trọng yếu nhưng bọn hắn là thế nào đi tới minh g i a phủ điểm này rất trọng yếu chu huyền nói theo ta được biết phật quốc cùng cung quốc chi ở giữa thông đạo là rất hẹp rất hẹp không có rộng rãi thông đạo cái này phật quốc lực sĩ là thế nào xuất hiện cái này phật quốc lực sĩ cũng không phải một người vậy muốn đem bọn hắn bắt sống khỏe mạnh khảo vấn khảo vấn hương hỏa đạo sĩ nói chương bốn trăm bảy mươi mốt phật quốc nam thức hai chương bốn trăm bảy mươi mốt phật quốc nam thức hai ngược lại không cần bắt rất nhanh chúng ta thì sẽ biết chu huy nói chuyện này ngươi cũng có lực lượng hương hỏa đạo sĩ lại hỏi cái này sân khấu kịch là ta bày ra trong sân khấu kịch quy tắc cũng là do ta nhất định bên dưới ta đương nhiên có lực lượng ngươi tất nhiên đến, đến rồi vậy một đợt nhìn xem hí chu huyền ngựa đầu nói đợi đến ta đầu thứ hai quy tắc ban bố tia tỉnh quốc bên trong cùng phật quốc cấu kết người liền giấu không được rồi hương hỏa đạo sĩ nghe tới chu huyền giảng ở đây lập tức sắc mặt thay đổi nói ngươi hoài nghi cái này phật quốc lực sĩ sau lưng cất giấu tỉnh quốc đại nhân vật có cung quốc dân cùng phật quốc người trong ngoài cấu kết nhìn xem liền biết rồi chu huyền nói đấu trường trong sân khấu kịch đ ộ t giáp môn nội đấu chém giết vẫn còn tiếp tục trong tràng đã một mảnh hữu nội gây chi tàn cánh tay khắp nơi đều là tia sáu cái độn giáp thái thượng toàn thân đấm máu trong ánh mắt lộ ra một câu n g ă n ý đột giáp thái thượng nhóm trách không được các ngươi là cao quý thiên hạ đệ nhị đạo môn các ngươi từng cái thật sự là hung ác ca coi như tình thế bất bách các ngươi bị bất đắc dĩ muốn giết môn hạ đệ tử k i u bao nhiêu vậy lưu mấy mảnh toàn thi nha chu huyền hai cánh tay lung thành rồi loa hình hướng hồ lô đạo sĩ hô hào nói con người của ta thiệt tâm chờ chuyện kết liễu vạn nhất ta đại phát thiệt tâm cho các ngươi nhập thổ vi ă n có toàn thi vẫn là tốt chôn không ít hiện tại cái dạng này nha chửi t i chôn không được tay gãy gãy chân ta đều không biết là ai sáu vị thái thượng đồng loạt nhìn hướng về phía chu huyền trong ánh mắt đều là v chỉ dùng một đầu quy tắc liền để đ ộ n giáp m ô n hai ba mươi lô hổng người tàn sát lẫn nhau dạng n à y người cũng dám nói mình thiện t â m bất quá chu huyền quyết định đầu thứ nhất quy tắc chính là từng cái mỗi một phe xuất chiến nhân số không được vượt qua bốn người mà bọn hắn đ ộ n giáp thái thượng liền có sáu cái tàn nhẫn nội đấu còn chưa kết thúc vừa rồi chúng ta có thể nói tốt lắm dung quẻ ai quẻ tượng kém ai chết hết sáu vị thái thượng bên trong xếp hạng thứ ba m ê mai đạo nhân run lên đạo bảo sở trường lụa lao đi bảo bên trên mai hoa vân xăm lên vết máu không đếm sỉa tới nhắc nhở lấy còn lại thái thượng cái này m â mai đạo nhân sở dĩ sách dung quẻ sự tình như thế tích cực chính là bởi vì hắn đi con đường cùng còn lại người chẳng bao nhiêu nhất trí đội giáp môn môn nhân có hai loại lưu phái loại thứ nhất chính là lấy bói toán làm chủ xưng là đội giáp thiên toán hoàng nguyên p h ụ quy thần thủy trại bên trong quy thiên t u ế chu huyền đều đi là loại này lưu phái một loại khác chính là lấy trận pháp phụ triện làm chủ lưu phái xưng là đội giáp đại pháp sư sáu vị thái thượng bên trong đều là đội giáp đại pháp sư bất quá lao tam mây mai đạo nhân đối thiên toán đạo hạnh cũng có rất nhiều lĩnh lộ nghiên cứu chiều sâu so với còn lại sư h u n h đệ đến tuyệt đối là tinh diệu mấy cái đẳng cấp dung quẻ loại chuyện này nếu là người bình thường dùng đương nhiên là hết thẻ toàn bằng thiên ý nhưng ở thiên toán trong mắt lại không phải như thế bọn hắn không quẻ bản sự kia là xe nhẹ đ ư ờ n g quen chính là bởi vì đối dung quẻ rất có lòng tin mây mai đạo nhân mới thúc giục cái khác mấy vị sư huynh đệ tranh thủ thời gian dung quẻ quyết sinh tử dù sao chết sẽ chỉ là những người khác sẽ không là chính hắn sáu người này bên trong hồ lô đạo sĩ đứng tại phía trước nhất khi hắn nghe xong mây mai đạo nhân sau chân mày bông u xuống xuống dưới hắn cúi đầu cũng không phải là cảm t h ắ n bọn hắn cái này sáu cái cùng thế hệ phần sư huynh đệ hôm nay phải có hai người đi trước một bước hắn cúi đầu là vì cho lục sư đệ tử nghiêu nhị sư đệ thủ đạo nhân đánh ám hiệu đang nhìn gặp hắn á n h mắt một khắc tử nghiêu thủ hai người bỗng nhiên bạo khởi đồng thời lấy cực nhanh bước chân hướng phía mây mai đạo nhân đặt qua hai người bước chân trên mặt đất vạch ra dài hoành ngắn dựng thẳng loại hình đồ án từng cái bọn hắn là ở đan dệt lấy trận pháp trận pháp theo đan dệt liền bạo phát ra k i người h n cự lực hướng phía mây mẹ lạ d ậ t qua các ngươi làm cái gì mây mai phản ứng lại mũi chân chạm xuống đất ý độ nhẹ nhàng v ư t lên muốn đi trốn cái kia trận pháp nhắc tới trận pháp một khi ngưng tụ thành bốn phía liền có vô số mạch nước ngầm khí kính Cái răng lượng, là nếu vô ý bị tất r e o hoặc lại, là đục à v cả mọi người là thái thượng đạo hạnh phía trên cũng không có rõ ràng đẳng cấp khác biệt mà lại tử nghiêu thủ chiếm tiên cơ tay ưu thế bởi vậy mây mai c h ố n trượt vậy càng là đầu nhập vào toàn bộ tâm thần không dám chút nào lãnh đạo ngay tại hắn toàn tâm toàn ý trốn trận thời điểm lại kiên quyết không có phát hiện trên đầu của hắn xuất hiện một thân ảnh người này chính là hồ lô đạo sĩ hồ lô đạo sĩ treo với không trung đông nhiên hướng về phía dưới đột nhiên rơi xuống trở rơi đến cách mây mai đạo nhân đầu lâu chỉ có một thước khoảng cách thời điểm hắn mũi chân liền đột nhiên ấn xuống đến điểm chúng đ ố i phương trên đỉnh đầu rơi hồ lô đạo sĩ khe quát một tiếng lần nữa chìm mũi chân chống đỡ mây mai đạo nhân đem hắn dâm hướng về phía trên mặt đất tương ư lần đầu thấy chặng sau đồng thời ngắt đạo quyết dưới đất phát trận manh đi lên vừa nhấc trận pháp bên c h i ế n n h ấ t mũi chân rơi hàng ba cái sư huynh đệ cái này lúc lên lúc xuống hai mặt g i á t công liền đem kia mây mai đạo nhân kẹp ở trung ương Kết, kết mật liên tục vài tiếng giòn vang qua sau trận pháp xoay tròn lúc khí lực đem mây mai đạo nhân hai chân cho vật gãy mà hồ lô đạo sĩ mũi chân đã xâm nhập mây mai đạo nhân đầu lâu bên trong nói nói được rồi dung v â n sư đệ ngươi nếu là dung quẻ liền đứng ở thế bất bại chúng ta mấy người sao dám cùng ngươi so dung quẻ đâu hồ lô đạo nhân thân hình đã nhẹ nhàng rời đi mây mai đạo nhân thì nằm ở trên mặt đất á n độc nhìn qua kia năm vị sư h u n h đệ tam sư đệ chớ trách chúng ta chờ đấu trường khai chiến chúng ta tất sát chu huyền tốt tế điện ngươi anh linh thủ đạo nhân ngôn ngữ đau thương khoe mắt lại mang theo cười ngồi xuống thân đi hai ngón tay điểm chúng mây mai mi tâm đem xử tử bất quá cái này mây mai đạo nhân mới chết cái này thủ đạo nhân ngược bên trong lại chui ra một cái tay Phúc! nhân thủ xuyên thân thời điểm mang ra không ít máu ở tại thủ đạo nhân trên mặt hắn túi đầu xem xét cái thứ hai tay cái tay thứ ba bốn cái liên tiếp xuyên thấu thân thể của hắn cái này bốn cái tay ngón tay dài ngắn màu da đều không ở dạng hiển nhiên là bốn người tay hồ n nhân, bốn huynh thủ tập thể đạo đệ đâm bị cái sư lương r i Tại sao lô à ta? h m nay ban đạo ứ n người nhà, nhị ngươi dòng ngươi chúng bốn người chém tới, cũng coi như có nguyên nhân g giờ sư khơi tới, coi một mở chém ta Hồ là lô bị đệ đ A, bây có có quả. Hồ lô đạo sĩ đầu tiên là ác độc phiếu liếc mắt tử n g u rồi mới lại kiên định nhìn hướng về phía thủ đ ạ o nhân lạnh như băng nói trên thực tế dựa theo hắn ý nghĩ hắn dĩ nhiên muốn thừa cơ chém dụng tử n g u dù sao tử n g u ngay trước minh giang phủ như thế nhiều người xem mặt tiết lộ hắn chuyện xấu từng cái n h ư là tử ngư ngày bình thường cùng còn lại sư huynh đệ đều kết giao được vô cùng tốt hiện tại giết hắn sẽ tự loạn chất cước chờ ra cái này sân khấu kịch ta tìm thời gian chơi chết tử nghiêu không ngại sự nhưng bây giờ vẫn là trước hết giết thủ cái này h ẳ nhát n tứ sư huynh đệ tay giống múa may bạch tột xúc tu ảo ảo dùng đầu ngón tay tại thủ đạo nhân trên ngực vẽ lên phủ theo phủ văn càng phát rõ ràng k i a thủ đạo nhân thân thể liền cấp tốc khô h é o xuống tới sinh mệnh lực tại mấy cái chớp mắt bên trong liền bốc hơi được không còn một mảnh đến tận đây đ ộ t g i á p môn nội đấu vừa rồi tạm thời ngừng gần ba mươi con người bây giờ chỉ còn lại cái này bốn cái thái thượng còn sống hồ lô đạo nhân trong lòng oán giận khó nhịt hướng phía chu huyền n g o c ngón tay chu huyền hạ tràng ta đánh với người một trận. thì đánh người huyền nhẹ nhàng Chu chậm h với c ạ phật lấp đầu, đồng t ờ i chỉ chỉ h p quốc lược ự c của các sĩ, số nói, lao hồ lô, không nóng nảy, nhân n lao lô, hồ g i h p uy, nhưng là, bọn hắn là, ò n không có kết thúc、đâu. Phật có quốc lực đâu. sĩ xem ra chỉ có một người nhưng kỳ thực kia l ự c sĩ bụng trong túi cất giấu không ít đồ vật chu huyền cảm giác được đi ra từng cái l ự c sĩ không phải một người Kêu phật quốc l ự c sĩ túi đầu do hỏi nhân số chúng ta vậy không đạt tiêu chuẩn nên làm sao đây phật quốc năm thức sáng chân thân một thanh em từ l ư c sĩ trong bụng chuyển ra chương bốn trăm bảy mươi hai khắc thường hương hỏa đạo sĩ một chương bốn trăm bảy mươi hai khác thường hương hỏa đạo sĩ một phật quốc lược sĩ thân hình bùng lên hắn nguyên bản cũng rất to lớn tại một trận căng vọt về sau tựa như cùng một tòa núi nhỏ giống như rất là hồng trắng kia lược sĩ hai tay xâm nhập đến rồi bản thân ổ bụng bên trong sau đó dụng lực sẽ ra kéo vậy mà đem chính mình bụng mở ra có năm nhân ảnh từ phật quốc lược sĩ trong thân thể đi ra năm người này đều lớn lên thật tốt kỳ quái có dài đến quỷ mê ngày mắt người kia mắt trái phiếu lấy trên trời mắt phải phiếu chạm đất bên dưới nhưng trên thực tế hắn nhìn là ngay phía trước cũng có người trên đầu không dài đầu mà chính hắn đầu trong tay nâng làm người khác chú ý nhất thì là một cái da rẻ trắng bệnh nữ nhân chẳng những da rẻ trắng lông mày tóc tất cả đều là màu trắng nữ nhân này đi được cao nhất hướng phía chu huyền với gọi trao hỏi tỉnh quốc đại tiên sinh tên tuổi của ngươi đã van g dội phật quốc liền ngay cả chúng ta quốc độ bên trong trí cao vô thượng phật chủ đối với ngươi cũng là khen ngợi có thừa nữ nhân này cũng không đem chu huyền xưng là minh giang p h ụ đại tiên sinh mà là tỉnh quốc đại tiên sinh vậy đủ để thấy phật quốc người đối chu huyền coi trọng trình độ tìm sóng tăng bởi vì ngươi mà chết ba đầu phật đá vậy bởi vì ngươi mà chết bách quỷ tri mẫu vậy thất lạc nhưng nghĩ đến cùng ngươi có cực lớn quan hệ người là năng lực nhân vật cùng còn lại những cái kia yếu đuối tình quốc người tuyệt không đồng dạng nữ nhân vừa cười vừa nói ta là phật quốc nam thức bên trong dược sư bồ tát cũng là phật quốc bên trong đạt tới cựu truyền bồ tát tầng thứ của ta cùng kia sáu vị đội giáp thái thượng tương xứng bọn hắn gánh không được sân khấu kịch quy tắc chúng ta vậy gánh không được chỉ bất quá chúng ta phật quốc người chiến ý nông đậm có thể so sánh không được kia sáu vị thái thượng việc lạc tâm tính một môn bên trong người đâu đến đâu đi đặc sắc cực kỳ nàng lời nói này âm dương q á i khí đến rồi cực hạn đem hổ lô đạo sĩ tấm kia ra mặt g à y nói đến thẹt đỏ dược sư bồ tát không bay đầu lại ánh mắt hướng phía trước phát hào lấy thi lệnh hô lục nhị ở đâu k i u lục nhị l i ệ sĩ từ phía sau đứng dậy dược sư bồ tát nói chúng ta mấy người mắt trước một chuyện trọng yếu nhất chính là thắng được cùng chu huyền từ đấu bất quá chúng ta đứng ngoài quan sát chu huyền thủ đoạn về sau liền rõ ràng cái này tỉnh quốc đại tiên sinh dưới cái thanh danh văn g vội kỳ thật t ư ớ n g phó chúng ta chưa h ẳ n đấu qua được hắn đối với chu huyền thực lực phán đoán dược sư bồ tát cùng đột giáp muôn người hoàn toàn cầm thái độ ngược lại chúng ta nếu là không thắng được liền muốn toàn bộ giao phó tại minh g i a phủ lục nhị ngươi là chúng ta ngồi cưới vậy bởi vì thính lực hơn người là chúng ta phật quốc kiệt xuất thám tử chỉ là hiện tại chúng ta muốn cùng đại tiên sinh quyết nhất từ chiến không còn tìm hiểu tin tức tất yếu chúng ta cần là chiến lược mạnh nhất ta chết không sao chỉ cầu dược sư bồ tát đưa ta lên đường lục nhĩ lực sĩ thấy chết không s ờ n dũng khí hào khí mạnh hơn độn giáp môn những cái kia xấu xí c h i cực thái thượng tổ t ô n g đấu trường lâu hai vân tử lương cười lạnh một tiếng nói hử đạo môn từ trước đến nay là có chút khí khái nhưng hôm nay những n à y khí khái đều bị độn giáp môn thứ hèn nhát mất hết cái này phật quốc người không nói những cái khác kiên cường phương diện tới nói đúng là ưu tú hơn một phương mạnh hơn đồn giáp môn quá nhiều người lý trường tốn cũng ở đây một bên nói hai người này khích lệ nổi lên phật quốc phong độ hương hỏa đạo sĩ cũng là có chút khẩu nứa khó nhịn một bên vậy phụ hỏa nói như vậy phong độ đã nói vì cái gì t ỉ n h quốc gần nhất mấy trăm năm qua ngày càng suy nhược nhưng này phật quốc người lại tại trong tinh không mạnh mẽ đ ô n g tới ẩn ẩn muốn trở thành trong tinh không bá chủ dẫn hắn không tranh dẫn hắn không tranh nga hương hỏa đạo sĩ tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt hán để vân tử lương cùng lý trường tốn vậy có phần bị càng ộ nhưng rơi vào chu huyền trong thai lại là mặt khác một phen cảnh tượng chu huyền chỉ cảm thấy hôm nay hương hỏa đạo sĩ nói phá lệ d à i đến độ không giống hắn rồi phật quốc năm thức hết thể có năm người lại thêm lục nhĩ lực sĩ nhân số đã đạt đến sáu người dù là dược sư bồ tát đã điểm danh để lục nhĩ lực sĩ hiến mệnh vậy bọn hắn vẫn là quá số một người người cuối cùng lựa chọn để ai chết dược sư bồ tát y nguyên rất kiên quyết tiếp tục phát hào lấy thi lệnh nói hàng ma kim cương ngươi chiến lược yếu nhất ngươi như hiến mệnh chúng ta những người còn lại phần thắng lớn hơn một chút mặc dù đều là khuyên chết nhưng dược sư bồ tát chủ đánh một cái cương trực công chính định ra rồi chiến lược mạnh người sống chiến lược yếu người chết phật quốc lực sĩ hàng ma kim cương cũng rất là thực lòng tin phục kia hàng ma kim cương cũng không hai lời nhỏ gây ốm yếu hắn tại tăng hắn một cái về sau chậm rãi gật đầu nói ta chết không sao còn mời dược sư bồ tát vì ta tiếp dẫn đừng để ta gặp không may cái này sân khấu kịch mai v à ngắt tay chết cũng chết được nhẹ nhàng linh hoạt một chút tự nhiên dược sư bồ tát lên tiếng về sau lúc này liền hô quát một tiếng tiếng quát phía dưới đất bằng nổi lên côn g phong mà toàn thân tuyết trắng dược sư bồ tát sau lưng hiện lên một tôn u y nga phật tượng kim thân kim thân tay trái nắm lấy một cây đảo dược kim sử tay phải thì nâng một cái cự đại kim bát tại to lớn k i cao cao, một thân nổi làm tiếng lại khi một tiếng chân nột g ngạt tiếng vang bên dưới hai người này thân thể liền bắt đầu g dạn nứt chu huyền đứng tại lầu hai nhìn đến rất là tinh tưởng hắn đối một bên vân tử lương nói lao vân a không thích hợp rất không thích hợp nhìn ra cái gì đến rồi vân tử lương hỏi chu huyền chu huyền chỉ hướng lục nhĩ hàng ma kim cương phương hướng nói ngươi xem một chút hai người bọn họ d ư ợ c sư đảo d ư ợ c phía dưới đồng dạng là thân hình dạng nước nhưng hai người dạng nước phương thức lại hoàn toàn không giống lục nhĩ là thân thể băng liệt t ả n m á t ra kim quang nhàn nhạt, nhạt nhưng này hàng ma kim cương thân thể lại là một lần một lần tại bị l ụ c mở miệng vết thương máu tươi phun tung tóe rồi cùng người bình thường bị trọng kích đục chết đồng dạng vân tử lương tinh tế liếc nhìn sau một lúc nói k i a dược sư bồ tát nói bọn hắn là phật quốc n ă m thức có lẽ cái này không giống địa phương chính là n ă m thức cùng cái khác phật quốc người khác nhau năm người này vì cái gì gọi n ă m thức sợ là còn muốn đầu thứ hai quy củ xuất hiện lúc chúng ta tài năng biết được vân tử lương nâng lên đầu thứ hai quy củ k i a hương hỏa đạo sĩ nghe vậy xong tới h ỏ i chu huyền chu hậu sinh ngươi nói đầu thứ hai quy củ rốt cuộc là cái gì chu huyền trên giới quan sát hương hỏa đạo sĩ liếc mắt về sau trong mắt chứa ý c ư i nói kỳ thật cũng không có cái gì chính là nói về đến nơi giảm lúc nào tới bởi vì hắn nói đến chỗ này lúc k i ế lục nhĩ hàng ma kim cương đã bị tươi sống đục chết rồi sân khấu kịch trên trời con mắt nơi lại chuyển ra âm trầm đáng sợ thanh âm đầu thứ hai quy tắc phàm là ra trận người đều muốn giải nghĩa hắn là ai đến từ đâu làm sao qua được tới chỗ này lại ý muốn như thế nào nửa đường không được thảm tạp nửa câu nói dối nếu không tuân thủ bị sân khấu kịch xóa đi con tia con mắt tuyên bố xong đầu thứ hai quy củ về sau liền tách ra rét lạnh ánh mắt ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người thấy rõ mỗi người nói là thật hay là giả ngươi vì cái gì định ra điều quy tắc này Lý Trường Tốn chu ù n công n g t r ì sư cũng có chút không h i ể n huyền ư hương n không tình bất định, đợi đến sắc mặt hắn lúc bình tĩnh, ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn g cách lúc của hỏa đó đạo đợi xa lại sĩ, sắp sắp mắt mặt âm mặt bất q a phía trước, tựa hồi trong lòng như trước, trong có lòng điều u s nghĩ. Chu h u y đối lý trường tốn công trình sư nói cái này trong sân khấu kịch chuyện quan trọng nhất chính là thu hoạch được người xem ủng hộ một trận kịch lớn người xem ủng hộ ai ai độ hất liền cao một chút đồng thời người xem bởi vì người đông thế mạnh cũng có thể ở một mức độ rất lớn đối với cao nhân khí diễn viên gia trì chương bốn khắc thường hương hỏa đạo sĩ h chương bốn khắc thường hương hỏa đạo sĩ h Ra điều quy tắc những à là, y nói trắng ra c í chính n là người tự giới thiệu. bọn hắn hoặc là lòng dạ khó lường độn môn người, hoặc là lòng lang nếu bọn mình đến nguyên nhân, từ chỗ nào h cho thiệu, hoặc khó hoặc thú Phật họ chỗ phải h là làm là là lược, là làm mọi xâm đem cả quốc tất tự từ tới, giới giáp rồi dạ dạ kẻ đến gì, đều tỉ mỉ nói ra. Những người ó i ra. n n h ữ n g xem kia tất nhiên căm hận bọn hắn ủng hộ chúng ta thắng được hí trong t r à n g người xem ủng hộ chính là chu huyền trước mắt chuyện muốn làm nhất đương nhiên trừ ủng hộ chu huyền còn muốn làm một việc chính là thông qua những này lời thật lòng làm rõ ràng phật quốc đám người kia rốt cuộc là làm sao tiến tình quốc công trình sư nghe xong đối chu huyền giơ ngón tay cái lên nói huyền lao t ấ m n g ư ơ i có phải hay không tại trong mồ lớn lên lời này giải thích thế nào và n g không ngưng mưu ma trước quỷ vì cái gì như thế nhiều chu huyền chu huyền đè ép ép vũ dạng nhìn nhìn không yên lòng hương hỏa đạo sĩ về sau đối còn lại người nói nhìn kia đột giáp thái thượng phật quốc người làm khó d á n g vẻ ta phải cho bọn hắn đánh cái dạng đột giáp thái thượng phật quốc người đều xảo t r á không thuần cất giấu một bụng nước bẩn nghĩ xấu bọn hắn ở nơi này mình giang phủ mấy vạn v ạ người n xem trước mặt không dám giảng ra trong lòng lời nói đó cũng là không thể bình thường hơn được chu huyền thì rất là nhẹ nhõm hướng phía hồ lô đạo sĩ, Dược sư Tát phất tay nói c ban ban là dạng i này u ta đường là n đường chính u h Thủy Phụ chính luôn chủ, luận giành được minh giang phủ người lệ nóng doanh trọng tại chu huyền tiếp quản thai sau minh giang phủ về sau những cái này nhân tạo giao sinh sự người có ít người là một ít thế lực âm thầm phải tới tựa như đã từng chuột vương chuột nhỏ bình thường có ít người là người ngu nghe gió chính là mưa nghe xong nhân ra nghị luận bọn hắn vậy đi theo nghị luận nhưng còn có chút người chính là đơn phân hỏng bọn hắn nhìn không được người tốt nhìn thấy chu huyền giống như quần tinh vây quanh vòng trăng chịu đến minh giang các đại giai tầng ủng hộ về sau liền luôn muốn tới hủy chu huyền nói xấu chu huyền mà bọn hắn nói xấu tới hủy sử dụng được nhiều nhất nghệ thuật giao tiếp chính là tia chu huyền cứu v ấ t minh giang phủ cũng nên đổ điểm cái gì người không phải người ngu cái gì cũng không cần sẽ làm chuyện lớn như vậy dạng nay phòng tại gần nhất thời kỳ dần dần tại minh giang phủ có càng thêm lớn thị trường vậy ẩn ẩn có từ dưới mặt đất xoay người đến bên ngoài xu thế mà bây giờ chu huyền đối mặt sinh tự áp lực nói ra nội tâm chân thật nhất trí nhất thành khẩn lời nói dứt khoát lưu loát đem những này âm mưu luận cho đánh chúng vỡ nát dù sao nói láo thì sẽ chết minh giang phủ người không có lý do hoài nghi chu huyền tại làm hư làm giả vậy chính là bởi vì chu huyền giảng không được lời nói dối hắn những lời này mới càng lộ ra rung động lòng người đại tiên sinh lại là thật sự cái gì đều không màng chính là nhìn chúng ta minh giang phụ thảm không vừa mắt nghĩ đến cứu chúng ta nhân ra một bình thủy phủ người minh giang cũng không phải cố hương của hắn hắn vì chúng ta minh giang p h ụ làm được trình độ này ta xem đại tiên sinh so với k i a cái gì dược sư bồ tát càng được sưng tụng bồ tát đại tiên sinh chính là bồ tát tâm địa phật sống truyền thế ta ủng hộ đại tiên sinh t r o sau đó những ngày nước mắt không ngừng tụ tập cuối cùng ngưng tụ thành một giọt màu xanh trong nước mắt chậm rãi bay đến chu huyền trước người chu huyền khẽ vươn tay đem giọt kia nước mắt trộm vào tay tới nước mắt mới tới tay chu huyền liền có một loại lửa nóng cảm giác phần này lửa nóng vậy dẫn động chu huyền trong thân thể hưng hỏa hắn cảm giác chiến l ự c của mình cấp độ tại theo giọt nước mắt sau khi tới tay không ngừng tại kéo lên hắn vốn là sáu nén hương tiêu chuẩn mà bây giờ hương hỏa chiến l ự c đã liên tục nhảy hai trụ tăng lên tới tám nén hương cấp độ đây là chu huyền không có thiên thần lên đồng tình hồ dưới hoàn thành hương hỏa liên tục kéo lên vậy sinh ra to lớn hương hỏa bà đậu đội giáp hương thái thượng các tổ tông phật quốc năm thức kia mỗi cái đều là nhân gian đ ỉ n h cấp cao thủ bọn hắn đối với hương hỏa bà đậu phán đoán dị thường nhạy cảm xong kia chu huyền thu hoạch người xem h ư n g ra tới g ọ t kia nước mắt hương hòa chiến l ư c đã kéo lên mấy cái cấp độ hố lô Đạo t h ư ớ n g như đạo nhân thì hỏi kia chu huyền đã đột phá chín nén nhang sao tạm thời còn không có vậy cũng không cần sợ t h ư ớ n g như nói chín nén nhang cùng tám nén hương đừng nhìn chỉ có một nén hương giãn cách nhưng cái này một nén hương so với trời cùng đất khoảng cách còn xa hơn chúng ta bốn người chín nén nhang phía trên cấp độ có thể sợ một cái tám nén hương t h ư ớ n g như đạo nhân nói hồ lô đạo nhân than thở nói nếu là chu huyền còn có thu hoạch được chiến lược từng lần ngắn ngủi trèo lên cơ duyên đâu hắn nếu là tiến vào chín nén nhang vậy chúng ta đừng đánh tại hoàng nguyên phụ lúc chu huyền cùng cảnh giới bên trong chính là sự tồn tại vô địch có thể tuyệt đối đường tấn thăng nữa chiến lược rồi thường như ở trong lòng cầu nguyện lấy có lẽ là hắn cầu nguyện có hiệu lực chu huyền hương hỏa chiến lược tại tăng tới ngồi tám nghìn chín thời điểm cuối cùng đình chỉ rồi chu huyền nhẹ nhàng hoạt động một chút khớp đ ố i hắn cảm giác mình trong thân thể phản phất tiến vào một đầu thượng cổ hứng thú một khi đợi đến một cái đại s á t đặc s á t cơ hội hắn muốn đem trước mắt nhìn thấy mỗi một đầu vật sống toàn bộ xé nát bất quá hiện tại chu huyền tự giới thiệu phân đoạn còn chưa kết thúc hắn còn nói thêm ta đến tạ ra thung lũng giảng sách chuyện thứ hai đâu chính là đợi đến chủng tiến minh giang phủ kết thúc về sau ta lợi dụng dư thừa nhân g Cái n à bầu trời đan quan. Quan, quan, quan hai cái này đan, tử a luyện đến t sắp lại với nhau đối bọn hắn tới nói mang ý nghĩa một bước lên mây tự nhiên cảm thấy là vô cùng lợi hại không khỏi sinh lòng bội phục đến như cao hương sao Tại rất chỉ i minh giang ề u n phụ t r o là ngồi tám nghìn chín cùng chân chính chín nén nhang trung gian tranh l ệ n h quá mức xa xôi bởi vậy dù là chu huyền tỷ lệ ủng hộ vẫn tại trướng nhưng chiến lược đột phá chín nén nhang nhưng thủy trung không có động tĩnh minh giang phụ lão ta chu huyền một phái chân thành ngày bình thường đi được chính làm được thẳng dù là cái này sân khấu kịch q u ý củ b ư ớ c gấp rút ta giảng lời thật lòng ta vậy không chỗ nào sợ hãi giảng liền giảng nhà có cái gì nhận không ra người sao chu huyền nói xong lời cuối cùng một câu nhìn về đ ộ n giáp thái thượng lạnh lùng c ư ờ i nói ý trào phúng rất đậm được rồi ta liền giảng đến nơi đây tính làm tung gạch nhử ngọc hồ lô đạo sĩ d ư ợ sư bồ tát các ngươi cũng tận nhanh hướng phía quảng đại minh giang dân chúng thẳng thắn phát biểu suy nghị trong lòng nhà thời gian rất gấp vượt qua thời gian Cái người nói trước đi đi các ngươi là tình quốc người cường long vậy không ép địa đầu xả vẫn là các ngươi trước tiên nói trong lúc nhất thời dược sư bồ tát đ ộ n giáp thái thượng lại còn khiêm tốn lễ lê độ lên lẫn nhau khiêm nhuộm diễn thuyết cơ hội chu huyền lúc này không có xem kịch mà là nói với công trình sư công lao sư ta thả i hí sư hương hỏa có vấn đề có vấn đề gì công trình sư hỏi chu huyền nói ta thả i hí sư hương hỏa đã chỉ kém một tấc xa liền muốn đến nhân gian hí thần cảnh giới nhưng là liền cái này một tấc hương hỏa lại chậm c h ạ m không hướng bên dưới đốt không đốt rồi đúng chẳng những không đốt hương hỏa còn mơ hồ có dập tắt xu thế chu huyền nói ta cảm giác vừa rồi dọn k i a nước mắt rơi trên tay ta lúc ta thả i hí sư hương hương h ỏ a có rất lớn gia trì nhưng hương làm thế nào đều không hướng bên dưới đốt đây là cái gì nguyên nhân cái này chu huyền nghiêng t c đầu sang chỗ khác hỏi hương hỏa đạo sĩ lao hương hỏa ngươi thấy nhiều hiệu rộng ngươi hỗ trợ ra cái chủ ý hương hỏa đạo sĩ ánh mắt chính đặt ở dược sư bổ tắt trên thân hai người giống như là khóa được bình thường kia dược sư bổ tắt đi hướng nào hương hỏa đạo sĩ ánh mắt liền hướng bên nào chuyển Người mới vừa nói cái gì? mới cái vừa c Bị hương u Huỳnh hô hồi thần hỏa đạo sĩ vội lòng đầy căm phấn nói kia là hận là hận chu huyền lại hỏi hương hỏa đạo sĩ nói lão hưng hỏa ta chu huyền đi đi làn đoạn một nét hương có thể so sánh cái khác đường khẩu chín nén nhang lửa bây giờ ta lại gặp được một chuyện lạ ta thải hí hưng ơ hỏa đốt xong phía trước tám tấc hưng ơ hỏa về sau đầu nhang lửa liền dừng bước không tiến vậy không riêng gì dừng bước không tiến thậm chí ẩn ẩn còn có dập tắt dấu hiệu đây là vì sao hưng ơ hỏa đạo sĩ cơ cơ phát trần ý cười r ồ i dào nói chu hậu sinh người cái này có thể liền làm khó ta lao đạo thải hí sư cái này đường khẩu vốn là bí ẩn ta vậy không quá biết được huyền diệu trong đó hả tia không sao rồi chúng ta suy nghĩ lại một chút chu huyền lúc này liền chấm dứt câu chuyện bất quá hạ tại làm i n h tư khổ tưởng trạm thời điểm vậy nghiêng đầu đi nhìn nhìn kia hương hòa đạo sĩ chỉ thấy vị này tỉnh quốc thời không c h i chủ rốt cuộc lại đem ánh mắt khóa ở kia dược sư bổ tắt t r ê n thân vị kia toàn thân tuyết trắng dược sư một cái nhăn mày một nụ cười phản phất đều dẫn dắt động hương hòa đạo sĩ tâm thần đế thính nha đế thính chu huyền không giải thích được liền trong đầu hiện ra đế thính cái này t ử chu huyền cái này một bên có bản thân tiểu tâm tư nhưng đấu trường trong sân khấu kịch lại làm ở mỹ mở sân khấu kịch sinh ra hoa mẫu đơn cởi mở sắp đến cuối cùng kia bốn vị độn giáp thái thượng cũng không nhị được nữa kia hổ lô đạo sĩ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía、giới. tuyên truyền giảng giải lai lịch của mình ta gọi hồ lô đạo nhân là độn giáp môn thái thượng tổ tông chúng ta độn giáp sơn đạo thống chịu đến g i a o động độn giáp sơn cơ hồ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát thế là chúng ta đang tìm biện pháp kéo dài độn giáp sơn phòng bệnh chúng ta tìm được biện pháp chính là lợi dụng một cái đại phúc duyên người đi cho chúng ta độn giáp sơn kéo dài tính mạng mà minh giang phủ đại tiên sinh chu huyền liền chính là như vậy nhân vật bình thường thế là chúng ta liền tới trong phụ thành bắt hắn hồ lô đạo sĩ giảng được gọi là một cái nhỏ giọng nhưng từ trong miệng hắn đụng tới mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng rơi vào rồi tại chỗ người xem trong lỗ thai trong lúc nhất thời khán giả là hư thanh liên miên si độn giáp sơn xảy ra chuyện liền đến bắt chúng ta đại tiên sinh chúng ta minh giang phụ xảy ra chuyện thời điểm có thể đi đi tìm các ngươi độn giáp sơn phiền phức đúng đấy cưỡng đoạt còn cùng bản thân có bao nhiêu ủy khuất tựa như ôi quá nổ nước miếng thanh âm thầm tầm s ấ p s ấ p không dứt bên hay cũng chính là trong sân khấu kịch diễn viên người xem kỳ thật ở vào khu vực khác nhau nếu không chỉ là những n à y ghét bỏ mụn nước đều có thể đem hồ lô đạo nhân cho chìm rồi muốn nói khán giả đối hồ lô đạo sĩ độn giáp môn kia là khịt mũi coi thường đừng nói ủng hộ ngay cả đem cái này bốn cái thái thượng lăng chỉ tâm tư đều có sân khấu kịch bên trong phải chăng có người xem ủng hộ là cực kỳ trọng yếu chu huyền có người xem ủng hộ hương hỏa chiến lược liên miên kéo lên đã tới ngồi tám n h ì n chín cảnh giới mà hồ lô đạo nhân không có đạt được người xem ủng hộ vậy xảy ra d i biến những cái kia người xem con mắt ánh mắt giống ngưng tụ thành rồi một đôi tay vô hình đưa vào hồ lô đạo nhân tưởng như đạo nhân chờ thái thượng trong thân thể không ngừng móc s ở lấy hồ lô đạo nhân cảm giác mình hương hỏa ngọt lửa bị vô hình kia hai tay cho trộm lấy đi hắn cả kinh sắc mặt chẳng bệnh ký trận từ đấu bốn người bọn họ thái thượng thắng được chu huyền duy nhất cậy vào chính là đạo hạnh của bọn hắn cấp độ bây giờ hương hòa bị đoạt đi liền vô cùng có khả năng ở nơi này khẩn yếu trước mắt rơi xuống cảnh giới ba vị sư đệ ý thủ lao cung ổn định tâm thần hồ lô đạo sĩ quát một tiếng về sau bản thân dẫn đầu ngồi xếp bằng xuống sau đó đem toàn bộ tâm thần dùng để tới khiêng người xem hình thành cặp kia bàn tay vô hình nhắc tới phiên chống cự không phải một chút tác dụng không có chỉ chậm lại bốn thái dân hương hòa bị trộm lấy tốc độ mà ở cái kia hai tay biến mất về sau hồ lộ chờ hắn xác nhận cái kia hai tay sẽ không lại lần xuất hiện về sau hắn cuối cùng thở dài một hơi tập trung tâm thần tại bí cảnh bên trong kiểm tra bản thân cấp độ tới c ò n tốt c ò n tốt c h ỉ ít còn có chín nén nhang hồ lô đạo nhân thở dài bốn người bọn họ thái thượng nguyên bản đều là chín nén nhang phía trên cấp độ bây giờ bị cái kia hai tay chiếm hư ơ n g hỏa cấp độ đã đến gần vô hạn chín nén nhang nếu như vừa rồi bọn hắn không có ngưng tụ tâm thần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có lẽ hiện tại bọn hắn muốn tập thể trở thành tám nén hương nếu là còn ở vào chín nén nhang vậy bọn hắn dựa vào cảnh giới còn có đánh với chu huyền một trận thực lực nhưng một khi rơi xuống đến rồi tám nén hương kết quả của bọn hắn cũng sẽ không so hoàng nguyên phủ bên trong triệu kim giáp mạnh vị tiêu độn giáp trừng giáo bị chu huyền mười sáu thế ngay cả người măng giáp chặt thành rồi hai nửa ta chín nén nhang đã bất ổn trở về đến rồi tấn thăng nghi thức trước đó trạng thái tướng ngưu đạo nhân kiểm tra bản thân hương hỏa sau một lúc gào khóc lên đến tám nén hương thăng nhập chín nén nhang cần tấn thăng nghi thức nhưng ở khởi động tấn thăng nghi thức thời điểm đã có thể tính chín nén nhang nhưng là đây là ngụy chín nén nhang thực lực chân chính khoảng cách chín nén nhang vẫn là không nhỏ trên l ệ c á c ngươi đâu hồ lô đạo sĩ nhìn qua đỏ đỏ n đạo người c h ố i tây đạo nhân chúng ta đều giữ được chín nén nhang danh giới cuối cùng thôi được ba cái chín nén nhang một cái ngụy c h í n trụ hợp lực lên vậy đủ đối phó chu huyền rồi hồ lô đạo nhân cùng độ kiếp đồng dạng trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mệt mỏi không chịu nổi hắn bấm quyết điều tức h đồng thời vậy mang theo chút đắc ý nhìn về phía phật quốc dược sư bồ tát tại vừa rồi hồ lô đạo sĩ tự giới thiệu thời điểm kia phật quốc năm thức bây giờ là bốn thức rồi bốn thức cộng đồng thương nghị nếu bọn hắn đợi chút nữa phải nói nói thật bên trong dính đến phật quốc cẩn mật vậy bọn hắn chọn tự sát lấy bảo toàn phật quốc được điểm sẽ không ở đêm nay hiện ra ở tình điểm này tuy nói có chút phật quốc người cường ngạnh t á t phong ở bên trong nhưng là trọng yếu hơn là cái này bốn cái phật quốc người rõ ràng chỉ cần mình đem được điểm bại lộ bọn hắn giống nhau là chết mà lại bọn hắn tại phật quốc môn đồ đều sẽ bị cuốn vào đến thanh tẩy trong kế hoạch dưới sư nếu phật quốc trắng trận hướng tỉnh quốc xâm lấn kế hoạch không tính bí ẩn lời nói vậy chúng ta đợi chút nữa phải nói nói thật liền sẽ không thổ lộ bất luận cái gì phật quốc bí ẩn dưới sư bồ tát nhẹ gật đầu nói nếu là như vậy, vậy chúng ta liền không nên tùy tiện tự sát bảo tồn sinh lực dù là chết cũng muốn từ chu huyền trên thân hung hăng cắn xuống một miếng thì tới cái khác ba người vậy nhẹ gật đầu. dược sư bồ tát còn nói thêm nhìn kia đội giáp môn người tại bị minh giang phủ người xem hư thanh về sau sẽ bị g ọ t đi cảnh giới chúng ta bốn người cảnh giới nguyên bản liền so đội giáp thái thượng muốn thấp một lần nếu là lại bị lột hạ xuống bắt chuyển kim thân chính là kia chu huyền tùy ý làm thịt thịt cá không riêng gì đội giáp môn thái thượng biết rõ chu huyền đặc điểm cùng cảnh vô địch dược sư bồ tát vậy rất rõ điểm này phật quốc tu kim thân nhất chuyển chính là tình quốc một n é n hương bắt chuyển phật quốc người tại bây giờ ngồi tám chín chu huyền trên tay thuận theo nhào nặn bởi vậy bị gọn đi cảnh giới chính là dược sư bồ tát bọn hắn không thể nào tiếp thu được trừng phạt vậy chúng ta nên làm cái gì yên tâm ta có biện pháp bất quá chấn nhiếp sư đệ ngươi phải làm tốt vì phật quốc chết đi chuẩn bị tuân mệnh chấn nhiếp thiên vương nói như thế vậy ta liền hướng những cái kêu minh giang phụ người nói rõ chúng ta đến nơi d ư ỡ n sư bồ tát đám người thương thảo ra một kết quả về sau liền không trần trở nữa xài bước hướng phía đấu trường ở trung tâm đi đến chương 473, t a t h à n h đ ế thính hai chương 473, t a t h à n h đ ế thính hai tỉnh quốc heo cho nhóm các ngươi đều nghe kỹ cho ta d ư sư bồ tát rất là phép lối d ư n g dưng nói ta đến từ phật quốc chúng ta phật quốc là trong tinh không bá chủ trước kia là bây giờ là tương lai cũng thế đi đại gia ngươi cha mẹ ngươi có hay không dạy qua ngươi giảng l ễ phép a phật quốc heo chó người b á đại gia ngươi đi chúng ta mênh mông tình quốc hảo sơn hảo thủy một phái cẩm tú phong quang các ngươi bọn này chưa thấy qua cảnh đ ờ i phật quốc heo cũng xứng đến chiếm lấy ta chiếm bà ngươi d i ợ c sư bồ tát không chút nào quản những cái kia phô thiên cái địa chửi r i a thanh â m nói các ngươi tỉnh quốc có cái gì đơn giản là trên trời thần minh cấp cùng với những cái kia mai danh nhận tích nhiều năm thiên thần cấp đúng rồi c ò cao cao nhưng có là dựa theo dược sư bồ tát trong lời nói bài vị câu nói sau cùng mới giảng thiên tôn ý chí những người xem kia lại thế nào chất phác cũng có thể rõ ràng thiên tôn cùng ý chí áp đảo thiên thần phía trên dược sư bồ tát nói tỉnh quốc thần minh cấp bất quá là có được thần cách mà thôi mà chúng ta phật quốc có ba mươi ba trọng tiên t ạ ba mươi ba trọng thiên bên trong mỗi một trọng thiên đều có một vị giới chủ phía trên nhất thập tam trọng thiên giới chủ bọn hắn thực lực đều không giới thiên thần cấp trong đó thậm chí có chút bài vị gần phía trước giới chủ so với tỉnh quốc thiên t ô n đến không thua bao nhiêu tại ba mươi ba trọng thiên phía trên có chúng ta phật chủ giữ a sư bồ tát cười lạnh nói phật chủ uy thế vô song là trong tinh không cường đại nhất k i ê n một tôn ý chí hắn tay trái năm chắc nhật nguyện tay phải búng tay liền có thể đấu chuyển tinh gì vê một mảnh hoa liền có thể tự thành thế giới bay một mảnh lá liền có thể diễn hóa ra một cái quốc độ đến Hắn có hay không h có cực p ậ tại biết, liền một thể nhìn tận lên ngắm, nhìn cao có v n chúng vật s n cùng h khứ quá trong i lời lợi nói ế p Phật sau. sư Nàng những lời này, là lợi dụng bản thân là dược sư phật âm a t r thanh âm không của ó có nửa phần、phật、tướng trang nghiêm, chỉ có mê hoặc, kích động cảm giác. Tại trong thanh Phật chỉ hoặc, kích Tại giác. mê cảm âm c nàng minh giang p h ụ dân chúng phản phất thật sự nhìn thấy kia cao ngất thẳng vào tinh không ba mươi ba trọng thiên mỗi một trọng thiên bên trên đều ngồi xếp bằng một tôn phật quốc giới chủ c ự tượng ba mươi ba trọng thiên mang tới uy thế ép tới những dân chúng kia hít thở không thông mà lại bọn hắn còn nhìn thấy kia ba mươi ba trọng thiên chỗ sâu có một đôi con mắt ánh mắt mắt trái lộ ra vô cùng vô tận từ b i cảm giác mắt phải thì nhấp nhô lôi đình ẩn chứa phong lôi đôi mắt này liền trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng d ơ m đem minh giang phủ người xem ép tới hít thở không thông làm người hít thở không thông khủng bố cảm giác không ngừng tại hí trong tràng sinh sôi chu huyền lỗ hai ngay xong liền biết do kia giược sư b ổ t ắ t thanh â m bên trong cất g i ấ u hung ác sống hắn cười lạnh một tiếng thầm nghĩ ta sân khấu kịch còn cho phép ngươi một cái phật quốc người khởi thế nói xong hắn đem chính mình cảm giác lực thôi phát đến rồi cực hạ sau lưng nhất thời xuất hiện ngày đêm xong hồn trong đó nhật hồn chủ sát phạt ra hồn chủ đánh một cái thủ hộ chu huyền quạt xếp hướng phía khán đài một chỉ đêm đó hồn liền thuấn di tới trên không trung hiện cự nhân chi tướng đem như nguyệt ngân quang thác nước về ra mỗi một chùm ngân quang như t ử mẫu bình thường đem khán giả toàn bộ thu ở quan g bên trong sau đó những cái tia ngân quang nhẹ nhàng chấn động tản ra ra nhu nhu sóng âm an ủi mọi người sợ hãi mai nhật hồn hóa thành kim quan g vạn đạo mỗi một đạo hào quang màu và nóng trên không trung sau khi nổ tung n g n g ra chu huyền như lôi bạo uống dưỡ sư nếu ngơi trong miệm vật chủ thật sự là không gì làm không được nhìn rõ quá khứ biết được tương lai vậy hắn có từng thôi d i ệ n đ i ế n qua tầm ba đại thiên vương sẽ bị ba trăm năm sau ta loạt h ầ n giếng máu thiên tôn cộng đồng c h é m giết hắn có từng tính tới qua đệ nhất bộ u c đần lục tỉnh quốc tìm s ó n g tăng tại ta chu huyền trên tay toàn quân chết hết hắn lại có từng tính tới qua phật quốc đỉnh cấp chiến lược bách quỷ chi mẫu bị ta vĩnh trần bí cảnh chu huyền lời nói cực kỳ bá đạo hắn nói mỗi một cọc sự t ì n h đều có hắn tự mình tham dự không có pha tạp nửa câu lời nói dối tự nhiên là lực lượng mượi phần không thể nghi ngờ có dạ hồn trần an nhận hồn q u ấ lớn hai đạo vang vọng toàn hí trận thanh âm đem sở hữu người xem toàn bộ đánh thức đi qua vừa rồi kia tràn ngập toàn trường sợ hãi cảm giác không còn sót lại chút gì đúng đấy phật chủ thật muốn lợi hại như vậy làm sao các ngươi phật quốc người nhiều như vậy người tài ba chết ở đại tiên sinh trong tay đó không phải là nói đại tiên sinh thực lực còn tại ngươi nói cái kia đổ bỏ phật chủ phía trên để các ngươi phật chủ hoàn toàn thôi diễn không đến lão bách tính một khi thức tỉnh kia dược sư bồ tát vừa rồi kém chút đ ả o khách thành chủ mà sinh ra thế khí vậy hoàn toàn biến mất rồi nàng tự biết khí thế d i ệ t hết nhưng vẫn là nghĩ đến vãn hồi một chút mặt mũi còn nói thêm chu huyền ngươi rất khó đối phó nhưng ngươi cùng phật chủ đánh đồng với nhau tựa như hạt gạo cùng hạ o nguyệt tranh nhau phát sáng các ngươi phật quốc người đều đem phật chủ ví von thành hạt gạo hắn có như vậy nhỏ bé sao tốt xấu cũng có con rắn như vậy lớn a dược sư bồ tát lý trường tốn cùng vân tử lương tại chỗ liền cười ra tiếng hai người bọn họ tại chu g i a tiệm tịnh nghi bên trong đợi lâu như vậy quá biết rõ chu huyền cái miệng đó có bao nhiêu độc so với mặt đối mặt bắt đao đối đầu đến đấu võ mồm phước diện mới là chu huyền càng thêm am hiểu thắng trận ai ta muốn là dược sư bồ tát tấm kia đàn miệng ta liền không hội hợp đại tiên sinh đấu võ mồm quả thực là tự dức lấy lũ nhưng này dược sư bồ tát khư phục nàng lại muốn phật chủ bảy ngày s á n g thế ở nơi này trong vòng bảy ngày hắn làm mười sáu đạo phật tư trong đó có năm loại tư thế kim cương tiếp dẫn thức trời vương chấn nhất thức dược sư đ ả o dược thức kim cương hàng ma thức thiên vương nâng thắc thức cái này năm thức phật tư bị phật quốc nhật nguyệt chiếu rọi mỗi đến ban đêm thời điểm liền sẽ tại thiên không bên trong h i ệ t tướng phật quốc có năm cái thiên tàn địa khuyết người hoặc là giống ta như vậy trời sinh ra phát bạc trắng hoặc là trời sinh bệnh mắt quỷ bị lao chúng ta năm người này tại tinh không bên giới n ộ đạo tại lĩnh nộ kia năm thức phật tư về sau liền trở thành ba mươi ba trọng thiên bên trong giới chủ d ư ợ sư bồ tát tiếp dẫn kim cương chấn n h i p thiên vương Tháp tháp h vẹn vẹn chu huyền chưa từng tuốc h miệng cười lạnh nói ngươi nói phật chủ bảy ngày sang thế người khác không biết các ngươi phật quốc hình dạng thế nào ta thế nhưng là biết rõ kia khắp nơi đều là ác địa hỏa diễm cắt đá độc thủy cùng tỉnh quốc bẩn thiệu nhất i á c rời t h ạ m xử lý không sai bị lắm như vậy buồn ôn phế phẩm quốc độ bảy ngày sáng thế thì thế nào muốn sản lượng không muốn chất lượng trực tiếp xây cái bài giác đến như các ngươi năm thức thổi lên kia là kỹ năng như thần ngươi mau đem lai lịch của ngươi giao phó rõ ràng ta chu huyền tỉnh quốc mười sáu thế thật đúng là nghĩ nhìn một cái các ngươi có đúng hay không dây dán chu huyền giảng ở đây đ ô n g nhiên giảo hoạt cười nói để cho ta xem các ngươi năm người này so với bảo sơn chuỗi những cái kia tăng lữ có đúng hay không càng thêm kinh chặt một chút từng tại minh giang sóng lớn thời điểm chu huyền đem sơn hà đồ cấp cho hương hòa đạo sĩ hưng ơ hỏa đạo sĩ điều khiển lấy sơn hà đồ bên trong t ỉ n h quốc cựu p h ụ chu d i ệ t phật quốc bảo sơn chùa bên trong hơn phân nửa tăng lữ chu huyền đ ố n g nhiên nâng lên chuyện này thứ nhất là vì sát s á t dược sư bồ tát nguyệt khí thứ hai cũng là vì thăm dò hưng ơ hỏa đạo sĩ hắn một bên nói chuyện một bên nhìn về hưng ơ hòa đạo sĩ lão đạo sĩ kia vẫn là cao mày cẩn thận quan sát lấy dược sư bồ tát mỗi tiếng nói cử động mà đối với chu huyền trong lời nói bảo sơn chùa không có nửa phần hứng thú quả nhiên quả nhiên ta thật thành đế tính rồi chu huyền trong lòng đã cùng cái gương sáng giống như hắn hiện tại đã tin tưởng cái này bỗng nhiên mà đến hư Đường, đường h chính, chính là, là điều này cũng làm cho hắn nhớ tới đến kiếp c h ư ế c phim truyền hình tây du ký bên trong thật giả mỹ hầu vương đoạn địa tạng vương để đế thính đi nghe một chút hai cái hầu vương ai là thật sự ai là giả đế thính đã hiểu cũng không dám lộ ra bởi vì giả hầu vương bản sự cùng thật hầu vương tranh lệch không mình nó đế thính cũng đắc tội không tầm thường ta thành đế thính rồi chu huyền giờ phút này vẫn không có lộ ra c đoán đoán ở đâu ra đó là của ta hình xăm đồ ta hình xăm đồ có một cái danh tự vạn giảm giang sơn chấn phật đà đợi chút nữa từ chóc, đấu một khi bắt đầu ta tự nhiên nhường ngươi nhìn một cái cái này hình xăm cảm thụ ta tỉnh quốc vạn giảm non sông trọng lượng chu huyền lời này vừa nói ra bên người giang sương bay múa chống rông đâm ra sơn hà đồ tỉnh quốc cửu phủ vạn dằm non sông phía dưới ẩn ẩn đẻ lấy một tôn phật đà nay tấm hình xăm khí thế tại chỗ dẫn tới khán giả như lôi tiếng vô tay bọn hắn bị dược sư bồ tát r e o xuống khói mủ quét sạch sành xanh đại tiên sinh đ ệ chết phật quốc đám kia chó đẻ chấn là m u ố n c h ấ n chúng ta trước nghe một chút cái này dược sư bồ tát tự giới thiệu chu huyền đẻ ép ép tay ra hiệu người xem bình tĩnh dược sư bồ tát lần nữa thở dài nàng biết rõ mê hoặc chủ ý đã không hạ được đi minh giang phủ là chu là ch ta quả nhiên không giành được dược sư bồ tát đã là hết biện pháp không giành được người xem ủng hộ cũng chỉ có thể thành thành thật thật tự giới thiệu rồi nàng bất đắc dĩ nói chúng ta là phật quốc nam thức cũng là ba mươi ba trọng thiên cuối cùng lần năm vị giới chủ chúng ta tới minh giang phủ chính là hướng về phía chu huyền đêm nay muốn luyện chế đăng dược cùng với trên người của hắn thanh hồng ngư tới ta tất nhiên gọi dược sư bồ tát liền đối với các loại dược vật có cực cao lý giải tỉnh quốc kim đan cũng là dược vật một loại chu huyền nhẹ gật đầu cái này phật quốc người quả nhiên là đoạt đan đoạt thanh hồng ngư chỉ là bọn hắn là thế nào tiến tình quốc điểm này còn chưa nói a lúc này khí trận trên trời con kia thành khiết con mắt, thành rồi chu o n kia t á n con thành h khiết h rồi mắt, c huyền Nó âm chầm chầm chất vấn dược sư bồ Tát, ngươi như thế nào tiến tình quốc. Chu huyền rất chú ý đáp án này nhưng hắn quan tâm hơn giờ phút này hương hỏa đạo sĩ biểu hiện hắn vụ trộm hướng phía hương hỏa đạo sĩ liếp đi hắn vậy mà từ nơi này l ã o đạo sĩ trên mặt liếp ra một tia khẩn trương cảm giác hương hỏa đạo sĩ tha thiết mong chờ nhìn dược sư bồ tát cổ họng tại có chút n ú c ních hắn tự hồ rất khẩn trương dược sư tiếp xuống đáp án chương bốn trăm bảy mươi bốn thả hí không phải lừa gạt một chu huyền chỉ liếc mắt nhìn kia hương hỏa đạo t ổ càng thêm ấn chứng chính mình suy đoán nếu như cái này hương hỏa đạo thổ là thật vậy hắn chú ý dược sư bồ tát lúc tuyệt không phải hiện tại loại này m ư ờ i phần đầu nhập thần sắc cái này phẩm trong lòng có quỷ chu huyền âm thầm đứng ngoài quan sát lấy kia dược sư bồ tát thì tiếp tục k ể bọn hắn phật quốc n ă m thức là thế nào tiến t ỉ n h quốc tại tỉnh quốc ngoại tầng có một tầng màu lam bao khỏa tại kia màu lam bao khỏa phía dưới tỉnh quốc tại trong tinh không gần g h ố i luận hình đã từng phật quốc tìm xong đội viễn trinh đội tại tinh không bên trong vô số lần trải qua tinh quốc cũng không có nhìn thấy cái này sinh cơ bừng bừng q ố c độ tầng kia màu lam đem tỉnh quốc ngụy trang thành rồi một cái rách nát hàn g bẩn âm u đầy từ khí quốc độ chúng ta p h ậ t quốc thậm chí ngay cả nhìn một chút t ỉ n h quốc ý nghĩ cũng không có nhưng là tại mấy trăm năm trước t ầ n g này màu l a m bao khỏa hư hại có một ít c ả n h c ả n h góc góc địa phương bị tổn hại lộ ra t ỉ n h quốc một góc của băng sân đến p h ậ t quốc xưng ơ loại này tổn hại chỗ vì từng cái lỗ thủng tại những cái kia lỗ thủng bên trong chúng ta p h ậ t quốc nhìn thấy hoa tươi nhìn thấy vô cùng sinh cơ nhìn thấy xanh thẳm thế là tìm sóng đội bắt đầu đổ i bộ t ỉ n h quốc những n à y tình quốc lỗ thủng cũng không phải thời, thời khắc khắc cởi mở cách mỗi mấy chục năm hoặc là chừng một trăm năm liền sẽ cởi mở, mở thời gian là ở ba năm trước đây chúng ta phật quốc năm thức chính là thừa dịp một cơ hội này lẹn vào tình quốc chu huyền nghe được thẳng chừng mắt từng cái kia d ợ a sư bồ tát nói tới màu lam báo khỏa hắn là thấy tận mắt một tầng màu lam cùng loại mang mỏng loại hình vật chất đem tình quốc che phủ cực kỳ chặt chẽ có tầng này màu lam người bên ngoài muốn vào đến gần như không có khả năng người ở bên trong muốn đi ra ngoài vậy rất không có khả năng hương hỏa đạo sĩ có khả năng mở tình quốc dựa vào chính là tổ quạ vân văn tổ quạ có di hình h o á ảnh bản sự có thể xuất nhập tình quốc trước kia ba đầu phật đá nói tình quốc cùng phật quốc ở giữa có một đầu lối đi hẹp bây giờ nhìn trừ thông đạo còn có lỗ thủng chu huyền quay đầu nhìn về phía hương hỏa đạo sĩ từng cái chỉ thấy lao đạo sĩ kia mặt lộ vẻ mỉm cười vừa rồi khẩn trương cảm giác quét sạch sành xanh, xanh quả thực tưởng như hai người những vẻ mặt này biến hóa mặc dù tại cảm xúc lưu động bên trên rất là kịch liệt nhưng gương mặt ánh mắt biến hóa biên độ cũng không lớn nếu không phải hương hỏa đạo sĩ tại trước đây không lâu các loại khác t h ư ờ n g hấp dẫn chu huyền chú ý khiến cho hắn đem t i n h lực một trăm phần trăm để lại cho lão hương hỏa hắn đoán chừng cũng sẽ bỏ lỡ những này dấu vết để lại lao hương hỏa vừa rồi như vậy khẩn trương đã nói Hắn biết do dược sư bồ tát đi tới t ỉ không, không có nói h ơ sai bọn hắn năm người tăng thêm cái kia lục nhĩ liệt sĩ chính là thông qua tỉnh quốc lỗ thủng tiến tỉnh quốc loại này tiến vào tỉnh quốc con đường không thể nói quang minh chính lại chí ít cũng cùng lao hương hòa không quá mức quan hệ như vậy vấn đề đến rồi lao hương hòa khẩn trương cái cái gì chu huyền lúc này liền túi thấp xuống mặt mày Thì Mỹ bắt Mỹ đầu chu â n n ắ hắn c càng là s y n g huyền ĩ trong đ ầ ý ý nghĩ liền càng rõ ràng, một cái ý nghĩ, trong lòng hắn đông nhiên sáng ngời lên. Đúng rồi, nếu nói chỗ sơ kia, không phải cũng nước tự nhiên hình thành. Mà là người làm kia hương hòa đạo thổ khẩn trương, sư Bồ Tát tỉnh quốc thủng chỗ hở phải hòa thổ h là làm lộ cái rồi, kia, kia dược quốc câu c Mà rõ một tự Tát đạo sơ sư u Bồ ệ n cũng đ u có thể g i ả g được t h ô nghĩ c u huyền h n g đến đây may m ư ợ c mở mắt hắn đem tâm thần đầu nhập vào bí cảnh bên trong từng cái đây là hắn trước mắt duy nhất hoàn toàn an toàn địa phương Nguyên bản sân khấu kịch đối với hắn tới nói cũng là một cái an toàn lĩnh vực nhưng là cái kia giả hương hỏa đạo sĩ có thể tùy ý xuất nhập sân khấu kịch liền khiến cho trong sân khấu kịch cũng không phải địa phương tuyệt đối an toàn tiến vào bí cảnh tường tiểu thư đối chu huyền đến rất là ngoài ý mớn hỏi a huyền ngươi không phải ở bên ngoài diễn thải h í sao lúc này thế nào sẽ đến trong bí cảnh có một cái rất lớn ngoài ý mớn chu huyền hỏi tường tiểu thư ngươi có thể đem công trình sư hô đi vào sao dùng không nhường người khác phát hiện phương thức đương nhiên có thể chúng ta huyết nhục thần triệu người có tiếng nói của mình cùng phương thức câu thông tuyệt đối an toàn tường tiểu thư nói xong liền gợi lên còi h u y ế t chỉ là trận này còi h u y ế t chu huyền nghe không được hắn quang nhìn thấy tưởng tiểu thư nói chuyện rồi chờ đến còi h u y ế t kết thúc công trình sư ý thức thể xuất hiện ở bí cảnh hát thủy bên trên nàng hướng chu huyền hô huyền l ã o bản ngươi không đi bên ngoài nhìn náo nhiệt thế nào chạy tới nơi này rồi còn nhìn náo nhiệt đâu bên người chúng ta liền đứng một con quỷ ngươi cũng không biết quỷ công trình sư rất là kinh ngạc nàng ở bên ngoài cái gì cũng không còn phát hiện a cũng không thể nói quỷ lấy người kia đạo hạnh tới nói hắn được tính cái sống diêm vương chu huyền nói cái kia hương hòa đạo sĩ là một giả giả hắn đối phật quốc thái độ rất á m m ộ i từng cái nhưng là chân chính hương hòa đạo sĩ đối phật quốc thái độ kia là sát phạt quả đoán tuần chính huyền tướng nhìn thấy điểm đáng ngờ đều nhất nhất nói ra mà lại ta cố ý nhắc lên bảo s ơ n chùa đạo sĩ kia cũng không có phản ứng chân chính hương hòa đạo thổ giết bảo sơn trong chùa một nửa trở lên tăng lữ hắn không có khả năng không có phản ứng cho nên hương hòa đạo sĩ là người khác giả trang tường tiểu thư nghe xong ngược lại là lơ đẽm nói a huyền ngươi như vậy lợi hại tất nhiên phát hiện tia hương hòa đạo sĩ là giả kia trực tiếp đem hắn giết chết thì xong rồi vấn đề là giết không được chu huyền cười khổ nói công trình sư vậy tỉnh táo phân tích nói một cái có thể tùy ý xuất nhập sân khấu kịch người sắp thực hương hỏa cấp độ rất cao hắn không riêng gì có thể tùy ý xuất nhập sân khấu kịch chu huyền tại trong lời nói nhớ lại lên hương hỏa đạo sĩ là trường sinh giáo chủ tìm đến trường sinh giáo chủ thiên tàn tăng hai vị này bầu trời đến khâm sai thần minh lấy được bầu trời chỉ thị mới nhất từng cái nếu chu huyền đêm nay luyện không ra so với lần trước tốt hơn đan dược ra tới cái kia thiên khung liền sẽ giết chu huyền đồng thời mang đi thanh h ư n g ngư hai người bọn hắn n g i chu ũ n g k ô n tin tưởng g c h huyền nói kia m thiên n đang được, tà tăng trường sinh giáo chủ đạo hạnh đã không phải là thông thường thần minh cấp nhưng bọn hắn không chút nào không nhìn ra giả hương hòa đạo sĩ nguy trang cái này đã nói giả hương hòa đạo sĩ cấp độ là xa cao hơn trường sinh giáo chủ thiên tàng tăng vậy cái này hàng giả đạo hạnh đều có mấy tầng lầu như vậy cao t ư ơ n g tiểu thư nghe được trực phú lưỡi công trình sư thì nhớ lại chu huyền quẻ vàng nói huyền l ã o bản g ta nhớ được ngươi có vu thần đưa cho ngươi ba cây quẻ vàng có thể tìm vu thần đến đây bằng không ngươi tìm xem vu thần ta đương nhiên nghĩ tới nhưng là cái này biện pháp tại trước mắt tình huống dưới là không thể thực hiện được chu huyền nói kia giả hương hỏa đạo thổ ngay tại bên người chúng ta đứng đoán chừng hắn vậy lưu tâm lấy ta tại nếu là ta động quẻ vàng hắn liền sẽ hạ sát thủ đem ta chém giết từng cái nếu là như vậy vu thần còn không có tới ta t r ư ớ hết g a o phó rồi đúng thế ta thế nào không nghĩ tới công trình sư cảm thấy chu huyền nghĩ vô cùng là chu toàn cường địch ở bên s ắ c thực muốn nói cẩn thận làm cẩn thận t ư ơ n g tiểu thư nghe được đốt não lấy nàng đối chu huyền tính tình hiểu rõ hắn tất nhiên tiến vào bí cảnh chắc là có chủ ý đã nói đạo a huyền ngươi nói chuyện đừng khẽ quấn khẽ quấn chúng ta đều không phải động não người ngươi có cái gì ý kiến hay nói ra ta và công trình sư nên thế nào phối hợp ngươi liền thế nào phối hợp ngươi không ngay ngắn những cái tia hư đầu ba não chu huyền tại hát thủy chúng hai bước dựng lên hai ngón tay nói hai con đường đầu thứ nhất thả kia hương hỏa đạo thổ đi thả hắn đi hắn sẽ đi sao công trình sư hỏi chu huyền rất là kiên định nói chín thành chín tỷ lệ sẽ đi ta dám như thế chắc chắn tự nhiên là có của chính ta lý do ta cho các ngươi nói một chút hắn lúc này liền nói ngắn gọn lên đến theo chu huyền cũng quốc hữu một cái lỗ thủng lấy mấy chục năm đến một trăm năm chu kỳ ngẫu nhiên mở ra phật quốc có một ít người chính là thông qua chỗ sơ hở kia tiến t ỉ n h quốc chương bốn trăm bảy mươi bốn thải hí không phải lừa gạt hai chương bốn trăm bảy mươi bốn thải hí không phải lừa gạt hai nhưng là ta cảm thấy đây không phải lỗ thủng đây là tình quốc người vì phật quốc người mở ra cửa sau chỉ là kia phật quốc nam thức cũng không biết đây là cửa sau bọn hắn cho rằng đây chính là t ỉ n h quốc l ô thủng mà thôi chu huyền còn nói thêm mở ra mở t ỉ n h quốc cửa sau người chính là cái kia giả hương hòa đạo sĩ hắn sợ hai sự tình sẽ bại lộ cho nên ngụy trang thành rồi hương hòa đạo sĩ dáng vẻ lẫn vào sân khấu kịch chính vì vậy dược sư bồ tát tại giảng thuật bọn hắn nam thức là thế nào đến t ỉ n h quốc thời điểm hương hòa đạo sĩ sẽ khẩn trương hắn khẩn trương kia dược sư giảng thuật sẽ đem hắn mở cửa sau sự tỉnh cho măng ra nhưng là dược sư bọn hắn coi là l ỗ thủng thật chỉ là l ỗ thủng mà thôi cũng không biết hương hòa đạo sĩ mở cửa sau sự、tỉnh. kia hương hỏa đạo sĩ cũng mới bông lòng xuống chu huyền giảng ở đây còn nói kia giả hương hỏa đạo sĩ à, thân phận thật sự ta mặc dù không rõ ràng nhưng nghĩ đến hắn tại tình quốc cũng là một đại nhân vật hắn còn muốn bảo đảm lấy vị trí của mình thể diện chỉ cần mở cửa sau sự tình không chấn động rất xuống ra tới hắn liền sẽ an tâm rời đi cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông cái này liên tiếp phiên giảng thuật t ư ờ n g t i ể u thư công trình sư xem như rõ ràng từng cái tại sao chu huyền dám chắc chắn chỉ cần hắn nguyện ý thả đi giả hương hỏa đạo thổ đối p ư ơ n g liền nhất định sẽ đi công trình sư vô vỗ đầu có chút ảo nào nói huyền lão bản vừa rồi hai chúng ta thế nhưng là đều ở đây bên ngoài nhìn náo nhiệt bằng cái gì ngươi nhìn náo nhiệt muốn so ta nhiều như thế nhiều đồng dạng mọc ra một đôi mắt tương tự là liếc nhìn một đoạn náo nhiệt nhưng chu huyền thu hoạch tin tức so với công trình sư nhiều hơn mấy cái lựa cấp tường tiểu thư ở một bên nói đã như vậy kia a huyền ngươi liền đem cái kia giả hương hỏa đạo sĩ thả đi thì thôi ta có chút không nỡ thả hắn đi chu huyền nhìn kia giả hương hỏa đạo thổ cũng giống đang nhìn một khối xì xì chảy mỡ thì mỡ hắn nói với tường tiểu thư a tường ngươi cho rằng khảo nghiệm ta người chỉ có bầu trời đám người kia sao không ngừng vu thần cũng ở đây khảo nghiệm ta bầu trời người khảo nghiệm ngươi có phải hay không vạn người không được một thiên tài đàng quan vu thần hắn tại khảo nghiệm ngươi cái gì hắn m u ố n biết ta có phải thật vậy hay không có thể đối phó phật quốc người chu huyền nói ta cùng với vu thần ký kết hợp tác thời gian có một ít ngày nhưng những ngày gần đây ta căn bản không có đi quản phật quốc người sự t ì n h bởi vì ta cảm thấy tốn sức tâm cơ bắt mấy cái không có đầu không mặt mũi tiểu phật quốc dân mệt gần chết không nói còn chứng minh không được ta bản sự con người của ta muốn đâm liền đâm một cái cái sọt lớn ra tới cái này hương hỏa đạo sĩ chính là ta muốn đâm cái sọt lớn hắn là một m cái cầm nã động tác đối tượng tiểu thư giàn đạo chỉ có bắt được kỳ n g h ị này hưng h ò a ta tài năng cho vu thần giao ra một phần hoàn mỹ bài thi đây không phải là bắt không được sao tường tiểu thư than thở công trình sư cũng là vô kế khả thi chu huyền trí hướng đối với các nàng tới nói quá vượt chỉ tiêu rồi một cái so trường sinh giáo chủ còn mạnh hơn rất nhiều nhân vật hai người bọn họ là không thể t r ê ơ vào nhưng lẫn mất lên mà chu huyền lại nghĩ đến thế nào đem hắn cầm xuống có bắt hay không đ ặ t được muốn nhìn một cọc sự tình chu huyền nói chuyện gì tường tiểu thư công trình sư hai người đồng thời hỏi nói nhân gian hí thần tại thế cục bây giờ bên trong chu huyền bất kể là hương hỏa kéo lên về sau khê cốc trần kinh vẫn là sơn hà đồ hình xăm những thủ đoạn này đối phó độn giáp thái thượng dược sư bồ tát bọn hắn có thể chịu được đại dụng nhưng đối với với đạo hạnh cấp độ xa xa cao hơn bản thân giả hương hòa đạo thổ những thủ đoạn này liền lộ ra giật gấu vá vai rồi thật ứng với chu huyền từng tại bái sư học nghệ thời điểm v i ê n bất ngữ dạy bảo từng cái thủ đoạn là thủ đoạn hương hỏa là hương hỏa thủ đoạn t ă n minh khó lường có thể đền bù hương hỏa tầm thứ tranh lệch nhưng hương hòa cấp độ nếu là cách xa nhau rất xa đó chính là lại bó gấm thủ đoạn cũng khó làm được việc lớn chu huyền thủ đoạn dùng không quá khớp ba cây có thể kêu gọi vu thần quẹt vàng vậy không dùng được vậy hắn duy nhất cậy vào liền chỉ còn lại trong truyền thuyết thải hí sư thứ cựu hương từng cái nhân gian hí thần thế nhưng là huyền l ã o bản ngươi không phải nói từng cái ngươi đốt xong thứ tám t ấ t hương về sau thứ chín t ấ t hương chậm chạp vô pháp thiêu đốt sao cũng là bởi vì vô pháp thiêu đốt ta mới tại bí cảnh bên trong đem ngươi tìm đến thương lượng chu huyền nói nhìn xem chúng ta có thể hay không thương lượng ra cái biện pháp đem ta cái này cuối cùng nhất một tấc thải hí hương đốt xong để cho ta sử dụng ra nhân gian hí thần thủ đoạt tới vậy ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem giả hương hỏa đạo s i đem thả đi thôi công trình sư trực tiếp lên chống nuôi quân nàng đối chu huyền thương lượng không có chút nào lòng tin ta thật không có gặp qua nhân gian hy thần cái này rất giống là trong truyền thuyết thần long ai cũng nghe qua thần lòng truyền thuyết thế nhưng là thật làm cho chúng ta đem cái này chưa từng gặp qua lòng vẽ tô t ạ i trên giấy tuyên hơn nữa còn muốn nhu cầu chuẩn xác đây chính là rất khó làm được chuyện tình công trình sư ẩn ẩn có nghĩ ganh ý nghĩ chu huyền lại nói trong thời gian cực ngắn nghĩ thông suốt thải hí cuối cùng nhất một tấc hương vấn đề xác thực rất khó cho nên chúng ta lần này thương lượng phải dùng một loại phương pháp đặc thù tới làm ra thương nghị. cái gì biện pháp công trình sư hỏi chu huyền nói phân m ạ n học tập pháp cái gì chậm phân m ạ n ngạch phân m ạ n là ta cố hương một cái vô cùng lợi hại học giả chu huyền nói cái gì các ngươi bình thủy phủ lại có người họ phí phật quốc chủ não tại loại này khẩn yếu ngay miệng t r ê n lời lời nói l ờ i này hộp một kéo ra còn có chút khống chế không nổi hắn còn nói ta trước kia cho bình thủy phủ làm hơn người khẩu tổng điều tra a không có họ phí người một bên đợi đi chu huyền vung đổi đi tiểu não sau đối công trình sư tưởng tiểu thư nói loại học tập này pháp nội hạch rất đơn giản chính là đem chúng ta tri thức không ngừng đơn giản hóa rồi mới dạy cho một đứa bé trẻ con cái gì cũng đều không hiểu nhưng là lại bởi vì hiếu kỳ hỏi ra rất nhiều vấn đề chúng ta phải không ngừng trả lời những vấn đề này đồng thời chúng ta đang trả lời vấn đề quá trình bên trong nhường cho mình tri thức sinh ra l ắ g đ ộ n g cùng với đạt được cấp độ càng sâu lý giải chu huyền nói t h ả i hí sư thủ đoạn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói chính là một loại tri thức tương tiểu thư công trình sư đều đến từ với huyết nhục thần chiều cái kia sùng bái máu thịt khoa học kỹ thuật quốc độ muốn để hai người bọn họ đi cùng người liên hệ đi gặt người đi đấu trí đấu dũng hai cái buộc cùng một chỗ đều đấu không lại công viên bên trong bảy tản cuộc được tiền lừa đảo nhưng nếu bàn về đối với khoa học trực giác hai người này kia là tương đối đáng tin cậy t ư ơ n g tiểu thư ánh mắt sáng giống như bóng đèn đồng dạng lúc này liền cảm thấy chu huyền phương pháp có thể thực hiện a huyền ngươi thật thông minh à lại có như thế tuyệt chiêu không phải ta chiêu là phân m ạ n g chiêu thật hy vọng có thể đi viếng thăm phí tiên sinh công trình sư cũng nói có thể nghĩ ra loại học tập này pháp người kia tất nhiên không phải tục nhân tục nhân có thể cầm nô bên tường sao chu huyền chỉ, chỉ tường tiểu thư nói công trình sư nhà nàng là hiệu thải hí nàng đã bị kiến thức ô nhiễm hỏi ra liên quan với thả i hí vấn đề sợ là không thoát được lồng chim nhưng ngươi không giống đối với thả i hí ngươi không một chút nào biết rõ ngươi rất thanh tịnh tường tiểu thư quan sát công trình sư a công a ta cảm giác a huyền không giống tại khen ta ta chính là tại khen ngươi đâu chu huyền hai tay đỡ ở tường tiểu thư trong đầu cùng nhân viên c h à o hàng đồng dạng nói tường tiểu thư tưởng tượng chính ngươi là một rất muốn học thả i hí người hỏi ta hỏi ngươi cái gì hỏi ta liên quan với thả i hí vấn đề t i ế n ngạch cái gì là thả i hí là nhân gian trò lựa gạn nhân gian nhất tinh xảo trò lựa gạn chu huyền nói câu nói này định nghĩa trên thực tế không phải hắn l à m ra mà là hắn cùng công trình sư học thả i hí lúc công trình sư nói chỉ là về sau những ngày này chu huyền chưa từng hoài nghi những lời này là có phải có tật xấu là trò lừa gạt sao tương tiểu thư nói kia nếu là lừa gạt ngươi tại sao không trực tiếp đi lừa gạt mà là muốn đáp lời kịch này đâu ký kịch chính là thế gian lớn nhất trò lừa gạt chu huyền nói ký bên trong có quan trường chìm nổi ký bên trong có tài tử gia nhân ký bên trong có cáo hồn giã quỷ nhưng những này đều là giả đều là bị hư cấu ra tới là một chút diễn viên biên kịch đạo diễn tỉ mỉ bày ra âm mưu không đúng không đúng chu huyền thuận bản thân lo d i đi dạy tường tiểu thư thả hí nhưng dạy dạy hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng hí kịch không bằng lừa gạt mặc dù hí bên trong nhân vật là giả c h à n g cảnh là giả miêu tả tình tiết cũng là người biên soạn ra đến nhưng là có một chút từng cái hí người bên trong cùng người ở giữa tình cảm là thật như vậy nhiều giả đồ vật chính là vì đem cuối cùng nhất điểm này thật đồ vật cho tô đậm ra tới cho nên thả hí x ư a cho tới bây giờ cũng không phải là từ đầu đến đôi lừa đảo chu huyền lúc này tựa hồ muốn đánh phá đ á nàng h h vỡ học đối với nhân gian thả i hí lý giải cũng không phải là một lần là xong từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu lĩnh n mộ sau đó là gần hai nghìn năm lao ngục thời gian thường xuyên hồi tưởng những thời giờ này bên trong nàng cũng không có việc gì liền suy nghĩ thải hí môn đạo suy nghĩ tới suy nghĩ lui cuối cùng suy nghĩ ra một cái khái niệm thải hí sư chính là t ỉ n h quốc cường đại nhất lừa đảo những người này biên thải hí có thể lừa qua thần minh nếu là đến rồi nhân gian hí thần giai đoạn sợ rằng thải hí thủ pháp thậm chí có thể lừa qua thiên thần thiên tôn thậm chí cả ý chí đi đây là công trình sư nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ nàng đối với nhân gian hí thần năng lực p h ò n g đoán nguồn gốc từ t ỉ n h quốc trụ cột nhất hương hỏa thần đạo logic hương hỏa cấp độ càng cao thủ đoạn hiệu quả liền càng tốt tất nhiên phía trước năm nén hương liền có thể lừa qua thần minh nếu là tu đến chín nén nhang có thể lừa qua thiên tôn ý chí cũng không còn cái gì tật sâu à. nhưng là chu huyền muốn nói cho nàng sai rồi công trình sư ngươi sai rồi mười phần sai cái gì sai rồi công trình sư hỏi chu huyền chu huyền m á n h được mở to mắt nói ngươi đối thải hí sư lực lượng lý giải sai rồi lại hoặc là nói trước kia thải hí sư đường khẩu những cái kia tiên dân đối với thải hí sư lực lượng nơi phát ra đều nghĩ sai như thế nhiều người đều sai rồi đúng như thế nhiều người đều sai rồi chu huyền n g ư ợ đầu lúc này nghĩ thông suốt thải hí khớp nối hắn trạng thái tinh thần ổn định lại lại khôi phục trong ngày thường nhẹ như mây gió bộ dáng hắn âm thanh lượng không lớn nói chính là bởi vì những người kia đều nghĩ sai cho nên bọn hắn s u ấ t không ra chín nén nhang cao thủ vậy chính là bởi vì ngươi công lão sư nghĩ lầm rồi ngươi dạy ta thải hí sư ta vậy đốt không đến thứ chín nén hương vậy chúng ta sai ở chỗ nào nếu là người khác thì công trình sư bao nhiêu sẽ không phục nàng cho rằng sẽ không có người so với nàng càng hiệu thải hí nhưng chất vấn nàng người là chu huyền nàng kia thái độ liền ngay n ắ n một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ thật sự là chu huyền vào thả hí đường khẩu về sau làm ra quá nhiều thủ bút bách quỷ r a hành vây rết tất phương thả hí đem c h ư ợ t vương ngư hòa thượng những này đỉnh cấp thực lực dị loại đều cho lắc lư quẻ rồi một cọc lại một cọc chuyện cũ để công trình sư đối với chu huyền là hai trăm phần trăm thực lòng tin phục chu huyền nói thả hí không phải gạn mà là hí kia thả hí sư lực lượng tuyệt không phải lừa dối mà là đến từ một màn trò hay ta đây không hiểu nhiều một màn trò hay có thể cổ vũ lòng người có thể dẫn đạo lòng người ta đã từng nhìn qua một bản xét xử hai quân giao chiến thời điểm trong đó một phương chỉ là hát đối phương cố hương bi ca liền dẫn đến đối phương tư hương c h i tình bùng lên quân tâm tan g d ã chu huyền nói nếu như kia một trận không phải bi ca mà là một trận có hình tượng có âm thanh hí đem phía kia quân nhân quê quán nhi nữ thế tử cha mẹ khuôn mặt đầu đôi chiếu dọi ra tới phía kia quân nhân quan tâm sẽ chỉ tan giã được càng thêm lợi hại cái gì đánh trận tâm tư cũng không có đây chính là hí lực lượng chu huyền giảng đến nơi này nói năng có khí phép nói một màn cho hay có thể mê hoặc được lòng người hoảng sợ nhưng ngược lại cũng có thể ngưng tụ lại lòng người tới cho nên thải hí sư lực lượng cũng không phải là nguồn gốc từ hưng hỏa mà là đến từ dân tâm đến từ mấy vạn người mấy trăm ngàn người thậm chí mấy trăm vạn mấy ngàn vạn lao bách tính dân tâm nói như vậy thả i hí sư thủ pháp cùng ý chí thiên thư khê g ố c chân kinh cùng với chúng ta huyết nhục thần triệu tinh thần tụ hợp có dị khúc đồng công tri diệu công trình sư bị chu huyền liên tục chỉ điểm về sau có loại hiệu ra cảm giác tư duy vậy linh hoạt lên bắt đầu suy một r a ba rồi chu huyền rất là đồng ý công trình sư thuyết pháp hắn than thở nói ta có một sư bá trước kia là minh giang phủ đệ nhất người kể chuyện hắn nếu không phải đi lên đường nghiêng có lẽ hiện tại đã thành rồi người kể chuyện đường khẩu bên trong cờ xí nhân vật hắn gọi phong tiên sinh tạo ý chí thiên thư chính là bị hắn chỉ điểm ra tới phong tiên sinh tại hương hỏa thần trên đường tu hành tạo nghệ rất sâu tại rất nhiều phương diện cũng đã có đặc biệt lĩnh ngộ hắn đã từng liền nói qua tỉnh quốc tuy là một cái thần quyền trí thượng quốc độ nhưng là lực lượng cường đại nhất lại giấu ở trong dân chúng công trình sư nghe tới nơi đây liền cảm giác kêu phong tiên sinh cũng là diệu nhân nói tỉnh quốc có khả năng nhân vật thật sự là nhiều à? là rất nhiều chu huyền nói hiện tại lại hồi tưởng phong tiên sinh lời nói tỉnh quốc bên trong có thể nhấp nhịn bản sự cơ hồ đều là dẫn đạo dân tâm nghệ nghiệp hắn nhẹn than thở nói cho nên bằng vào tường a mua bây giờ cảm ngộ mà nói, thần mình không nói, trời, liền ở tại mỗi một cái cảm thức ăn nấu cơm, cô mà mình một thần trên ăn nấu ở ở lao bách tiểu í n trong lòng. Tương h t thư thì tại một bên thuốc giục nói a huyền ngươi nói rất sâu sắc nhưng bây giờ sân khấu kịch còn đang tiến hành cái kia giả hương hỏa đạo sĩ dương dương mắt hổ chúng ta thế cục nghìn cân treo sợi tóc cho nên chúng ta phải làm là muốn đi suy nghĩ làm sao đến nhân gian hí thần c h i cảnh không cần đi suy nghĩ ta đã nghĩ thông suốt chu huyền chắc chắn nói ngươi nhanh như vậy nghĩ thông suốt tường tiểu thư có chút lỗ mãng âm thầm suy nghĩ chu huyền hiệu suất không khỏi quá cao một chút xíu công trình sư thì càng thêm hiếu kỳ nhân gian hí thần tình trạng có thể thông qua phương thức gì đến dù chỉ là một cái phỏng đoán mạch suy nghĩ nàng cũng muốn thật tốt nghe một chút huyền lão bản ta bị khóa ở đông thị đường phố thời điểm chỉ cần nhàm chán liền sẽ suy nghĩ như thế nào đến nhân gian hí thần c h i cảnh nghĩ rồi nhiều năm như vậy cũng không còn nghĩ ra một kết quả đến hiện tại ngươi nghĩ thông trong lòng ta có chút nữa có thể hay không cùng ta nói một chút đương nhiên có thể chu huyền nói chúng ta trước kia cố hữu ý nghĩ chính là đốt xong thứ tám tấc hương sau đó mở đốt thứ chín tấc hương sau đó tự nhiên mạ vậy đến nhân gian hí thần tiến độ nhưng là thứ tám tấc hương đốt xong thứ chín tấc hương liền sẽ không tiêu đốt đúng a hương không đốt xong làm sao đến nhân gian hí thần cảnh nhân gian hí thần không phải thắp hương đốt ra tới chu huyền nói như đinh chém sát kia là làm sao tới làm hí trong tia đếm không hết người xem tại ta trong sân khấu kịch cộng đồng hô hoán nhân gian hí thần thời điểm nhân gian hí thần tự nhiên là sẽ xuất hiện hí thần đ ế t ử sở hữu người xem cộng đồng kêu gọi hừng tất cả mọi người cực kỳ khát vọng hí bên trong xuất hiện một tôn trước đó chưa từng có thần linh thời điểm thần linh liền sẽ xuất hiện cái này một tôn hí thần là tất cả lão bách tính nóng bỏng tình cảm hóa thân chu huyền lời nói để công trình sư nghe vẫn là lập lờ nước đôi cho nên công trình sư vậy than thở tiết hận nói ngôn ngữ khuyết điểm lớn nhất chính là nó vĩnh viễn không cách nào dẫn ngươi đi đến chân chính địa phương muốn đi nếu là huyền lão bản h i ể u chúng ta huyết đ ụ c thần triệu ý thức trao đổi phương thức vậy ta hiện tại liền có thể một trăm phần trăm minh tất ngươi ý nghĩ rồi ngươi tạm thời lý giải không được ta ý nghĩ cũng không sao rất nhanh ngươi liền có thể lần thứ nhất trông thấy nhân gian hí thần chu huyền cười tủm tìm nói nếu là nhân gian hí thần tại ta bố trí trong sân khấu kịch có no kinh diễm lực lượng ta lại muốn cùng kia giả hương hòa đạo sĩ giao giao thủ tranh thủ đem hắn lưu tại trong sân kh cái kia hàng n gái không phải yêu giả chăng sao vậy cũng chớ đi rồi vĩnh viễn lưu lại nơi này cái trong sân khấu kịch cho s i ế t nghiện qua đủ t ư ơ n g tiểu thư nghe được hai mắt gỡ ra tiểu tinh tinh nói a huyền a huyền ngươi lao bá đạo a huyền a huyền ngươi lao tiêu hồn bất quá nếu như ngươi chém không rơi kia giả hương h ỏ a đạo sĩ sẽ phát sinh cái gì nếu là ta giết không được hương h ỏ a đạo sĩ hương h ỏ a đạo sĩ tự biết bản thân thân phận thật sự đã bại lộ vậy hắn liền sẽ xuất thủ giết chết minh giang phủ bên trong toàn thành người nhật dạ du thần cùng với kia hai cái thần minh gốc trường sinh giáo chủ thiên tả tăng nói tóm lại chính là một câu hắn muốn giết sạch trong sân khấu kịch hết thảy mọi người bảo đảm hắn bí mật sẽ không tiết lộ chu huyền nói lấy hắn hương hỏa cấp độ ta tin tưởng hắn có thể làm được đến tường tiểu thư nghe xong liền dọa đến ruột cổ một cái nói a huyền các ngươi tỉnh quốc có đôi lời gọi trộm gà không được còn mất nắm gạo nhưng hôm nay chuyện này nếu là ăn trộm gà bất thành thực có thể cũng không dừng một nắm gạo rồi chu huyền vươn tay nhẹ nhàng cho tường tiểu thư g ã y cái gõ đầu nói trong đó h u n g hiểm ta có thể nào không biết bất quá ta là một hiệu biến báo người nếu là có mười phần cơ hội ta mới có thể đọc thủ nếu là không có cơ hội như thế nào lại mạnh vì quá mức thả đi cái kia giả hương hỏa đạo sĩ chúng ta nước giếng không phạm nước sông chu huyền đã làm tốt hai tay chuẩn bị được rồi đợi chút nữa xem kịch vui ta đi trước sân khấu kịch chu huyền xài bước rời đi công trình sư cũng muốn đi theo chu huyền một đợt rời đi nhưng bị tưởng tiểu thư kéo lại á công ngươi chờ ta một chút ta cũng muốn đi n g ư ơ i đi không được công trình sư nói huyền lão bản tại trong sân khấu kịch định ra rồi quy tắc mỗi một phe xuất chiến nhân số không thể vượt qua bốn người hiện tại ta huyền lão bản vân tiên sinh lý sơn tổ đã có bốn người ngươi lại đi liền quá số rồi nhân số quá số sân khấu kịch liền sẽ đem quá số người giết chết tựa như như vậy công trình sư xếp đặt cái tay đao tư thế tại tường tiểu thư sau trên cổ qua lại rằng co đem tường tiểu thư dọa quá sức ai nha ngươi làm sao như thế thích hủ dọa người tường tiểu thư rất là ghét bỏ nói ta chính là muốn đi xem nhà nguyên bản ta không có hứng thú bằng không ngươi đừng đi để cho ta đi ngươi đỉnh danh n g ạ c h của ta vậy cũng không được nhân gian h í thần chúng ta hơn hai nghìn năm ta nhất định phải đi nhìn công trình sư làm sao đều không cho tường tiểu thư ý thức thể lại giống rắn t r u y n bình thường trói ở công trình sư trên thân sau đó nhanh chóng dung hợp a công n g ư ơ i thật là đần a chúng ta huyết đ ụ c thần triều người ý thức có thể dung hợp mà công trình sư phát hiện mình tại tỉnh quốc ngốc quá lâu đều có điểm quên đi huyết đ ụ c thần triều đặc tính rồi đi xuất phát đến xem nhân gian hy thần tường tiểu thư phát hảo lấy thi lệnh công trình sư thì cùng uống lớn rượu hán t ử say bình thường siêu siêu vẹo vẹo ra bí cảnh nàng cùng tường tiểu thư ý thức dung hợp thời gian ngắn ngủi đối với thân thể điều khiển còn không phải rất linh hoạt đang cố gắng thuần hóa tư chi tại độn giáp sơn đỉnh cao nhất đầu đồ tể hoành ba ngồi ma trong núi khắp nơi đều là máu như biển như sông máu nhiễm đỏ nhặt núi mà lên bậc thang đá xanh đồ tể tại hướng nơi xa nhìn chăm chú hắn nhìn chăm chú phương hướng chính là minh giang phụ tạ ra thung lũng còn cần các loại đợi thêm một chút thượng như ma thần đồ tể rất là ôn nhu tự đủ đồ tể người ở đây chờ cái gì một trận âm thanh trong trẻo phá không chuyển đến một vị mặc lộng lây y phục trung niên nữ nhân chậm rãi từ trên trời rơi hàng nàng khuôn mặt tự nhiên không cần nhiều lời trên đời này lại có định lực nam nhân đều sẽ bị mỹ mạo của nàng đà động và áo bên hồ lô đạo sĩ mật báo điện tử biết rõ bầu trời lâm minh công tử là các ngươi vô vấn sơn đàm bồi dết bầu trời bạch ngọc kinh người cũng biết trên bầu trời thiên hòa thuộc người chúng ta không đắc tội nổi thành em nữ nhân càng phát nhu hòa so ban đêm gió nhẹ còn muốn nhu đồn giáp sơn người ngươi cũng g i ế t sơn môn ngươi khẳng định cũng muốn chém lấy báo đương thời mối thủ chờ thu đ ã báo ngươi liền đi đi thôi rời đi kinh thành phủ đi đâu đều được khẩn phu nhân ta còn có thể đi chỗ nào nơi nào lại là c ố hương đâu đồ tể n g h i ê n đầu hỏi đến nữ nhân nữ nhân này không phải người khác chính là đ ị a tử nhũng mẫu khẩn phu nhân khẩn phu nhân vừa cười vừa nói ngươi đồ tể vẫn còn vô vấn sơn cũng ở đây làm sao lại không phải c ố hương ngươi viên này hỏa trùng còn chưa dập tắt vô vấn sơn liền có cho tàn lại cháy khả năng ngươi khuyên ta rời đi là sợ ta tìm đ i ệ tử báo thủ thế thì không sợ k h ổ n g phu nhân nói đ ị a tử thâm cư khâm thiên giám toàn bộ khâm thiên giám vững như thành đồng ngươi đổ tể không vào được vậy ngươi khuyên ta rời đi làm gì đ ị a tử đoán ra ngươi muốn làm gì ngươi muốn mượn đao mượn một thanh sắc bén nhất vô sông đao cho chu huyền cây đao này đ ị a tử không muốn để cho ngươi mượn k h ổ n g phu nhân tiếu d u n g sán lạ nhưng trong lòng lại có chút hận ý nàng phái độn giáp triệu ưu đình đi đổi bắt chu huyền cũng không phải là vì chu huyền mà là vì bức g a chu huyền sau l ư n g vu thần nàng cùng đ i ệ tử đều muốn nhìn xem cái kia vu thần đến cùng có đỉnh phong thời điểm mấy phần bản sự nếu là vu thần bản sự không đủ nàng kia liền muốn cùng địa tử một đợt thật tốt đánh một chút cái này vô thần chủ ý có phần này tâm sự tại k h ổ n g phu nhân địa tử tự nhiên không muốn để cho đồ tể mượn một cây đ a o cho chu huyền nếu là chu huyền cầm đao chém phật quốc nam thức đ ộ t giáp môn người quá dễ dàng kia vô thần làm sao lại lộ diện cây đao này ta nhất định sẽ mượn ai tới đều không dùng đồ tể a đồ tể ngươi cho rằng to lớn kinh thành trong phủ không có người tài rồi sao người trước kia đ a o chém mèo chém chó chém heo đều không đáng kể có thể chạm không được nhân gian chân long khẩn phu nhân trong lời nói ý uy hiếp rất đậm nàng hai tay tự nhiên rủ xuống những người về sau b ợ ngôi gần sát đồ tể bên h a i khẽ nhà phương lan nói đồ tiên sinh thu đã báo liền đi đi thôi kinh thành phủ long bản h ổ cứ khác không nhiều chân long rất nhiều nếu là thật sự đánh tướng lên ngươi liền xem như ngút trời thật tiên cũng muốn một tại tòa này phủ thành ta không đi đồng thời ta còn muốn nói cho ngươi hôm nay đến cũng không chỉ là ta ta cũng là tìm rồi giúp đỡ ồ khổng phu nhân nhăn nhăn kia cực kỳ đẹp đẽ lông mày ba ba ba đồ tể vỗ tay một cái hô là hưng ơ hỏa đừng nhìn h ấ rồi suy quá khứ sự tình không truy cứu coi là số mệnh chuyện tương lai còn có thể đổi coi là vô t h ư ờ n g một người mặc cũ đạo b à o l á o giả cưới một đầu lửa đen lớn từ trong hư không đi ra hướng phía khổng phu、U、nhân cười nói khổng phu nhân ngươi nói cái này kinh thành phủ chân long nhiều không biết ta cái này nơi khác tới được lao đạo sĩ hàng hay không được phục cái này toàn thành chân long khổng phu、U、nhân cố gắng để sắc mặt bình tĩnh cũng muốn nhường cho mình ngự khí thân thiện một chút nhưng nàng vừa mở miệng thanh tuyến nhiều ít vẫn là mất giá vẻ hơi có chút băng lãnh hưng hỏa đạo thần thực lực toàn tỉnh quốc người nào không biết người nào không hiểu làm gì đánh chút mải răng mở chúng ta kinh thành phủ trò đồ、đâu. k h ổ n g phu nhân còn nói thêm bất quá người hương hỏa đạo sĩ cũng là thiên thần cấp nhân vật thiên thần cấp tại nhân gian xuất thủ đại giới sợ là có chút lớn lại lớn ta cũng phải vì nhỏ đồ tể ra lần này tay năm đó vô vấn sơn chi tiết ta thua thiệt đồ tể hương hỏa đạo sĩ ngày bình thường có vẻ hơi lời ư nhác nhưng lần này hắn sát mặt nghiêm túc hiển nhiên là quyết định muốn giúp đồ tể quyết tâm k h ổ n g phu nhân cũng không dám nhiều lời sợ chạm vào hương hỏa đạo sĩ rủi ro đành phải nói tất nhiên hương hỏa đạo thần ra mặt vậy cái này thanh cao liền để đồ tể mượn bất quá đồ tể nhớ được ta mới vừa nói qua đêm nay rời đi kinh thành phủ qua đêm nay lại nói đồ tể lạnh lùng nói k h ổ n g phu nhân đụng vào cái đinh nhưng trở ngại hương hỏa đạo sĩ ở bên cũng không tiện phát tác chỉ được quay người rời đi chạy nàng còn đoán độc trừng đồ tể l ư ớ t mắt kêu bà nương đi rồi không ai chậm trễ nữa ngươi cho chu hậu sinh mượn đau rồi hương hỏa đạo sĩ đối đồ tể nói từ đồ tể trên đường gặp hồ lô đạo sĩ lại đến vào kinh bụng d ạ lại đến huyết tẩy độn giáp sơn hắn vẫn luôn trong bóng tối che chở đồ tể chỉ bất quá hương hỏa đạo sĩ nhưng lại không biết đồ tể rốt cuộc muốn mượn cái gì đau cho chu huyền kia yêu bà nương nói ngươi muốn mượn đau ngươi mượn cái gì đ hương hỏa đạo sĩ hỏi đ ị a tử vốn là am hiểu dự đoán cộng thêm hắn tọa chấn khâm thiên l giám t ò a n à y giám chỗ vốn cũng không đơn giản có thể cực lớn trình độ càng thêm cầm hắn thôi diễn b ả n sự bởi vậy đ ị a tử tự nhiên biết do đồ tể muốn mượn cái gì đao nhưng hương hỏa đạo sĩ lại không tính toán ra được lao hương hỏa tỉnh quốc chi thế có bao nhiêu đường mười sáu đường hương hỏa đạo sĩ nói vô vấn sơn đao pháp chính là tại bắt t r ư ớ c tỉnh quốc chi thế chọn bộ đao pháp hết thể mười sáu thế bởi vậy vô vấn sơn sau lưng liên tiếp thần minh cấp danh tự liền gọi mười sáu thế không đúng là mười bảy đường đồ tể nói ở đâu ra mười bảy đường lão đạo sĩ đọc sách coi như nhiều ngươi đừng nghĩ đến là ta nguyên bản không có mười bảy đường nhưng đêm nay mười bảy đường tỉnh quốc chi thế liền sẽ hiện thế đô t ề nói con người của ta đối khắc sự vật ngộng động mê mê cảm giác c h i đột nhưng đối với mới đao thế xuất hiện ta cảm giác sẽ không sai tối nay tỉnh quốc liền sẽ xuất hiện thứ mười bảy thế ta muốn dùng cái này đột giáp sơn sơn môn tiếp dẫn mười bảy thế sau đó rèn luyện thành đao cấp cho chu huyền đô t ề nói nếu là thật sự có mười bảy thế vậy cái này thanh đao bị chu hậu sinh dùng để chém đột giáp thái thượng có đúng hay không cũng quá tải tiểu dụng rồi hưng ơ hỏa đạo sĩ có chút đáng tiếc đáng tiếc thanh này mười bảy thế đao vừa hiện thế lại chỉ có thể chém tới độn giáp thái thượng danh đao muốn chém danh nhân nha ha ha lão hưng ơ hỏa ta cảm giác ngươi liền rất nổi danh bằng không ta cho chu huyền mượn đao để hắn cầm đao đến chém ngươi có được hay không miệng quá đen nói hiệu nói vượn g hưng ơ hỏa đạo sĩ cảm giác có bị mạo phạm đến minh gia p h ụ tạ ra thung lũng đấu trường sân khấu kịch chu huyền từ bí cảnh đi tới về sau chỉ nhìn thấy phật quốc bốn thức bên trong trấn nhất thiên vương đã đ ầ một nơi thân một n g o thân thể của hắn nắp được liền xiềng tản đi một chỗ bất quá chu huyền nhìn cái này chấn n h ấ p thiên vương thân thể mạnh vỡ hoàn toàn không có có máu thịt cảm giác mà là giống một khối lại một khối tảng đá đây là chuyện ra sao chu huyền vừa rồi tại trong bí cảnh cùng công trình sư tường tiểu thư nghiên cứu như thế nào đến nhân gian hy thần cảnh giới đối d i ệ n đại thế cục làm không rõ lắm nhưng hắn cũng không tốt dòng chống khua c h i ê n hỏi tham để tránh gây nên hương hỏa đạo sĩ hoài nghi cũng may lý t r ư ờ n g tốn nhiều bắt quả à quả thực chính là cái nói nhảm hắn cùng vân tử lương hai người không ngừng trò chuyện sự tình vừa rồi cái này phật quốc nhân quỷ biện pháp như thế nhiều vì không bị gọn đi hương hỏa vậy mà chủ động chém tới c h ấ n nhiếp thiên vương bọn hắn đoán chừng cũng là hiểu rõ biết mình hương hỏa cấp độ so với cái tia đột giáp thái thượng hơi kém một chút những cái tia thái thượng bị gọt đi hương hỏa đều kém chút rơi xuống chín nén nhang phía dưới bốn người bọn họ phật quốc người nếu là bị gọt đi vậy khẳng định muốn tới tám nén hương tám nén hương phật quốc người muốn cùng huyền tử đối chiến đó chính là bị chặt dưa thái thức ăn vân tử lương nhìn thấu d ư ợ c sư bồ tác dụng ý của bọn hắn cho lý trường tốn tổng kết nói chết một cái người bảo toàn ba người chiến lược đối với phật quốc người mà nói là nét bút tính toán mua bắn hương hỏa đạo sĩ thì một bên phụ ho cái này phật quốc người đã có thiết huyết cảm giác lại hiểu được tráng sĩ chặt tay đạo lý những năm này bọn hắn chế bá tinh không đúng là có dấu vết mà lần theo a lý trường tốn gãi gãi đầu hắn vậy cảm giác được nay tiên hương hòa đạo sĩ có chút không thích hợp đây chính là hương hòa đạo thần a làm sao hôm nay thành rồi phật quốc liếm chó một cái khoảng không không có bảo vệ tốt hắn lên tiếng kích liền cho liếm một ngụm bất quá trở ngại hương hòa đạo sĩ thân phận lý trường tốn có mấy lời lại không dám nói rõ lúc này chu huyền ở một bên yên lặng không nói hắn tại lý trường tốn vẫn tử l ư n g ngươi một lời ta một câu thời điểm học bù vừa rồi bỏ qua kịch bản、Hả? Tại trong sân khấu k ị chu mất xem một gọt Phật đi đi người kia ủng hộ, sẽ bị gọt đi một bộ phận hương hộ, hòa, bộ sẽ bị q ố bốn c huyền c cưỡng chém chấn của cản các vì không nhường hương hòa mất đi, cưỡng ép chém chấn nhiếp thiên vương, dùng thi thể hắn, hương hòa vương, dùng ngăn toàn giảm. mất đi, ép bộ h u điều này cũng mới biết được kia c h ấ n n h i ế p thiên vương mạnh s á c vì cái gì đều được tảng đá hắn trong thi thể hương hòa c h i khí bị sân khấu kịch hút xong tự nhiên là không còn linh khí cũng đã thành cùng loại tảng đá như vậy vật chết đầu thứ ba quy tắc muốn bắt đầu chu huyền trong lòng nói sân khấu kịch bên trong hắn định ra rồi ba cái quy tắc đầu thứ nhất quy tắc hắn để độn giáp môn phật quốc nam thức nghiêm trọng giảm quân số đầu thứ hai quy tắc hắn để bốn vị đội giáp thái thượng thực lực rất xuống một chút đồng thời để phật quốc năm thức lại lần nữa giảm quân số nhưng ta đầu thứ ba quy tắc cũng không vậy chẳng những sẽ không suy yếu thực lực của các ngươi sẽ còn gia tăng đạo hành của các ngươi đâu chu huyền cười tủm tỉm nghĩ đến chương bốn trăm bảy mươi sáu chỉ cầu bại một lần một chương bốn trăm bảy mươi sáu chỉ cầu bại một lần một đầu thứ ba quy củ sẽ cho các ngươi một kinh hỉ chu huyền g i ữ tợn cười nói hắn cái này bên cạnh có kế hoạch của mình đội giáp thái thượng phật quốc năm t ứ c kia một đầu cũng chỉ có đầy ngập lửa dận một trận thải hí còn chưa mở trận c hồ ỉ là dựa vào hai đầu củ, liền là lên vào màn dựa hai ta đạo đạo kéo họ người chết thì chết, hạnh, hạnh, thất gọi là một cái thẳng trọng. Nếu như chờ tử đấu kéo lên màn mở đầu, ta nhất định phải chơi chết h người gọi cái ngươi. đầu để đấu đầu, quý Nếu củ, bọn ngã ngã tổn trọng. một tử mở lô đạo nhân đoán độc nhìn về phía chu huyền hung hắn nói nhưng chỉ là chơi chết sợ là chưa đủ nghiền nếu là chu huyền rơi vào trong tay ta ta nhất định phải thật tốt g i ằ n v ậ t hắn trước đoạn tay chân của hắn dùng xuyên chó sắt treo câu xuyên ra mặt của hắn trên đường kéo hàng ba ngày hắn đem đời này có thể nghĩ tới ác độc chiêu thức đều đã nghĩ kỹ liền đợi đến đập chết chu huyền chu huyền không để ý đến những cái kia rất có địch gì ánh mắt hắn đong đưa con sếp đi theo bên người vân tử lương lý t r ư ờ n g tốn chuyện trò vui vẻ đến như hương hỏa đạo sĩ nha bất kể là hồ lô thái thượng vẫn là dược sư bồ tát đều không nhìn thấy vị này thân hình trên trời con kia thánh khiết con mắt lại bắt đầu chấp động lên đến không quy củ không thành quy tắc không quy củ sao x ư n g đấu trường đầu thứ ba quy tắc đấu trường sân khấu kịch sẽ phóng thích sân khấu kịch chi thế chư vị đều có thể hấp thu trèo lên chiến lược nguyện chư vị tại sân khấu kịch chi thế ra chỉ bên dưới đều có thể đột phá bản thân đình phòng tại đấu trường bên trong đại sát tứ phương nghe t h ấ một lần quy tắc mới hồ lô đạo sĩ tại chỗ ngây n g ẩ n cả người đầu quy củ này chẳng những không hao tổn tu v i của bọn hắn thậm chí còn có tăng thêm tác dụng sân khấu kịch cung cấp cường đại thế làm cho tất cả mọi người chiến lược đều có một cái khá lớn tăng lên chu huyền đây là muốn chơi trò xiết gì à cái này chu huyền là bị điên tất cả mọi người đều có thế khí gia trì chiến lược trèo lên vậy thì đồng nghĩa với tất cả mọi người không có tăng lên tưởng ngưu đạo nhân nói nói có chút đ ạ c ý đ ỗ n g nhiên nghĩ tới bản thân tình huống càng làm mừng dỡ nói hồ lô sư minh cái này chu huyền ra một tay ngụ chiêu ta vừa mới bị cắt giảm hưng hỏa thành rồi ngụy chín nén ngang nhưng bây giờ thế khi đem đền bù ta hư ơ n g hỏa ta lại là chín nén nhang rồi nhắc tới một câu thức t ỉ n h người trong ngộng hồ lô đạo sĩ bông nhiên rõ ràng cái gì máy một năm quyền hận hận nói cái này chu huyền thật sâu tâm cơ vậy mà nghĩ ra một con như vậy quy tắc t ư ở nghiêu ngươi đ ừ n g cao hứng sân khấu kịch đề cao tất cả mọi người hư ơ n g hỏa cấp độ được lợi lớn nhất vẫn là chu huyền không thể đi tất cả mọi người có thể hấp thu kia thế khí tất cả mọi người hư hỏa chiến lược tam phúc đều là giống nhau như lúc dựa vào cái gì chu huyền đích lợi lớn nhất chúng ta nguyên bản là chín nén nhang phía trên lại tăng thêm vậy không lật được trời nhưng là ngươi suy nghĩ m ộ ú t chút chu huyền cũng không phải n g ư ờ i cái này chín nén nhang châu đốc hồ lô đạo nhân một trận quất lớn tử lưu đạo nhân sắc mặt đều trắng bệnh mấy phần đúng a chín nén nhang chu huyền là cái gì khái niệm kia là cùng cảnh vô địch chín nén nhang vân tử lương lại là cái gì khái niệm kia là đã từng quét ngang đạo môn nhân vật vô địch ta có chút nghĩ kháng nghị cái này sân khấu kịch quy tắc tử lưu đạo nhân lời nói này càng là chọc tức hồ lô đạo nhân ngu xuẩn đây là địa b ả n của người ta là người nhà định quy tắc người đi kháng nghị người tìm ai khiếu nại con tưởng rằng là trong p h ụ thành ngựa đua tranh tài chú trọng một cái công bằng công chính hồ lô đạo sĩ cái này vừa nghĩ rõ ràng dược sư bồ tát tự nhiên cũng nghĩ thông nàng lúc này giận mắng chu huyền h è n hạ t ỉ n h quốc người lại động những này ý đồ xấu chu huyền lại chỉ chỉ bản thân h u y ệ t thái dương vừa cười vừa nói dược sư chúng ta t ỉ n h quốc người không h è n hạ chỉ là am hiểu động nao các ngươi phật quốc người rất cường đại là tình không bên trong cơ bắp phái bất quá chính là cơ bắp dài đến nhiều lắm cho đầu ó c đều nhét bạo dược sư bồ tát muốn nói dược sư bồ tát đối điều thứ ba này quy củ rất bất mãn đầu quy củ này nhìn như so trước hai hai đầu quy củ công việc quan trọng chính được nhiều nhưng trên thực tế nó đệm định ệ đ đêm nay chu huyền đứng ở thế bất bại thế cục vân tử lương công trình sư lý t r ư ờ n g tốn ba người tại chu huyền đầu thứ ba quy tắc công bố về sau gọi là một cái hưng phấn cùng bội phục hưng phấn là có đầu quy củ này tại dược sư bồ tát hồ lô đạo sĩ liền lật không được bàn bội phục là chu huyền nghĩ như thế nào ra một con như vậy quy tắc cái này quy tắc có thể nói là tối nay đệ nhất dương n h i u rồi đại tiên sinh ngươi nghĩ như thế nào ra tới đầu quy củ này lý trưởng tốn hỏi chu huyền cười nói chúng ta ban đầu là muốn thông qua quy tắc đem tất cả mọi người hương hỏa đẻ thấp bằng vào ta cùng cảnh vô địch đặc tính đi đại sát tứ phương nhưng trong đó có hai cái phong hiểm thứ nhất nếu là toàn bộ giám thấp xuống cảnh giới về sau ta chưa hẳn có thể sử dụng ra nhân gian hí thần đến thứ hai phật quốc người là không có hương hỏa nếu là bọn họ không nhận đ ấ u quy củ này hạn chế cảnh giới không có đẻ thấp lời nói vậy chúng ta liền muốn lấy tám nén hương đánh cựu c h u y ệ n phật quốc người đánh không lại cho nên ta không đi tiếp cận giới ta đi s á c cảnh giới mỗi người cảnh giới đều đề cao một chút bọn hắn nguyên bản là chín nén nhang đề cao cũng liền kê chuyện nhưng ta và lão vân hương hỏa chiến lược nếu là đề cao vậy liền lý t r ư ờ n g tốn song trưởng m ộ t kích nói anh minh thần võ đại tiên sinh ta đã c h ờ không nổi muốn đi chém chém những cái kia phật quốc người đột giáp thái thượng rồi vậy thì thật là tốt từ đấu bắt đầu rồi chu huyền nói chuyện ở giữa toàn bộ trong sân khấu kịch những cái kia vô số kể người xem trong mắt đều chạy xuống màu đến sân khấu kịch quy tắc cấm chế lực lượng trên bản chất là tới bắt nguồn từ những cái kia đến không hết người xem người xem tồn tại khiến cho sân khấu kịch có ý nghĩa cũng chính là những ngày ngày bình thường bị thân minh cấp phật quốc người thiên hỏa tộc người xem thường dân chúng bình thường mỗi một người bọn hắn lực lượng tại tỉnh quốc bên trong có lẽ nhỏ nhặt không đáng kể nhưng khi bọn hắn ngưng tụ liền góp ít thành nhiều tích cắt thành t h á c thành rồi một cỗ đủ để giam cầm thần minh năng lượng kia mỗi một cái người xem khỏe mắt chạy xuống huyết lệ nhỏ vào đấu trường bên trong trên không trung lơ lửng sau đó mánh nổ t u n g tạo thành cực kỳ nồng nặc sương máu đem chu huyền dự sư bồ tát hồ lô đạo nhân cùng với khắc muốn tham gia từ đấu người toàn bộ che lợi lên tại kia trong hết vụ chu huyền đem cảm giác lực triệt để thả ra ngoài vậy cảm giác không đến vị kia giả hương hỏa đạo sĩ tồn tại ra chu ả m giác lực, còn vô p á huyền, huyền trong h lòng qua loa làm chút so đo về sau đem thị lực thúc bỏ vào cực hạn tại trong hết vụ nhìn thấy mây lý nhị người ẩn lẫn thước tha thân hình hắn chậm rãi đi tới ngón tay liền tại vân tử lương trên lương kết chữ viết xuống một hàng lao vân đừng lên tiếng đợi chút nữa đối chiến dương bại vân tử lương cảm nhận được c h ữ viết về sau vội vàng quay đầu hắn đối chu huyền hiểu rõ cực sâu biết rõ chu huyền nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không không lên tiếng bởi vậy hắn cũng không còn phát ra vang động đến tại chu huyền c h u ngực viết xuống một hàng chữ vì cái gì chu huyền đối thủ chân chính của chúng ta cũng không phải là dược sư bồ tát đột giáp thái thượng vân tử lương đó là ai chu huyền hương hòa đạo sĩ cái kia hương hòa đạo sĩ là một hàng gái vân tử lương trầm t ĩ n h sau một lúc liền tại chu huyền đạo bảo bên trên viết xuống giải rác bốn chữ ta biết rồi chu huyền trong lòng có chút ấ m đây chính là bạn thân không hỏi nhiều những cái kia thất thất b á t b á t nói nhảm hắn lại tại vân tử lương trên lưng c á t chữ đợi đến độn giáp thái thượng chém ngươi thời điểm ngươi không muốn c h ố n g tránh đáng chết sẽ chết chương bốn trăm bảy mươi sáu chỉ câu bại một lần hai chương bốn trăm bảy mươi sáu chỉ câu bại một lần hai vân tử lương lần này càng không hiểu ngửa bại thì thôi còn phải đưa đầu người thấm long đạo sĩ mệnh không đoán mệnh nhưng hắn y nguyên vẫn là tại chu huyền đạo bảo bên trên viết xuống bốn chữ ta biết rồi hắn tín nhiệm chu huyền biết rõ dương bại nhận lấy cái chết cũng không phải là thật sự lấy chu huyền như vậy tính cách chính hắn đi liều mạng cũng sẽ không để lao huynh đệ trước liều một bước Bởi vậy, Chu h u nhưng l ợ c b ê t r o n thất nhiên có hắn có là ý d cái h Huỳnh u l cho này Tử Lương v trong, trong, thụ, thụ, trong, trong quy tắc mặt nói thế nhưng là người không có quy định cây có thể hay không xuất chiến mà chu huyền tại nhập sân khấu kịch thời điểm chu gia tổ thụ hoa đào tổ thụ đã tiến vào sân khấu kịch chỉ bất quá bọn chúng một mực dấu ở dưới mặt đất không có bị người phát giác mà thôi một cây cao cánh liễu một đầu hoa đào nhánh đồng thời đưa về phía chu huyền biểu thị bọn hắn vẫn đang nhị thụ n g ư ơ i thủ đoạn là cường hóa đại thụ n g ư ơ i thủ đoạn là c ư n g gỗ như vậy vấn đề đến rồi nhị thụ n g ư ơ i nếu là cường hóa đại thụ đại thụ c ư n g gỗ có thể hay không đem lao vân lý trường tốn mang rời khỏi sân khấu kịch chu huyền hỏi cây liếu cảnh vậy rung động nhẹ nhẹ lên chặt cây gai nhọn nơi tại chu huyền trên bàn tay viết hai chữ có thể vậy các ngươi tại thời khắc mấu chốt đem lão vân lao lý mang đi còn ta các ngươi cũng không cần quản bằng vào ta bây giờ đối với t h ả i hí sư lĩnh mộ mới tại ta tiến vào sau sân khấu ta liền không là ta chân chính ta là cái này sân khấu kịch sân khấu kịch không hủy vậy ta liền sẽ không chân chính chết đi chu huyền dặn dò xong về sau cây liễu cây đào cảnh lần nữa lẻn vào lòng đất không còn xuất hiện trong hết u y vụ ẩn chứa phong phú sân khấu kịch thế khí tại chu huyền vân tử lương lý trường tốn liêu đảo tổ cây mưu đồ bí mật thời điểm đột giáp thái t h ư ợ n nhóm phật quốc năm t h ư ợ n h ó m tại từng ngụng hút lấy thế khí bọn hắn sợ mình thiếu hít một hơi hưng ơ hỏa chiến lược tăng lên không đủ nhiều cuối cùng làm những cái kia thế khí bị hấp thu được không còn một mảnh sương máu vậy tản đi trong đấu trường hung thú phát ra gầm k h é t trên trời con mắt vậy nhắm lại túc s á t chi ý đã dâng lên mà ra chu huyền vân tử lương lý trường tốn ba người đứng c h ắ p tay dược sư bồ tát c ù n g h ồ lô đạo nhân nhìn lẫn nhau một cái dược sư bồ tát trận này từ đấu chỉ có một phương có thể trở ra đi bất quá chúng ta trước tiên có thể đi liên thủ đem chu huyền vân tử lương lý trường tốn ba người chạy tới chờ bọn hắn một phương này hoàn toàn hủy diệt chúng ta song phương lại đến so tài như thế nào hồ lô đạo nhân dẫn đầu hướng dược sư bồ tát phát động liên thủ thỉnh cầu dược sư bồ tát cười khanh khách nói hồ lô đạo nhân ta đang có ý này mà lại cái này sân khấu kịch là chu huyền sáng tạo hắn mà chết cái này sân khấu kịch có lẽ cũng liền đi theo chốt bụi chúng ta song phương khả năng không dùng tái chiến a n ý một nháy mắt là song song rồi hồ lô đạo sĩ lập tức tâm tình thật tốt hướng phía chu huyền chắp tay nói chu huyền ngươi lần chúng ta quả đắng bây giờ nên có oan báo oan có cựu báo cựu thời điểm rồi Cùng、cái n g c này chú còn có cái huyền không nếu nói, người gì tốt ba ê trên, n t cái h hết Phật thức, ư dược sư a ra tay ba trừ t rồi. quốc bỏ Bồ t bên n g o à trước mắt thác còn còn sống, chính vẫn sống, là phật t i tiếp kim Cái cái ê n vương, dẫn cương. này p ba h quốc người trong thác t h á p thiên vương tính tình nhất là nóng nảy hắn bộ dáng cũng là trong ba người vị dị nhất thác t h á p thiên vương trên cổ giống tuyết mà đầu của hắn bị hắn nâng ở trên tay mình phật quốc thác thác thiên vương hai chân xê dịch manh đứng vững trong miệng nói lẩm bẩm mà hắn nâng đầu người nguyên bản nhắm mắt lại theo chú pháp nhận động hắn con mắt m á n h mở ra thiên vương nâng t h á p thức người kia đầu h á miệng ra t h a n h â m như hồng trung lớn lự nhất giống như cái này tiếng quát to hô lên kia t h á p tháp thiên vương sau lưng liền xuất hiện một tôn mấy trăm trượng cao kim thân kim thân tay nâng phật tháp kim mắt kim giáp hướng phía chu huyền cầm trong tay phật tháp ném ra chu huyền di hình hoán ảnh phía dưới thân hình đã n h ư ợ n g bộ đến rồi bên ngoài hơn mười trượng nói nguyên lai các ngươi phật quốc nam thức cùng phật quốc người đều không một dạng những cái kia phật quốc người là bản thân tu kim thân mà các ngươi là thân hồn ngưng tụ thành cự tượng nhã lực độ tính đều là thượng thượng nhưng lại để làm gì kim cương tiếp dẫn thức một cái phồng lên cái bụng toàn thân đều là lợi loét phật của người đông nhiên giống một cái say m ề m hắn tử say bình thường ngã đầu đi nằm ngủ hắn vừa mới ngã xuống đất bên cạnh liền xuất hiện một cái tay cầm trăng tròn la hắn tới la hắn ở trần dáng người cũng có chút gầy còm nhưng hắn bước chân lại là cực nhanh chỉ là một n á y mắt liền v ọ t đến chu huyền trước mặt chu huyền lần nữa di hình hoán ảnh nhưng cái này tiếp dẫn kim cương lại như giỏi trong xương quấn q u y ế t chặt lấy dính chặt chu huyền minh giang phủ đại tiên sinh nghe ngươi có thể di hình h o á ảnh ta kim cương tiếp dẫn cũng là nhân gian vô song cất lực nhìn xem ngươi có thể hay không một cái kim cương một cái thiên vương liên tục xuất thủ chu huyền chỉ có thể trốn tránh hóa giải lý trường tốn xoáy nổi lên gió vân tử lương thì đánh ra đạo bảo bên trong chín đầu đại lòng muốn đi c h i viện chu huyền hai người bọn họ bước chân vừa động bốn vị thái thượng liền chặn lại rồi đường đi hồ lô đạo sĩ hướng phía vân tử lương h à n h một cái đạo lễ vân tiên sinh ba trăm năm trước ngươi quét ngang đạo môn lúc kia ta mới mới vào đội giáp sân môn nghe qua ngươi truyền thuyết về sau ta lợi dụng ngươi làm thần tượng mơ ước trở thành ngươi như vậy quang h u nhân vật như ngươi loại này bán đứng cháo trai con dâu mật báo cầu vinh tiểu nhân ta nhưng không dám nhận thần tượng của ngươi hồ lô đạo nhân sắc mặt biến đổi nhưng đến cùng không có nhuần ra đối tử mưu đỏ đan chối tây đạo nhân nói ba vị sư đệ các ngươi ngăn lại lý trường tốn hôm nay ta muốn cùng vân tiên sinh đối lên một đôi ba trăm năm trước ngươi là đạo môn thứ nhất bây giờ ta là đội giáp môn đệ nhất thái thượng hai chúng ta người so đấu một phen nhìn một cái ai càng hơn một bậc vậy liên tử h một chút vân tử lương cũng không sợ hái hồ lô đạo nhân khiêu chiến khởi động long hành h ộ bộ thân hình rất là quỷ dị hướng phía đối phương đánh tới muốn nói tầm long tiên sư thủ đoạn tuyệt không vẹn vẹn thân pháp quỷ dị vân tử lương lớn nhất năng lực chính là có thể mượn sơn hà địa thế Hắn hành tẩu thời tẩu đồng i giống lại núi ể m mặt một một xung quanh sau không ngừng nứt nô lên, sau đó giống một tầng lại một tầng núi cao, hướng ra, cao, phía h đất, đó lô đạo đập đ sĩ tới. ồ thời hồ lô đạo nhân xung quanh bốn năm mươi trượng bên trong nguyên bản cứng rắn mặt đất đều biến thành bùn não hai chân có ủ a đang hắn không chân ngừng lâm vào. Dưới c bùn não hành động chậm c h ạ m phía trước có núi cao hồ lô đạo nhân không thể vượt đến như hồ lô đạo sĩ rất là am hiểu không gian p h á p tắc hắn cũng không thể sử dụng không gian phát tắc khắc tinh chính là tầm long tiên sư nắm giữ không gian phát tắc người tại sử dụng không gian phát tắc về sau có thể một bước ngàn dặm nhưng là tại vận dụng phát tắc một khác này lại cơ hồ tương đương không đề phòng nếu là bị vân tử lương đại long phụ lên vậy liền làm sao vậy không vùng được rồi đều là thân kinh bách chiến lao giang hồ những này môn đạo tự nhiên thấy rõ bất quá hồ lô đạo nhân làm sao cũng là đệ nhất thái thượng bản sự đạo hạnh không tầm thường đạo môn đệ tử có thể so sánh đối mặt vân tử lương thủ đoạn chỉ thấy hắn thở nhẹ một tiếng như dấm trên đất bằng một tấm lá bửa từ hắn túi láo bên trong bay ra tấm bửa này giấy lại biến thành một đôi màu và dày bọc tại hồ lô đạo nhân trên chân hồ lô đạo nhân có giấy và dày liền không còn e ngại những cái kia b ù n não trên mặt đất hành tẩu như bay chờ đến vân tử lương núi cao đè xuống lúc hắn lại đạp lên núi cao v ế t đá hành t ẩ u tự nhiên không đúng vân tiên sinh ngươi cái này núi cao đã rơi khí thế cũng không giống như chín nén nhang kia hồ lô đạo sĩ bỗng nhiên l ĩ n h nộ cái gì nắm qua sau lưng hồ lô hướng phía t ỏ a kia núi cao ném đi hồ lô kia giống như một mai hỏa lực đâm vào núi cao trên núi về sau phát ra liên tiếp bạo hưởng về sau tại ngọn núi bên trong không ngừng xuyên qua mà đi thẳng đến đem kia núi cao đ ụ c xuyên về sau y nguyên thế đi không giảm đánh phía vân tử lương n ự c cựu long ở bên hộ ta thân hình vân tử lương tay phải ngắt đạo quyết kia chín đầu đại lòng chịu hiệu lệnh về sau quấn giao lại với nhau thành rồi một bức bắt trận đồ chắn trước người hắn cựu long bắt trận đồ cùng hồ lô kia giao thủ một cái hồ lô đạo nhân liền càng thêm vững tin cao giọng hồ dược sư bồ tát vẫn tử lương tại hấp thu sân khấu kịch thế khí về sau vẫn không có nhập chín n é n nhang nghĩ đến kia chu huyền cũng không còn nhập chín n é n nhang ngươi đại khái có thể b u ô n g tay b u ô n g chân đại sát đặc sát chương 477, dưỡng kiếm hồ lô một chương 477, dưỡng kiếm hồ lô một hồ lô đạo sĩ tựa hồ khám phá huyền cơ hắn dù sao cũng là người trong đạo môn đối với một cái chín nén nhang tầm long thiên sư nên có cái gì dạng khí thế tiêu chuẩn hắn lòng dạ biết rõ hắn xuyên sơn mà qua hồ lô tuy nói không phải nọ mạnh hết đ à nhưng khí lực cũng đã hao tổn hơn phân nửa nhược vân tử lương đã tiến vào chín nén nhang liền có thể không cần tốn nhiều sức đánh rơi hắn hồ lô nhưng cảnh tượng trước mắt lại không phải như thế kia vân tử lương chống đỡ lộ ra cực gian nan bởi vậy hắn có thể kết luận sân khấu kịch tràn ngập mà sinh sương máu cũng không có đ ể vị này tầm long đại thiên sư thăng cấp vào chín nén nhang chiến lực vân tử lương đều lên không được chín nén nhang kia chu huyền không cần nhiều lời Tự n hồ i ê n cũng lô đạo sĩ lúc này mới lớn tiếng thông báo lấy dược sư bồ tát ta không có chín nén nhang lại bị ngươi phát hiện v â t tử lương lấy cựu long bắt trợ đồ mạnh đem khí thế kia đã suy hồ lô trấn khai muốn hướng phía chu huyền bước đi hồ lô đạo nhân lúc này biểu lộ nhẹ nhõm nếu là chu huyền v â t tử lương đều đã thăng cấp vào chín nén nhang vậy bọn hắn đột giáp thái thượng cùng phật quốc người liên thủ ỉ vào người đông thế mạnh vậy lấy không lên chỗ tốt gì bất quá các ngươi không có tiến vào chín nén n a n g nha、Hắc. vậy liền không thể nói rồi hồ lô quá để tâm bên trong cười lạnh tình quốc hương h ỏ a thần đạo chín nén nhang cùng tám nén hương hương h ỏ a chỉ kém một trụ nhưng trong đó chính lệnh so thiên địa giãn cách còn muốn xa xôi dù cho là ba trăm năm trước quét ngang đạo môn vân tử lương cho dù là cùng cảnh vô địch chu huyền tám nén hương chính là tám nén hương chính là thực lực hùng hậu đến đâu tám nén hương đó cũng là tám trụ lật không nổi bất luận cái gì bọn nước tới nắm chắc thắng lợi trong tay ưu thế tại ta hồ lô đạo nhân tâm tư bỗng nhẹ đi tiêu mưu ma trước quỷ cũng không đoạn ra bên ngoài bước lên hắn nhìn hướng vân tử lương ánh mắt vậy mang theo một chút xem thường cảm giác trong lòng thì thầm nghĩ ta hẳn là mau giết vân tử lương sau đó giúp đỡ dược sư bồ tát bọn hắn lại giết chu huyền dù sao chuyện hôm nay đối với địa tử tới nói ta đã là làm việc bất lợi trở về kinh thành phủ hắn sợ là muốn tìm ta gây phiền phước nhưng nếu là ta b ằ n g ở phật quốc đầu này bắt đ u ổ i địa tử cũng không dám tùy tiện đạp ở trên đầu của ta phật quốc năm thức đều là phật quốc giới chủ là phật quốc ba mươi ba trọng thiên bên trong quyền trọng nhân vật tuy nói bọn hắn thuộc về thực lực tương đối tầm thường giới chủ nhưng này cũng là giới chủ suy nghĩ đến tận đây hồ lô kia đạo nhân liền lần nữa thúc giục dưới chân giấy bằng g à y đối mặt với vân tử lương nhắc lên vạn trượng núi cao hắn vậy như giấm trên đất bằng bình thường. c nhưng tại Lao vân trước mặt mũi Lao sau, Vân về c bạch đá núi, móc ra một t r ậ n t r o n g trận n ú i cao, dòng hương p hòa trích Vô số thế núi, dòng i thế, h、so、lệch vân tử lương lại không cách nào trong thời gian ngắn sẽ mở chữ xuyên kia hồ lô đạo sĩ lúc này thành rồi trêu đùa con chuột mèo hắn có lòng tin tại sát cơ lộ ra một khắc này n g á y mắt giết chết vân tử lương nhưng hắn không dụng tâm đi chém cũng bất quá là vì tranh thủ một chút thẻ đánh bạc chỉ thấy hắn quay đầu nói với dược sư bồ tát dược sư bồ tát hôm nay ta đội giáp môn khắp nơi thụ địch minh giang phủ có chu huyền bày ra cạm bẫy chờ chúng ta mấy vị thái thượng dâm nhập đ ồ tể h cái kia sợ rồi đen lại đi kinh thành phủ chém ta sơn môn cho dù trận này thắng tỉnh quốc sợ cũng không có chúng ta đất dùng thân nếu là dược sư bồ tát căn nguyện đem chúng ta thu nhập dưới trướng vậy chúng ta bốn cái sư huynh đ cũng coi như có cái nơi đi không biết ngại ý như thế nào hắn lời kia vừa thốt ra trong sân khấu kịch người xem nhìn được chỉ muốn chửi thể hồ lô đạo nhân bán đứng con dâu cháu trai kia là đạo đức cá nhân khán giả chỉ là g h é t bỏ căm hận hắn cùng với phật quốc tại trong sân khấu kịch tây minh cái kia cũng bất quá là đối địch lúc cơ biến mà thôi nhưng bây giờ hắn công nhiên hướng phật quốc người quy hàng cái này liền để người xem phẫn nộ đến rồi cực h ạ n tỉnh quốc phật đạo hai tông cực kỳ hương thịnh cái này hai cọc tín ngưỡng lao bách tính môn bên trong không ít người đều là tín đồ bọn hắn không thể nào tiếp thu được tỉnh quốc đạo môn sẽ làm lấy nơi đông người trước mặt hướng phật quốc người quy hàng đột g i á p đạo sĩ ngươi còn muốn điểm mặt không muốn mất mặt ném đi chúng ta tỉnh quốc người mặt lão tử chính là một cái sửa giải tượng nếu là phật quốc người đến hủy quê hương của ta thanh đao gác ở trên cổ của ta lão tử muốn nhữ một cái lông mày chính là chó đ g ô i một cái hướng phật quốc quy hàng đ ồ chó hoang đại tiên sinh cùng ngươi cùng đài đối chiến đó chính là đối đại tiên sinh từ đầu đến đ ô i ô n h ụ qua đêm nay ta muốn lại cho các ngươi đạo môn quên một điểm tiền hư hỏa tính lão tử tiệ tay người xem chửi rùa thanh âm liên tiếp hồ lô đạo sĩ hư hỏa vậy bởi vì người xem bán giận không ngừng bị rút ra nhưng hồ lô đạo sĩ lơ đễm trong mắt hắn bản thân tu hành bao nhiêu cái giáp tử mới tu tới dạng này rộ n đồng nếu là một khi mệnh t ă n g hưởng phí ba trăm năm tu hành mỗi một ngày đi sớm về tối ban đêm ta hồ lô đạo sĩ có từng trộm gian dùng mánh lưới qua không có ta so bất kỳ một cái nào sư huynh đệ đều phải cố gắng đều muốn hăng hái ta để nhất độn giáp thái thượng mặt ngoài p h o n g quang vụ trộm lại chịu nhiều đau khổ nếu là bởi vì các ngươi những n à y không có chút nào nhãn giới chuột con kiến mấy câu ta liền ăn thân tại h tám không truy đổi con minh vậy ta mới là có lỗi với mình người cả đời này chính là cả một đời các i gì kết sau, h u ngươi phật đều là quốc người thu lưu chúng ta chúng ta liền toàn lực mà chiến các ngươi phật quốc người nếu là không thu lưu vậy chúng ta liền mỏ chút cá dù sao quá mức cùng nhau chết chiêu này bất thoái vị cũng không có dẫn tới kê dược sư bồ tát lọt mắt xanh phật quốc người chỉ là yên lặng đối phó chu huyền vậy liền hao tổn đi nhìn xem a i hao tổn quà được hay hồ lô đạo nhân trong lòng suy nghĩ trên tay thì không ngừng cho chữ xuyên trận tăng thêm hương hỏa chi lực cái này một phần hương hỏa chi lực thêm được cực kỳ vi diệu đã có thể bảo chứng vân tử lương không thể thoát khốn nhưng lại không đến mức cường độ cưng m á n h tổn thương vân tử lương chiến lực giữ lại đối phương chiến lực hiện tại ngược lại thành rồi hồ lô đạo nhân thẻ đánh bạc khán giả nhìn đấu trường bên trong thế cục gọi là một cái tức giận bất quá trong đó có hai người thiên tàn tăng trường sinh giáo chủ bọn hắn cũng không có quan sát chiến cuộc bọn hắn nhìn xem kịch trên trận p h ư ơ n g tinh k h ô n g đồ chu huyền tinh k h ô n g đồ lúc này còn đang không ngừng hấp thu người xem bộ phát ra thất tình lục dục những này thất tình lục dục đều là luyện chế nhân đan trọng yếu nhất vật liệu thiên t à n tăng bi thiết nhìn qua tinh k h ô n g đồ nói với trường sinh giáo chủ giáo chủ cái này chu huyền tính toán xào d i ệ u cuối cùng vẫn là không có lên tới chín nén nhang chiến lực một trận chiến này sợ l à không địch lại nha bầu trời tương lai đan quan nếu là chết rồi hai chúng ta chịu không nổi bằng không chúng ta vậy hạ chẳng đánh một trận không cần để ý tới Trường s ồ thiên chủ một b n tản tăng h h k n có chút ngoài ý muốn trường sinh giáo chủ còn nói kia vân tử lương vừa mới vận dụng phong thủy chi thế thời điểm ta liền có chút nghĩ hoặc khí thế của hắn lẩn lẩn có chín trụ nhưng lại giống tám trụ ta liền đoán hắn nhất định là đến rồi chín trụ chỉ là chẳng biết tại sao muốn che che lấp lấp vừa rồi ta dùng ta sơn vương chống đánh đo lường tính toán quả nhiên chu huyền vân tử lương đều đã là chín nén nhang chiến lược cái này vân tử lương chu huyền một khi vào chín nén nhang không dám nói đại sát tư phương chí y ta phật quốc người độ giáp thái thượng cùng bọn h ắ n đại chiến hiệu chết vào tay ai vẫn là vô cùng có huyền n i ệ m thiên tản tăng nghe tới nơi đây đang muốn lớn tiếng nói chuyện lại bị trường sinh giáo chủ lôi kéo ngươi nếu là lớn tiếng tuyên truyền giảng giải ở trong đó bí ẩn bị hồ lô lạc sĩ dược sư bổ tắt nghe qua chẳng phải là dối loạn chu huyền ngữ kế trường sinh giáo chủ thiên tản tăng cho dù đối chu huyền khó chịu nhưng bây giờ bọn hắn lại là cột vào trên một cái thuyền chu huyền luyện không ra tốt đàn đến hai người bọn họ trở về bầu trời thời gian sợ là cũng không dễ chịu ngươi cho rằng ẩn tàng thực lực chân chính đây là chu huyền ngữ kế thiên tàn tác ă n huyền nhiều quỷ à, sự ra vô thường tất có yêu, trong lòng của hắn cất giấu đâu, chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến là tốt rồi. Trường sinh g giấu g hỏi, chú chiêu theo kia dõi rồi. i kỷ ra của ta cò cất quỷ yêu, đâu, à, là sự vô tất tốt o h ủ kể song, l ạ i nhìn này trường phía t chu huyền ngươi một cái tám nén hương chiến lược nhân vật thật đúng là rất có thể chạy kia tiếp dẫn kim cương thật vất vả thông qua các lực bước đến chu huyền trước người lúc này liền chuyển động ở trong tay trăng tròn hướng phía chu huyền n é m tới kia trăng tròn vô cùng sắp bén cuốn lên lấy tiếng gió gào thét lên đánh tới chu huyền không tránh không né đợi đến kia trăng tròn vòng duyên đã sắp muốn cắt chém đến hắn quần áo lúc hắn mới đột nhiên thúc giục thần hành giáp mã đem thân hình cùng trăng tròn kéo ra xa vài trục trượng trốn ra tìm đường sống chu huyền lại cũng không tình nguyện chạy trốn hắn mới kéo dài khoảng cách nhất thời lần nữa thi triển thần hồn n h ậ du h vậy mà g á n s á t vào này toàn thân tuyết trắng dựa sư bồ tát sau đó liền di hình hoán ảnh hán chân thân sau lưng dựa sư bồ tát đột nhiên xuất hiện ngay sau đó chính là giang sương đánh ra một đạo bạch quang bán ra hướng về phía dựa sư bồ tát sau lưng m ệ n h môn chương 477, dưỡng kiếm hồ lô hai chương 477, dưỡng kiếm hồ lô hai loại thời điểm này d á m phản đánh ta nên bội phục ngươi dũng khí vẫn là nên căm hận ngươi n g u xuẩn kia tháp tháp thiên vương cự tượng chỉ dẫn lấy một tòa kia cao vút trong mây k i n tháp chắn g i n g sương quỹ tích trước đó âm một tiếng thanh thúy và trạm thanh âm giang sương bị đâm đến bay ngược nhưng này cự tháp thân tháp vậy xuất hiện mảnh không thể gặp với dạng không đúng dưỡng s cái này đại tiên sinh cũng không phải ngồi tám nghìn chín hắn là ngụy chín nén nhăn g rồi kia dựa vào cước lực đi bắt chu huyền tiếp dẫn tiên vương vậy phụ hòa nói hắn mới vừa rồi còn là ngồi tám nghìn chín hiện tại liền ngụy chín trụ sáng tỏ hắn hương hỏa còn tại trướng tin tức này khiến người xem phân chấn bọn hắn lại dấy lên hy vọng chỉ cần minh giang phủ đại tiên sinh không ngã minh giang phủ liền trả có sau cùng một chén bất diệt đèn nước ta nếu không cho các ngươi điểm áp lực các ngươi cùng kia đột giáp thái thượng liền không thể chân chính liên hợp chu huyền thầm nói hắn cùng với vân tử lương lý trường tốn đã sớm thương lượng xong không cầu thắng cầu bại mà lại muốn bị bại thảm liệt chỉ có bọn hắn thất bại chết rồi mới có thể kích thích người xem nội tâm hô hô người xem sẽ hô hoán trong sân khấu kịch xuất hiện một tôn chân chính thần linh mà vị thần linh kia cũng sẽ theo kêu gọi còn chân chính xuất hiện đây chính là nhân gian h í thần thải hí sư đường khẩu trí cao thủ đoạn chu huyền kiếm vậy xưa nay không là chỉ hướng đ ộ n giáp thái thượng phật quốc ba thức hắn hôm nay mục tiêu đã xác định chính là trong sân khấu kịch cái kia giả hương hòa lạc sĩ đã có kế hoạch chu huyền liền đi chấp hành hắn lúc này chính như trường sinh giáo chủ nói đã tới chín nén nhang chiến lược chỉ là che giấu thực lực đem hương hỏa chiến lược á p chế ở ngồi tám nghìn chín vừa rồi hắn trộm đạo đem chiến lược hơi cất cao một chút nâng lên ngụy chính chủ chính là muốn cho dược sư b ổ tát bọn hắn một chút áp lực mau giết chu huyền dược sư đã sợ chu huyền chiến lược sẽ tiếp tục kéo lên cùng sư lại không muốn đi thu lưu k i a bốn cái độn giáp thái thượng phật quốc cũng không phải g i á p r ờ i thu nhận chỗ cái gì g i á p r ờ i tiểu nhân để m u ố n điều này cũng sợ hãi cái tia cũng không mớn tia bày ở dược sư bồ tát trước mặt bọn hắn liền chỉ còn lại một con đường tại chu huyền không có đến chín nén nhang trước đó, đem nhưng giết chu huyền khó khăn cỡ nào chu huyền r ă n g x ư ơ n g thất thủ về sau thân hình lung lay sau đó liền hư không tiêu thất rồi đây là đột giáp hương quy tức ngàn năm có thể ẩn nó tại thiên địa không gian trong khẽ hở cảm giác lực càng mạnh ẩn nó được càng là h o à n mỹ không dễ dàng bị khám phá chu huyền không thấy tiếp dẫn kim cương kim thân giống như một chỉ ác quỷ hắn nhìn quanh hai bên nhưng không có nhìn thấy chu huyền đục t i ê u ngựa dấu vết Dược sư b ù t ắ t quát một tiếng đây là ẩn nó pháp ta đem chu huyền tìm ra nàng tóc trắng theo hét to một tiếng bắt đầu căng gọn có thể nói là tóc trắng ba ngàn trượng ngay sau đó nàng đối với mình tóc trắng chém những cái kia tóc trắng đứt gãy thành rồi bay tới tấp tóc, tóc trắng trên không trung lung tung phiêu đi lại những n à y tóc trắng chỉ cần đụng phải vật sống liền sẽ như t r ù n g tử bình thường tiến vào kia vật sống trong thân thể ta đẩy trời bạch hạo có thể chui vào trong sân khấu kịch sở hữu không gian ta xem kia chu huyền làm s a o g i ấ u d ư ợ c sư bồ tát siết chặt nằm đấm t h ề phải đem chu huyền bắt giữ ra tới mà đúng lúc này chu huyền lại không lẩn giấu hắn bỗng nhiên từ tiếp dẫn thiên vương đỉnh đầu phá ẩn mà ra khuôn mặt của hắn bên trên loé ra một tấm mặt nạ màu tím đạo tổ mặt nạ biết hắn đ chu huyền m ư ợ n toàn thành người xem thế giống như một chỉ tiên h ạ c từ trên trời r á à n xuống thân hình như h ạ c cước lực lại có thể so với long tượng một cước đặt xuống đem k i a tiếp dẫn thiên vương dẫm lên quỳ xuống phật quốc nhân tu kim thân nhưng cái này phật quốc nam thức lại là dùng hồn phách ngừng kim thân thân thể của bọn hán so tầm thường t ỉ n h quốc đường khẩu đệ tử dũng manh không được quá nhiều chu huyền thân hình đột nhiên chìm phía dưới k i a tiếp dẫn thiên vương x ư ơ n g gãy g i ò n vang thanh â m không ngừng chuyển ra ngươi vậy mà liền nằm ở tiếp dẫn sư đệ bên người giữa sư bồ tắt là thế nào cũng không nghĩ tới cái này chu huyền cảnh giới không đủ vẫn là lấy một địch ba tình hùng g ớ i lại vẫn dám kiếm đi l i ề n phong trốn trôn t r á n h tránh, tránh ta chu huyền khinh thường cảnh giới không bằng lại như thế nào lấy thiếu địch nhiều lại như thế nào ta để các ngươi những n à y phật quốc người nhìn một cái so kim thân kiên cố hơn không thể gãy là ta tỉnh quốc vô song chiến ý chu huyền xoay chuyển thân thể dưới chân đã xem tiếp dẫn thiên vương hơn phân nửa kéo đầu dâm thành rồi sư vỡ cũng may dược sư bồ tát bạch hào hào hướng phía chu huyền lao qua chu huyền một lần nữa tiến người quy tức ngàn năm trạng thái ẩn mật lên kia bị đạp nát nửa cái đầu tiếp dẫn thiên vương gào lên đau đờ nói chín nén nhang chín nén nhang vừa rồi cảm nhận được chu huyền có khoảnh khắc như thế đã đến chín nén nhang lại không giết hắn hắn thật muốn triệt để tiến vào chín nén nhang chiến lược rồi dược sư bồ tát t h á p tháp thiên vương vừa rồi dù là c u n c vọng bây giờ lại dọa đến lá gan rung động ngồi tám n h ì n chín chu huyền dựa vào thủ đoạn kỳ dị lại cực phục có chiến đấu trực giác cùng bọn hắn ba người đánh đến kia là một cái không rơi vào thế hạ phong bọn hắn ba cái cựu chuyển phật quốc người sửng sốt một điểm lệnh thích hợp không có chiến được nếu là chu huyền vào chín nén nhang kia chém t a nhóm chẳng phải là như chém dưa thái rau dược sư bồ tát đã hoàn toàn mất lực lượng nàng không còn dám trực diện càng ngày càng cường đại chu huyền hướng phía xa xa hồ lô thái thượng nói đội giáp thái thượng các ngươi nếu là nguyện ý hiệp trợ chúng ta chờ chu huyền chết đi sân khấu kịch hết hiệu lực chúng ta phật quốc bảo đảm các ngươi bất tử chu huyền mang tới áp lực quá lớn lớn đến dược sư bồ tát thỏa hiệp muốn thu cho đội giáp thái thượng cái này bốn cái tiểu nhân hồ lô đạo sĩ rất là nhẹ nhõm vây khốn lấy vân tử lương cười t ủ n g tìm nói dược sư bồ tát cái này nói mà không có bằng chứng á vẫn là phải có chút chứng cứ không phải chúng ta bốn người sư huynh đệ sao dám tin ngài chứng nhận bà、ngươi. t h ắ p t h ắ p thiên vương trong lòng thầm mắng dược sư bồ tát đã không có thời gian cùng đ ộ n giáp thái thượng giảng những cái kia thất thất b á t b á t nói nhảm nàng những cái kia bạch hào hóa thành ngàn vạn g i ả i t i a xâm nhập đến rồi bên trong thân thể của mình lôi kéo ra một tòa tiểu kim phật tiểu kim phật chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ngũ quan cũng rất là tinh xảo sinh động như thật tôn này tiểu phật là của ta bản mệnh kim phật ta đối với nó phát thể nếu là ta vi phạm lợi t h ể về sau ta kim phật liền sẽ mục nát phế phẩm ta một thân tu vi mất hết d ư sư bồ tát nói xong liền bắt đầu phát thể ta d ư sư bồ tát lập ngôn ở đây nếu là đội giáp thái thái thượng giú ta liền thu bọn hắn v ì phật quốc chiến tướng tiếng nói của nàng nương tụ thành từng cây tơ máu nhảy vào kim phật trong mắt kia kim phật con mắt chuyển động manh nhìn hướng về phía hồ lô đạo sĩ hồ lô đạo sĩ nhìn nhau kim phật liếc mắt về sau nội tâm sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác hắn tự hồ cùng dược sư bồ tát sinh ra kỳ quái liên tiếp hắn là một người biết nhìn hàng loại cảm giác này vừa xuất hiện hắn liền biết rõ hôm nay kết minh ổn thỏa rồi dược sư bồ tát thu lưu chúng ta chúng ta tứ sư h u n h đệ tự nhiên muốn ra sức châu nữa hồ lô thái thượng nói lại nhìn chúng ta sư h u n h đệ trước chém vân tử lương lý trường tốn lại đi giút nói xong hắn hô một tiếng đỏ đan tử mưu chuối tây bày ra chữ giếng trận cái này tiếng uống khiến một lần vây công lấy ly trường tốn ba vị thái thượng đồng thời chân đạp tinh tú vị trí muốn đi kết xuất tỉnh quốc bên trong kinh khủng nhất vây k h ố n đại t r ợ giếng cái này một cái giếng đánh xuống có thể vây nốt nhân gian chân long tại các sư đệ khởi trận thời điểm hồ lô thái thượng hướng phía vân tử lương cười lạnh một tiếng nói vân tiên sinh ta hồ lô thái thượng tu hành năm cái giáp tử trừ một chút phủ ngoài trợ luyện ra một mạch một kiếm khi chính là ta hạo nhiên chính khí kiếm nhà tự nhiên là hồ lô của ta phi kiếm cái này hai cọc pháp bảo nguyên bản ta không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng r a nhưng bây giờ vì mau giết người ta vẫn là dùng đi hồ lô đạo sĩ tay phải một chiêu hắn bản mệnh hồ lô liền bay tới đạo ra một môn có hồ lô dưỡng kiếm nói chuyện ta thanh này hồ lô liền nuôi ra tốt nhất kiếm hắn cắn bể đầu lưỡi hướng phía tay phải của mình phun một cái máu sau đó ngón tay chấm máu tại hồ lô bên trên vẽ ra huyết phủ trong miệng vậy nói lẩm bẩm đ ộ n giáp trừ ma huyền thiên thái thượng khí bên trong dấu kiếm chính khí thanh cương hắn niệm xong chú tay phải cũng làm kiếm chỉ hướng phía hồ lô khẩu dùng sức quét qua xuất kiếm hồ lô kiếm miệng mánh mở ra một thanh màu xanh tiểu kiếm từ trong hồ lô bay lên ra tới kiếm tuy nhỏ nhưng kiếm khí lại mạnh độn giáp sơn ngàn năm linh khí quẩn dưỡng r a này kiếm vân tiên sinh nhìn ta một kiếm này phán ngươi sinh tử chối này khí kiếm từ không trung l ư ớ t qua k í c h xạ vào chữ xuyên trận hướng phía vân tử lương đánh tới vân tử lương hô hoán chín đầu đại long đi cản kiếm thế kia nào có thể đón được đại long mới bay vút lên đến rồi kiếm trước liền b ỗ n nhiên về vải đại long hùng hán khí độ bị kiếm thế kia cho khuất phục không còn hướng về tầm long đại thiên sư không còn đại long vân tử lương lại nhấc lên tầng tầng sấp sấp dây núi đem chính mình tầng tầng bao vây lại lấy núi lỡ kiếm sợ là không thành tia k h í kiếm kích xạ vào núi xuyên qua một tầng lại một tầng ngọn núi thẳng đến giữa t r ậ n phúc máu loang tràn ra ngọn núi đổ sụp to lớn bụi đất vân đằng lên đợi đến bụi bằm l ắ n g xuống k i a vân tử lương đã không thấy bóng dáng chỉ để lại một vũng máu vân tiên sinh thất bại vân tiên sinh là chết ai tốt bao nhiêu tiên sinh hắn mới là đạo môn khí khái trong người xem một trận gáo thét bọn hắn trong hốc mắt tận ngập nhật lệ mà sân khấu kịch khán đài bên trong lại nhiều hơn một cái người xem vị này người xem hơi hít mắt tại trong người xem không ngừng xuyên qua cuối cùng xuyên qua một cái nguyệt nha con mắt trước nhỏ giọng nói chu linh y di chu ban chủ không cần phải sợ hết thẻ đều là hí ta còn còn sống chu linh y di hải vừa rồi đúng là tâm n h ấ t đến cổ họng nàng thật sự cho rằng vân tử lương là bị khí kiếm giết chết mà bây giờ nghe được vân tử lương thanh âm nàng mới yên tâm rồi nàng nhỏ giọng hỏi vân tử lương vân tiên sinh ta kia đệ đệ lại làm cái gì mưu đồ ta cũng không biết trước l ặ n g lặng nhìn xem hí đi vân tử lương thẳng t h ắ n nói sư tổ lý t r ư ờ n g tốn biết rõ vân tử lương không phải chết thật mà là dương bại nhưng hắn diễn trò cũng là rất đầu nhập tại nhìn thấy sư tổ bị g i ế t lý t r ư ờ n g tốn kia kêu gọi một cái bi thiết muốn đi tìm tìm sư tổ thi thể bất quá kia chữa giếng trận đã đại thành lý t r ư ờ n g tốn muốn đi ra ngoài cũng không phải đơn giản như vậy nhưng hắn hiện tại cảm xúc đi lên tại chỗ mắng chửi nói nho nhỏ c h ậ t pháp cũng có thể ngăn ta bầu trời thần minh cấp hắn n g ử a đầu xem xét cái này lớn giếng miệng giếng vẫn là rộng mở hắn lúc này không gió hướng phía miệng giếng phía trên phóng đi mà liền tại lúc này trôi này chém vân tử lương phi kiếm lần nữa tập sát ra tới đem lý trường tốn dưới chân gió một kiếm chặt đứt mất gió nâng đỡ lý trường tốn liền giống dẫm vào vạn trượng hố sâu bình thường thân thể không ngừng chìm ngã xuống chữ a giếng trận chỗ s â u nhất mà chữ a giếng trong trận tựa như một cái cự đại máu thịt triển bàn không ngừng chuyển động đem lý trường tốn cho tươi sống triển thành rồi thịt nát chật chật lý sơ tổ vẫn là nha hồ lô đạo sĩ cực kỳ đắc ý nói hắn giết lý trường tốn vân tử lương tự nhận cực kỳ đặc sắc nhưng hắn lại tựa hồ như quên đi ở nơi này hai người chết đi thời điểm ẩn náu tại không gian trong khe hở chu huyền từ đầu đến cuối cũng không có lộ diện bầu trời có biến một chương bốn trăm bảy mươi tám bầu trời có biến một lý sơn tổ cũng đã chết xem n á o nhiệt t i ê n tàn tăng vậy trận to hai mắt đối một bên trường sinh giáo chủ nói giáo chủ ngươi nghe chống có nghe lầm hay không trước đây không lâu trường sinh giáo chủ thế nhưng là nói đến đạo lý rõ ràng cho rằng chu huyền chỉ là ẩn dấu đi thực lực có chín bếp hương chiến l ự c lại sửng sốt vô dụng hẳn là vì một loại nào đó m ư u kế hiện tại cái này không giống như là m g ư u kế a m ư u kế đều là đi tính toán người khác nào có nhường cho mình người ken c á c chịu chết vân tử lương đã chết lý sơn tổ vậy vẫn lạc h ú n g ta lại muốn không vào bàn chỉ sợ chu huyền cũng được chết tại đây cái trên sân khấu thiên t à n tăng giống một cái oán phụ bình thường không ngừng n hoán kể trường sinh giáo chụt thì tại không ngừng gõ trống kia trống c h â u lách tách go không ngừng cổ bị không ngừng chấn động tiếng trống không ngừng truyền lên ra hắn nghe được rất là nghiêm túc càng nghe càng là cảm thấy chính mình mới vừa có chút ngu xuẩn kỳ quái ta cái này trống thật đúng là nghe được vân tử lương lý trường tốn sắp chết chi k h í bọn hắn chết thật rồi chẳng lẽ chu huyền vân tử lương căn bản liền không có thăng nhập chín m hương chúng ta được hạ tràng mau cứu、chu、huyền thiên tản tăng nói cứ thế nào cứu trường sinh giáo chủ chỉ vào hí trong tràng độn giáp thái thượng phật quốc người nói những người kia từng cái đều là chín nát hương phía trên bọn hắn vậy vẫn là người sao là t ừ n g đầu n h ạ y tường chó ai lôi kéo ở bọn hắn bọn hắn liền muốn cắn ai một ngụm hai chúng ta rời sân liền nhất định có nắm chắc tất thắng d i ế n g này trong nước người không ai dám đắc tội bầu trời thiên tản tăng ý tứ rất đơn giản lộ ra thân phận của mình lao tản a lao tản người động não k i a độn giáp thái thượng bây giờ còn là tỉnh quốc người sao bọn hắn đã là phật quốc người chúng ta là bầu trời khâm sai không giả nhưng dùng tỉnh quốc kiếm đi chém phật quốc giới chủ người thế nào nghĩ đều là dân l i ề u mạng chúng ta hạ tràng cũng là chịu không nổi trường sinh giáo chủ không ngừng khuyên nhủ lấy thiên tàn tăng h á n thấy thiên tàn tăng tại nhân gian tu hành lúc ở lâu tuyết sơn phủ từng cái tuyết sơn phủ bên trong là cái lễ phật phù thành mà tàn bào cái này đường khẩu vô cùng có p h ậ n duyên tại tuyết sơn phủ địa vị gần với với luân chuyển thiền tông vô luận đi chỗ nào đều là lần thụ tôn k í n h lao tàn a người n h a căn bản chưa thấy qua chân chính tàn khốc trường sinh giáo chủ quá rõ một chút cho cùng rất r ộ n người sẽ liên cùng đến cái gì tình trạng chu huyền chết rồi hai chúng ta chịu không nổi ai nha bầu trời phạt chúng ta đau khổ luôn luôn đều biết ăn nhiều chút thời gian liền ăn xong rồi nhưng nếu là cùng những n à y dân l i ề u mạng l i ề u mạng biến mất vậy coi như thật sự biến mất trường sinh giáo chủ cũng không phải cái gì biện pháp đều không lớn hắn nói hương hỏa đạo sĩ là chúng ta mời đến trấn trận hiện tại sân bãi dối loạn ta đi ương ương hắn nhìn hắn có thể hay không mau cứu chu huyền cái kia cũng rất tốt thiên tản tăng tán đồng rồi đề nghị này trường sinh giáo chủ lúc này liền tại trong sân khấu kịch xuyên qua lên hắn đạo hạnh không có hương hỏa đạo sĩ cao xuyên qua lên cũng không như vậy tự nhiên tại hao hết một phen chắc trở về sau hắn cuối cùng đi tới hương hỏa đạo sĩ trước người hương hỏa đạo thần ngươi còn đứng được sao há giáo chủ hạ c h à n g t ử đấu người lại không phải ta ta có cái gì đứng không vững hương hỏa đạo sĩ một bộ tọa sơn quan h ổ đấu trạng thái không ngừng quét mắt kia trong sân khấu kịch không có một hai địa phương hắn nỗ lực tìm kiếm lấy ẩn náu tại không gian trong khe hở chu huyền khó khăn tìm được nhưng chỉ cần chu huyền một di chuyển nhanh chóng liền lại giống giấu vào trong biển sâu cá cờ bình thường không thấy bóng dáng hắn vậy lẩm bẩm nói cái này chu huyền quy tức pháp so với ta lần trước gặp hắn thi triển lúc muốn nâng cao một bước cái này hậu sinh nếu là lại giữ lại chỉ sợ về sau thật muốn thành họa lớn trong lòng trường sinh giáo chủ không có nghe tiếng hương hỏa đạo sĩ thì thào nói nhỏ hắn một mặt sốt ruột còn nói thêm hương hỏa đạo thần chu huyền là một khả tạo chi tài bầu trời chính là lúc dùng người nếu là chết tại đây hy trong c h ẳ n g quả thực đáng tiếc đáng tiếc là đáng tiếc nhưng cái này sinh tử đều có mệnh số há có thể sức mạnh thay đổi hương hỏa đạo sĩ t h ụ thụ trắng l o a râu rịa một bộ việc không liên quan đến mình d á n g vẻ nói ta là thiên thần cấp nhà nếu là thiên thần cấp vậy liền không được tại nhân gian xuất thủ ngươi cũng biết thiên thần cấp mỗi một lần xuất thủ đều sẽ tạo thành bầu trời cùng nhân gian xé mở một đầu thu hẹp vết nứt có chút thiên hỏa tộc người liền thừa cơ d á n g lâm phạm trần rồi nhưng là nếu là vì cứu chu huyền ta cảm thấy có thể không thể hương hỏa đạo sĩ quay đầu t r ư ứ n g kiến trường sinh giáo chủ liếc mắt sau nói nếu là lại có một cái lâm minh công tử như thế thiên hỏa tộc dưới người phạm ngươi đi bắt d i ế t sao đó cũng không phải chức trách của ta kia là thiên thần cấp chức trách ta cứu người xông ra hỏa các ngươi không đến giúp lấy thu thập để cho ta một người đi làm nghĩ mệnh t r ư ớ ta h ư ơ những g a tay đạo đừng đấu, đấu, lại lại áo bào, thổ từ trong nhiều lời. Sân khấu kịch, chú huyền hắn khấu kịch, lại không h vẩy vẩy bày, này là là nói, sân muốn cũng muốn sân n có có lời, cái người còn lời ạ i giang hồ công bằng đấu pháp, ai đi binh từ trở, trong xuất thủ được đi cứu hắn, vô cớ xuất đó đấu được cản chính công cũng cứu cớ bằng không hắn, Những hồ pháp, là mà. vô này đem trường sinh giáo chủ muốn tìm cứu người lý do cho hết ngăn chặn tự ý c ự n đ ộ n g trường sinh giáo chủ vậy tìm không thấy lý do lại đi năn nghỉ chỉ được hai tháng một tiếng trở về thiên tàn tăng bên người Giáo chủ, hương chủ, hỏ sắc mặt vậy âm tình bất định tựa hồ ẩn dấu cực sâu tâm tư thiên t à n tăng nhìn ra trường sinh giáo chủ phiên muộn một bên nói giáo chủ ngươi nếu là sợ hãi bầu trời trách tội chúng ta liền rết đi vào lấy n g ư ơ i ta thực lực chính là cứu không được chu huyền cũng có thể toàn thân trở ra cứu chu huyền ta là không x u ố n g đ à i chúng ta những n à y sống được lâu thần minh cấp bằng cái gì sống sót dựa vào chính là cẩn thận chặt chẽ chớ lấy hiểm nhỏ mà vì đó trường sinh giáo chủ còn nói thêm tâm sự của ta ngược lại không tại cứu chu huyền bên trên mà là từng cái vừa rồi hương hỏa đạo thần biểu hiện giống như rất kỳ quái chỗ nào kỳ quái thiên tản tăng hỏi lần trước chúng ta tại hoàng nguyên phụ lúc hương hỏa đạo thần đối với chu huyền cực kỳ coi trọng mà lại quan hệ của hai người tựa hồ không phải bình thường nhưng là hôm nay đạo thần lại thái độ k h á c t h ư ờ n g căn bản không để ý tới chu huyền chết sống cái này có cái gì chúng ta thần minh cấp tu thành thần thông sau thể nội nhân tính cũng ở đây từng bước một làm nhạc bọn hắn là thiên thần cấp so với chúng ta tới tình cảm sẽ chỉ càng thêm hờ hững hôm nay tình cảm nhìn như thâm hậu vượt qua ba ngày năm ngày liền đem những cái được gọi là tình cảm bỏ đi đối với bọn hắn tới nói cũng là bình thường cũng không phải là như thế trường sinh giáo chủ lắc đầu chỉ, chỉ trên trời nói chúng ta thần mình cấp tình cảm hờ hững là bởi vì trên trời đang lắng dược lại thêm ở lâu bầu trời cô độc tịch mịch dẫn đến tính tình của chúng ta bên trên có thay đổi cực lớn nhưng là thiên thần cấp lại thường thường đều là một chút tình cảm nóng bỏng nhân vật bọn hắn là nhân gian thủ hộ giả nếu là không có ý chí thiên hạ khí độ yêu quý chúng sinh chấp n h i ệ m bọn hắn không thể thành thiên thần cấp hưng ơ hỏa đạo sĩ tuyệt không phải một cái người bạc tình bạc nghĩa lại có loại thuyết pháp này thiên tàn tăng kinh ngạc nói trường sinh giáo chủ nhẹ gật đầu nói ta cũng là trước đây ít năm đi hướng quang âm dưới thời điểm trong lúc vô tình nghe tứ đại thần quân nói vậy liền kỳ quái hương hỏa đạo thần cùng chu huyền quan hệ như vậy tốt hắn lại là cái tâm tình nhiệt tình như thế nào không quan tâm chu huyền chết sống trường sinh giáo chủ một bên nghe đ ỗ n g nhiên hắn như nghĩ đến cái gì vội vàng muốn mở miệng nhưng một chữ còn không có giảng hắn lại ngừng câu chuyện đối thiên tản tăng vầy vây tay lỗ thai lại gần thân thân lập nhận thiên tản tăng ngoài miệng phàn nàn thân thể lại thành thật x ú g lại tới trường sinh giáo chủ nhỏ giọng nói lao tàn a ta hoài nghi ta mời đi theo hương hỏa đạo thần là một hàng giả a a ta đi mời hương hỏa đạo thần lúc lợi dụng bầu trời đồng hồ cát muốn đi lúc trước không giới nhưng là mới xuyên qua một nửa không tới lộ trình liền gặp được cưỡi lửa hương hỏa đạo thần hắn giống như đang chờ ta tựa như trường sinh giáo chủ càng nói kia thiên tàn tăng càng là kinh dị kỳ nghị này hương hỏa đạo thần ta không có nhìn ra sơ hở của hắn đến đã nói hắn mạnh hơn ta quá nhiều còn mạnh hơn người ra rất nhiều ra tới thiên tàn tăng càng là ngoài ý muốn tại thiên cung trường sinh giáo chủ tuyệt không tính mạnh nhất thần minh cấp nhưng hắn nhất định là thần minh cấp bên trong tương đối biết đánh nhau rồi nếu là dựa theo thực lực nhìn trời khung thần minh cấp tiến hành phát họa lời nói năm hỏi núi mười sáu thế đã từng cung chính tất phương kia không hề nghi ngờ là một tuyến thần minh cấp mà trường sinh giáo chủ liên thuộc về tuyến hai thượng đẳng trường sinh giáo chủ nói giả hương hỏa đạo sĩ mạnh hơn chính mình ra rất nhiều vậy đối phương thực lực tự nhiên là đến rồi một tuyến thần m i n h cấp thực lực không cho dù là tất phương ngập cảnh nghĩ tại trước mặt ta đùa nghịch không ra một chút xíu sơ hở đến đó cũng là rất khó cái kia giả hương hỏa thực lực mạnh hơn tất phương không ít khả năng đã tới thiên thần cấp chương bốn trăm bảy mươi tám bầu trời có biến hai chương bốn trăm bảy mươi tám bầu trời có biến hai khí thiên tản tăng lúc này hô một ngụm t r ọ khí một tôn thiên thần cấp giả mạo hương hỏa đạo sĩ hắn nghĩ rồi một trận sau lại hỏi hắn đổ cái cái gì cũng cùng phật quốc người một dạng đến đoạt đan đoạt thanh hồng ngư người động não nếu là hắn đoạt đan đoạt thanh hồng ngư vậy hắn phải làm cái gì hẳn là cứu chu huyền a chu huyền đều chết hết ai tới luyện chế viên kia bảy m à u kim đan trường sinh giáo chủ nói đến chỗ này sau thận trọng nóng nhìn hướng hương hỏa đạo sĩ lao tàn a cái này thiên thần cấp tâm tư chúng ta còn là đường đoán nhưng là lấy hắn đối chu huyền thấy chết không cứu thái độ tới nói chúng ta coi như vào hí trợ vậy không cứu được chu huyền thiên thần cấp nghĩ chu huyền chết người nào cũng không còn biện pháp cứu hắn trừ phi trừ phi trừ phi cái gì thiên tàn tắc hỏi trừ phi chu ra ban cái kia lão tổ tông có thể tỉnh lại thần một khi thất tỉnh chu huyền mới có sống s ó t khả năng thần là tỉnh quốc mạnh nhất thiên thần chiến ý vô s o n g dù là thiên tôn giáng lâm cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi trường sinh giáo chủ nói nói đống nhiên trên thân bị một đạo sáng rực ánh mắt bao phủ tia mắt kia tựa hồ từ trên trời đánh xuống hắn manh m â g đầu liền nhìn thấy kia quần c u ộ n mây đen bên trong có một đôi lóe lên con mắt là ngạn tiên sinh trường sinh giáo chủ vội vàng nhắm mắt đi cảm ứng hắn cảm ứng được trên trời còn kia ánh mắt phía sau còn ngôi một người, người kia hai to mặt lớn hết hầu bên trên mọc da bữa t h ị không phải người khác chính là trường sinh cung cung chủ từng cái thanh dương vũ tối nay minh gia phủ có thể rất c o i ý tứ phật quốc người đến độn giáp thái thượng c ũ n g xuất hiện biến mất hơn hai nghìn năm thả hí vậy lại thấy ánh mặt trời còn có giả mạo hương hỏa thiên thần cấp b ầ u trời cung chủ cũng ở đây yên lặng chú ý phong vân tế hội phong vân tế hội trường sinh giáo chủ ngược đầu vang vọng mấy đạo kích lôi có thể tận mắt nhìn thấy bực này c h ẳ n g diện cho dù là tại hắn rất dài trong cả đời cũng rất khó gặp được thiên tản tăng không hiểu rõ thiên thần cấp nhưng hắn lại hiểu rõ thanh dương vũ hắn hỏi trường sinh giáo chủ giáo chủ người nói kia thanh dương vũ hằng ngày trầm mê đan dược dự tính không để ý tới thế gian t ụ c vụ ngày hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao vậy mà t ọ a c h ấ n thông đạo quan sát nhân gian có lẽ là bầu trời kế hoạch có biến trường sinh giáo chủ trong lòng toát ra một cái không tốt suy nghĩ bầu trời nhà đá cho tới bây giờ đều bị thiên hỏa tộc người xem như quan sát nhân gian bệnh thôn giám cửa sổ thanh dương vũ ngồi liệt tại một tấm trên ghế dựa lớn chúc p h ó lây dòi bọ bình thường nạn tiên sinh tiểu nạn a ngươi cần phải hãy nhìn cho kỹ chu h u ề n sự không thể ra một điểm sai lầm hai trong mắt của ngươi không phải trong mắt đó là của ta trên cổ đầu người thanh dương vũ hướng trong miệm ném vào một viên to béo cô trùng ngai được nước dịch chảy ngang rất là hưởng thụ bên cạnh hắn trên bàn dạng này côn trùng còn chất thành một đại thùng ngạn tiên sinh một bên quan sát nhân gian vừa nói cung chủ bạch ngọc kinh bên kia không phải cho tin tức sao chỉ cần chu huyền có thể luyện ra tốt đ à n đến tạm tha hắn cái này thả h í sư cấp trên mệnh lệnh thay đổi nếu là chu huyền có thể triệu hồi ra nhân gian hì thần liền giết chết bất luận tội nhân gian hì thần hắn sợ là không có bản sự này trước kia phong mạ hiệ tước còn vẫn làm không được đâu ngạn tiên sinh cười làm lành nói biết rõ hắn không có bản sự kiệt nhưng là ngươi cần thật nhìn nhất định không sai t h a n h dương vũ nói xong lại đi trong miệng ném một viên đan dược tại đan dược tác dụng dưới những cái kia vặn vẹo côn trùng hàn thấy chính là từng bản mỹ vị món ngon sắc hương vị đều là thượng đẳng minh giang phủ trên sân khấu các phe thế lực đều sẽ nóng rực ánh mắt còn tới ngạn tiên sinh đang quan sát sân khấu kịch dị trạng hưng ơ hỏa đạo sĩ tại ngưng thần tìm kiếm chu huyền khán giả còn đắm chìm trong lý trường tốn vân tử lương lần lượt vẫn lạc trong bi thống mà phật quốc người độn thân thái thượng mấy người cũng ở đây tìm kiếm lấy chu huyền phòng ngừa chu huyền t n nấp sau phản đánh bọn họ ánh mắt ánh mắt đều có trọng điểm đi nhìn ngược vân tử lương chết đi địa phương tại những cái kia nhìn thấy mà giật mình vũng máu bên trong xuất hiện số lớn hoa đạo tơ liễu hồ lô thái thượng phi kiếm t r ư ớ c chém vân tử lương lại chặt đứt lý trường tốn gió có thể nói là mũi nhọn cực thịnh hắn lúc này càng là đắc ý phi kiếm treo ở trên vai của hắn ba thước vị trí bang có tiếng chu huyền trợ thủ của ngươi đều đã bị chúng ta đ ộ n giác môn chém tới nhất là cái k i a lý trường tốn bị chữ a giếng trận tươi sống n g h i ề n chết k i a hình giặc chết thật đúng là thê thảm á mà ngươi lại chỉ có thể là một con rùa đen rút đầu ngươi ngược lại là bảo vệ tính mạng tham sống sợ chết、rồi. hồ lô thái thượng nói đến chỗ này ẩn ẩn có chút không phục lên hai tay giơ cao hướng phía những cái k i a người xem con mắt vung vẩy cười lạnh liên tục minh giang phủ những cái k i a tự cho mình t h à n h c a o người các ngươi nhìn xem đây chính là các ngươi đại tiên sinh đây chính là bị các ngươi coi là tín ngưỡng khí khái đại tiên sinh ném đi đồng bạn một mình chạy trốn dáng vẻ cùng chúng ta đ ộ n giáp một người có gì khác các ngươi vừa rồi chửi chúng ta mỗi một câu nói đều mang ở chu huyền trên thân khán giả một mảnh yên lặng nhưng rất nhanh một trận thanh âm làm bọn hắn chân phấn ta chu huyền cho tới bây giờ không đi qua bà đát theo một thân thức gõ tiếng va chạm sau chu huyền thân hình từ sân khấu kịch đến vẫn hiện thân ra tới hắn lúc này đã không còn ẩn tặng hương lựa chiến lược từng cái hắn chính là cựu hương chiến lược nha chín nát t ơ m chu huyền khí thức không có thu liễm hồ l ô kia thái thượng tự nhiên cảm giác đạt được chu huyền biết rõ lý trường tốn vân tử lương đều là giả chết là hắn bố trí tốt kịch bản bên trong dự định tử vong nhưng hắn tựa như hai vị lao h ư u chân chính chết đi bình thường hốc mắt đỏ đồng rất l à động tình nói ta vừa rồi tại đột phá cảnh giới không cứu được lao vân lý s ơ tổ nhưng là ta chu huyền cho tới bây giờ liền sẽ không cậu thả sống một mình hôm nay muốn sao ta chém mất các ngươi người sở hữu muốn sao các ngươi dẫm lên ta thi thể ra một phương này sân khấu kịch trừ tới ngược lại là cùng vọng hồ lô thái thượng cười lạnh nói biết rõ ngươi chu huyền cùng cảnh vô địch nhưng là ngươi không còn giúp đỡ chúng ta cái này một bên rất nhiều người ngươi lại anh dũng lại có thể thế nào có thể để các ngươi nhìn một cái chúng ta tỉnh quốc khí phách từng cái dù tự biết không địch lại cũng muốn liều lên tính mạng liều chết một trận chiến chu huyền đứng trong gió rét bên hông mặt nạ bị gió thổi được đụng vào nhau hắn trở tay lấy ra đạo tổ mặt nạ nhẹ nhàng chụp tại trên mặt nói phật quốc kim cương thiên vương bộ tát đ ộ n giáp thái thượng đến chiến chu huyền một người đối mặt với thái thượng phật quốc người không giận tự uy lên kiếm hồ lô thái thượng tay phải hướng phía chu huyền một chỉ trôi này nhiều lần kiến kỳ công phi kiếm hướng phía chu huyền kích xạ mà đi kiếm còn chưa đến chu huyền thân hình liền bị từng đợt u l a m ánh sáng lộng lấy bao k h ỏ a đây là tinh thần pháp t á c hóa tinh chi thuật đem bản thân hóa thành hư vô đi lẩn tránh những cái kia thực thể công kích nhưng là trôi này sắc bén vô song phi kiếm tại xuyên thấu chu huyền thân thể thời điểm cũng không có tự mình rời đi trên thân kiếm chất động lên đạo g a phụ t i ệ n vung ra vô số đầu huyết tuyến, câu tiến vào chu huyền trong thân thể đi hồ lô kia thái thượng lúc này liền nhìn thấy cách đó không xa chu huyền còn bị phi kiếm tơ hồng móc nối nhưng ở sư đệ của hắn từng cái ba tiêu đạo nhân phía sau nhưng lại xuất hiện một cái khác chu huyền cái này chu huyền bên người bay xoáy lấy một đầu răng xương răng xương đi nhanh cực nhanh hướng phía chối tây đạo nhân sau lưng như chấp giận đánh rết tới kia chối u tây đạo nhân phản ứng cũng mau trên tay phe phẩy một mặt quạt hương bổ trở tay hướng phía chu huyền giang sương vỗ qua chu huyền lúc này thúc giục thần hành giáp mã chắn giang sương trước đó kia quạt ba tiêu quạt ra đến gió là cơn phóng sức gió bên trong giống như là cất giấu rất nhiều lợi nhuận chuối tây đạo nhân chính là muốn dùng những này phong chi lợi nhuận ngăn trở giang sương mà chu huyền vậy xem thấu hắn thủ đoạn dùng huyết nhục chi khu của mình đi ngăn cản những cái k i a lợi nhuận để tránh giang sương bị đánh lui mất đi chém giết chuối tây thời cơ lấy người chắm gió lấy răng chém địch từng cái loại này lối đánh liều mạng để n ngươi ngươi điên. Điên, điên khi hắn thân hình cách này chuối tây đạo nhân chỉ có một thức lúc chu huyền hai tay như kìm sắt bình thường kẹp lại đạo nhân hai cánh tay gắt gao không thả hắn quát lên một tiếng lớn giang sương thần binh hộ thể giang sương chịu triệu hoán lúc này trước mặt chu huyền lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua đao gió ngày bình thường hào hoa phong nhã chu huyền lúc này giống một cái dân liệu mạng bình thường hai tay đem tia ba tiêu đạo nhân thật chặt bóc chặt hai người ai cũng không trốn được chu huyền nên cản trở những cái kia đào gió chuối tây thì bị giang sương qua lại xuyên thủng bất quá chu huyền còn có trí cường trí kiên tinh thể tinh thần phát tắc đã có thể để cho chu huyền thân thể hương hóa lại có thể tăng cường chu huyền thân thể độ cứng bất quá tinh thể tuy mạnh nhưng này chút cương phong đao gió vậy đủ mạnh lực tạo đánh vào chu huyền trên thân đinh đinh đang đang không ngừng ở hắn trên thân thể ném ra một chút vết n ư ớ c máu t h ẳ n g thiết chảy ra nhưng này ba tiêu đạo nhân n h à liền càng thêm thê thảm hắn đã vô k i m thân lại xuất thân đạo môn thân thể cường độ tại tỉnh quốc trong cao thủ vậy không tính cường đại hắn bị sắc bén kia giang s ư ơ n g xuyên thủng thành rồi một cái huyết hồ lô hồ lô đạo sĩ lúc này cũng mới phản ứng lại bọn hắn là nhập một rồi tại chu huyền phá ẩn mà ra thời điểm trong sân khấu kịch có một trận lệnh cạch thức gõ thanh â m kia thức gõ gõ rất là ẩn nấp mà lúc đó tâm thần của mọi người l ư ợ n chú ý đều đặt ở chu huyền trên thân bỏ qua này một cái thanh âm đáng sợ chúng ta nhập ngộng chu huyền có thể trong giấc mộng này ra vào tự do đây là người kể chuyện thủ đoạn dạo chơi nhàn nhã chúng ta đều đã nhập ngộng phá ngộng phá ngộng hồ lô đạo nhân lúc này liền gào lên bất quá người kể chuyện mộng cảnh nếu là có như vậy dễ phá cái này đường khẩu cũng sẽ không là t ỉ n h quốc chiến lược mạnh nhất ba cái đường khẩu một trong đột giáp thái thượng bên trong hoàn toàn không có, có một người có đầy đủ thủ đoạn đi phản chế mộng cảnh hồ lô đạo nhân vội vàng khu động lấy bản thân giấy vàng g à y muốn hướng chu huyền trước người đuổi theo chu huyền lúc này cùng ba tiêu đạo nhân đang l i ề u mạng chưa rảnh ra tay đi đối phó hồ lô đạo nhân nhưng hắn vậy không cần đến đằng tay chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía hồ lô đạo nhân lạnh lùng nói hồ lô đạo nhân ta biết ngươi kia giấy vàng dày rất có thần dị tại lao vân thế núi bên trong cũng có thể như dẫm trên đất bằng bất quá chỗ này cũng không phải là thế núi mà là ta một cảnh ngươi nửa bước khó đi tiếng nói này vừa rơi xuống sân khấu kịch thổ địa bên trên liền trở thành vạn dạng biển cát l o n g đất tựa hồ có một cái vô hạn sâu cái hố cái này đầy đất cắt vàng liền trở thành như sóng như sóng lớn cắt c h ạ y những cái kia cắt sỏi không ngừng hướng cái hố bên trong chạy xuôi đồng thời vậy mang đến to lớn sức lôi kéo đem hồ lô kia đạo nhân hướng dưới mặt đất thoát đi chu huyền giấc mơ của ngươi thật là có chút thủ đoạn hồ lô kia đạo nhân thân thể không ngừng chìm xuống hắn dùng hết toàn lực cũng bất quá là duy trì thân hình của mình không bị cắt chạy thôn phệ đi vào muốn bước ra đi cứu bên dưới ba tiêu đạo nhân quả thực là người xin、si、ó i ngộng mà t ư ờ n g như đỏ đan thái thượng vậy cùng hồ lô đạo nhân bình thường tiến vậy không vào được lui, vậy không lui được. chu huyền liền ngay trước ba vị này thái thượng trước mặt giang sương không ngừng bay tứ t u n g đem tiêu ba tiêu đạo nhân máu thịt từng đầu từng mảnh từng mảnh cắt chém mà xuống mới mấy c h ố p mắt công phu vị này đạo nhân dưới chân liền nhảy lên đến mãi không hết thịt nát hắn ngực bụng bên trên sáng trắng sương sườn đã rõ ràng hiện ra hắn lại có khí vô lực hô ba vị sư m i n h cứu ta cứu ta chu huyền là một tên điên cứu ta a lao đạo sĩ đừng hô không có người cứu được ngươi chu huyền vẫy tay đem phi hành giang sương chiêu đến rồi trong tay sau đó liền hai đao xuống dưới chặt đứt ba tiêu đạo nhân trái phải sương thì bà lại sau đó nghiêng tắm vào đạo nhân trong h ố c mắt hung hăng ôm lấy hướng phương hướng của mình giống keo chó đồng dạng lôi kéo một t h ư ớ c có thừa hắn một chân rậm ở đạo nhân kia trên đầu trứng mắt hồ lô đỏ đan t ư n g i ê ư bọn hắn nói ta trước chém đầu này lão c ẩ u sau đó lại đem ba người các người một cái tiếp theo một cái từ trong mộng chém tới tế điện lao vân sơn tổ ở thiên tri linh hắn giảng đến rồi nơi đây một cái tay níu lấy đạo nhân búi tóc một cái tay khác đem r ă n g x ư ơ n g cầm thật chặt lão c ẩ u t h i ệ n ngươi lên đường hắn g i n g sương đang muốn đâm vào bà tiêu đạo nhân cái đ ô n nhiên một trận đạo dược thanh em vang dội lên、Ken. keng đ ả o dược thanh âm giống như kim thạch mỗi vang lên một tiếng chu huyền dựa vào thủ đoạn bày ra đến mộng cảnh liền nhiều một chút rách nát cảm giác lấy âm thanh khắc mộng chu huyền nhìn ra dược sư bồ tát thủ đoạn chu huyền tỉnh quốc bên trong khắc chế người kể chuyện thủ đoạn không nhiều nhưng chúng ta phật quốc phá giải người kể chuyện mộng cảnh thủ đoạn còn nhiều người sao dám lỗ mãng dược sư bồ tát đ ả o dược thủ đoạn được rồi hiệu quả về sau trong lời nói liền lại ngông cuồng lên đến xưa nay m n g cảnh khắc tinh chính là những cái kia lấy thanh âm xem như thần thông thủ đoạn tỉ như nhạc sĩ âm luật pháp tất chính là người kể chuyện n g cảnh khắc tinh một trong ta có đ ả o dược cùng bạch hảo chu huyền ngươi như bị ta bắt được ta nhất định phải thật tốt hầu hạ ngươi dược sư bồ tát kim thân vừa hướng kim bắt đ ả o dược mà nàng tản ra đến những cái tia bạch hảo giống một điều đầu cực nhỏ phụ tia hướng phía chu huyền phiêu phiêu đãng đãng mà đi chu huyền đương nhiên không dám chế lại hắn g i a n g xương biến đ â m bị cắt hướng phía kia ba tiêu đạo nhân sau cái cổ dùng sức cắt đi nhất thời đạo nhân chặt đầu liền bị chu huyền dắt tại ở trong tay đi hắn x o a y lên một cước tựa đầu đã hướng về phía hồ lô đạo nhân sau đó thân hình lần nữa quy tức ẩn nấp đến rồi khe hở không gian bên trong đi tránh né những cái tia bạch hảo truy kích. sư đệ a sư đệ a hồ lô đạo nhân hai tay b ư n g lấy ba tiêu đạo nhân chặt đầu đau đớn chú lên loại này chu lên một nửa là bồn u chìm dù sao cũng là sư đệ của mình bản thân môn nhân chết ở chính hắn trên tay vẫn còn không tính bi thống nhưng chết ở ngoại nhân trên tay để hắn sinh ra thọ t ử hồ bi cảm giác chu lên một nửa khác thì là bởi vì sợ hãi sợ hai chu huyền q u á cường đại cái này chừng hai mươi người trẻ tuổi vậy mà tại nhiều như vậy chín nén nhang vây công bên d ư ớ i thân hình giống như quỷ mị tránh tập chuối tây sư đệ mà lại hạ thủ cực kỳ hung tàn chính là một tắt liên kết sư đệ ba trăm năm con đường tu hành hồ lô đạo nhân nhìn chết không nhắm mắt chuối tây nhiều lần dùng tay đem sư đệ hai con ngươi khép lại cũng mặc kệ làm sao xuất thủ đi phủ sư đệ chính là không nguyện ý nhắm mắt sư đệ ta biết ngươi tâm nguyện ngươi là muốn nhìn chu huyền chết đi mới có thể nhắm mắt t ố t sư huynh hiện tại liền giúp ngươi báo thủ hắn đem ba tiêu đạo nhân đầu nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất nhìn hướng về phía chu huyền biến mất phương hướng hắn đang đợi chờ đảo dược thanh â m đem chu huyền một cảnh toàn bộ phá vỡ kia sâu dày đảo dược thanh â m một lần lại một lần tại trong sân khấu kịch thấp nằm nhấp nô lên đến minh ra một mạch nguyện chỉ còn lại đảo dược cấm than rất có thần thông đạo dược thanh â m mỗi vang lên một lần chu huyền mộng cảnh tựa như một thân y p h ụ bị ánh nến nóng xuyên qua vô số lô lớn chờ đạo dược tiếng vang mười lăm sáu thanh â m cái này mộng liền rách rách dưới dưới hồ lô kia đạo nhân treo ở bầu trời nơi manh được một tiếng hô vô lượng tiên h tôn cái này âm thanh đạo hiệu một hô liền giống một đôi tay vô hình đem chu huyền mộng vào thành rồi đoàn lại phá tan thành từng mảnh chu huyền mộng cảnh phá nhưng là chu huyền thanh â m lại vang dội sân khấu kịch hồ lô đạo nhân dược sư bồ tát các ngươi chính là kế tiếp ba tiêu đạo nhân cẩn thận để phòng ta chu huyền đến lấy mạng, chu huyền đem mình làm lấy mạng ác quỷ, Hắn ở trong sân khấu kịch khán giả thì toàn bộ vì chu huyền nắm bắt mồ hôi thở mạnh cũng không dám minh giang phủ đại tiên sinh là bọn hắn sau cùng một chén hy vọng đèn sáng khán đài bên trong thiên tàn tăng nhìn đến cũng là sợ hãi hắn hỏi trường sinh giáo chủ giáo chủ ngươi nói hai chúng ta nếu là đối lên cái này trong sân khấu kịch chu huyền có hay không phần thắng thiên tản tăng cho tới bây giờ đều sẽ hương hỏa coi là thực lực duy nhất biểu tượng chỉ cần so với hắn hương hỏa thấp hắn đều không để vào mắt nhưng hôm nay quan niệm của hắn sụp đổ chu huyền chỉ dùng ra tám nén hương chiến lược lúc đã để nhiều như vậy chín nén nhang không chiếm được lợi lộc gì hiện tại chín nén nhang chiến lược lúc này liền bắt đầu rồi phản đánh tại loạn thế bên trong chém xuống ba tiêu đạo nhân thủ cấp trường sinh giáo chủ khe nâng suy nghĩ ra nói không có phần thắng chứ sao cái này chu ra đại đọa nguyên bản cũng không phải là thông thường được k h u trước kia có đạo môn đại nhân vật thôi diễn qua nếu là chu g i a n đoạn t u đến bảy nén hương liền có thể địch cái khắc đường khẩu chín nén nhang bây giờ chu huyền đã là chín nén nhang chiến lực liền không thể lấy chín nén nhang nhìn tới trường sinh giáo chủ cặp bao tay tiến vào ống tay áo bên trong nói với thiên tản tàng, tàng lúc này chu huyền chiến lực thẳng bức mạnh nhất thần minh cấp người ta đ ố i lên đều không phần thắng chỉ tiếc như thế nhân vật mất trời hôm nay là sống không được đi hắn nói nói hai mắt dư quang liếc về phía trong sân khấu kịch hương hòa đạo sĩ than thở thở dài chương bốn trăm bảy mươi chín độn giáp coi trinh khí、2. t r ư nếu g Độn là chu c huyền g Dương nhà Thanh ăn đá, Vũ làm đàn trùng, quang hắn luyện đan cũng không cần người che chở a ai dám đi đoạt hắn đan đó chính là muốn chết hắn rôi lưng một cái đến nói y theo chu huyền thực lực như vậy trận này kịch lớn sợ là muốn hạ màn kết thúc nha cái gọi là đứng được cao nhìn được xa thanh dương vũ đứng tại thiên hạ tối cao chỗ tự nhiên đem chu huyền thủ đoạn thấy rõ hắn nói cái này đánh nhau tranh đấu hưng ơ hỏa chỉ là hưng ơ hỏa thủ đoạn cũng chỉ là thủ đoạn như h ạ vận dùng hưng ơ hỏa biến ảo thủ đoạn mới là trọng yếu nhất cái này chu huyền là một trời sinh chiến sĩ bất kể là khiêu i á c vẫn là đầu óc hắn rõ ràng cao hơn ra một bậc đến nếu là trận này không một mực đánh xuống chu huyền nhất định sẽ là sau cùng bên thắng mà lại không dùng được thời gian bao nhiêu những người kia cũng sẽ bị rết sạch đáng tiếc ca đáng tiếc ca lần thứ nhất nhìn thấy bệnh trong thôn loại đánh nhau cái này loại còn không có đem mình bản sự toàn lộ ra đến không phải đánh xong đặc sắc đại chiến dù là thanh dương vũ như vậy bị điên nhân vật cũng muốn nhìn trọn vẹn nhưng đón lấy hắn không thẹn với bị điên chi danh manh đập nổi lên lòng bàn tay bất quá vừa đúng vừa đúng à. ngạn tiên sinh thì rất là không hiểu hỏi cung chủ ngươi nói vừa đúng là chỉ chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chu huyền sáng không ra nhân gian hy thần đến vậy hắn mệnh liền bảo vệ hắn tối nay hơn phân nửa muốn trở thành chúng ta bầu trời đàn quan bầu trời đạt được một viên đại tướng đây không phải vừa đúng là cái gì thanh dương vũ ý cười r ồ i dào nói nạn g tiên sinh lại c a o mày dây r ù a thân thể hướng thanh dương vũ bẩm b ả o nói bất quá cung chủ hôm nay trận này khung sợ là còn không kết thúc được ngươi nhìn thấy cái gì nhìn thấy hỏa tinh đang nhấp nháy nhưng là kêu hỏa tinh chấp động quá nhanh ta xem không chân thực có hỏa tinh thanh dương vũ sắc mặt đột nhiên trầm xuống hỏi đúng tại trong sân khấu kịch có hỏa tinh xuất hiện nhưng này đ ỗ n lựa chỉ là chấp động như vậy một hai cái ta vậy không xác định có đúng hay không bệnh trong thôn bác sĩ bệnh thôn chỉ là nhân gian bác sĩ thì là thiên hỏa tộc người đối thiên thần cấp xưng hô trong sân khấu kịch có bác sĩ những bác sĩ kia tới nơi này làm gì hơn phân nửa không phải chuyện tốt đi chu huyền vừa rồi h i ể m tượng hoàn sinh bác sĩ kia không thấy ra tay có thể hay không bác sĩ cũng là hướng về phía r ế t chu huyền đến nạn tiên sinh nói thanh dương vũ lạnh lùng nói bác sĩ tại sao phải r ế t chu huyền bác sĩ luôn luôn cùng chúng ta bầu trời đối n ị c h có lẽ bọn hắn không muốn nhìn thấy chúng ta bầu trời xuất hiện một cái không tầm thường đạt quan cho nên bọn hắn muốn đem chu huyền bóc chết không có được liền hủy diệt những bệnh này thôn bác sĩ đều là điên công bà điên sao thanh dương vũ vạn vạn không nghĩ tới hắn như thế điên người lại có một ngày có thể xưng hâu người khác vì điên công bà điên nếu là bác sĩ thật sự xuất thủ vậy chúng ta làm sao bây giờ vậy còn có thể làm sao bác sĩ chúng ta lại đánh không lại xem kịch chứ sao thanh dương vũ tức giận nói sân khấu kịch trên k h á n đ à i chu linh y thì đương nhiên tại vì vừa rồi chu huyền nhanh chém ba tiêu đ ạ n nhân vỗ tay bảo hay tất đệ đệ nàng quay xong tay lại hỏi một bên vân tử lương cùng lý trường tốn Vân Tiên Sinh, lý Sơn t ổ ngươi định diễn hắn đang mạng? này không nói giác, tại Tại liều Cái xác kịch. cảm đệ đệ thật ta ta sao là là r õ Đại đ Tiên Sinh diễn kỹ ư ợ c k h ô n g Lý、Trường、tốn r ư ờ n g t vô vỗ thân thể của mình nhỏ giọng nói chu ban chủ a ngươi liền nhìn một cái ta lý t r ư ờ n g tốn vừa rồi nếu không phải diễn kịch đại tiên sinh lợi dụng hoa đảo tổ thụ ra chỉ đem hắn vận mệnh phát t á c trong thời gian ngắn để cao đến rồi đệ nhị cảnh lĩnh ngộ chết thay ta làm sao sống được xuống tới chu huyền g ú p đỡ vân tử lương lý trưởng tốn tại trong sân khấu kịch chết đi thoát sinh biện pháp chính là chết thay chết thay chi pháp chính là đọa thần vận mệnh phát tắc tại chết thay sau khi hoàn thành Vân Tử Lương, lý ư ơ n g l t r ư ờ n g tốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới oanh liệt chết đi về sau lại từ chu ra tổ thủ cổng gỗ đem hai người lôi kéo ra đấu trường đưa đến khán đài hoàn thành bọn hắn xem như diễn viên chào cảm ơn yên tâm đi chu ban chủ huyền tử là muốn làm vừa ra oanh liệt chết têu gọi ra nhân gian hí thần đ ừ n g ngội têu trên trời con mắt giống như mở ra lý t r ư ờ n g tốn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía tầng mây c h ỗ sâu ta coi thấy ngạn tiên sinh ta còn nhìn thấy không nhận ra cái nào người lý trưởng tốn nói như thế xem như bầu trời thần minh cấp một trong lý trưởng tôn đương nhiên nhận biết ngạn tiên sinh nhưng là tư lịch của hắn quán ông cũng không nhận biết cái kia thiên k h u n g phía trên rất có quyền thế thanh dương vũ trên bầu trời người cũng ở đây nhìn trận này đ ấ u hí lý trưởng tôn tự hồ nhớ ra cái gì đó lúc này rơi vào trầm tư ngạn tiên sinh là ai a không nghe n g ư ờ i nói qua vân tử lương hỏi lý trưởng tôn lý trưởng tôn không có phản ứng tự mình suy tư điều gì mà ngạn tiên sinh con mắt cũng ở đây trong sân khấu kịch cẩn thận tìm được hắn đang tìm kêu lóe lên tức diệt sau hòa tinh đến từ bệnh thôn bác sĩ giả mạo hương hòa đạo sĩ đã sớm mất đi xem như bác sĩ giác ngộ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hí trận nội tâm tại làm quyết định ta lần này đến minh giang phủ chính là sợ kia dược sư bồ tát đem ta sự t ì n h chấn động rất xuống ra tới bây giờ nhìn dược sư bồ tát cấp bậc không đủ vậy mà không biết ta tồn tại vậy ta liền bại lộ không được ta nên bình tĩnh rời đi đâu vẫn là thuận tay giúp một tay phật quốc người đem chu huyền c h é m dụng hưng ơ hỏa đạo sĩ có chút xoắn suýt nếu là ta xuất thủ tất nhiên sẽ lưu lại vết tích nếu như bị thật là thơm lửa bắt đến chân đau vô thần bên kia ta không tốt giao phó như là không xuất thủ cái này chu huyền trưởng thành tình thế quá nhanh có thể nói một ngày n à o g h à n dặm ta sớm muộn muốn phá hủy ở trên tay của hắn ân ta chỉ ra một tay còn giữ lại nhìn t i ê n ý hắn cuối cùng vẫn là quyết định xuất thủ nhưng chỉ ra một chút xíu hưng ơ hỏa đạo sĩ từ phất chân bên trong lột xuống một cây sợi dâu ném vào trong sân khấu kịch trong sân khấu kịch chu huyền lời nói hùng hồn còn lời nói còn v a n g vẳng bên h a i hồ lô đạo nhân thì g i ậ n đến rồi cực hạ hắn phủi tay bên trong hồ lô hung hắn nói chu huyền ta có một mạch một kiếm đều là ta bảo mệnh phát n ô n hôm nay ta đã xuất kiếm vì ngươi ta cái này đạo khí vậy không lưu lửa hắn đem hồ lô mạnh nhất tới lớn trực chập ồ đội giáp thái thượng ra mặt cũng quá dày còn cả nhà trung liệt cho ta đều chỉnh không tự tin còn tưởng rằng hướng phật quốc người quy hàng người là ta đâu đội giáp môn người thật sự là mẹ nó t h ừ u tượng chính ký chính ký người cái hồ lô quái có muốn nghe hay không nghe chính ngươi đang nói cái gì các ngươi đội giáp môn điệu nhân các ngươi thì thẩm chú ra lý giải nhưng là ra không hiểu các ngươi vì cái gì không niệm được nói nhỏ thôi không ngại mất mặt người xem châm t r c khiêu khích lực công kích kéo căng dù là hồ lô đạo sĩ d à y như vậy ra mặt vậy không khỏi có chút e lệ nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh trở về các ngươi đ á m đ i ề u nhân này chờ ta giết hết chu huyền đem các ngươi đầu lưỡi toàn rút ra đạo ra đến lúc đó thật tốt nói cho các ngươi thực lực chính là chính khí hắn một lần nữa ngưng tụ lại tâm thần đối hồ lô hung hăng chụp được thiên địa có chính khí tập n h ư n phú lưu hành hồ lô lúc này xoay ngược lại liên tục không ngừng phun ra một cỗ khí cỗ này khí có hai loại nhan sắc một đen một trắn hắc khí cũng không phải là âm đen mà là một loại sung mãn toàn vẹn đen bị ánh trăng vừa đánh lại có chút hiện xanh màu sắc bạch khí thì như ngọc bình thường ôn luận này hai khói trắng đen chính là nhân gian chính khí yêu ma quỷ quái ở đây khí bên trong đều không có thể ẩn nó hắn hình hồ lô đạo sĩ chính là muốn dùng nhân gian chính khí để chu huyền giấu không được thân mà d ư ợ c sư bồ tát bạch hảo vậy đi theo cái này hai c ô khí tiến lên muốn đem ẩn nó chu huyền tìm ra giấu ở âm thầm chu huyền cảm giác đạt được đoàn kia nhân gian chính khí thần diệu dứt khoát vậy không trốn thân hôn của hắn nhanh chóng nhận du hướng phía hồ lô đạo sĩ chạy đi. mà cái này một chạy l i ề n nhất định phải trải qua nhân gian chính khí chu huyền thần hồn vậy hiện hình rồi hiện hình lại như thế nào ta muốn dựa vào tốc độ này cùng ngươi hồ lô đạo sĩ vậy l i ề u một lần mệnh chu huyền ra tới rồi tiếp dẫn câu hắn tiếp dẫn thiên vương dược sư bồ tát đều muốn đi bắt chu huyền nhưng chu huyền mặc dù hiện hình có thể thần hồn nhật du tốc độ cực nhanh hắn không ra mấy cái nháy mắt l i ề n đã tới gần hồ lô đạo sĩ chỉ cần rời cái này đạo nhân xa ba thức lúc hắn lại di hình h o á ảnh cũng có thể đánh hắn một trở tay không kịp nhưng vào lúc này hưng hỏa đạo sĩ thu hạ đến cây kia dâu bạc trắng tử giống như một rời r a dây cung tiễn hướng phía chu huyền thần hồn sau lưng xương rồng h u y ề nơi n kích xạ tới Phúc! m i n h thương dễ tránh áng tiễn k h ó phòng nhất là chi này áng tiễn còn đến từ thiên thần cấp đó chính là muốn tránh cũng không được chu huyền dên khẽ một tiếng về sau thần hồn ứng tiếng rơi xuống trên mặt đất